167 chương năm huấn d ậ y n g h e được thạch t i ể u kiên lời này hoàng thịnh dừng một chút đối với cựu thúc cùng thạch kiên đều c h ắ p tay ánh mắt thành khẩn nói ta rất cảm tạ trước kia đại sư bá cùng rừng sư bá đối ta che chở đại ân đại đức suốt đời khó quên cựu thúc phất phất tay ra hiệu không cần cảm ơn thạch kiên nhưng là bá khí nói ngươi là ta phái mao sơn đệ tử ta là phái mao sơn trưởng môn đệ tử làm sai chuyện gì coi như muốn xử phạt cũng là ta tới xử phạt chỉ cần ta tại người khác liền không thể tùy ý khinh đục ta phái mao sơn đệ tử đương nhiên nếu như ngươi thật sự làm điều phi pháp ta phái mao sơn môn quy cũng không, phải ngồi không. là đại sứ bá hoàng thịnh trầm giọng đáp mặc dù thạch kiên mà nói có chút thét thé nhưng không thể phủ nhận ở phương diện này thạch kiên quả thật có hắn độc đáo mỹ lực cũng khó trách sư đệ của h ắ n nhóm đối với hắn như thế sùng bái nguyên nhân cũng khó trách ngắn ngủi mấy chục năm phái mao sơn liền trở thành có thể cùng thiên sư giáo sánh ngang đạo phái cái này cùng thạch kiên kinh doanh cùng cá nhân thực lực là không phân ra trở lại bên này thạch kiên nghe l i ế u hoàng thịnh mà nói ân một tiếng gật đầu một cái tiếp đó lại hỏi linh lực của ngươi bị ô nhiễm sự tình nhưng có phương pháp giải quyết hoàng thịnh xốc lên dấu ở trong đầu tóc kim cô đạo bây giờ dùng bảo bối này chấn áp tạm thời không có chuyện làm tạm thời không có chuyện làm theo lý thuyết nói không chừng lúc nào sẽ xảy ra chuyện rồi thạch thiểu kiên trêu c h ọ c nói thạch kiên chừng thạch thiểu kiên một mắt vừa cẩn thận quan sát liễu hoàng thịnh đỉnh đầu kim cô chấm ngâm nói có chấn định tâm thần tác dụng có thể hoàng thịnh thế là lấy mái tóc thả xuống thạch kiên lại ngưng thần suy nghĩ một chút đạo người đêm nay muốn đi d ấ t quỷ có thể sẽ gặp nguy hiểm ta chỗ này có sấm xét thần phù một t r ư ờ n g ngươi cầm lấy đi như gặp nguy hiểm nhưng cầm đi ra dùng thời khắc mấu chốt có thể cứu người một mạng thạch kiên lấy ra một tờ sấm xét thần phù đưa cho hoàng thịnh mặc dù hoàng thịnh không cảm thấy sẽ có nguy hiểm gì bất quá thạch kiên có hảo ý hoàng thịnh liền thu nhận cảm tạ sư bá hoàng thịnh tiếp nhận trả lời một bên thu sinh hòa văn tài thấy được cũng muốn sấm xét thần phủ văn tài là mặt m lơ định nọt cười vấn đạo đại sư bá vậy chúng ta thì sao thạch kiên nhưng làm mắt cũng không nhìn thẳng bọn hắn một mắt có bản lĩnh gây ra hàng không có bản sự giải quyết sao a n cái này một s ẹ p thu sinh hòa văn tài sắc mặt rất khó coi thu sinh còn thấp giọng mắng câu thô t ụ âm thanh quá thấp hoàng thịnh g ã nghe không rõ ràng chỉ là mơ hồ nghe đến thứ đổ nát ai mà thèm các loại từ ngữ hoàng thịnh gần như vậy đều nghe không rõ ràng. chớ nói chi là ngồi ở hai bên cựu thúc các sư huynh đệ bất quá bọn hắn nghe không rõ ràng cũng không đại biểu bọn hắn không có đầu óc đoán không ra thu sinh nói lời khen chê ý tứ trong nháy mắt cựu thúc những sư huynh đệ này nhóm lông mày cũng không khỏi n h u lại tới chỉ là trở ngại cựu thúc mặt mũi mới không có phát tác lúc này thạch thiểu kiên nhìn thấy hoàng thịnh thụ rất nhiều cha của hắn coi trọng trong lòng giấy lên tí ti ghen ghét chi hỏa cũng đứng dậy cùng thạch kiên nói sư phó tất nhiên đêm nay dẫn quỷ chuyện nguy hiểm như vậy vậy ta cảm thấy ta cũng có tất yếu xuất mã miễn cho những cái kia không thành tài đệ tử có một sơ xuất gì chuyển đi đối với chúng ta phái mao sơn danh tiếng cũng không tốt nếu để cho khác đạo phái bên trong người cho là chúng ta phái mao sơn ra hết một chút không thành tài đệ tử đối với chúng ta phái mao sơn danh tiếng cũng là một cái đà kích thạch kiên tự nhiên nghe được con trai hắn y trong lời nói cũng nhìn thấy sư đệ của hắn cựu thúc tức giận t h ầ n sắc nhưng là cười khẩy gật đầu một cái một bộ nói có lý dáng vẻ c h ầ m n g â m nói ngươi nói đúng là lý một ít không thành tài đệ tử nhưng là quá mức phế vật chỉ dựa vào hoàng thịnh nhất người hay là không đủ chắc chắn đã như vậy đêm nay ngươi cũng từ bên cạnh hiệp trợ a ta nói các ngươi đủ tám bị thạch kiên thạch t h i ể u kiên hai người hát đôi mà phối hợp t r à o phúng thu sinh bạo tính khí liền lên tới xông lên trước lớn tiếng nói thu sinh văn tài thực sự bị cựu thúc cưng chiều quá mức nhìn thấy thu sinh dáng vẻ như vậy hoàng thịnh e m thầm lắc đầu nghĩ thầm loại trường hợp này cũng dám lỗ mãng hắn cho là mỗi cái trưởng bối cũng giống như cựu thúc như vậy bình dị gần gũi n h a thu sinh xông qua hoàng thịnh bên cạnh thời điểm bị hoàng thịnh thình lình dối ra một cái tay giữ lại thu sinh cổ tay hoàng thịnh ngụy nguy bất động thu sinh nhưng là chạy không được bị hoàng thịnh gắt gao kéo tại chỗ không cách nào chuyển động thạch kiên bình chân như vại ngồi ở trên ghế mắt lại nhìn a thịnh đừng lôi kéo thu sinh quay đầu hướng hoàng thị n h đạo oan có đầu nợ có chủ thu sinh điểm ấy vẫn là phân rõ không có đem đoán khí vậy tại hoàng thị n h trên thân hoàng thị n h bình tĩnh l ắ c đầu đồ hỗn trướng ngươi muốn làm gì tám lúc này cựu thúc cũng bản chứ khuôn mặt mắng sư phó ta tám thu sinh gặp một lần cựu thúc thật sự tức giận dáng vẻ vội vàng túi đầu cựu thúc đang muốn hung hăng mắng vài câu đã vì dạy dỗ một chút thu sinh cũng là cho sư huynh đệ k h á c một câu trả lời thỏa đáng thời điểm bên trái cái kia trước kia đối với cựu thúc nói phải đợi thạch kiên tới dâu hình trừ bát đạo trưởng không nhìn nổi hắn trợi cái, cái ghế cực kỳ bất mắn nói sư minh đệ tử của ngươi còn hiểu không hiểu tôn sư trọng đạo trường bối nói chuyện là ngươi tiểu bối này có thể loạn chen miệng sao xúc động như vậy có phải hay không còn nghĩ đánh chúng ta những lao bất tử này sư đệ ngươi nói chuyện nói quá lời ta đây đệ tử chỉ là nhất thời quản giáo không nghiêm về sau ta nhất định sẽ chặt chẽ u ả n giáo cựu thúc đội vàng thấp giọng giải thích nói vừa nói vừa hung hăng chừng thu sinh một mắt quát lên còn không cho sư bá sư thúc đ ồ i tội xin lỗi thu sinh cũng biết đã gây họa túi đầu ngự khí mang theo một điểm không tình nguyện nói có lỗi với đại sư bá là ta nhất thời càng dở thạch kiên nhìn cũng không nhìn thu sinh ngược lại giáo hấn lên cựu thúc tới sư đệ mặc dù nam bắc tông chi loạn phía sau chúng ta phái mao sơn có chút suy thoái nhưng là không phải là cái gì a miêu a cậu có thể tiến chúng ta mao sơn mô u tưởng sư minh nói là lần này chuyện phía sau ta nhất định thật tốt giáo dục hai cái này thẳng danh con lúc này cựu thúc vẫn là tại che chở đệ tử của mình thạch kiên cười lạnh một tiếng nhìn xem cựu thúc không nói lời nào hoàng thịnh đã buông lỏng ra thu sinh tay thu sinh đứng tại chỗ tiến cũng không được thối cũng không xong cực kỳ lung túng toàn bộ tràng diện trở nên ăn tĩnh quỷ dị mọi ánh mắt đều tập trung ở thu sinh h o a cựu t h u ố c ở đây hai người áp lực phi thường lớn hoàng thịnh thấy vậy t h ầ m than một tiếng đành phải ra mặt chủ động nói đại s ư bá s ư bá thời điểm cũng không sớm chúng ta nên đi làm chuẩn bị gấp cái gì còn không có trừng phạt cái này không tôn kính sư đoàn trưởng l ị c h đồ đâu thạch thiểu kiên khiêu khích nhìn l i ế u hoàng thịnh một mắt đạo thạch kiên nghe xong đầu tiên là quay đầu trừng thạch thiểu kiên một mắt mới quay đầu ngữ khí nhẹ nhàng mà đối với hoàng thịnh đạo nói có lý là nên sớm làm chuẩn bị sớm một chút hành động mới có thể sớm một chút giải quyết lần này quỷ thai miễn cho có bình dân b á c h tính bởi vì một chút không thành tài đệ tử vô tội mất mạng nghe được thạch kiên lời này thạch t i ể u kiên nhìn về phía hoàng thịnh trong mắt của lại thoáng qua một k i a âm u lạnh lẽo thu sinh lần này nhưng cũng không dám nói lung tung lộn xộn nếu không sư phó hắn đều hộ không được hắn tất cả vị sư đệ theo ta đi tuyển một chỗ chống t r ạ i chỗ bố trí xuống tiên tiên bắt quái trận thạch kiên đứng lên hai bên thạch kiên các sư đệ cũng đều đứng lên hướng về phía thạch kiên đạo tôn sư huynh phát chỉ thạch kiên thỏa mãn gật đầu một cái liền trước ti cựu Thúc cùng hoàng thịnh bọn hắn đều tự g ắ á c tránh sang một bên 168 chương 6, thì ra là thế lúc này đi vài bước thạch kiên đột nhiên quay đầu lại đối với đi theo phía sau hắn tê giải ma địa đạo tê giải ma địa sư đệ đại sư minh ta tà tại tê giải ma địa đầu tiên là ngây ra một lúc mới khẩn trương trả lời lúc này tê giải ma địa nhưng không có trước đây đối với cựu thúc vui cười nổi giận m ắ n g tùy ý, mà là một bộ câu nghệ bộ dáng thạch kiên đầu tiên là ánh mắt đạo qua tê giải ma địa tay cụt đạo tê g i i ma địa sư đệ tay của ngươi nghe nói là bởi vì cùng tây xong bản nạp cương thi vật lộn tương tồn đúng vậy đại sư、Vinh. tê d ạ i ma địa sắc mặt có chút mất tự nhiên đầu này tay cụt kỳ thực một mực là tê d ạ i ma địa nội tâm s ẹ o thạch kiên trầm mặc một hồi mới nói chính tả vật lộn cả đời là chúng ta phái mao sơn đệ tử vì đó p h â n đấu cả đời tín nhiệm tê d ạ i m a địa sư đệ vì chính nghĩa mà đứng ra là chúng ta chính đạo chi sĩ m ẫ u mực đâu có đâu có đại sư huynh ta chỉ là làm chuyện ta phải làm mà thôi tê d ạ i m a địa không nghĩ tới thạch kiên vậy mà khích lệ hắn khuôn mặt đều cười nở hoa rồi nghe nói ngươi còn làm cái đạo thuật vật phẩm giao lưu hội nghị ta tại mao sơn tổ đình đều nghe đạo hữu khác nói rất nhiều lần cũng khoe ta phái mao sơn đệ tử、phải. tê giải ma đ ị a sư đệ ngươi làm rất tốt dương ta phái mao sơn môn uy không giống một ít người chỉ làm cho ta phái mao sơn mất mặt thạch kiên lại nói tê giải ma đ ị a đã mừng rỡ tìm không thấy nam bắc hạ tại phái mao sơn luôn luôn có thụ khác sư đệ kỳ thị một mực rất tự ti không nghĩ tới hôm nay vậy mà có thể được thạch kiên tăng h ư ở n g cái này khiến tê giải ma đ ị a tâm rất kích động đây là ngươi hai cái đồ đệ thạch kiên ánh mắt nhìn về phía tê giải ma đ ị a đằng sau đúng vậy đại sư minh đây là ta đại đệ từ a cường nhị đệ từ a hảo a cường a hảo còn không bái kiến các ngươi đại sư bá tê g i i ma đ i ệ cho thạch kiên giải thích nói đại sứ bá a hào a cường đều không người nói a hào hòa a cường hiện tại cũng giúp ta xử lý minh tụ tập còn có giao dịch hội nghị chuyện tê giải ma địa lại nói thạch kiên nhìn hư phủ a hào một mắt phía sau liền đem ánh mắt đặt ở đàng hoàng a cường trên thân ngự khí bình t h ắ n nói ân không tệ phải cố gắng tu luyện là đại sứ bá a hào a cường rất kích động mà trả lời tê g i i ma địa sư đệ đạo thuật vật phẩm giao lưu hội nghị sự t ì n h trọng yếu không thể không có người xử lý ngươi liền mang theo hắn trở về thạch kiên chỉ chỉ a hào đến nội a cường lại lưu lại hỗ trợ người xem coi thế nào tê dại ma địa cầu còn không được sống an nhàn sung sướng lâu như vậy ngươi nhường hắn lại đi phấn đấu nhất tuyến hắn đều không vui nghe xong thạch kiên kiểu nói này tự liên tiếp gật đầu đạo đương nhiên có thể đại sư minh liền theo ngươi nói xử lý a cường làm rất tốt không muốn cho sư phó ta mất mặt tê dại ma địa quay người lại đối a cường phân p h ó nói a cường gật đầu là sư phó tê dại ma địa sư đệ không được kiêu ngạo không rơi vào ta mao sơn duy danh thạch kiên lại miễn cưỡng tê dại ma địa vài câu lúc này mới dẫn đầu đi ra ngoài sư đệ của hắn nhóm còn có khác mao sơn các đệ tử đều theo thạch kiên đằng sau đi ra ngoài không bao lâu trong toàn bộ đại s ả n h cũng chỉ còn lại có cựu thúc văn tài thu sinh còn có hoàng thịnh cựu thúc nhìn mình hai cái đệ tử bất đắc dĩ lắc đầu thở dài cũng đi ra ngoài cửa sư phó n g ư ơ i đi nơi nào thu sinh hỏa văn tài vội vàng hỏi còn có thể đi nơi nào cựu thúc cũng không quay đầu lại đạo đi mải đậu hũ l ừ a gạt quỷ ăn đậu hũ mấy người các ngươi tiểu t ử túi còn không qua đây hỗ trợ cựu thúc đạo thu sinh văn tài lập tức vui vẻ đáp đi theo cựu thúc phía sau cái mông hướng về phòng bếp đi đến hoàng thịnh nhưng là không nghĩ tới cựu thúc cư nhiên như thử yêu chiều phóng túng hai cái đồ đệ liền câu trách cứ cũng không có khó trách thu sinh hòa văn tài càng ngày càng vô pháp vô thiên đến mức xông ra một đống đại họa tính toán mặc kệ ngược lại làm hết sức mình nghe thiên mệnh a nghĩ như vậy hoàng thịnh g ã là nhanh bước đi theo đi theo thu sinh hòa văn tài sau lưng hoàng thịnh đột nhiên nghĩ tới một sự kiện giữ chặt văn tài thu sinh liền hỏi kỳ quái như thế nào không có thấy sư c ô đâu n g ư ờ i không biết thu sinh một mặt kinh ngạc nhìn xem hoàng thịnh biết cái gì hoàng thịnh không hiểu hắn trong khoảng thời gian này một mực tại bế quan ngươi không nhìn ra sư phó khuôn mặt một mực lộ vẻ cười sao thu sinh hỏi không có hoàng thịnh n càng càng hoài nghi văn tài sở dĩ tại cương thi trí tôn bên trong trở nên cả lâm có thể là tại long gia chấn cũng chính là mới cương thi tiên sinh nguyên bản trong phim ảnh vì bảo hộ nhậm anh kết quả bị cương thi đâm vài chục lần lại chúng thi độc thụ thương đưa đến bên trong thế giới này tương thi đều bị hoàng thịnh dễ dàng làm xong văn tài liền không có thủ thường tự nhiên cũng sẽ không lắp bắp thu sinh bổ túc một câu cuối cùng cuối cùng già mới có con hai người các ngươi tiểu t ử thúi bố trí phải đủ không có cựu thúc nhịn không được quay đầu lại tức giận nói sư phó chúng ta nói cũng là sự thật đi tại cựu thúc trước mặt thu sinh sẽ không giống vừa rồi như vậy khó chịu cười đùa t í t ư n g mà đối với cựu thúc đạo Thử, ừ cựu thúc cũng không muốn lý chính mình hai cái tên dở hơi đồ đệ quay đầu lại tiếp tục hướng phía trước đi hoàng thịnh tiếp tục hỏi cái tia sư cô đi nơi nào như thế nào không có thấy nàng sư nương hồi hương hạ xuống dưỡng sinh thể ở đây ấn chế tiền âm phủ âm khí quá nặng đối với hải nhi không tốt thu sinh trả lời a hoàng thịnh gật đầu không nói trong lòng nhưng là suy nghĩ cựu thúc nhi tử hắn phản phất nhớ ra cái gì đó nhưng lại nhất thời chắc chắn không được bên này thu sinh hòa văn tài miệng còn không có khép lại chỉ thấy văn tài đạo sư nương không ở đối với sư phó liền tốt trong nhà hồng kỳ không ngã bên ngoài thả i kỳ b ạ y phiêu sư phó liền có thể tự mình đi thâu hoan đúng thế yên tâm sư phó tất cả mọi người là nam nhân chúng ta hiểu chúng ta cũng sẽ giúp ngươi tại sư nương trước mặt trẻ giấu đúng không a t i ể u thu sinh lời thề son sắt nói lấy a t i ể u nghe được cái từ này hợp thành hoàng thịnh liền nhớ tới cương thi trí tôn mở đầu bên trong cựu thúc tại thông cáo trong sách viết rừng phượng t i ể u tên chỉ là đã trải qua nhiều như vậy điện ảnh thế giới hoàng thịnh liền kỳ quái cựu thúc không phải gọi lâm chính anh xếp hạng đệ cựu sao tại sao lại có một phượng t i ể u tên không hiểu liền hỏi hoàng thịnh kéo qua thu sinh nhỏ giọng vấn đạo ngươi gọi thế nào sừ bá vì a t i ể u thu sinh vốn không muốn trả lời không muốn hoàng thịnh đang chuẩn bị chết lấy không thả lành phải đồng dạng thấp giọng giải thích nói sư phó danh chính anh chữ phượng kiểu nhà bất quá phượng t i ề u danh tự này không dễ nghe quá nữ nhân hóa sư phó cũng không muốn khiến người khác biết a thì ra là thế hoàng thịnh bừng tỉnh đại ngộ hắn đều đã quên vụ này tại dân quốc thời điểm một người không chỉ có tên còn có chữ đâu phải biết hoàng thịnh chính hắn cũng có chữ bất quá rất ít khi dùng đến mà thôi giống như hắn họ hoàng tên thịnh chữ n g à y thành trừ phi rất chính thức nơi và không đều rất ít dùng đến chữ loại thuyết pháp này hoàng thịnh xuyên qua lâu như vậy đều không tự xưng qua hoàng ngài thành qua nay liên hết thầy đều nói thông đúng vào lúc này cựu thúc thanh âm vang lên hai người các ngươi tiểu tử ngớ ra đúng không thu sinh văn tài ngầm đầu mới phát hiện không biết lúc nào tiểu thúc đã cầm một cây sợi đ ằ n g không có hảo ý nhìn xem bọn hắn sư phó chúng ta đùa dỡn văn tài hòa thu sinh lập tức cầu xin tha thứ tiểu thúc cười lạnh nói đùa vậy ta cũng cùng các ngươi đùa dỡn một chút trong lúc nhất thời gà bay chó chạy một trăm sáu mươi chín chương bảy vật lộn đêm khuya mặc cho ra chấn dân chúng phần lớn đã tiến vào mộng đẹp toàn bộ mặc cho ra chấn lâm vào yên tĩnh như chết bên trong đột nhiên trên đường phố chuyển đến hai đảo uy xúc xúc âm thanh tối tám đậu hũ đến gần xem xét mới phát hiện là hai nam tử một cái chọn đậu hũ tủ bát một cái nhìn chung quanh hơn nửa đêm hai người đang bên đường giao hàng trao hai cái này nam tử chính là được phái ra dẫn quỷ thu sinh hòa văn mới hai người ở tại bọn hắn đằng sau không xa chỗ tối t ă m bên trong là trên thân rán vào nặc khí phủ hoàng thịnh hòa thạch thiểu kiên nặc khí phủ là một vị sư thúc cung cấp nặc khí chú tiêu hao linh lực ba trăm điểm có thể ẩn t à n g khí tức không bị quỷ vật phát hiện thời gian kéo dài mười phút phía trước văn tài hòa thu sinh vẫn còn tiếp tục cẩn thận giao hàng lấy đằng sau buồ ngắn ngẩm thạch t i ể u kiên nhưng lại chủ động lên tiếng ngu xuẩn chính là ngu xuẩn bất quá cũng không kỳ quái có dạng gì đồ đệ sẽ có cái đó dạng sư phó đi theo dạng này sư phó tại sao có thể có tiền đồ tốt đâu người thông minh phải làm ra lựa chọn chính xác không cần bay đầu lại nhìn hoàng thịnh đều biết thạch t h i ể u kiên trên mặt mang nhất định là khinh miệt thêm nạo g m ạ n thân sắc ở đây chỉ có hai người bọn họ lời hắn nói rất rõ ràng là đối hoàng thịnh nói muốn lôi kéo hoàng thịnh lại không chịu tìm hoàng thịnh cho chuyện ngược lại là lẩm bẩm lẩm bẩm đơn giản là muốn dẫn hoàng thịnh chủ động đón hắn mà nói gốc d ạ n đáng tiếc hắn bày sai quá mức hoàng thịnh không để ý tí nào thần sắc không thay đổi ánh mắt một mực nhìn qua đường đi chính giữa thu sinh văn tài hai người đợi một hồi thạch thiểu kiên phát hiện hoàng thịnh hoàn toàn không thấy hắn tồn tại lạnh rên một tiếng sắc mặt trở nên khó nhìn lên một cỗ cảm giác n ụ c nhã cùng khinh thị cảm giác ngay tại trong lòng của hắn xuất hiện một mực lượn vòng lấy sắc mặt hắn đỏ lên theo hoàng thịnh ánh mắt nhìn lại đột nhiên phát hiện đường đi bên trong xuất hiện biến hóa mới một người mặc màu tím v â chữ thấp ngực quần áo lộ ra trước ngực trắng lóa như tuyết diễm lệ nữ quỷ một mặt vui vẻ đi đến thu sinh hòa văn mới còn cùng bọn hắn bắt đầu giao lưu các người ban trao nha ta thích thích thắng nhất diễm cái này diễm lệ nữ quỷ chính là tại dạp hát bên trong đem thu sinh h o a văn mới mê thần hồn điên đảo tiểu lệ cũng là lần này bảy quỷ lẩn trốn kẻ cầm đầu chỉ thấy thu sinh sắc d ậ y hồn cùng một khuôn mặt mê say mà đối với nữ quỷ tiểu lệ đạo ta cũng thích ăn người đ ầ u hũ hoàng thịnh tại phía sau nhìn lắc đầu cho tới bây giờ thu sinh h o a văn mới cũng không có bị ma quỷ ám ảnh bên trong đi tới hắn bất động thanh sắc trong mắt liền t o á t ra ngân quang nhìn xem nữ quỷ tiểu lệ liền thấy nữ quỷ tiểu lệ trên thân lượn vòng lấy hát hoàng tia sáng mánh quỷ vẫn là một cái tùy thời có khả năng tiến gia quỷ quái cấp bậm mánh quỷ hoàng thịnh tâm bên trong có phán đoán. l hiện hiện、so、phải biết cái này tiểu lệ tại cương thi trí tôn điện ảnh hậu kỳ bên trong còn ngạnh xinh xinh ăn liếu thạch kiên một cái sấm xét buôn lôi quyền lại thụ thương không trọng đồng dạng quỷ loại ăn liếu thạch kiên một cái sấm xét buôn lôi quyền đã sớm hồn phi phát tán nữ quỷ này không đơn giản nha hoàng thịnh tâm đạo bên kia nữ quỷ nghe xong tu h sinh mà nói chính là cười cười vượt qua tu h sinh đi đến chọn tủi bắt văn tài trước mặt một mặt gặp phải ô u hiếm thức ăn ngon say mê dạng liền muốn hút một cái văn tài vội vàng ngăn trở nó đồng thời nhỏ giọng nói đi mau tại sao phải đi tiểu lệ không hiểu âm thanh vẫn l à như cũ âm điệu văn tài sắc mặt cũng thay đổi tu h sinh cũng tỉnh táo lại hướng về phía nữ quỷ tiểu lệ không ngừng giành vinh quan sắc ra hiệu nó đi mau nữ quỷ tiểu lệ ngược lại bị tu h sinh mặt quỷ chọc cho thoải mái cười to thật thú vị nha thật thú vị tu sinh khí tuyệt bất đắc dĩ nhỏ giọng kêu lên đại tỷ đến lúc nào rồi ngươi còn ở nơi này đi mau đi vì cái gì bảo ta đi chẳng lẽ các ngươi có âm mưu hơn nửa đêm bàn trao nữ quỷ tiểu lệ dối ra thiên thiên tế thủ chỉ vào thu sinh văn tài đạo nói còn chưa dứt lời liền truyền đến một tiếng quát lớn muốn đi không dễ dàng như vậy nói lời này chính là thạch thiểu kiên nhìn thấy văn tài thu sinh cùng nữ quỷ do dự không ngừng thạch thiểu kiên nghĩ thầm cơ hội biểu hiện tới cũng không cùng hoàng thịnh thương lượng chính mình liền trực tiếp hướng tiểu lệ vào tới thạch thiểu kiên linh lực k h ẽ động trên người nặc khí phủ hiệu quả liền biến mất hoàng thịnh trao mày theo sát tại thạch t i ể u kiên đằng sau để phòng bất chắc cái này thạch thiểu kiên là thạch kiên bảo bối tâm đầu nục thật có cái gì không hay xảy ra hoàng thịnh đoán chừng chính mình cũng ăn không được túi nhi đi nếu như không có việc gì hoàng thịnh cũng không muốn cùng thạch kiên phát sinh xung đột thật xung đột cũng không biết đánh thắng được hay không đâu hoàng thịnh tâm bên trong âm thầm nghĩ ánh mắt lại là chú ý đến thạch thiểu kiên thạch thiểu kiên di động lấy thi pháp mấy giây giữa thời gian liền liên tục phát ra hai đạo khu quỷ chú hướng nữ quỷ tiểu lệ công kích đi nữ quỷ tiểu lệ cũng chú ý tới l i u thạch tiểu kiên trên mặt ý cười thu lại đi lên vừa bay nhất p i hai đạo khu q u chú đánh liền cái khoảng không giữa không trung tiểu lệ vẻ khinh miệt tr nhẹ nhàng vung vung lên ống tay háo hai đầu màu tím ống tay háo lập tức dài ra phảng phất đã biến thành hai đầu bố côn đánh vào liêu thạch tiểu kiên trên thân nhất kích liền liền đem thạch tiểu kiên đang tại chuẩn bị khu quỷ trú đánh gãy một cái khác kích liền đem thạch tiểu kiên đánh liên tiếp lui về phía sau không chỉ rút lui thẳng đến đến phía sau hoàng thịnh trước mặt hoàng thịnh thở dài đưa tay ra nhẹ nhàng kéo liêu thạch tiểu kiên một cái thạch tiểu kiên lúc này mới dừng lại lui về phía sau bước chân thấy là hoàng thịnh giữ chặt chính hắn thạch tiểu kiên trên mặt vẽ tức giận xấu hỗ t r ợ l o a lên hất ra liếu hoàng tay bị thạch thiểu kiên hất ra tay hoàng thịnh nhất điểm cảm giác cũng không có vẫn là yên lặng đứng ở một bên cho thạch thiểu kiên l ự c t r ư ợ t cái này cũng là hoàng thịnh không dùng lực nếu không thạch thiểu kiên lại dùng mấy lần lực đ ề u thoát không nổi hoàng thịnh tay thạch thiểu kiên cùng tiểu lệ hai phe tạm thời rằng co văn tài hòa thu sinh bây giờ tình cảnh rất lúng túng hai người bọn họ tự mình nhận nấp mà lôi kéo nữ quỷ tiểu lệ ống tay á o muốn cho nó đi trước hết lần này tới lần khác nữ quỷ tiểu lệ cũng tới tính khí quả thực là không chịu đi ngược lại phát táo đạo các ngươi kéo ta làm gì thu sinh văn tài sắc mặt lập tức trở nên đen đứng lên đại tỷ nói chuyện cũng muốn p h n trường hợp nhà không nghĩ tới phía trước có người nhìn chằm chằm sao đến lúc đó trở về mặc áo hai người bọn họ liền phải ăn liên lụy trên thực tế bọn hắn nghĩ như vậy thời điểm thạch thiểu kiên chất vấn lời nói đã tới rồi thu sinh văn tài hai người các người đang làm cái gì cùng bị thông đồng làm vậy sao còn không mau đem nữ quý bắt thạch thiểu kiên một bộ giọng ra lệnh văn tài thu sinh trên mặt nhưng là tiến t ố i lương nan thạch thiểu kiên đại nghĩa nơi tay bọn hắn không cách nào phản bác nhưng lại không thể thật sự đối với tiểu lệ phát động công kích đành phải không ngừng nói nháy mắt nhường tiểu lệ chạy mau dạng này bọn hắn bên này liền tốt dặn dò không muốn nữ quỷ tiểu lệ chẳng những không đi hoàn sinh lên khí đối với thạch t h i ể u kiên c ư ờ i l ạ n h nói đánh không lại ta liền biết chỉ điểm người khác sao thật vô dụng thật vô dụng mấy chữ này giống như kích động đến liêu thạch t h i ể u kiên ánh mắt hắn có chút đỏ lên kích động lấy phát quyết phát ra một cái khu quỷ chú thân thể hướng về nữ quỷ tiểu lệ vào tới một trăm bảy mươi chừng tám vật lộn hai nữ quỷ tiểu lệ c ư ờ i lạnh sớm đã phòng bị nó thân tử nhất tránh thì tránh qua cái này khu quỷ chú cùng lúc đó ống tay á o của nó thật dài dối ra đầu tiên là trói lại thạch t i ệ u kiên hông lại dọc theo eo của hắn từng tầng từng tầng đi lên khỏa mắt thấy liền muốn khỏa đến lồng ngực của hắn. thu sinh hòa văn tài đều gấp văn tài kéo lại nữ quỷ tiểu lệ đủ lại lộng xuống hội suất đại sự v u n g tha hắn a đúng nha thả hắn a thu sinh cũng nói bất quá khi ánh mắt của hắn không có nhìn xem tiểu lệ ngược lại là nhìn về phía đã bắt đầu ý động hoàng thịnh mấy năm qua này mặc dù hoàng thịnh không tiếp tục xuất thủ qua nhưng mà hắn sức chiến đấu kinh khủng thu sinh hay là một mực lòng vẫn còn sợ hãi có thể nói t i ự u thúc nếu như không sử dụng dịch quỷ giật mình thần đại pháp bên trong công kích tâm thần pháp môn hai người đối đầu mà nói hễu chết vào tay hay còn rất khó nói chính là hướng về phía hoàng thịnh thực lực sợ hãi cho nên thu sinh mới vội vã thúc giục tiểu lệ đi thế nhưng là tiểu lệ không cách nào để ý tới thu sinh hòa văn tài dụng tâm lương khổ mặc dù ngừng tiếp tục dùng ống tay h á o chói khỏa thạch t h i ể u kiên cử chỉ nhưng vẫn là quay đầu dùng nó câu hồn mắt to hì hì cười nói hỏi văn tài thu sinh vì cái gì có phải hay không sợ các ngươi sư phó cửa trách yên tâm ta chỉ là nho nhỏ giáo h ấ n hắn một chút mà thôi còn có đằng sau cái kia một mực không nói tiếng nào đang giả bộ khóc sao chờ sau đó ta cũng trêu đ ù a hắn một chút đừng đừng đại tỷ ngươi ngàn vạn lần đ ư n g ngay xong tiểu lệ tiểu nói này văn tài hòa thu sinh sầm mặt lại rồi đây đều là gấp các ngươi sợ cái gì nói u nhất ta không h ta c xong có thú tiểu Nữ quỷ lời đạo Văn t hòa thu sinh lúc này h lúc n thạch thiểu kiên cũng không biết từ trên người địa phương nào lấy ra một tờ bờ vàng vừa văn tiểu lệ cùng văn tài thu sinh giọng điệu cứng rắn nói xong quay đầu lại hướng về phía thạch tiểu kiên nói uy tên ngu ngốc kia ta bỏ qua ngươi ngươi cũng đừng gây chuyện với ta biết không nghĩ hay lắm thạch tiểu kiên cười lạnh nói nói còn chưa dứt lời thạch tiểu kiên liền đem trên thân linh lực cấp tốc đưa vào trong tay tấm linh phủ kia bên trong đùa cấp tốc h ó a thành một đạo làm quang loẹ loẹ lôi điện hướng về phía tiểu lệ bắn vào lôi điện tốc độ loẹ lên liền biến mất tiểu lệ căn bản còn chưa kịp phản ứng liền bị đánh trúng toàn bộ quỷ thể đều bị đánh bay liền bao lấy thạch tiểu kiên ống tay áo đều bị kéo đứt lôi đ nắm giữ thạch kiên sấm xét bun ô lôi quyền nhất kích trí lực uy lực lớn nhỏ từ thạch kiên chuyển vào sức mạnh quyết định rất rõ ràng thân là thạch kiên trên danh nghĩa đệ tử cùng trên thực tế con tư sinh thạch t h i ể u kiên sử dụng t r ư ơ n g này lôi điện thần phù uy lực không thấp nữ quỷ tiểu lệ xem ra thụ thương không nhẹ thạch t h i ể u kiên thừa cơ kéo trên người ống tay não ống tay não ném lên mặt đất không bao lâu liền biến thành khói bay trên bản chất quỷ vật quần áo trên người cũng là quỷ lực h u y ệ n hóa mà thành một khi thoát ly quỷ thể bình thường đều bảo tồn không được bao lâu thạch t i ệ u kiên khôi phục tự do phía sau con đáp ý quay đầu nhìn xem hoàng thịnh bất quá nhìn thấy hoàng thịnh biểu hiện trên mặt không có thay đổi gì dáng vẻ thạch t i ể u kiên tâm tình lại không hiểu trở nên ác liệt đứng lên lạnh lên một tiếng quay đầu đi tiểu lệ bị đánh bay sau đó văn tài hòa thu sinh liền lập tức chạy đến nó bên cạnh quan sát nó t h ư ờ n g thế đứng lên chỉ thấy tiểu lệ quần áo hỗn loạn ngực bị đánh trúng chỗ khói đen b ư c lên sắc mặt tái nhợt tiểu lệ ngươi không sao chứ thu sinh hỏi đúng nha ngươi ngực đều bốc khói ta xem một chút nói lời này là văn tài văn tài thật vẫn đem đầu dò xét đi qua kết quả bị thu sinh đẩy ra đầu thuyết giáo đạo đến lúc nào rồi còn chiếm nhân ra tiện nghi văn tài không thể làm gì khác hơn là quỷ khuất nhìn xem thu sinh hướng về phía tiểu lệ hỏi hàn đ â n cần lúc này tâm tình ác liệt thạch thiểu kiên hướng đi phía trước hắn g ư ờ i lạnh nói khó trách sẽ náo ra loại này bởi quỷ loạn ra sự kiện nguyên lai đồ đệ đều cùng quỷ cấu kết chung một chỗ cứ thế mà suy ra sư phó chắc chắn đều không phải là người tốt lành gì thạch thiểu kiên nói lời này đem hoàng thịnh đều kinh động hắn nói thế nào văn tài thu sinh cũng không đáng kể hai người tại k i u thúc dung túng yêu chiều phía dưới một mực không biết lớn nhỏ n ị c h ngợm gây sự nhưng nói đến k i u thúc lại không được dù sao hoàng thịnh nhận k i u thúc ân tình nhiều lắm bất quá không đợi hoàng thịnh có hành、động. thu sinh liền căm tức nhìn thạch t h i ể u kiên đạo ngươi đủ đừng tưởng rằng ngươi là kia cái gì đại sư bá đệ tử liền một bộ thiên lao đại ta lão nhị bộ dáng vừa rồi ngươi suýt chút nữa đều bị giết nếu không phải là chúng ta hảo ngôn cứu rút ngươi chết sớm ngươi bản sự kém như vậy vậy không cần nói sư phó bản lĩnh cũng không khá hơn chút nào cũng không biết làm sao làm lên trường môn chính là dựa vào giả sao thu sinh từng câu có lớn Ngươi、bảy. Thạch Thiểu nếu là ta là ngươi đã sớm một đ ầ u hũ đâm chết tính toán đ ầ u hũ sẽ ở đó a bảy có quỷ văn tài phụ hòa nói thuận tiện liếc một cái đ ầ u hũ tủ b á t lại hoảng sợ phát hiện đ ầ u hũ tủ b á t chỗ cư nhiên bị quỷ nhóm v â y lại hắn hướng về bốn phía xem xét lít nha lít nhít cũng là bị cái này đặc chế trao hấp dẫn tới cô hồn giã quỷ thạch thiểu kiên cũng chú ý tới bảy quỷ loạn ra hiện tượng bất quá hắn đang bực bội không quan tâm giận quá thành cười hướng về phía thu sinh văn tài đạo không cần đúng không ta liền để các ngươi kiến thức một chú nói thạch t i ể u kiên ngưng thần nhậm chú trong tay kết pháp ấn hướng về phía văn tài thu sinh tiểu lệ vị trí chính là một ngón tay một chùm liệt hỏa bắn ra cẩn thận đã khôi phục mấy phần tiểu lệ biến sắc nắm lấy văn tài thu sinh chính là hướng về sau lưng bay đi cái này buộc liệt hỏa bắn tới trên đất trống bắn ra một chút hỏa tinh cuối cùng giải rác từ trong vô hình và tầm ỹ vài câu đỡ ngươi thế mà chuẩn bị mưu tài h ạ i mệnh thu sinh khó có thể tin nhìn xem thạch thiểu kiên ta mang o ạ i đạo người người có thể chu diện các ngươi cùng q u thông đồng làm vậy coi như ta không cẩn thận thương tồn tới các ngươi ngoại giới cũng chỉ biết nói ta quân pháp bất vị thân thạch t i ể u kiên một mặt quang minh lắm liệt a thịnh ngươi cũng thấy đấy hắn muốn giết chúng ta thu sinh nghe xong lời này chừng thạch thiệu kiên một mắt phát hiện hắn căn bản vốn không để ý thế là thu sinh đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía phía sau hoàng thịnh hoàng thịnh lắc đầu đạo cuộc nháo kịch này chơi chắn sao thạch thiệu kiên nghe xong cười lạnh thu sinh nhưng là hủy khuất đạo a thịnh sư phó gọi ngươi bảo hộ chúng ta ân hoàng thịnh gật đầu thu sinh đại hỷ thế nhưng là hoàng thịnh chẳng nói bảo hộ các ngươi không nên bị quỷ tổn thương đi thu sinh lập tức ý mừng rút đi bất mắt nói a thịnh ngươi đến cùng đứng tại bên nào hoàng thịnh thở dài một hơi đạo ta đứng ở bên này có thể các người đứng tại bị quỷ vây quanh bên kia bởi vì đấu pháp quan hệ thạch t i ể u kiên thu sinh văn tài vị trí cách hoàng thịnh càng ngày càng xa mà quỷ vật là từ thu sinh đầu kia dẫn tới thạch t i ể u kiên tiểu lệ thu sinh văn tài vừa rồi vội vàng đấu pháp đ ấ u khí trong lúc bất chi bất giác đằng kia quỷ vật lại đem bọn hắn vây lại muốn tới một người bắt rùa trong vũ sư huy ngươi xem văn tài hoảng sợ vỗ thu sinh bà vai thế nào thu sinh vừa nghe xong hoàng thịnh mà nói thuận miệng liền nói đồng thời ánh mắt thay đổi vị trí h ư ớ n về văn tài phương hướng nhìn lại liền thấy văn tài phía bên kia rậm rạp chẳng t r ị quỷ vật trả tới gần nhất quỷ vật cách bọn họ bất quá hai ba thân thể khoảng cách hướng về những phương hướng khác nhìn lại trừ liễu hoàng thịnh phía bên kia những phương hướng khác quỷ vật đều vây quanh lại cách bọn họ đều gần vô cùng thạch t h i ể u kiên sớm tại thu sinh hướng hoàng thịnh lúc nói chuyện liền đã chú ý tới cái này tình hình đánh giá có trên trăm con quỷ vật nhiều như vậy quỷ vật không phải h ắ n có thể đối phó được thân thể liên tiếp lui về phía sau thối lui đến hoàng thịnh bên cạnh đạo quỷ vật đều dẫn ra chúng ta đi mau đem bọn nó dứt qua hoàng thịnh quay đầu nhìn thạch t i ệ u kiên một mắt không nói chuyện quay đầu lại liền phát hiện thu sinh hòa văn tài đã bị quỷ bao vây tiểu lệ ở bên cạnh họ không ngừng cơ ống tay áo đem đến gần quỷ vật đánh bay nhưng song quyền nan địch tứ thủ quỷ vật vòng vây càng ngày càng gần trong nháy mắt cũng nhanh muốn che mất bọn hắn a thịnh cứu mạng nha a thịnh nhanh cứu chúng ta thu sinh hỏa văn tài liệu mạng hướng hoàng thịnh hô hào hắn đã là bọn hắn hy vọng cuối cùng mà bên cạnh thạch thiểu kiên còn muốn thuyết phục hoàng thịnh rời đi dù sao hai người chạy trốn cũng có một bạn không muốn hoàng thịnh nhất cắm thẳng phản ứng mà một chút quỷ vật cũng có đem bọn hắn bao vây xu thế thạch t i ể u kiên lòng bản chân môi dầu sẽ không quản chạy về sau đi thạch t h i ể u kiên trốn chạy một g i â y kia chính là tiểu lệ ngăn cản không nổi càng ngày càng nhiều quỷ vật công kích chỉ có thể đem ống tay h áo vung vậy thành một đoạn đem văn tài thu sinh bao lấy tránh văn tài thu sinh dương khí trong nháy mắt bị cái này trên trăm con quỷ vật hút khô một g i â y kia liền tại đây một g i â y hoàng thịnh động một trăm bảy mươi mốt c h ư n g c í n tùy theo ngươi hoàng thịnh tay phải hướng về sau lưng nắm vào trong hư không một cái một cây kim hồng sen nhau cây gậy liền bị hắn trộm trong tay chính là tuần linh thành công thần côn cảm ứng được quỷ vật tồn tại thần côn lên kim văn tự động tản mát ra và ngóng ánh t i sáng x e n lẫn như có như không niệm phật â m thành đâm vào xung quanh quỷ vật không thể không cần tay che mắt k i ê n kỵ nhìn xem hoàng thịnh cây gậy trong tay liên thạch thiểu kiên cũng tạm h o á n các bộ thần s ắ c phức tạp nhìn xem hoàng thịnh từ hai mặt khăn bên trong lấy r a thần côn phía sau hoàng thịnh nửa phần trần trờ cũng không có linh lực thông thuận mà đưa vào cây gậy trong tay cây gậy lên phủ chú một cái tiếp một cái sáng lên ngay sau đó hoàng thịnh dưới chân hướng phía sau đạp một cái cả người liền hướng vây quanh văn tài thu sinh quỷ vật nhóm phong đi một chiêu hành tạo thiên quân liền đem trước mắt bảy tám cái quỷ vật quét bay cây gậy bên trên khắc dấu chấn quỷ chú phát sinh hiệu quả bị quét bay quỷ vật rơi xuống mặt đất. đều n h ấ t thời không thể động đậy. Tiếp đó ộ n g đậy. đ Tiếp hoàng thịnh lại là một chiêu lực phách hoa sơn toàn bộ cây gậy từ trên trời r g xuống đem đưa lưng về phía hoàng thịnh một cái quỷ vật từ nơi b ả vai hung h ă n g n ệ n xuống cây gậy giống như lơi lao đem con này quỷ vật chém thành hai khúc chư ta nguyên rủa hiệu quả phát động tổn thương nguyên khí nặng nề con này quỷ vật ngăn cản không nổi tích nguyên rủa t ổ n thương lập tức bị dương khí đốt thành cho bụi giết con này quỷ vật phía sau thì nhìn nhận được bị nữ quỷ tiểu lệ dùng ống tay háo khỏa thành một đoàn vận tải thu sinh bất quá xung quanh vẫn là rất nhiều quỷ vật hoàng thịnh hai cái quét ngang liền đem c u n g quanh quỷ vật thành không chỉ còn lại đối diện quỷ vật còn vây hoàng thịnh giã mặc kệ tay trái n ô ra bắt lấy đoàn kia viên cầu kéo đến bên cạnh mình tiếp đó cây gậy bên trên cái nào đó phủ chú sáng lên kim đao chú phát động một thanh kim quang lóng l á n h giả lập lưỡi đao ngay tại thần côn một đầu sông ra thần côn trong nháy mắt đã biến thành quan đao hoặc có lẽ là quan g đao hoàng thịnh dùng quan đao hướng về cái này đoàn ống tay háo hết thảy tiếp đó hai bên kéo một cái liền thấy hai cái tại t h ở mạnh văn tài thu sinh ngặt c h ế t ta gặp lại quan minh văn tài nói câu nói đầu tiên là cái này thu sinh cũng tại thợ mạnh ánh mắt mang theo sống sót sau hai nạn mừng rỡ đối với hoàng thịnh đạo a thịnh ta liền biết ngươi sẽ không mặc k hoàng thịnh lại không để ý đến hắn mà là nhìn xem cái này đoàn ống tay h áo trong viên cầu người thứ ba phải nói là quỷ nữ quỷ tiểu lệ tại bao lấy văn tài thu sinh đồng thời cũng đem mình bọc lại bây giờ ống tay h áo bị hoàng thịnh cắt ra tự nhiên cũng liền hiện lộ ra rơi xuống đất ở dưới ống tay h áo một lần nữa hóa thành quỷ lực bị nữ quỷ tiểu lệ thu hồi tiểu lệ nhìn thấy hoàng thịnh không có hảo ý nhìn xem nó lộ ra một bộ buồn bã xấu h ổ bộ dáng cuối đầu thu sinh nhìn vội vàng cùng hoàng thịnh đạo a thịnh tiểu lệ là người tốt a không đúng là hảo quỷ chính là nó đã cứu chúng ta văn tài xem xét tình thế không đúng cũng liền vội nói đúng nha a thịnh ngươi đừng làm c ó nó tiếp đó văn tài lại liếc mắt nhìn xung quanh phát hiện những quỷ kia vật lại vây quanh chân khẽ run r u dậy giác hoàng thịnh d o a đến cả lăng mà nói a thịnh ngươi xem những quỷ kia tám ta biết hoàng thịnh những lời này là đối với văn tài nói cũng là đối với thu sinh nói nói hoàng thịnh đem linh lực đưa vào thần côn bên trong trừ ta chú phủ văn sáng rõ hoàng thịnh cơ cây gậy hướng hai bên giả thoán mấy côn liền đem đ á m kia quỷ vật tạm thời bất lui tiếp đó không nói hai lời liền hướng về phía nữ quỷ tiểu lệ một đao chém tới nữ quỷ tiểu lệ s ắ p mặt đại biến hai bên ống tay áo vung vầy làm thành một mặt áo tưởng ngăn trở liếu hoàng thịnh một đau này hoàng thịnh liền cảm thấy một cỗ vô hình c h i lực chặn hắn con nao lạnh r ê n một tiếng càng nhiều linh lực đưa vào thần côn thể nội thần côn nhất thời tia sáng sáng rõ nữ quỷ áo tưởng cũng lại ngăn không được hoàng thịnh đau chặn bị cắt thành hai nửa nữ quỷ tiểu lệ kinh hãi vội vàng phi thân trở ra thối lui đến quỷ phía sau trong đám ngươi như thế nào ra tay với nó nó đã cứu chúng ta có biết hay không nhìn thấy hoàng thịnh như thế trăng phân thanh hồng tạo bạch thu sinh tức giận chất vấn hoàng thịnh ta biết ta cũng biết chuyện này hoàn toàn cũng là bởi vì nó dùng、lên. sự tình đều n á o lớn như vậy các ngươi còn nghĩ hổ nháo tới khi nào hoàng thị n h lạnh lùng nói làm sao ngươi biết thu sinh cực kỳ hoảng sợ chuyện này chỉ có hắn cùng văn tài còn có cựu thúc mới biết được l i ê n ngay cả những thứ kia tới c h ợ trận sư thuốc sư bá đều không một người biết h ừ ta đương nhiên biết hoàng thị n h lạnh nhật nói ta còn biết các ngươi kế tiếp trong nội dung cốt chuyện còn có thể đại t á c chết vốn nghĩ đã bị hắn xoán cải nhiều như vậy kịch bản phía sau thu sinh văn tài sẽ có biến dạng không nghĩ tới vẫn là giang sơn dễ đổi bản tính k ó rời hoàng thị lần này tiếp vào cựu thúc mao sơn cứu trợ lệnh lúc tới hắn đã quyết định ý kiến hay thạch kiên không phải người tốt hắn xem phim thời điểm tâm lý năm chắc nhưng mà ở nơi này thế giới bên trong thạch kiên dù sao che chở qua hắn ân tình này hắn lại không thể không báo mà cựu thúc bên kia ân tình đối với hắn càng nặng hắn cũng không muốn cựu thúc cuối cùng đi lên cùng thạch kiên đồng môn tương tản con đường cho nên hắn tại thu đến cựu thúc mao sơn cầu viện lệnh lúc tới hắn liền đã quyết định chú ý tận lực ngăn cản thạch t h i ể u kiên bị văn tài thu sinh hố chết tiếp đó mau chóng nhường thạch kiên rời đi mà đối với nữ quỷ tiểu lệ cái bậy này quỷ sự kiện kẻ cầm đầu còn có dẫn đến thạch t i ệ u kiên tử vong đ ồ n loá hoàng thịnh giá tự nhiên không có h Kỳ t h ự c c nói h o c ù n g vẫn là Hoàng Thịnh là h t ự c lực k h ô n nếu như Hoàng Thịnh g giờ đủ, bây c ũ nhóm g đăng cũng kim đăng kỳ, k vậy ô không n cần như thế biệt khuất. Ai không nghe g trực thế khuất, biệt tiếp kế ai lời qua này hoàng thịnh liền nghĩ tới hắn trong huyện đang tại tế luyện m ộ ư ơ i tám cỗ cương thi phạm là hay là muốn làm hai tay chuẩn bị hoàng thịnh suy nghĩ bay loạn trên mặt tâm tình bất định thời điểm văn tài một bộ khóc tang d i n g nói các ngươi tất cả chờ ồn ào những quỷ kia đều nhanh vây quanh ngay vậy hoàng thịnh phóng tầm mắt nhìn tới mới phát hiện cái này trên trăm có quỷ thừa dịp tu sinh cùng hắn cãi v à thời điểm trong lúc bất chi bất giác vậy mà bao vây bọn hắn đồng thời cách bọn họ gần vô cùng chỉ là kiêng kỵ hoàng thịnh trong tay thả ra ánh sáng nhàn nhạt thần côn mới không có sông lên bất quá xem ra quỷ phía sau vật một mực tại phụ giúp trước mặt quỷ vật tiến về phía trước cũng chính là cái này mấy dây công phu cái này thần côn liền chấn không được đám này quỷ tại quỷ vật vòng vây bên ngoài hoàng thịnh còn chứng kiến thạch t i ể u kiên đứng ở nơi đó trong mắt lộ ra mấy phần chế rêu chi sắc người này thật làm cho người chắng h é t hoàng thịnh tâm nghĩ bất quá thế nhưng nhân ra có một ngưu bức cha nha cho nên hoàng thịnh lại không sảng khoái cũng không thể bắt hắn như thế nào thật muốn làm trong phim ảnh văn tài thu sinh chính là tấm gương bây giờ làm như vậy văn tài sợ lại nhịn không được hỏi một lần hoàng thịnh liền thu sinh cũng khẩn trương mà b u ồ n phía quan sát hai người bọn họ đến nay vẫn chỉ là giữa mạch kỳ lại không có tiện tay pháp khí nơi tay nhiều như vậy quỷ vật bọn hắn không phải là đối thủ nhưng hoàng thịnh cũng không giống nhau phần lớn cũng là cô hồn giã quỷ lệ quỷ đều không mấy cái manh quỷ cũng chỉ có tiểu lệ một cái thật muốn chăm chỉ đến nay hoàng thịnh nhất cá nhân cũng không phải đánh không lại bất quà đi cùng cựu t h u c một dạng hắn đánh thắng được lại không chịu nổi nhân ra sẽ chạy cho nên cựu t h u c mới cần triệu tập đ ồ môn dù n g tiên thiên bắt quái trận đem quỷ vây khốn mới tốt đưa chúng nó một mẹ hút gọn bọn hắn nhiệm vụ lần này là tới dẫn quỷ cũng không thể đem quỷ đều hụ chạy nghĩ như vậy hoàng thịnh liền đem thần côn thu vào hai mặt mặt lý xem xét hoàng thịnh đem pháp khí đều thu văn tài không hiểu mà kêu lớn lên như thế không đem pháp khí lấy ra trước tiên c h ấ n trụ bọn chúng nha hoàng thịnh thở phào một hơi đạo c h ấ n không được vì kế hoạch hôm nay chính là chạy không phải vậy chúng ta đều phải chết hoàng thịnh lời này là nói qua quỷ nghe miễn cho những quỷ kia vật bởi vì hắn nguyên nhân không dám đuổi theo nói xong hoàng thịnh hai tay mỗi cái giữ chặt thu sinh văn tài một cái tay ta không cần ngươi để ý ta tự mình tới thu sinh hất ra hoàng thịnh tay hắn còn tại sinh hoàng thịnh công kích tiểu lệ khí lại thêm cũng là muốn chạy chính hắn thân thủ nhanh nhẹn cũng không cần hoàng thịnh đến mang hoàng thịnh tờ ơ nùn núm bay đạo tùy theo ngươi tiếp đó liền cùng mình và văn tài tăng thêm một vệ kim q u a n chú hai vệ kim quang vòng đem hoàng thịnh hòa văn tài bao vây lại đi theo hoàng thịnh chân hơi dùng sức liền hướng về phía một cái phương hướng liền xông ra ngoài văn tài vốn còn muốn khuyên ngăn thu sinh không muốn lợi mới vừa vừa ra khỏi miệng cả người liền như là bị ô tô lôi kéo phi tóc hướng về phía trước hướng về bao vây quỷ trong đám phong đi trong không khí chỉ quanh quẩn thu thu thu thu mười một chữ này thật đi thu sinh ngây ra một lúc không nghĩ tới hoàng thịnh nói làm liền làm gọn gàng liền khuyên nhiều hắn một câu cũng không chịu nhiều hơn nữa khuyên một câu hắn liền đi đi thu sinh trong lòng đám nha hắn mắt lom lom nhìn hoàng thịnh mở đầu một đường đụng bay quỷ nhóm mắt thấy liền muốn lao ra khỏi vòng vây nhìn lại một chút bên cạnh muốn vây lại hắn quỷ v ậ t kêu một tiếng má ơi cũng liền lập tức dọc theo hoàng thịnh lái ra con đường chạy ra ngoài cuối cùng đổi tại quỷ vật một lần nữa s á t nhập thành vây quanh bầy phía trước một giây thu sinh hiểm lại càng hiểm mà vật ra chạy tới c ô ý thả chậm cước bộ hoàng thịnh văn tài bên cạnh một trăm bảy mươi hai chương thứ mười tiên tiên bắt quái trận sư huynh ngươi cũng chạy ra ngoài hoàng thịnh thả chậm cước bộ văn tài cũng sẽ không làm cho ngay cả lời cũng không nói được hơn nữa bởi vì khí lực đều là do hoàng thịnh ra văn tài dễ dàng trên mặt mang tiện tiện mỉm cười đối với thu sinh đạo ân quỷ phía sau đổi đến cũng không chậm hoàng thịnh thả chậm cước bộ là căn cứ vào cước lực của hắn có thể thu sinh liền làm không tới đành phải toàn lực chạy đối mặt văn tài trêu chọc hắn tức giận chừng văn tài một mắt văn tài sau khi thoát khỏi nguy hiểm liền đắc ý q u y ế n h ì n h hắn cười hì hì đối với thu sinh đạo cố lên sư minh nhanh lên đằng sau quỷ nhanh đuổi theo đem thu sinh hù dọa phải sửng sốt một chút còn nhịn không được quay đầu nhìn lại vừa vặn liền thấy hậu phương vài mét khoảng cách một cái quỷ vật hướng hắn đưa ra quỷ t r ả o doa đến thu sinh bú sữa chi lực đều đã vận dụng tốc độ lại tăng nhanh mấy phần miễn cưỡng cùng hoàng thịnh sánh vai cùng bất quá nhưng là nỏ mạnh hết đà thu sinh thở dốc đặc biệt lợi hại đoan chừng không chống được bao lâu hoàng thịnh nhìn về phía thu sinh hỏi có cần giút một tay hay không thu sinh ngạnh k h í mà quay đầu đi t h u ta hoàng thịnh gật gật đầu không bắt buộc ngược lại hắn ở đây không để thu sinh chết rồi thì đi nhường hắn ăn chút đau khổ nói không chừng còn có thể nhường hắn ăn chút t h ì t thòi nhớ lâu một chút miễn cho luôn làm loạn ai biết hoàng thịnh nói xong lời này thu sinh lập tức lại quay đầu đạo muốn đương nhiên muốn có không phải hàng rẻ chiếm là vương bắt đản nói liền tự lo đưa tay ra giữ chặt liêu hoàng thịnh chống không một cái tay khác cổ tay hoàng thịnh ngấm mày tay phản ứng tự nhiên mà lật lên đem thu sinh cổ tay giữ chặt hoàng thịnh nhìn xem thu sinh cái này trở mặt tốc độ cũng quá nhanh một chút ta n h a n lên thu sinh một điểm e lệ cũng không có ngược lại chuyện đương nhiên thúc giục lên hoàng thịnh tới mười một hoàng thịnh tâm bên trong lập tức có câu mở mở t ợ không biết c o nên n nói hay không bất quá trong lòng nghĩ như vậy hoàng thịnh dưới chân vẫn là tăng nhanh tốc độ lôi kéo thu sinh hòa văn tài hai người hướng về đặt trước phương hướng phóng đi ở tại bọn hắn phía trước thạch thiểu kiên cũng t ạ i l i ề u m ạ n g chạy hoàng thịnh mang theo thu sinh văn tài chạy thoát phía sau đem quỷ vật đều dẫn tới không phải do thạch thiểu kiên không chạy tại quỷ vật cuối cùng nữ quỷ tiểu lệ đứng ở nơi đó cao mày nhìn xem đi xa văn tài thu sinh trong lòng không yên lòng cũng vội vàng đi theo nhưng đối với hoàng thịnh kiên kỵ để nó cũng không dám cùng quá gần liên tiếp chạy trốn hơn nửa giờ cuối cùng đem bọn này quỷ vật dẫn tới mặc cho ra chân phụ cận một tòa núi hoang tại núi hoang một chỗ địa phương chống trải bốn tòa đài cao phân lập tứ giác cựu thúc đứng tại tứ giác đích chính giữa ở giữa cầm một cây đào một kiếm sắc mặt trịnh trọng nhìn xem hoàng thịnh nhất người đi đường còn có phía sau bọn họ liên tục không ngừng quỷ sư phó cứu mạng nha vừa nhìn thấy cựu thúc tài hoa hỏa thu sinh giống như gặp được người lãnh đạo vội vàng hưng phấn mà hô to cựu thúc giữ im lặng hoàng thịnh thì tiếp tục hướng về cựu thúc phương hướng chạy mang theo quỷ phía sau vật hướng về đài cao bao Tại、Hoàng、Thịnh mang theo thu sinh văn tài thúc trí thời điểm. Cơ bản tất chạy sinh kiểu điểm, Hoàng mang văn đến bản vị quỷ cơ cả lập tức này nhảy nhảy bốn, bốn tòa đài cao sáng lên giữa không trung lơ lửng một mặt to lớn tiếng bắt quái tiếng bắt quái tám bên cạnh nghiêng hình chiếu xuống đem dưới đáy không gian bao phủ lại cũng đem bị dẫn tới cô hồn giã quỷ nhốt ở bên trong bao quát tên nữ quỷ đó tiểu lệ tiên tiên h bắt quái trận mao sơn cỡ lớn vây khốn quỷ pháp trận pháp trận một thành tự sinh che chắn che chắn không ảnh hưởng dương vật qua lại lại cấm quỷ vật xuất nhập không phải bốn vị trúc cơ kỳ tu sĩ không thể bày t r ậ n trở ra này biến cố truy kích tới quỷ vật đại loạn không còn tiếp tục truy kích hoàng thịnh thu sinh bọn hắn tại tiên tiên h bắt quái trận bên trong chạy loạn đi loạn nhưng thủy trung không cách nào xung kích xuất trận ngoài vòng pháp luật mặt thu sinh văn tài thuận thế hất ra liễu hoàng thịnh cổ tay hoàng thịnh giã lơ đẽm những quỷ này bây giờ úc còn không mang nổi mình úc không đếm sỉa tới bọn hắn, hắn liền tự mình tìm một cái chỗ yên tính liền ở lại không hoàng thịnh liền thuận thế cho nó nhất kích khu quỷ trú đem quỷ vật đánh bay đến nỗi thạch t h i ể u kiên vừa vào pháp trận phạm vi cũng không biết về phương hướng nào chạy đi hoàng thịnh ra không thèm để ý thạch kiên tại chỗ dưới tình huống nếu như thạch t h i ể u kiên bị quỷ vật giết mà nói thì nên trách không đến trên người hán lúc này bốn tòa đài cao bốn cái m a u sơn đạo dài cấp bậc nhân vật nhảy xuống tới mỗi người mỗi cách càng lộ vẻ thần thông diễn phần mình thi triển từ bản thân pháp khí thu hồi quỷ vật tới một người trong đó cơ câu hợp thiên bàn xoay quanh xoáy vung vậy ở giữa không thiếu quỷ vật liền bị h ư ớ vào một người dơ thiên la tán chuyển động ở giữa quỷ vật liền bị mặc d một người cầm hai mặt định hồn la linh lực dưới sự kích thích quỷ vật liền bị định trụ tiếp đó bị định hồn la hút vào chỉ có cựu thúc pháp lực cao thâm không giống hắn mấy vị sư đệ cần dùng pháp khí t h u quỷ tiện tay cầm một cái v à o rượu tại cái bình đằng sau k h á t xuống pháp chú tiếp đó thi triển lên câu quỷ chú liền dễ dàng đem từng đám quỷ vật hút đi vào ngay tại cựu thúc bọn hắn ra sức bắt quỷ thời điểm thạch kiên cũng xuất hiện hắn long hành hồ bộ một mặt ngạo nghệ đi tới trung ương trần pháp thạch t i ệ u kiên đi theo hắn tả hữu thạch kiên trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau mà nhìn xem trong trận pháp du đãng quỷ hồn một tiếng không phát trên tay liền đột ngột xuất hiện ánh chớp sấm xét tại hắn giữa hai tay lưu chuyển càng không ngừng nhảy lên thạch kiên sử dụng pháp thuật chính là phái mao sơn lôi p h á p một mạch bí chuyển sấm xét buôn lôi quyền không gì không phá cơn ư g mánh vô cùng chỉ thấy thạch kiên s o n g trưởng hướng về trước mắt hai cái quỷ vật đầy hai đạo điện xả từ trong tay hắn phát ra trong điện quan g hòa thạch liền đánh trúng ở nơi này hai cái cô hồn g ã quỷ trên thân trong né mắt hai cái quỷ vật thần hồn phách tán tia chớp này buôn lôi quyền bí lực hoàn toàn không phải cái kia hung anh điện âm có thể so sánh à. từ thạch kiên ra sân t r ở ở một bên hoàng thịnh cao liền nhìn không chớp mắt tại được như nguyện kiến thức đến sấm xét buôn lôi quyền phía sau trong lòng của hắn liền yên lặng đem hắn đi theo long ra chân cái kia hung anh năng lực làm sự so sánh tiếp đó phát hiện cả hai căn bản không phải tại cùng một cái trên cấp bậc hung anh điện âm đánh vào trên thân người sẽ chỉ làm người tê liệt không thôi mà sấm xét buôn lôi quyền là trực tiếp đem quỷ hồn đánh hồn phi phách tán nhìn thấy thạch kiên dùng sấm xét buôn lôi quyền giết quỷ không chỉ là hoàng thịnh nhất cá nhân còn có cựu t ú c hắn cầm cái bình đi tới thạch kiên bên cạnh khuy đại sư huynh ngươi cao hơn d ơ lên quý tay ngươi dùng sấm xét buôn lôi quyền những cái kia vô chủ cô hồn liền sẽ v i n h viễn không siêu sinh cựu thúc lời này thuyết phục bên trong phảng phất mang theo giọng ra lệnh nhường duy ngã độc tôn thói quen thạch kiên nội tâm rất là khó chịu húng chi thạch kiên vốn là ghi hận cựu thúc cấp đi hắn địa phủ ngân hàng chủ chức vị một bên thạch t h i ể u kiên thấy thế thay thạch kiên trả lời vậy thì thật là tốt miễn cho bọn hắn tự do phóng đẳng thạch kiên cũng thuận thế âm dương quái khí đạo ngươi có phải hay không nghĩ thay những thư này vô chủ cô hồn làm chủ nhà nói thạch cựu thúc trong lòng âm thầm thở dài yên lặng không nói mà lúc này du đãng tại quỷ vật bên trong nữ quỷ tiểu lệ cũng tìm được văn tài h ò a thu sinh nó khẩn trương hỏi làm sao bây giờ thu sinh liếc mắt nhìn tiểu lệ lại liếc mắt nhìn trên sân cục diện hỗn loạn nhìn đ ông nhìn tây lo l ắ n g nói ngươi tại sao còn chưa đi những đạo sĩ kia tại thu ngươi đi mau nha đi mau nữ quỷ tiểu lệ nghe xong vội vàng quay đầu liền hướng trận pháp biên giới chạy tới thu sinh thanh âm nhường thạch kiên nghe được hắn quay đầu xem xét vừa hay nhìn thấy thu sinh gọi quỷ vật nhanh chạy trốn t h ạ cựu h lạnh, không chút Kiên đôi nên mắt trở do d hướng về phía con về q ỷ kia v ậ thúc p ư hướng ơ n chống chạy, phát ra một cái xét buôn lôi quyền. Cũng là văn sinh bên yên lặng nhìn g chạy, phát hòa thu cái một xét tài trí. một t ra sấm lôi kiểu là vị Ở không không cách nào ngồi yên không đến. Ngày tới, Kim đàn cấp linh đ lực lộ ra ngoài, đem t hóa ạ c cái này, một cái h Kiên lôi này buôn quyền một sấm xét đ lấy. Kiểu thúc linh lực Kiểu thúc h ó thành vô hình thái cờ đô đem ánh chớp bao trùm hiện lộ bên ngoài thấy chính là lôi điện thái cờ đô tiếp đó tiêu tán thành vô hình nhìn thấy chính mình một cái sấm xét buôn lôi quyền bị cựu thuốc đón lấy mặc dù hắn cái này sấm xét buôn lôi quyền dùng pháp lực không nhiều mặc dù cựu thuốc nhận cũng không nhẹ nhõm nhưng mà thạch kiên sắc mặt vẫn là trở nên âm trầm vô cùng đang lúc thạch kiên chuẩn bị lại làm lấy cựu thuốc giết mấy cái quỷ cho hà d ậ n thời điểm đồ đệ của hắn kiêm con tư sinh đột nhiên đứng dậy chỉ vào chạy đến trận pháp biên giới chuẩn bị xuyên thủng kết giới nữ quỷ đạo sư phó vừa rồi chính là con quỷ kia vật cùng bọn hắn cấu kết thạch t i ể u kiên nói bọn hắn chính là thu sinh văn tài một trăm bảy mươi ba chương thứ mười một hội thẩm thạch kiên á hắn thật cao nhảy lên tay phải hơi cong t h à n h trào n i ệ m động phát thành một cây hai mươi cm khoảng t r ừ n g cọc gỗ trống rông xuất hiện hướng về nữ quỷ phương hướng bay đụng mà đi thu sinh nhìn thấy bộ dạng này tình hình nhịn không được hô câu cẩn thận nữ quỷ nghe vậy quay đầu kinh hô một tiếng tả hưu ống tay h áo vung đ ẩ y liền đem cọc gỗ định trụ tiếp đó đại lực v ỗ đem cọc gỗ đại pháp bước lùi qua một bên lúc này thạch kiên đã rơi xuống đất trong mắt của hắn hiện ra hàn quang nhìn vận tài thu sinh một mắt vận tài hòa thu sinh cũng minh bạch lần này lại nói sai túi đầu căn bản không dám nhìn thạch kiên đứng tại vận tài thu sinh trước mặt cựu thúc sắc hắn hoàn toàn là bị mình hai cái ngu xuẩn đồ đệ trò khí đạo thạch kiên sắc mặt nghiêm trọng mà nhìn xem bọn hắn nhìn cũng không nhìn nữ quỷ tiểu lệ bên kia chỉ là bàn tay trái lôi quang chất động hướng về nữ quỷ tiểu lệ chỗ một quyền đ ẩ y r a một đạo điện xà bắn ra trong chốc lát liền công kích được không kịp phòng bị nữ quỷ tiểu lệ trên thân nữ quỷ tiểu lệ phát ra một tiếng buồn ba hô bị cái này sấm sét buôn lôi quyền đánh bay đụng vào phía sau tiên thiên bắt vái trận kết giới bên trên lại bắn ngược trở về ngãi nào trên đất chịu một đ o n này nữ quỷ tiểu lệ sắc mặt trở nên tái n h u ậ rất nhiều quỷ thể cũng hơi có v không còn tiếp tục bắt quỷ đều bưu lại nữ quỷ tiểu lệ vừa ngẩng đầu lên liền thấy mao sơn bốn cái trúc cơ kỳ đạo sĩ đứng ở trước mặt mình trên mặt bất giác lộ ra sợ chi sắc đại sư minh tám cựu thúc hơi hơi con con thân thể hướng thạch kiên nói thế nhưng là thạch kiên quay đầu mắt cũng không nhìn thẳng cựu thúc một mắt dừng một chút mới đối với hắn sư đệ nhóm đạo chư vị sư đệ trước tiên đem tên nữ quỷ đó bắt lại là đại sư minh cái t h a bốn vị đạo trưởng mặc dù còn không rõ ràng lắm tiền căn hậu quả nhưng vẫn là rất nghe lời phục tùng đạo vừa nghe đến bọn hắn nói lời nữ quỷ tiểu lệ dây d u a liền muốn chạy trốn thế nhưng là nơi nào làm đến cùng sử dụng định hồn la đạo trưởng định trụ nữ quỷ cơ câu hồn phiên đạo trưởng liền đem nữ quỷ tiểu lệ thu vào nhìn thấy nữ quỷ tiểu lệ bị tóm lên thạch kiên nhìn xem trên sân bảy quỷ luận vũ vẫn như cũ mắt cũng không nhìn thẳng cựu thuốc sư đồ ba người m ặ t không thay đổi vấn đạo phượng k i ể u sư đệ b a o sơn môn u quy chính ta bất lưỡng lợp người hai người đồ lệ này cấu kết nữ quỷ họa luận âm dương phải bị tội gì thạch kiên liền cựu thúc lời hô lên có thể thấy được thạch kiên tâm tình lúc này nghe nói như thế i ể u thúc quay đầu dùng ánh mắt hung ác trận mắt nhìn thu sinh văn tài một mắt một bộ hận thiết bất thành cương bộ dáng mà thu sinh văn tài bây giờ an tĩnh giống như một cái không ra cửa hoàng gia khuyên nữ một chút cũng không có bình thường nhảy thoát bộ dáng cùng tiên tiên bắt quái trong trận địa phương khác bày quỷ loạn làm được huyên náo càng là tạo thành t r ê n lệch rõ ràng i ể u thúc trong lòng buồn bã thở dài không muốn quản nhưng lại không thể không quản đành phải quay đầu lại có điểm đáy khi không đủ mà đối với thạch kiên đạo đành phải quay đầu lại có điểm đáy khi không đủ mà đối v ớ thạch kiên đạo đại s i n h là ta giáo đồ vô phương thạch kiên lại là một cái sấm sét buôn lôi quên hai đạo điện xà b ắ n chung cái kia hai cái cô hồn giã quỷ lập tức liền đem bọn chúng đánh hồn phi phách tán thạch kiên lúc này mới cười lạnh nói giáo đồ vô phương đây là một câu giáo đồ vô phương liền có thể giải quyết chuyện sao bị thạch kiên tả h ư u nắm kiểu thúc trong lòng cũng là một cỗ nộ khí dâng lên x ô n g thẳng cổ họng liền muốn phun ra đi thời điểm kiểu thúc thấy được vây quanh mấy vị sư đệ nhìn lại mình một chút hai cái không thành tài đồ đệ trong lòng lại là buồn bã thở dài tràn đầy lựa dận hóa thành vô hình chịu t h u ố mà đối với thạch kiên đạo đại sư minh vậy theo ý kiến của ngươi ngươi xem nên xử lý như thế nào thạc ki trầm m ặ t một chút mới lạnh lùng nói trước tiên đem quỷ toàn bộ bắt lại lại nói một trăm sáu mươi ba nửa đêm tất cả mao sơn đệ tử lại lần nữa tụ ở cựu thúc trụ sở trong đại đường thạch kiên ngồi ở ở giữa chủ nhân vị trí đứng bên cạnh cười lạnh thạch t i ể u kiên hai bên là cựu thúc bốn vị s ư đệ bọn hắn chính thần tình nghiêm túc nhìn xem vị trí trung tâm s â u mi khổ kiểm ủy văn tài hóa thu sinh tại văn tài hòa thu sinh bên cạnh cựu thúc cùng hoàng thịnh lông mày sâu nhăn mà đứng ở một bên cựu thúc là lo lắng hai tên đồ đệ của hắn dù sao cũng là mười mấy năm giáo dưỡng lên hai cái đồ đệ ở nơi này đ ư ơ n đại nhà giá hữu thúc trong lòng là đem văn tài thu sinh xem như mình hơn phân nửa nhi tử đến xem nhi tử đã xảy ra chuyện làm lao tử làm sao lại không lo lắng đâu dù l à n à y nhi tử làm ra nhiều cái hố sự tình làm lao tử tức giận không thôi đi qua còn không phải là nghĩ biện pháp đem nhi tử cứu ra đâu người không phải có cây ai có thể vô tình mà hoàng thịnh c a o mày nguyên nhân rất đơn giản chính là hắn đột nhiên phát hiện sự tình lại nằm ngoài sự d ự liệu của hắn phát triển hắn là hưu tâm xuyên tạc kịch bản nhưng không phải ở thời điểm này cái này mất khống chế kịch bản n h u ộ hoàng thịnh có chút bất an tại văn tài thu sinh một bên khác nữ quỷ tiểu lệ bị c h ấ n quỷ chú định trụ thân hình thần s á c hoảng sợ bất an một trăm sáu mươi năm văn tài hòa thu sinh trở về thời điểm liền đã bị làm pháp t h u ậ t đem sự t ì n h tiền căn hậu quả hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói ra lại thêm thạch thiểu kiên lên án nhường cựu thúc mỗi cái sư đệ nghe x o n g cũng là một mảnh xôn s a o nghị luận không ngừng thạch kiên giơ tay lên toàn trường mới an t ĩ n h lại thạch kiên lúc này mới xem xét văn tài thu sinh cựu thúc bọn hắn một mắt nghiêm túc nói xem ra việc này đã vô cùng rõ ràng văn tài thu sinh tại g ạ p hát thời điểm liền cùng cái này nữ quỷ cấu kết thả đi bảy quỷ dẫn đến bảy quỷ tự do phóng đẳng làm hại nhân dân Tại nhau nhau văn tài ở phía dưới dọa đến thân thể run nhẹ nhẹ run rẩy một bộ nhanh khóc bộ dáng thấp giọng hỏi thu sinh đạo sư huynh làm sao bây giờ ta thật là sợ không cần sợ văn tài yên tâm có ta ở đây thu sinh an ủi văn tài đạo chỉ là ngự a khí lại làm cho người một chút lòng tin cũng không có hai người đành phải đem ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía cựu thúc sư phó cứu lấy chúng ta cựu thúc trong mắt tràn đầy đau lòng cùng bất đắc dĩ hắn trù xúc một chút đứng dậy giơ lên hai cánh tay nói tất cả vị sư huynh đệ t h ỉ n h y ê n lặng một chút nghe ta một lời cựu thúc liên tục hô vài tiếng trang diện mới an tĩnh lại cái này cùng thạch kiên một lời đã nói ra toàn trường an tĩnh u y vọng kém nhiều lắm trang diện an tĩnh lại phía sau cựu thúc mới ôn thanh tế ngự nói tất cả vị sư huynh đệ ta hai cái không thành tài đệ tử thả ra quỷ vật làm hại nhân gian là bọn hắn không đúng cũng là ta đây người sư phụ sai lầm là ta giáo đ ổ vô phương phượng yêu sư đ ệ giáo đ ổ vô phương ngươi đã nói nhiều lần lắm rồi không phải mọi chuyện cần thiết cũng có thể dùng giáo đ ổ vô phương để giải thích cũng không phải mọi chuyện cần thiết nói giáo đ ổ vô phương liền có thể nhẹ nhàng bỏ qua thạch kiên lạnh lùng nói cựu thúc d ừ n g một chút không có trả lời thạch kiên ngược lại tiếp tục thành thần nói mặc dù hai tên tiểu tử túi này lịch ngợm gây sự thường xuyên gây họa nhưng mà bản tính thuần lương tuyệt không phải đại sư hưng nói cố ý cùng nữ quỷ cấu kết thả đi bảy quỷ người đây là giải thích sư phụ ta oan đuồng bọn họ thạch kiên hừ lạnh một tiếng thạch t h i ể u kiên đứng đi ra chỉ trích không dám cựu thúc vội và nói g n không thấy thạch kiên mà là nhìn về phía hai bên các s ư đệ đạo chẳng qua là khi bên trong có thể có chút hiểu lầm văn tài hòa thu sinh sở dĩ sẽ xông ra cái này hoạ là bởi vì bị nữ quỷ này mê hoặc tâm thần lúc này mới làm ra bực này chuyện sai nhưng mà ta lấy người cách đảm bảo hai đứa bé này quyết định là vô tâm trí thất chỉ có thể nói ta đ â y sư phó bản lĩnh không mạnh dạy dô đồ đệ cũng là nửa lời ngăn không được mánh quỷ mê hoặc cựu thúc đạo cựu thúc lời này kỳ thực cựu thúc tại đánh、mặt. cựu thúc đã là kim đăng kỳ tại chỗ ngoại trừ thạch kiên bên ngoài bản sự cao nhất người mà mánh quỷ đã cùng so đạo môn trúc cơ kỳ tu vi tại chỗ cựu thúc các sư đệ lại có cái nào dám cam đoan đồ đệ của mình ngăn cản được mánh quỷ mê hoặc đâu trong lúc nhất thời cựu thúc mấy vị sư đệ cũng không có tiếp tục nói chuyện ngược lại lâm vào trong suy tư cựu thúc xem xét lại nói tất cả vị sư huynh đệ thu sinh văn tài hoàn toàn chính xác không thành tài phạm sai lầm chuyện nên phạt nhưng mà mời xem ở tại bọn hắn trẻ người non dạ mặt trên cho bọn hắn một cái hối cải để làm người mới cơ hội cựu thúc sư đệ nhóm có chút dao động thạnh kiên chính là hư lạnh một tiếng thạch thiểu kiên lại đứng dậy đùa cờ nói sư túc h ngươi nói bọn hắn thả đi bảy quỷ là bị nữ quỷ mê hoặc t ì n h có thể hiểu nhưng mà tại dẫn quỷ thời điểm còn có tại tiên t i ê n bắt quái trận bên trong cùng nữ quỷ cấu kết một chuyện thế nhưng là không giả a ngươi cái này lại nói như thế nào đây một trăm bảy mươi b ố chương thứ mười hai hội thẩm hai nếu như còn nói tiếp thu sinh văn tài là bị quỷ mê hoặc kia thật là làm trò cười cho thiên hạ tại chỗ nhiều như vậy đạo môn cao nhân mỗi cái đều là mắt mù sao nhìn không ra văn tài thu sinh đến cùng còn có hay không bị quỷ mê hoặc manh quỷ mê hoặc một người chỉ có thể nhất thời không thể một thế nếu như manh quỷ thật có cái này bản lĩnh lời nói cái kia cũng đừng nói thế giới này đã sớm trở thành một q u ỷ quốc thu sinh hỏa văn tài rõ ràng là sắc mê tâm thiếu bị nữ quỷ tiểu lệ tư sắc hấp dẫn mới có thể làm ra dung t u n g nó trốn chạy sự t ì n h tới việc này hoàng thịnh nhìn qua điện ảnh kết hợp thực tế hắn đoán được cựu thúc nhiều năm như vậy cũng biết chính mình hai cái đồ đệ tính tình hắn cũng biết nhưng hắn không thể nói ngay trước phái mao sơn nhiều người như vậy mặt nói lời này văn tài thu sinh mới là thật s o n g cựu thúc lập tức cá khẩu không trả lời được nhìn thấy cựu thúc không lời nào để nói thạch t i ệ u kiên chính là cười khẩy sự thực là sẽ không đặt người sư thúc ngươi hai cái học cho bà bối mắc thêm lỗi lầm nữa còn muốn cho người khác tiếp tục tin tưởng e rằng rất khó phạm vào sai lầm lớn mà k h ô n g phạt c h u y ề n đi khắc đạo phái đạo hữu sẽ nhìn chúng ta như thế nào phái mao sơn thạch t h i ể u kiên dùng đại nghĩa đệ lên cựu thúc cựu thúc sắc mặt khổ tâm cái này còn không xong thạch t h i ể u kiên thừa thắng truy kích lại còn giáo dục lên cựu thúc tới sư thúc cái gọi là côn đồng xuất hiếu tử mẹ chiều con hư ngươi luôn che chở như vậy bọn hắn dẫn đến bọn hắn một điểm quy củ cũng đều không hiểu ngươi đây không phải thương bọn họ ngươi đây là đang hại bọn hắn sư thúc nếu như ngươi về sau thu đồ Ai 11? cũng không cần dạy hư học sinh tốt bị một cái hậu bồi giáo dục còn phản bác không được cựu t h ú c sắc mặt khó coi dị thường nhìn thấy sư phụ mình d ạ n g này văn tài hung hăng căm tức nhìn thạch thiểu kiên mà thu sinh càng là vọt thẳng thạch thiểu kiên kêu gào đạo đủ ngươi có chuyện gì hướng chúng ta tới ngươi dựa vào cái gì đối với chúng ta sư phó nói như vậy ta có nói sai sao thạch thiểu kiên cười lạnh sư phó chín thu sinh thấp dọn g ủ y khuất nói sư phó ta nơi nào có tư cách làm sư phó của các ngươi nha cựu thúc đưa lưng về phía bọn hắn nổi giận nói không muốn nha sư phó chúng ta đều là ngươi đ ồ đẻ nhà ngươi không muốn không nhận chúng ta thu sinh hướng về phía cựu thúc k ê u dây nói văn tài cũng là mặt mũi tràn đầy hoảng sợ mắt lom lom nhìn cựu thúc bóng lưng đáng thương nói đúng nha sư phó chúng ta về sau không dám tám ha ha ha sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế đâu thạch t i ể u kiên nói ngồi châm chọc lúc này một mực bất động thanh sắc thạch kiên cũng lên tiếng tất nhiên vượng kiểu sư đệ cũng đem bọn hắn trục xuất sư môn vậy thì thuận tiện đem bọn hắn linh đài phong ấn để bọn hắn không thể sử dụng chúng ta mao sơn đạo thuật ra ngoài giả danh lừa bịp đồng thời thông cáo khắp thiên hạ đạo môn gian đe thạch kiên kiểu nói này k i ự u thúc sắc mặt lại là biến đổi hắn chỉ nói là chút nói nhảm cũng là tại chính mình sư huynh đệ trước mặt làm khổ tình hí kịch mà thôi không muốn thạch kiên như thế âm t à n trực tiếp liền dưới s ư n núi con lửa đem hắn chắn e rằng lời có thể nói cựu thúc đứng tại chỗ làm cũng không phải không làm cũng không phải không phải thạnh hai bên sư đệ cũng tại nhìn chăm chú lên hắn tất cả áp lực đều tụ tập ở cựu thúc trên thân trong tích tắc cựu thúc cai c h á n vậy mà toát ra đ ổ mồ hôi thạch thiểu kiên ánh mắt đùa cợt mà nhìn xem cựu thúc thu sinh hòa văn tài mặt lộ vẻ tuyệt vọng vẫn còn dùng hy vọng ánh mắt nhìn cựu thúc cựu thúc tình thế khó xử thạch kiên nhìn ra đầu lông mày k h ẽ động liền hào tâm nói phượng kiều sư đệ chúng ta m a u sơn quy củ không thể l o ạ n động nếu như ngươi không đành lòng lời nói ta có thể làm thay bất quá ta đồ đệ nói không sai phượng kiều sư đệ thu đ ổ nhi không phải chuyện đơn giản giáo đ ổ nhi cũng rất trọng yếu nói xong lời cuối cùng thạch kiên còn muốn áp tâm cựu thúc một cái cựu thúc nào dám nhường thạch kiên động thủ thật làm cho thạch kiên động thủ còn không biết có thể hay không tại phong ấn thu sinh văn tài linh đ à i thời điểm động tay chân tại thân thể hai người bên trong lưu lại ám chiêu bất quá thật làm cho cựu thúc chính mình ra tay hắn cũng không nhận tâm đứng tại chỗ do dự thạch kiên thúc dùng nói phượng tiểu sư đ ệ uy cụ không thể hỏng nhanh lên động thủ đi có thể cựu thúc vẫn là không hạ thủ được đúng vào lúc này một mực trầm mặc hoàng thịnh nhìn xem khó xử không dứt cựu thúc còn có hết sức sợ sẽ thu sinh hòa văn tài trong lòng tầm than một tiếng không thể không đứng ra hắn đã, đã nhìn ra thạch kiên là thật tâm muốn cầm thu sinh văn tài tới g i ế t gà d ọ a khỉ hoàng thịnh đầu tiên là chắp tay hướng về tất cả vị sư môn trưởng bồi túi trào sau đó nói tất cả vị sư bá sư thúc xin nghe ta một lời hoàng thịnh ra mặt i ự u thúc thần sắc kinh ngạc mang theo điểm vui mừng nhìn xem hoàng thịnh mà văn tài hóa thu sinh càng là đại h ỉ đầy có lòng hy vọng mà nhìn xem hắn đến nỗi thạch t i ể u kiên trong mắt lộ ra vẻ bất mãn cùng âm u lạnh lẽo thạch kiên biểu tình như c ũ không có chút rung động nào chỉ là sâu trong mắt thoáng qua một tia h ồ n nghi hắn mặt không thay đổi đạo có lời gì các nơi sửa lại hai người bọn họ lại nói cũng không mượ đã lựa chọn ra đầu lại lui về cũng không có ích gì đến lúc đó mới là hai đầu không lấy lòng hơn nữa là tối trọng yếu trong lòng hắn văn tài thu sinh dù là quấy dối nữa là thuộc về đã biết tại trình độ nào đó là có thể dự phán chỉ cần mình chớ làm loạn thì sẽ không lo lắng bọn hắn sau l ư n g đâm chính mình nào mà thạch kiên thạch t h i ể u kiên phụ tử thì không được bọn hắn đối với hoàng thịnh tới nói là thuộc về không biết phải không có thể dự phán cho nên hoàng thịnh lúc này đứng ra vì văn tài thu sinh bọn hắn nói chuyện với hắn mà nói văn tài thu sinh bọn hắn sẽ không trở thành đ ị n nhân nhưng mà thạch kiên thạch t i ệ u kiên nhất là thạch t i ệ u kiên khoảng thời gian này biểu hiện chắc chắn sẽ không trở thành minh hữu tất nhiên làm ra quyết định hoàng thịnh liền không do dự nữa hắn nghiêm mặt nói đại s ư bá ta theo văn tài thu sinh tiếp xúc thời gian cũng không ngắn đối bọn hắn cũng là tương đối hiểu thỉnh tất cả vị sư bá sư thúc nghe ta một lời sau khi nghe xong nếu như cảm thấy văn tài hòa thu sinh tội không thể tha mà nói các ngươi làm tiếp xử phạt hai bên cựu thúc mấy cái sư đệ nghe xong cũng không có phản đối thạch kiên tự nhiên từ chối cho ý kiến thế là hoàng thịnh tưởng rồi một lần sắp xếp lời nói một chút liền chậm dai nói tới mấy năm trước chúng ta chỗ thôn chơi cứng thi thi biến giả là ta bây giờ vợ đình đình ra ra coi là lúc dương sư ba hắn bị bị ngay lúc đó bảo an đội trưởng vũ hán bắt bỏ vào ngục giam mà chính là tại loại này nguy cấp dưới tình huống văn tài sư huynh đứng ra đảm đương nổi bảo hộ ta vợ nhân thân an toàn vì thế văn tài sư huynh còn vì trồng cái này thi độc mà thu sinh sư huynh cũng chiến đấu anh dũng đang kịch đấu cương thi tuyến đầu cuối cùng cùng sư bá bọn hắn cùng một chỗ tiêu diệt cương thi bảo vệ chúng ta người cả thôn bình an còn có một lần dương sư bá bọn hắn uy hiếp thu sinh hòa văn tài nếu như mang không tới cương thi răng nhanh tới giúp hắn thê tử giải thi độc liền môn chín cũng là thu sinh không sợ nguy hiểm một người đi tới quảng tây bừng bừng chấn bước lên nguy hiểm tính mạng tại mấy chục con cương thi bên trong lấy được cương thi r ă n g nanh hiểu r ừ n g sư bán nguy cơ hoàng thịnh nhất thẳng đang chú ý thạch kiên biểu lộ phát hiện hắn lúc nói lời này thạch kiên lạnh lùng biểu lộ đống n ú p đ í t biên độ rất thấp nhượng hoàng thịnh suýt chút nữa tưởng rằng chính mình hoa mắt bất quá cũng có khả năng làm mình nói lời có hiệu quả hoàng thịnh tâm suy nghĩ thì càng có cảm xúc mạnh mẽ nói xuống dạng này quên mình vì người sự tình và tài sư h u n h hòa thu sinh sư h u n h làm còn rất nhiều chín hoàng thịnh nắm nhìn một phía vốn định nói tiếp lại bị thạch t i ể u kiên mặt coi thường đánh gãy cái kia có như thế nào? chúng ta thảo luận là đương phía dưới bọn hắn làm chuyện sai mà không phải đi qua làm đủ loại v ừ a bộ chuyện hoàng thịnh bình tĩnh tiếp nhận thạch thiểu kiên mà nói g ố c dạng đạo không sai bọn hắn bây giờ là làm sai chuyện nhưng mà người sống một đời lại có ai chưa làm qua mấy món chuyện xấu ta cả gan hỏi một chút đang ngồi tất cả vị sư bá các sư thúc nhiều năm như vậy liền thật không có làm qua một chút tiếp nối chuyện sao hoàng thịnh cố ý đem chuyện sai đổi thành tiếp nối chuyện nhường mấy cái sư bá sư thúc trong lòng sẽ không như vậy kháng cự nhìn thấy mấy vị sư bá sư thúc một bộ dáng vẻ như có điều suy nghĩ hoàng thịnh tâm bên trong vui mừng vừa tiếp tục nói liền lấy ta tới nói ta cũng đã làm không tiếu chuyện sai nóng lòng tu luyện kết quả dẫn đến suýt chút nữa nhập ma chín nói đến đây hoàng thịnh cố ý ngừng tạm hắn nhập ma sự tình đã truyền khắp hơn phân nửa đạo môn những thứ này phái m a u sơn trưởng bối cũng là biết đến nhìn thấy bọn hắn đều gật đầu một cái hoàng thịnh lại nói nhưng cuối cùng bảy dường sư ba cuối cùng cũng cho ta một cái cơ hội ta không có phong ấn ta linh đài lúc nói lời này hoàng thịnh tâm tình rất quái dị đối với cựu thúc ngay lúc đó hành động hắn cũng không trách bởi vì này chút năm theo lịch duyệt tăng trưởng h ắ n cũng biết nhập ma đại biểu cái gì người đại biểu tính chất triệt để chấm luân đại biểu cùng lúc trước khác biệt quá nhiều tính cách hơn nữa ngươi còn có thể cảm thấy đây là một cách tự nhiên biến hóa kỳ thực khi ngươi triệt để nhập ma một khắc kia trở đi vốn có tính n ế t ngươi liền đã chết đi nhập ma ngươi đã không phải là ngươi đi qua cái kia nhập ma sau ngươi cùng nói là ngươi còn không bằng nói là một cái khoác lên nhục thể của ngươi nắm giữ ngươi hoàn toàn trí nhớ một cái khác ngươi trên triết học chính là cái kia ngươi đã không thấy đã chết cho nên hoàng thịnh không trách cứu thúc tại loại kia dưới tình huống phong ấn hoàng thịnh linh này ngăn cản âm khí tiếp tục ô nhiễm hắn linh khí là biện pháp tốt nhất cũng là đang cứu hoàng thịnh nhưng trên thế giới này không phải tất cả chuyện tốt đều có thể bị người khác tiếp nhận hoàng thịnh cũng giống như thế hắn biết cựu thúc là ý tốt nhưng trong lòng lúc nào cũng khó tránh khỏi có một chút thú cục có thể là trước đây cựu thúc quyết tuyệt bộ dáng kích động đến hắn a hoàng thịnh ra không hiểu bất quá bây giờ nói những thứ này đã không có chút ý nghĩa nào trong lòng của hắn nhanh chóng hất ra những thứ này tâm tình tiêu cực nói tiếp làm chuyện sai tất nhiên không đúng tất nhiên đáng bị đến trừng phạt nhưng ở không có tạo thành nghiêm trọng hậu quả xấu thời điểm có thể hay không cho một số người một chút ăn năn cơ hội cho bọn hắn tiếp tục phát huy sức tàn t ự c hiện cùng gian ác vật lộn bảo vệ chúng ta mao sơn uy dành tư cách có thể chứ. hoàng thịnh nhìn về phía toàn trường tất cả mọi người thành khẩn v ấ n đạo hoàng thịnh mà nói bình thản không có gì lạ nhưng mà thu sinh hòa văn tại nhưng là nghe cảm động không thôi thiếu chút nữa thì lệ nóng doanh t r ọ n g nhưng mà bọn họ xúc động cũng không đại biểu những người khác trong lòng cảm thụ tại hoàng thịnh sau khi nói xong thạch kiên vẫn như c ũ m ặ t không biểu tình mà hai bên mao sơn các trưởng đ ố i cũng đều lâm vào trầm mặc cũng không người lên tiếng một hồi trên sân vẫn là vô cùng an tĩnh hoàng thịnh nhất thán lại dùng chân thành giọng của v ấ n đạo có thể chứ tất cả vị sư bá sư thúc cho người trẻ tuổi một cái hối cải để làm người mới cơ hội vẫn không có người nào trả lời hoàn thiện tâm bên trong khe khẽ thở dài hắn đã t ậ n lực hắn là không có biện pháp đúng vào lúc này 175 chương thứ 13 hội thẩm ba đúng vào lúc này cựu thúc đột nhiên đưa tay ra hướng xó x ì n h hút một cái linh lực ngoại phóng trong góc một cây sợi đ ằ n g liền bị cựu thúc hấp thụ đưa tới tay chỉ có kim đan cấp cái khác linh lực bên ngoài thả quá trình bên trong sẽ không ở trong không khí phi t ố c tiêu tan có thể làm được một chút nhẹ nhàng sự tỉnh sợi đăng tại cựu thúc trên tay mọi người ở đây đều không hiểu mà nhìn xem cựu thúc không biết hắn trong hổ lộ bán cái loại thuốc gì bất quá cựu thúc rất nhanh dùng hành động nói cho những người khác ý đồ của hắn、ba. ba kiểu thúc dùng sợi đằng hung hăng đánh vào quỷ văn tài hòa thu sinh trên thân kiểu thúc đánh là như thế dùng sức cho nên thu sinh văn tài trên thân đều phát hiện ra một đạo rõ ràng màu đỏ dây leo ngấn a bảy sư phó đau quá văn tài hòa thu sinh nghiến răng nghiến lợi vẻ mặt nhăn nhó khỏe mắt liền nước mắt đều gạt ra kiểu thúc trên mặt thoáng qua v ẻ không đành lòng t r ợ t l ó e lên nhưng vẫn là đem trên tay sợi đằng hung hăng đánh vào trên thân hai người ba ba ba một tiếng bên thai không dứt văn tài hòa thu sinh trên thân hiện ra t ừ g đạo vết đỏ thậm chí nghiêm trọng còn có vết máu、thu、sinh hòa văn tài cũng là ngạc khí dù là đau đến diện mục dữ tợn đều chưa từng cầu xin tha thứ toàn trường yên tĩnh chỉ nghe cựu thúc đánh đ ồ đệ thanh â m cựu thúc sư đệ nhóm trên mặt đều thoáng qua một tia thông cảm mà thạch kiên biểu lộ nhưng là càng ngày càng khó coi bi tình b ạ i sao cựu thúc đánh một chút so một chút dùng sức cuối cùng tại một lần nào đó đi qua sợi đằng ứng thanh mà đoạn văn tài tương đối suy yếu tại sợi đằng đoạn hậu cuối cùng không chịu nổi té x ỉ u xuống mà thu sinh cũng là nỏ hết đ à gắn ngựa một hơi không ngã cựu thúc trong lòng thương yêu vô cùng trên mặt vẫn còn muốn làm làm ra một bộ nghiêm túc gương mặt ném đi trong tay còn lại một nửa dính lấy vết máu sợi đằng tiếp đó đối với thạch kiên đối với tại chỗ các sư đ ệ đạo tất cả vị sư minh các sư đ ệ ta dừng phượng tiểu giáo đồ không nghiêm dẫn đến hai vị đồ đệ làm ra loại này lì kinh bạn đạo sự t ì n h thật sự là tội ác t ạ i trời ta cùng với hai cái đồ đệ đều có không d u n g trốn tránh trách nhiệm bất quá cái này hai hải tử giống như a thịnh nói kỳ thực bản tính thiện lương từng ấy năm tới nay như vậy đi theo ta cũng làm không thiếu trừ ma vệ đạo chính sự chuyện tốt cái này hai hải tử đã làm sai chuyện chắc chắn nên phạt hơn nữa còn muốn t r ọ phạt nhưng mà ta hy vọng tất cả vị sư lệ sư minh không muốn dáng một gậy chết tươi cho hai cái này hài tử nhất cái hối cải để làm người mới cơ hội nhờ các vị nói xong cựu thúc hướng về phía sư h i n h của hắn sư đệ thật sâu một cái túi đầu sư phó chín nhìn thấy cựu thúc vì bọn hắn làm ra túi đầu dạng sợi đăng quất đều không khóc thu sinh con mắt lập tức liền bỏ lên hai bên cựu thúc các sư đệ lại bắt đầu xì xào bàn tán đứng lên không giống với hoàng thịnh hoàng thịnh đối bọn hắn chỉ là một người không liên quan cho nên hoàng thịnh nói đến tại tình c h â n ý thiết đối bọn hắn đều không cảm giác gì ma cựu thúc nhưng là sư h u n h của bọn hắn phái mao sơn đương đại duy hai kim đan chân nhân hắn đã tư cách thấp như vậy nếu như còn phải tiếp tục xuống tương lai gặp lại mặt mũi này mặt sẽ không dễ nhìn từng cái mà bắt đầu do dự thạch kiên vừa thấy như thế lạnh dên một tiếng đạo phượng k i ể u sư đệ ta biết lòng ngươi đau đầu đệ nhưng mà có lôi không phạt nếu như về sau mao sơn đệ tử mỗi cái học theo vậy ta nên như thế nào quản lý phái mao sơn lại nói nếu như lần này nhẹ nhàng bung tha bọn hắn về sau tái phạm phía dưới sai lầm lớn ngươi lại phải làm như thế nào nếu như về sau bọn hắn tái phạm phía dưới sai lầm lớn vậy ta liền đề xuất địa phủ ngân hàng chủ chức vị cựu thúc đột nhiên nói như đinh chém sát thạch kiên nhưng là ngây ngẩn cả người hắn cũng không nghĩ đến cựu thúc như thế kiên quyết cựu thúc lời này tiềm ẩn ý tứ chính là nếu như đệ tử của hắn tái phạm phía dưới sai lầm lớn vậy hắn liền đem chức vị này nhượng độ cho hắn cái này đại đại nhường thạch kiên lấy làm kinh hãi trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì mà nghe được cựu thúc kiểu nói này cựu thúc sư đệ nhóm cũng kinh ngạc vô cùng trong đó một cái sư đệ lập tức t i ể u hạ định quyết tâm đối với thạch kiên đạo đại sư m i n h tất nhiên phượng tiểu sư h u n h đều như vậy nói không bằng tạm thời liền buông tha hai người này quan sát một đoạn thời gian nhìn lại một chút biểu hiện của bọn hắn làm tiếp xử lý ngươi xem, coi thế nào. các sư đệ nghe xong cũng nao n h a o lời là cực kỳ cực thạch kiên con mắt tử nhất t r u y ề n âm dương quái khí mà nói đã các ngươi đều quyết định cái kia còn tới hỏi ta làm cái gì mấy cái kia sư đệ lập tức k i n h sợ liền nói không dám không dám thạch kiên lúc này mới nói tất nhiên chúng vị sư đệ đều nói như vậy vậy trước tiên như vậy đi lại liếc mắt nhìn cựu thúc đạo phượng kiều sư đệ ngươi phải thật tốt quản giáo ngươi đồ nhi là đại sư m i n h cựu thúc gật đầu t i ể u kiên chúng ta đi nói xong cũng tự mình đi ra ngoài cửa mặt mũi tràn đầy khó chịu thạch t i ể u kiên theo ở phía sau đi qua nữ quỷ tiểu lệ thời điểm thạch kiên ngừng lại hắn thật sâu nhìn nữ quỷ tiểu lệ một mắt mà nữ quỷ tiểu lệ nhưng là mặt lộ khủng hoảng không dám nhìn thạch kiên đại sư minh thế nào cựu thúc thấy được không hiểu v ấ n đạo không có triệu chứng thạch kiên vẫn lên sấm xét buôn lôi quyền trên tay sấm chớp vì thế so tại tiên thiên bắt quái trận bên trong cao hơn cái chức năng lượng cấp tiếp đó cứ như vậy một quyền đánh vào nữ quỷ tiểu lệ quỷ thể nội sấm xét bộc phát kim đan cấp tu sĩ khác đặt nền móng đạo thuật đã cùng bọn hắn hòa làm một thể tùy thời có thể thông qua tăng thêm linh lực đến đề cao đặt nền móng đạo thuật cường độ mà không giống phổ thông đạo thuật thì c h u ể n đi ra chỉ có thể phát huy cố định uy lực nữ quỷ tiểu lệ một tiếng quỷ tan nát con tim biểu hiện trên mặt cứng ngắc tiếp đó liền biến thành cho bụi nữ quỷ tiểu lệ liền như vậy hồn phi phát tán tiểu lệ chín thu sinh hốc mắt mua nước chịu không được sự đ ả k í c h này liền như vậy đã hôn mê b ự c này thai họa vẫn là sớm ngày trừ bỏ tốt giết nữ quỷ tiểu lệ phía sau thạch kiên hời h hờ ở nói tiếp đó vung vung lên ống tay áo cứ như vậy thi thi nhiên rời đi thạch kiên sau khi đi cựu thuốc sư đệ nhóm nhìn thấy trong đại đường bộ dáng này tiếp hận thở dài cũng lần lượt mang theo các đệ tử rời đi không bao lâu trong cả căn phòng lại chỉ có sắc mặt phức tạp đứng hoàng thị hòa cựu thuốc hai người còn có hôn mê toàn thân vết thương thu sinh h o a văn tài hai người một trăm sáu mươi lăm trở lại thạch kiên tại nhiệm gia chấn tạm thời chỗ ở phía sau thạch thiểu kiên cuối cùng nhịn không được hỏi thạch kiên đạo cha chẳng lẽ việc này cứ tính như thế ân thạch kiên bất mãn chừng thạch thiểu kiên một mắt thạch thiểu kiên ngượng ngủng đành phải lại nói sư phó thạch kiên lúc này mới thu hồi ánh mắt nghiêm nghị cười lạnh nói việc này đương nhiên cũng sẽ không cứ tính như vậy thạch thiểu kiên nghe vậy chính là đại hỷ đạo cái tiết cha a không sư phó chúng ta muốn làm thế nào tìm một cơ hội dẫn dụ hắn hai cái đồ đ ạ phạm phải sai lầm mười một đến lúc đó ta xem rừng phượng kiểu còn có gì nói còn không phải là ngoan ngoắn đem chức vị kia để cho ta thạch kiên đối với thạch t h i ể u kiên nói chỉ cần có đầy đủ công đức đối với trải qua tiến giai nguyên anh hóa đạo nguy hiểm ta thì có mấy phần tự tin ta cũng sẽ trở thành b a o sơn nam bắc h i loạn phía sau thứ nhất nguyên anh thiên sư nói xong lời cuối cùng thạch kiên ánh mắt kiên định trong lời nói tràn đầy hùng tâm trang trí thạch t h i ể u kiên nghe xong hưng phấn không thôi thạch kiên tu vi đề cao cũng mang ý nghĩa địa vị hắn đề cao đối với hắn là rất nhiều chỗ tốt hắn tự nhiên vui vẻ vô cùng vấn đạo sư phó vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu đọc thủ không đ ổ i từ từ sẽ đến chúng ta liền tại nhiệm ra c h ấ n ở lại một đoạn thời gian chín ngày mai đi với ta trên c h ấ n nhà hàng tây cái kêu nhà hàng tây lão bản hẹn ta giúp bọn hắn xem phong thủy mười trước tiên theo trên căn nguyên đoạn mất hắn thu vào lại nói là sư phó thạch thiểu kiên đắc ý nợ nụ cười đột nhiên hắn nhớ tới người nào đó trận lại hỏi sư phó cái kêu hoàng thịnh nên làm cái gì như thế nào người cùng hắn có thủ thạch kiên hỏi không có chính là người kêu hôm nay giúp rừng phượng kiểu nói chuyện không phải đứng tại chúng ta bên này thạch t i ể u kiên là tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình đối với hắn ghét t h hắn tại tục ra phương diện không hề thấp lực ảnh hưởng có thể về sau hữu dụng không nên động hắn chúng ta phái mao sơn muốn mở rộng lực ảnh hưởng liền thiếu đi không được những người này thạch kiên quả quyết nói là sư phó thạch thiểu kiên mặc dù có chút có chút không cam lòng nhưng là không thể làm gì nói trong mắt lại nghĩ tới liêu hoàng thịnh trước đây đối với hắn xa cách bộ dáng thạch thiểu kiên nằm đấm liền không cấm năm chặn g cùng xem phong thủy dạng sáng hôm sau. Từ trong thứ đốt tiền thủy từ tỉ phụ hôm hôn âm xem mê sau, đang chỉ mặc không nói gì mà đốt tiền ấm phủ sư phó chín thu sinh h ò a văn tài hai người suy yếu đạo bất quá người trẻ tuổi cơ thể nội tình hảo tối hôm qua đã cho bọn hắn lên kim sang d ư ợ c hoàng thịnh lại đối bọn hắn thi triển hơn nửa đêm hồi xuân c h ú cùng cầm máu chú bây giờ đã tốt hơn rất nhiều tối thiểu nhất không ảnh hưởng cơ sở hoạt động tình cựu thúc cũng không ngẩng đầu lên không lạnh không nhạt đạo ân thu sinh gật đầu không nói gì văn tài liền tương đối cảm tính con mắt biến đỏ đạo sư phó có lỗi với liên lụy ngươi bây giờ nói nhiều như vậy có ích lợi gì về sau cho ta thu liễm một chút t i ể u thúc vốn định cờ trách một phen bất quá nhìn thấy hai đồ đệ vết thương trồng chất t i ể u tụy không chịu nổi bộ dáng trong lòng mềm lún ngựa khí cũng bình thản nhiều là sư phó văn tài dùng sức gật đầu thu sinh nhưng là trầm mặc một hồi mới có chút không phục nói sư phó tiểu lệ là một cái h o quỷ mặc kệ nó là không phải h o quỷ tóm lại chuyện này đã qua cũng không cần nhắc lại t i ể u thúc liếc mắt nhìn c h ầ m c h ầ m thu sinh đạo thế nhưng là chín thu sinh còn nghĩ giải thích một phen cựu thúc giơ tay lên cắt đứt thu sinh nói chuyện không có thế nhưng các ngươi có phải hay không ngại d ù n lên sự tình không đủ lớn hoàng thịnh nhất thẳng l i ê n lặng đốt tiền âm phủ không cắm vào trong lúc nói chuyện với nhau ngược lại là văn tài nhìn thấy cựu thúc giọng của càng ngày càng nghiêm khắc vội vàng nói sang chuyện khác một thoại hoa thoại đạo sư phó n g ư ơ i đốt nhiều như vậy tiền âm phủ làm gì là cái nào kẻ ngốc có tiền như vậy một lần cùng ngươi mua nhiều như vậy tiền âm phủ tới đốt nói đến chỗ này cựu thúc liền giận hắn tức giận nhìn văn tài một mắt đạo sư phó người ta sư phó đây là muốn tiền vốn thu sinh cũng không ở tiểu lệ chủ đề bên trên cùng cựu thúc cưỡng chỉ là đem o á n hận để ở trong lòng trên miệng liền thuận thế thấp giọng nói đúng nha sư phó người đốt đi những vật này chúng ta về sau liền muốn hát tây bắc phong văn tài cũng lo l ắ n g nói tới mặc cho ra c h ấ n thu sinh liền không có giúp hắn bác gái mở tiệm b á n đ ồ nguồn kinh tế tất cả đều là dựa vào cựu thúc mà văn tài lại càng không cần phải nói vốn chính là cựu thúc thu nuôi ăn uống toàn bộ từ cựu thúc cung cấp mà chút tiền âm phủ ân chế là rất phí tiền cựu thúc nếu là không có tiền cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn không có tiền thời đại này có tiền là văn năng không có tiền là tuyệt đối không thể cho nên không phải do thu sinh hỏa văn tài khẩn trương dù sao tình chủng trị xuất tại gia đình giàu có ăn cơm no thu sinh mới có khí lực đi h á n hận người khác ngươi cho rằng ta nghĩ đốc nha cựu thúc đang khi nói chuyện lại đi hỏa táng trong chậu ném đi mấy trường tiền âm phủ ngày đó ta theo bốn cái q u ỷ sai b à n luận tốt giá tiền nhất định muốn đem tất cả giấy tiền vàng mà toàn bộ đốt tiếp ngăn chặn miệng của bọn hắn chỉ có làm như vậy bọn hắn mới sẽ không truy cứu quỷ trốn chạy sự t ì n h cựu thúc vừa nói bên cạnh cầm từng bó tiền âm phủ hướng về trong chậu thắn ném văn tài hòa thu sinh đều trầm mặc một hồi thu sinh mới dùng tràn ngập áy náy ánh mắt đối với cựu thúc đạo sư phó có lỗi với sư phó có lỗi với văn tài cũng đi theo đối với cựu thúc nói xin lỗi Văn tu i hòa h t sinh lúc nói lời nói này, đứng bên ở một hòa o trong đạo, cho à ràng n Thịnh ánh lên mừng, bình thẳng liền chuyện sinh g giả từ thúc mắt thấy được một tia trật lẽ lên vui mừng. tiếp đó, kiểu thúc mới cố ý mặt, giả vờ vẻ mặt bình thẳng đạo, biết tốt, về sau thiếu gây chuyện cho ta. Thu h rõ kiểu vui kiểu mới sau được cố gây đó lẽ vờ vẻ về ý sụ văn tài đều tin thể đắn đán gật gật đầu chỉ là chữ tín đến cùng có nhiều hiệu lực cũng không biết được hoàng thịnh nhưng là cảm thấy thú vị điện ảnh cương thi trí tôn bên trong cựu thúc đốt tiền âm phủ thời điểm tu h sinh hòa văn tài cũng không phải bộ dáng này hai người một bộ không có sợ hãi dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra cho tới lớn như vậy chuyện n h ư n g cựu thúc trả giá giá tiền lớn như vậy lại một điểm ý tứ hối cải cũng không có bất quá bây giờ liền tốt rất nhiều bị thạch kiên giáo dục một trận ít nhiều biết làm người như thế nào bất quá hiệu quả như thế nào vẫn phải là để xem hiệu quả về sau hoàng thịnh cảm thấy dạng này ngược lại là rất tốt hạn chuyến này mục đích lớn nhất chính là vì ngăn cản thạch t h i ể u kiên bị thu sinh văn tài h ố c h ế tránh t thạch kiên cùng cựu thúc hai người trở mặt thành thủ mà thu sinh h ò a văn tài bởi vì cựu thúc tiến d i a i kim đ a n phía sau thả bản thân thái độ lần này sự kiện phía sau có thể có thu liễm cũng là một chuyện tốt cho nên hoàng thịnh đột nhiên lên tiếng nói sư bá nếu như là vấn đề tiền bạc mà nói ta có thể rút có cúc vạn thọ tại hoàng thịnh thực tình không thiếu tiền tốt lắm tốt lắm vừa dứt lời thu sinh h ò a văn tài liền vui vẻ kêu lên Dứt lấy cựu thúc một hồi nhìn h ầ m h ầ m thu sinh văn tài túi đầu xuống phía sau cựu thúc mới mang theo vài phần ấy n ấ y thần sắc đối với hoàng thịnh đạo a thịnh làm phiền ngươi sự t ì n h đã nhiều lắm không thể lại muốn tiền của ngươi sư bá ngươi nói quá lời cùng nhau trông coi không phải chuyện rất bình thường sao hoàng thịnh lắc đầu đạo đúng thế sư phó ngược lại a thịnh lại không thiếu tiền chờ chúng ta về sau phát đạt còn cho a thịnh chính là bây giờ coi như cùng a thịnh mượn thu sinh lại biến sinh động đứng lên kết quả cựu thúc không chút do d ự dội nước lạnh à không phải nước lạnh mà là dội nước đá cựu thúc đạo chờ các ngươi phát đạt có thể muốn đợi đến ngươi chết mới có cơ hội nhìn thấy sư phó bớt xem thường người thu sinh phản bác bất quá thân thể suy yếu âm thanh vẫn có khí bất lực sức thuyết phục có chút thấp đúng thế sư phó đừng khinh thiếu niên nghèo chờ chúng ta phát đại tài mua một tòa phòng lớn cho ngươi văn tài cũng một mặt không phục nói tốt lắm cựu thúc khỏe miệng hướng về phía trước n i t lên đạo tiếp đó câu tiếp theo lại vô tình mà đà kích thu sinh hòa văn tài kiếp sau a văn tài hòa thu sinh lập tức độ trí chờ cựu thúc nói xong hoàng thịnh lại hỏi sư bá thực tình không cần ta cung cấp bộ phận tài chính cựu thúc nghe vậy khoát khoát tay đạo thật sự không cần á thịnh người tiền cũng tới không dễ hiểu hình cũng lớn cầm chút tiền cho hiểu hình mua chút đùa bỡn đồ vật cũng tốt chấn trên tiền lão b ả n tìm ta giúp hắn xem phong thủy yên tâm không nói chết ta ân hoàng thịnh gật gật đầu ánh mắt như có điều suy nghĩ không nói gì thêm một trăm sáu mươi lăm cựu thúc b ả n ý là muốn n h ư ợ n g hoàng thịnh đi về nghỉ bồi vợ con nhưng bị hoàng thịnh cự tiểu quán cái này ra kịch bản là toàn bộ cương thi trí tôn b ứ ớ c n ặ t nếu như hoàng thịnh tưởng thay đổi kết cục mà nói nơi này liền không thể bỏ lỡ thế là hoàng thịnh chủ động xin đi đi theo cựu thúc đi trên c h ấ n tiền lao bản mở nhà hàng tây thu sinh hỏa văn tài cũng tùy hành đi đến thời điểm hoàng thịnh không ngoài dự liệu phát hiện thạch kiên cùng hắn con tư sinh thạch t h i ể u kiên c ũ n g tại đang phụng đồi một vị âu phục p h ẳ n g p h i ê u nam tử trung niên nói chuyện không hề nghi ngờ nam tử này chính là cái gọi là tiền lao bản lúc này một người mặc màu trắng váy tuổi trẻ nữ hải cũng phát hiện bọn hắn tiến lên đón nói câu tiếng anh hẹ cờ xe me hoàng thịnh biết cái này trẻ tuổi nữ h à i chính là trong phim ảnh tiền lao bản nữ nhi mã lệ tại hoàng thịnh xem ra mã lệ cũng không xinh đẹp chỉ là tương đối thời đại này biết ăn mặc nữ h à i tử cũng không nhiều cho nên mới cho nàng thêm điểm không thiếu cũng khó trách trong phim ảnh thạch tiểu kiên sẽ đối với nàng tâm động không tiếp thần hồn xuất khiếu cũng muốn cùng với nàng bạn tri kỷ mã lệ câu này tiếng anh nhường cựu thuốc sư đồ ba người có c h ú t động lại thêm tam sư đồ g i ả n phát quần áo lập tức để cho nàng mặc đều mạnh dùng tiếng trung tức giận hỏi một câu xin hỏi có phải hay không ba vị cái gọi là phật dựa vào mạ vàng người nhìn ăn mặc quả nhiên không giả cựu t h u c tam sư đồ mặc đồ này, lập tức liền để mã lệ trong lòng coi thường không thiếu tưởng rằng không có tiêu phí năng lực nhà bước cho nên ngự a khí thái độ cũng không tốt cựu thúc ngây ra một lúc muốn nói bị hoàng thịnh vượt lên trước hắn không khách khi đối với mã lệ đạo chúng ta thối tiền lẻ l ã o bản tiền l ã o bản tìm ta sư bà tới gặp hoàng thịnh như thế khéo léo cựu thúc cũng vui vẻ nhẹ nhõm gật đầu nói hoàng thịnh thanh â m có chút lớn đem phòng ă n một số người ánh mắt hấp dẫn tới bao quát tiền l ã o bản cũng bao quát cùng tiền l ã o bản trò chuyện vui vẻ thạch kiên cùng thạch tiểu kiên thạch kiên cũng nhìn thấy cựu thúc bọn người sắc mặt biến phải bất tiện nhất là tại thu sinh hò ánh mắt thời gian dừng lại hơi dài một chút tiền lao bản lúc này hô câu cựu thúc đem cựu thúc ánh mắt của mấy người hấp dẫn tiếp đó tiền lao bản ngậm tẩu thuốc đối với thạch kiên đạo bên trong ngồi trước sẽ thạch kiên khách khí gật gật đầu tiền lao bản liền đi tới cựu thúc trước mặt nhìn qua cựu thúc mang theo người làm ăn nhiệt huyết khách sáo cùng hắn nắm tay cười nói cựu thúc tới chín đang muốn nói tiếp thứ gì thời điểm tiền lao bản ánh mắt đột nhiên chú ý tới cựu thúc bên cạnh hoàng thịnh trong ánh mắt của hắn lập tức để lộ ra thần tính phức tạp đầu tiên là không thể tin được lại là mê man cuối cùng liền biến thành không cách nào che giấu công nghỉ tiền lão bản hất ra cựu t h ú c tay mang theo nụ cười su nịnh con con thân thể âm thanh cao mấy cái điệu đối với hoàng thịnh đạo tại hắn sau lưng tiên lặng chú ý cựu t h ú c tình huống bên này thạch kiên đột nhiên sâu kín đạo xem ra ta vẫn đánh giá thấp liêu hoàng thịnh tại tục gia lực ảnh hưởng nha chương thứ 15 xem thường ta thạch cho có chúc cười cùng cúc thứ thường Hoàng Thịnh bị tiền bản đột nhiên nhiệt huyết khiến cho có chúc tiền bản khuôn mặt cười cùng đoá hoa một dạng, túi người đối với Hoàng Thịnh người người Tiền này Bản ngậu. Tiền Bản dạng, ta đột mặt một túi xem mỗi Đạo đối với Lão Lão đoá bị Gặp hoàng thịnh k h ô nhất g nói c u y ệ nhiệt n Tiền lao Bản cũng không bụng, nói, Hoàng、đại、Nhân, huyết phối Đại gia Lao c hợp để từ n ngoại r ừ đồng tâm nhà hàng、tây、bên ngoài, một nhà khác nhà hàng、tây、chính là mở. À, Hoàng Thịnh nhất tâm Tây một Tây ta mở. khác là À, phó bừng tỉnh đại nộ g dáng vẻ nhưng trên thực tế hắn vẫn một chút ấn tượng cũng không có tiền lao bản nhìn thấy hoàng thịnh bộ dáng này trong lòng càng cao hứng nụ cười trên mặt càng rực rỡ hắn tiếp tục nói nắm liêu hoàng đại nhân phúc tại từ g i a chấn nhà hàng tây sinh ý còn có thể hoàng đại nhân thực sự là từ g i a chấn dân chúng đại cứu tinh nha q u năm n tại từ g i a chấn sinh hoạt người đều biết từ đại x o á y đã không hay quản lý chuyện toàn bộ từ g i a chấn còn có long g i a chấn quân chính đại quyền đều rơi vào hoàng gia trên tay cái này cũng là tiền lão bản nhiệt tình như vậy mà đối với hoàng thịnh định hót nguyên nhân chỉ là cái m ô n g ngựa hoàng thịnh cũng không cảm thấy hứng thú cũng không d á m tiếp cựu thúc cùng thạch kiên những người này đều ở đây đâu cho nên hoàng thịnh mỉm cười nói đây đều là từ đại x o á y công lao chúng ta cũng là nghe hắn mệnh lệnh làm việc v v v tiền lão bản liên tục gật đầu nhưng trong lòng có chút xem thưởng từ đại soái thu hết tiền tài thì có một bộ dẫn dắt bách tính phát tại nhưng xưa nay không thấy toàn bộ từ gia chấn còn có về sau long gia chấn mấy năm này phát triển vui vẻ phụ ninh còn không phải vị này rất ít xuất hiện ở nơi công chúng hoàng sĩ quan phụ tá công lao bất quá hoàng thịnh công nhận tiền lao bản đương nhiên sẽ không nhiều lời những quan này chẳng kiêng kỵ hắn vẫn hiểu đáng tiếc tiền lao bản từ vừa mới bắt đầu liền đoán sai hoàng thịnh kiêng kỵ là có cũng không phải đến từ người ở phía trên mà là t à hữu tiền lao bản lại kéo qua nữ nhi của hắn mã lệ hướng về phía hoàng thịnh nhiệt tình giới thiệu nói hoàng đại nhân đây là ta nữ nhi mã lệ mã lệ cùng hoàng đại nhân gửi lời thăm hỏi mã lệ nhớ tới lời mới vừa nói g i n g của có chút lãnh đạo trên mặt có chút lúng túng nàng dịu dàng nở nụ cười đối với hoàng thịnh đạo hoàng đại nhân chào ngươi ân hoàng thịnh cũng chỉ là gật gật đầu tiền lao bản nhìn thấy hoàng thịnh n h ấ t mặt lạnh nhạt d á n g vẻ liền không nhịn được tiến lên trước tiện hề hề cười nói hoàng đại nhân mã lệ không chỉ có thể làm hơn nữa còn không cần tiền công quan trọng nhất là nàng còn chưa gả bạn trai cũng không có cha tám nghe tiền lão bản kiểu nói này mã lệ thẹn thùng dậm chân một cái a hoàng thịnh nhưng vẫn là bộ kia bình bình đạm đạm bộ dáng nhìn quanh một chút phòng ă n hoàn cảnh tiếp đó cao mày đối với tiền lao bản đạo tiền lao bản ngươi không phải tìm ta sư bá đến xem phong thủy sao ngươi sư bá tiền lao bản có chút không hiểu chính là kiểu thúc hoàng thịnh đạo a tiền lao bản giật mình ý vị thâm trường cười nói vân g vân g tới tới tới kiểu thúc chúng ta tới ở đây ngồi mã lệ ngươi đi làm một ít ăn đi lên tiền lao bản đi ở phía trước liền đem hoàng thịnh kiểu thúc bọn người nên đến nào đó trương trên bàn cơm mấy người sau khi ngồi xuống tiền lao bản nhưng lại hướng về hoàng thịnh nhật hỏi hoàng đại nhân ăn cơm chưa sao có muốn thử một chút hay không nơi này cà di bò mùi vị không tệ tốt lắm nghe được có ăn văn tài liền vượt lên trước kêu lên nhìn thấy văn tài không lễ phép như vậy dáng vẻ cựu thúc nhịn không được dùng con mắt cảnh cáo văn tài một phen văn tài lúc này mới ngượng ngùng nợ nụ cười không nói thêm gì nữa hoàng thịnh đối với cái này cũng là cười cười lắc đầu tối hôm qua làm chuyện lớn như vậy hôm nay thì có tâm tình ă n cả di bò khó trách tại cương thi tiên sinh bên trong cựu thúc thuyết văn mới loại người này thích hợp nhất trông coi nghĩa trang thật là không có não tiền lão bản như có điều suy nghĩ nhìn liêu hoàng thịnh lại nhìn văn tài cựu thúc bọn hắn tiếp đó liền rực rỡ m nợ nụ cười đối với hoàng thịnh đạo không có vấn đề tới đi mỗi người bên trên một bản c à r i bỏ đi lên tiền lão bản đối với phục vụ viên nói phục vụ viên ứng thanh trả lời liền đi xuống cựu thúc thẹn thùng mà đối với tiền lão bản đạo tiền lão bản dạng này không tốt lắm đâu nào có cái gì không tốt tiền lão bản phong k còn g nói bữa này ta mời cảm tạ tiền lão ra văn tài nghe xong liền lập tức nói cảm ơn nhường cựu thúc nghe, nghe xong trên mặt đầu tiên là xương sở tiếp đó bất động thanh sắc nhìn liêu hoàng thịnh một mắt lại cười hề hề đạo phải phải lần này còn muốn phiền phức cựu thúc ngươi hỗ trợ xem phong thủy nói chuyện đến phong thủy cựu thúc cuối cùng có đất r ụ ộ t võ hán lỡ ngực nghiêm mặt nói tiền lão bản ngươi cái này gặp phải vấn đề nan giải gì sao nghe được cựu thúc hỏi như vậy tiền lão bản lại liếc mắt nhìn hoàng thịnh thấy hắn bất động thanh sắt bộ dáng tiền lão bản mới nhữ mày kể khổ đạo cựu thúc nha ta vốn là không tin phong thủy bất quá căn này nhà hàng tây từ khai trương đến bây giờ đều không làm ăn gì không tin t ạ t đều không được nói đến đây tiền lão bản lại đối hoàng thịnh đạo nhưng mà tại hoàng đại nhân chỗ ở từ gia chấn cũng không giống nhau sinh ý vô cùng nóng này mỗi ngày đông như chạy hội cùng ở đây nhất định chính là hai thái cực vẫn là hoàng đại nhân quản lý có phương pháp tiền lão bản còn tại chụp hoàng thịnh mức ngựa nhưng là mặt nóng dán cái mức lạnh hoàng thịnh đều không phản ứng gì lại nói từ g i a chấn nhà hàng tây sinh ý thịnh vượng là bình thường từ g i a chấn tấm sắc thần toán vương tuệ nổi tiếng bên ngoài hấp dẫn trong tỉnh bên ngoài nhiều như vậy phú hào thân hào nông thôn tới lớn m ệ n h còn có đạo thuật vật dụng giao dịch hội nghị cũng tụ tập hoa hạ đại địa một bình linh dị nhân sĩ cái này hai nhóm người cũng là không thiếu tiền chủ có nhóm này cao cấp nhân sĩ tại từ g i a chấn ăn uống sinh ý làm sao sẽ kém đâu vốn là trong phim ảnh lúc này thu sinh liền sẽ trâm trọc khiêu khích bất quá thu sinh hòa văn tài tối hôm qua mới bị cựu thúc giáo hấn một lần bây giờ th một bộ h ư u khí vô lực bộ dáng liền không có chen vào nói lộ ra yên lặng cựu thúc nhìn quanh một vòng nhà hàng tây sắp đặt phía sau mới đúng tiền lão bản chậm dãi nói xem ra phong thủy của nơi này hoàn toàn chính xác có chút vấn đề nhà chín a tiền lão bản xứ sở cũng đi theo bốn phía nhìn quanh nhà hàng tây sắp đặt đứng lên sau khi xem xong tiền lão bản cũng nhìn không ra hoa gì tới với hắn mà nói từ ra chấn nhà hàng tây cùng mặc cho ra chấn nhà hàng tây sắp đặt đều là giống nhau cũng là đồng dạng khẩu vị đồng dạng phục vụ nhưng chính là không biết vì cái gì hai bên sinh ý khác biệt lớn như vậy vì thế hắn đều đem chấn điếm chi bảo mã lệ điều chỉnh đến bên này tới thế nhưng là nhà hàng tây sinh ý vẫn là một điểm khởi sắc cũng không có kỳ thực nếu như từ hoàng thịnh đến xem hắn ngược lại là có thể từ thị trường góc độ đến phân tích vấn đề này đáp án rất đơn giản mặc cho g i a chấn hai đại trụ cột mỏ vàng cùng khách du lịch mỏ vàng ngày càng heo rút thu vào giảm thiểu rất nhiều khách du lịch mà nói bởi vì có đặc sắc trị ăn giao thông chờ phục vụ toàn diện n g h i ề n ép mặc cho g i a chấn từ g i a chấn tồn tại cho nên đi tới từ g i a chấn du lịch người cũng là càng ngày càng ít trong hồ thủy đều thiếu mà nói muốn làm gì sự tỉnh cũng là chuyện rất khó hoàng thịnh đoán chừng coi như cựu thúc thật sự giúp hắn nhìn phong thủy mà tiền lao bản cũng hoàn toàn dựa theo cựu thúc mà nói đi làm hắn nhà này nhà hàng tây sinh ý cũng sẽ không có quá lớn khởi sắc t h á n mười lăm lúc này từ đầu đến cuối nhìn không ra hắn cửa hàng phong thủy vấn đề tiền lao bản do dự một chút hỏi cựu thúc đạo cựu thúc không biết ngươi xem một lần phong thủy thu bao nhiêu tiền tiền lao bản khai môn kiến sơn lời nói nhường cựu thúc n gây ra một lúc trong lòng của hắn tính toán một chút r ồ i ra năm ngón tay tiền lao bản xem xét liền cười đạo năm cái đại dương sao không có vấn đề cựu thúc lúng nợ nụ cười lắc đầu hạ thấp thanh âm nói. tiền lão bản ngươi này phong thủy vấn đề rất lớn l ấ y xuống phải năm mươi cái đại dương cái gì tiền lão bản nụ cười cứng lại trận mắt h ố t mồm kinh ngạc không chỉ tiền lão bản còn có cựu thúc hai cái đồ đ ệ thu sinh tiến đến cựu thúc lỗ thai nhỏ giọng nói sư phó ngươi trào giá thật h u n g h á c cựu thúc tức giận nhìn thu sinh một mắt không nói gì vừa vặn lúc này tiền lão bản nữ nhi đem cả di bỏ đưa ra nhìn thấy biểu tình của cha mình có chút quái gì, không khỏi vấn đạo cha thế nào không có việc gì mã lệ ngươi trước đi xuống đi tiền lão bản lấy lại tinh thần đuổi nữ nhi xuống mã lệ mang theo nghi hoặc không hiệu đi xuống cựu thúc trào giá q u ác á nhường tiền lao bản hưu tâm c ự tuyệt đột nhiên hắn nhìn thấy bên cạnh mặt không lên tiếng hoàng thịnh nhớ tới hắn cùng cựu thúc cùng một chỗ tiến vào hình ảnh căng thẳng trong lòng do dự một chút cuối cùng hạ quyết tâm cựu thúc n g ư ơ i trào giá có c h ú t cao tiền lão bản nói tiếp đó ánh mắt nhìn sang hoàng thịnh bất quá ngươi là phụ cận nổi danh nhất thầy phong thủy ta vẫn quyết định mời ngươi giúp ta cửa hàng nhìn xem phong thủy nghe nói như thế không chỉ cựu thúc tính cả văn tài thu sinh hai người trên mặt đều lộ ra ý mừng mặc dù cựu thúc cũng biết trong đó có hoàng thịnh công lao tại nếu không giữ tiền lao bản biểu tình kia tám mươi chín phần bất quá cựu thúc những năm này chịu hoàng thịnh hiếu kính hơn nhiều cũng không kém lần này cựu thúc đang muốn nói vài lời lời xa g i a o đúng vào lúc này một mực tỉ mỉ nhìn chăm chú lên tình huống bên này thạch kiên đi tới tiền lão bản ta mười cái đại dương xem phong thủy ngươi không m u ố n hết lần này tới lần khác liền muốn năm mươi cái đại dương ngươi là xem thường ta thạch mẫu người thạch kiên ngoài cười nhưng trong không cười đ i ệ u đạo một trăm bảy mươi tám chương thứ mười sáu đặt tới cục diện đã nói kiến thúc không phải d ạ n g này ngươi nghe ta giảng giải cựu thúc đại chúng ta mặc cho ra chấn rất nổi danh hạ tám tiền lão bản liền vội vàng đứng lên giải thích nói người làm ăn liền xem trọng cái hỏa không muốn thạch kiên đối với hắn không chút k h á c h khí tiền l ã o bản ngươi mời người nào giúp ngươi xem phong thủy là quyền tự do của ngươi chuyện này không cần nhiều lời vốn là đi thạch kiên đường đường phái mao sơn làm đại trưởng môn thân phận nơi nào sẽ khuyết điểm chính là có quan to hiển quý nguyện ý dùng nhiều tiền mời hắn cùng nhau mệnh lần này chịu giúp hắn xem phong thủy đã là tự hạ thân phận nếu như không phải là vì đã kích sư đệ lâm phượng kiểu kinh tế tiền l ã o bản tốn bao nhiêu giá tiền mời hắn hắn đều sẽ không qua tới bây giờ ngược lại tốt tiền này lao bản cuối cùng vẫn là lựa chọn mời hắn sư đệ lâm phượng kiều còn có thể ở trong lòng thuyết phục chính mình nhưng vấn đề là lâm phượng kiều mở ra giá cả cao hơn hắn ra năm lần cứ như vậy tiền lao bản vẫn là lựa chọn lâm phượng kiều cho ra lý do chính là lâm phượng kiều giành t i ế n g đ ạ i n à y bằng với một cái t ắ t hung hăng đập vào thạch kiên trên thân đây là từ trước đến nay duy ngã độc tôn quán thạch kiên không thể nào tiếp thu được nay l i ề n không khó để ý tới thạch kiên một điểm sắc mặt tốt cũng không cho tiền lao bản thạch kiên nói xong cũng đem ánh mắt lợi hại nhìn về phía cựu thúc bọn người lưu lại tiền lao bản lúng túng đứng tại chỗ thạch kiên bản chứ khuôn mặt đạo phượng kiều sư đệ chào ngươi thủ đoạn sư minh ngươi nói quá lời đại gia mở cửa làm ăn. mỗi người dựa vào thủ đ o à n thôi thua người không thua trận cựu thúc kỳ thực vẫn đối với thạch kiên duy ngã độc tôn tính cách không vui nếu không cũng sẽ không lựa chọn xuống núi tối hôm qua thạch kiên ỉ vào đại nghĩa cựu thúc không thể làm gì tình hình này bây giờ nhưng lại không cần hắn chịu thua cho nên cựu thúc không mềm không cứng mà đ ị n h trở về thạch kiên nghe xong chính là cười lạnh lại không có ở nơi này trong chuyện cùng cựu thúc đẩy xuống đi thua chính là thua nói thêm gì đi nữa đối với thạch kiên tới nói cũng là tự dứt lấy nhục thôi hắn đem ánh mắt g i xét nhìn về phía thu sinh hòa văn tài tối hôm qua bị giáo dục một phen phía sau thu sinh hòa cũng không dám giống như trước ỉ vào cựu thúc kim đan cấp tu vi liền làm sằng làm bậy không biết lễ phép lúc này đối mặt thạch kiên ánh mắt thu sinh h ò a văn tài đều sợ hãi rủ rẻ túi đầu không dám cùng thạch kiên nhìn nhau thạch kiên nhìn chằm chằm bọn hắn sau khi mới ý vị thâm trường đạo sư đệ ngươi thực sự là trạch tâm nhân h ậ u đồ đệ tối hôm qua gây họa hôm nay liền như không có việc gì dẫn bọn hắn đi ra cũng không phạt bọn hắn cấm đoán một đoạn thời gian thật dài giáo hấn nếu không không chắc có một ngày lại gây ra phiền phái gì sư đệ ngươi bây giờ trọng trách cũng không nhẹ nha cẩn thận đảm đương không nổi cái này gánh nặng cái này cũng không nhọc đến đại sư m i n h phi tâm ta tự có điểm số cựu thúc lãnh đạo đạo vậy là tốt rồi bất quá ta thân là phái mao sơn trừng môn có chút cảnh cáo nhưng là không thể không nói bọn hắn nếu là lại làm ra cái gì có nhục ta mao sơn môn đình t h a i h o ạ cũng đừng trách ta đây cái làm đại sư m i n h thiết diện vô tư lần sau nhưng liền không có giống tối hôm qua như vậy mà đơn giản vượt qua kiểm tra rồi thạch kiên cười lạnh đương nhiên cựu thúc quay đầu chỗ khác ngược lại là đại sư m i n h chuyện chỗ này phía sau tại sao không trở về mao sơn tổ đình đại sư h u n h người mang mao sơn một bộ chi trọng tại sao có thể lâu cách môn phái trọng điện nếu là xảy ra điều gì sơ s u ấ t chín ta sợ dư độc không rõ ràng vẫn có một chút quỷ vật trôi g ạ t khắp nơi tổn hại nhân gian ta sẽ cùng khác các sư đệ tạm thời tọa chấn mặc cho ra chấn một đoạn thời gian thuận tiện quan sát người cái kia hai cái học trò bảo bồi tám như thế nào phượng yêu sư đệ có ý kiến không chào đón thạch kiên ánh mắt lưu truyền đạo một bên nghe hoàng thịnh tâm bên trong khẽ động nói thầm một tiếng khó trách khó trách trong phim ảnh đã thu phục được bảy quỷ phía sau thạch kiên cùng hắn mấy cái sư đệ đều trở tại trong trấn không đi nguyên lai là nguyên nhân này nghĩ như vậy bên kia liền nghe được cựu thúc vẫn như cũ không mặn không lần nói nào dám mặc cho ra c h ấ n cũng không phải ta mặc cho ra c h ấ n chân cũng là sinh trưởng ở đại sư minh dưới chân đại sư minh làm chuyện gì như thế nào ta có thể lắm m ộ n sư đệ ngươi biết liền tốt thạch kiên cười nói không khách khí ngữ trực tiếp đem cựu thúc tức g i ậ n đến im lặng thạch kiên không nhìn nữa cựu thúc ngược lại đem cảm giác hứng thú ánh mắt nhìn về phía hoàng thịnh chỉ thấy thạch kiên đạo hoàng thịnh tối hôm qua chuyện đột nhiên xảy ra vì xử phạt hai cái không thành tài đệ tử ngược lại là quên đi khích lệ ngươi một câu làm không tệ cảm tạ đại sừ bá khích lệ hoàng thịnh gật đầu g đây là ngươi nên được khích lệ thạch kiên phất phất ống tay nào nói nghe nói ngươi bởi vì tu luyện đều sát thiên thi đại pháp bỏ lỡ hút thi khí dẫn đến nhập ma phía trước một mực không rảnh bây giờ vừa vặn giúp ngươi nhìn xem nói xong thạch kiên không có đi qua hoàng thị n h đồng ý liền bỗng nhiên nắm lên hắn một cái tay phải linh lực tràn vào hoàng thị n h kinh mạch liền muốn dò xét một phen hoàng thịnh không tốt né tránh cũng cảm giác một cô bá đạo bên trong sen lẫn sinh cơ tính chất linh lực ở trong kinh mạch vận hành liền muốn hướng về nê h o à n cung dũng manh lao tới hoàng thịnh cũng không dám nhường thạch kiên linh lực tiến vào hắn nê h o à n cung liền xem như cựu t h u c dò xét hắn nghe hoàng thịnh tâm bên trong cũng có chút phản cảm húng chi thạch kiên bá đạo như vậy hành vi có thể tại thạch kiên xem ra đây bất quá là rất thông thường trưởng bối dò xét van bối tu vi hành vi nhưng mà hoàng thịnh cũng không phải cho là như vậy bí mật của hắn nhiều lắm ba năm này tu luyện liền phi tốc tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ nói ra long trời lở đất hoàng thịnh nào dám nhường thạch kiên chân chính dò xét cho nên hoàng thịnh bộ phận linh lực tại hoàng thịnh dưới sự k h ô n g chế đi vây giết ở thạch kiên linh lực không để thạch kiên linh lực tiến vào hắn nê hoàng cùng linh lực đại bản doanh thạch kiên cảm nhận được hoàng thịnh kiên quyết chống cự trong lòng suy tư một phen phía sau liền đem linh lực rút về thả xuống hoàng thịnh cổ tay. hoàng thị ngượng h n ngùng đối với thạch kiên đạo xin lỗi đại sư bá bản năng phản ứng không sao thạch kiên mặt không thay đổi nhìn liễu hoàng thị n h một mắt rồi mới lên tiếng tiếp lấy thạch kiên con mắt hơi hơi nhất chuyển lại nói mặc dù không có tiến vào nê hoàn g cung chín bất quá hoàng thị n h tình huống của người ta cũng hơi có hiểu rõ tám ân chín kim cô hoàn toàn chính xác chế trụ ngươi bị ô nhiễm âm khí m ộ ư ơ i bất quá cũng chỉ là áp chế không cách nào ma diện ta lôi pháp nhất mạch sấm xét buôn lôi quyền trí cương trí dương là âm khí khắt tinh có thể giúp ngươi ma diện ngươi linh khí bên trong âm khí tám ân ngươi có hứng thú hay không vào ta lôi pháp nhất mạch ta có thể giúp ngươi tẩy luyện linh l ự c bảy bốn mắt sư đệ nơi đó ta tự sẽ đi cùng hắn nói sáu thạch kiên không biết tại sao là quý tài hay là chớ có mục đích lại một lần nữa đối với hoàng thịnh phát ra mời hoàng thịnh vừa nghe được thạch kiên nói lời là rất vui vẻ dù sao mỗi ngày mang theo kim cô cũng rất bất mãn bất quá tỉnh táo lại phía sau liền phát hiện thạch kiên lời nói bên trong có thiếu sót thạch kiên chỉ nói giúp hắn tẩy luyện âm khí lại không nói chuyển cho hắn sấm xét buôn lôi quyển hơn nữa tám thế là hoàng thịnh hắn hỏi đại sứ bá sấm xét buôn lôi quyển chỉ có thể ma diện ta linh khí bên trong âm khí không biết đối với ta linh đài có hữ dụng hay không Thạch ngay từ r đầu thạch kiên cùng hoàng thịnh nói lời cựu thúc thực sự không tiện xem vào bất quá nói đến thạch kiên cuối cùng mục đích là vì nhượng hoàng thịnh tiếp tục tu luyện đều sát thiên thi đại pháp phía sau cựu thúc liền không nhịn được lo lắng nặng nề mà đạo có ta ở đây còn có cái gì thật lo lắng cho thiên hạ hôm nay đại l o ạ n ta mao sơn nhất thiết phải tụ tập mỗi một phần sức mạnh mới có thể ở nơi này trong loạn thế bảo tồn tốt tự thân tương đạo thống truyền thừa xuống phượng yêu sư đệ không muốn một mực bản thân c h i tư thạch kiên đại nghĩa lâm như nói thế nhưng là chín cựu thúc còn nghĩ nói thạch kiên cũng không phản ứng đến hắn thạch kiên chỉ là nhìn xem hoàng thịnh hùng hổ dọa người hỏi hoàng thịnh ngươi cân nhắc như thế nào cái này còn có cái gì phải suy tính đối với thạch kiên cảm ơn là một chuyện nhưng hoàng thịnh nào dám cùng thạch kiên hôn nha cho nên hoàng thịnh chứa do dự tiếp đó lại lộ ra một phần quyết tuyệt tri sắc đi theo đối với thạch kiên xin lỗi đạo đại sứ bá hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh nhưng mà sư phụ ta còn có rừng sư bá đối với ta ân trọng như núi ta thực sự không thể làm ra loại chuyện này tám nghe liễu hoàng thịnh mà nói thạch kiên sắc mặt sẽ rất khó nhìn hắn lông mày k h ẽ động lại muốn nói thứ gì lại bị c a o mày cựu thúc cắt đứt đại sư minh phải cẩn thận đồ đ ệ ngươi cẩn thận hắn tâm vật bất chính tám nguyên lai là đi qua thạch thiểu kiên bên cạnh tiền lao bản nữ nhi mã lệ tóc bị thạch thiểu kiên giật một cây tình cảnh này bị cựu thúc bọn hắn thấy được đã nói đi ra vừa tới khuyên bảo thạch kiên thứ hai đánh gây thạch kiên đối với hoàng thịnh đào góc tưởng thạch kiên đ tự nhiên không nhìn thấy thạch t h i ể u kiên cử động bất quá biết con không khác ngoài cha con trai mình tính tình hắn nơi nào không biết chỉ là thời điểm là tuyệt đối không thể thừa nhận cho nên thạch kiên sắc mặt không thay đổi đạo chúng ta bây giờ là ở đàm luận hoàng thịnh vào không vào ta lôi pháp nhất mạch sự t ì n h ngươi nói tới đi nơi nào sư minh chín cựu thúc muốn đem thạch t h i ể u kiên việc làm nói cho thạch kiên lại bị sớm có chuẩn bị thạch kiên đánh gãy chỉ thấy hắn nói tất nhiên hoàng thịnh không muốn vào ta lôi pháp nhất mạch vậy ta cũng không m i ễ n cưỡng liền như vậy cáo tử nói xong thạch kiên liền muốn quay người rời đi đúng vào lúc này hoàng thịnh đột nhiên đứng lên lớn tiếng nói đại s ư bá chờ một chút thạch kiên cho là hoàng thịnh thay đổi chủ ý trên mặt không khỏi mang theo điểm ý mừng nhìn xem hoàng thịnh hỏi hoàng thịnh sư điện có vào ta lôi pháp nhất mạch ý nghĩ cựu thúc cũng là cho là hoàng thịnh tưởng thoát ly con đường sắc mặt trở nên khó nhìn lên mà văn tài h ò a thu sinh không dám nói lời nào nhưng mà trên mặt cũng là oán giận chi ý đối với thạch kiên chắc hỏi hoàng thịnh chỉ là bình tĩnh lắc đầu dĩ nhiên không phải a vậy thì là cái gì chuyện thạch kiên thần sắc lập tức trở nên lạnh nhạt không thiếu cựu thúc thần sắc ngược lại là dễ nhìn một chút thầm nghĩ chính mình sư đệ không thu là người hoàng thịnh khuôn mặt trở nên nghiêm túc lên chỉ vào phía sau thạch thiểu kiên nghiêm túc dị thường đ i ệ u đạo ta muốn nói chính là ngài đồ đệ thạch thiểu kiên giật tiền lao bản nữ nhi mã lệ tóc chuyện vừa mới nói xong thạch kiên sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng cựu thúc cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc đồng thời không tự chủ âm thầm làm ra để phòng động tác liền cựu thúc chính hắn đều chỉ dám nói thạch kiên đồ đệ tâm thuật bất chính cũng không dám đem sự t ì n h hoàn toàn đặt tới cục diện đi lên nói bọn họ đều là mao sơn đạo sĩ đều biết một sợi tóc có thể làm thành chuyện gì chỉ cần có tâm một sợi tóc cũng có thể giết chết một người chỉ có tiền lao bản hắn ăn qua g ư ơ n g mực nước vốn chính là không tin thuật phong thủ đối đạo thuật căn bản vốn không hiểu rõ tự nhiên không biết hoàng thịnh trong lời nói tiềm ẩn ý tứ cho nên hắn buồn bực không hiểu nói hoàng đại nhân thế nào một trăm tám mươi chương mười tám vì cái gì ngươi nói lại đâu hoàng thịnh kỳ thực đi trước quỷ phòng xuyên qua một đầu âm u ẩm ướt chật hẹp địa đạo hoàng thịnh đi vào một cái sáng ngời không gian dưới đất bên trong đầu tiên đập vào mi mắt chính là mười tám cỗ bình tĩnh nằm cương thi trong không khí tràn ngập màu đen thi khí thi khí như t r ă m sông đổ vào biển bị mười tám cỗ cương thi nằm đoan hồn huyết b ậ đá hớt lấy hóa thành càng tình thuần thi khí róc vào cương thi thể nội mười tám cỗ cương thi bên trong dễ thấy nhất chính là hai cỗ cự nhân cương thi trên thi thể ngân ban đã triệt để nối thành một mảnh toàn thân làn da đều hiện ra q u ỷ dị ám ngân sắc móng tay tăng vọt dài khoảng ba thước răng nanh nảy sinh theo chúng nó triệu hoán ra cực lớn gậy gỗ cũng bị thi khí quản chú đã biến thành hoàn toàn đen bóng sắc còn lại mười sáu cỗ cảm lãm cầu viên cương thi cũng không kém bao nhiêu bộ da toàn thân cũng đồng dạng biến thành ám ngân sắc bóng bầu r ụ c phục hiện ra ư u quang móng tay đâm thủng thủ sáo nhìn thấy bộ dạng này tình hình hoàng thịnh sắc mặt con n h ỉ ba năm qua ngày đêm không nghỉ tế luyện mười tám cỗ ngân thi rốt cuộc phải trở thành hoàng thịnh không khỏi nhớ tới đều sát thiên thi đại pháp trong sách quý cuối cùng ghi lại vật kia cười nói nhanh nhanh chờ ngân thi luyện thành ta liền chính thức có được sức tự vệ ta liền sẽ không cần như thế lo lắng trọng trọng hoàng thịnh cười to âm thanh trong không gian không ngừng quanh quẩn mười tám cỗ cương thi không có mệnh lệnh của hắn vẫn như cũ yên tính nằm tự chủ hấp thu thi khí tại thể nội càng không ngừng vận chuyển chỉ có trung tâm đứng tại âm nhạc cương thi nhâm thiên đường bên cạnh nữ quỷ đồng tiểu ngọc trở về quá mức đồng tiểu ngọc sắc mặt tái nhợt ánh mắt lạnh nhạt bên trong mang theo một cỗ tính mịt trầm mặc nguyên bản nó đang tại cho ăn nhâm thiên đường nguyện qu n h â m thiên đường sở d ĩ còn có thể dạng này cúc cung tận tụy ngay cả có hoàng thịnh linh quan g đoàn dạng này chống đỡ lấy nếu không bị hoàng thịnh dạng này kéo dài đủ máu dù thế nào lợi hại biến dị cương thi đều chết thông suốt bất quá coi như như thế n h â m thiên đường bây giờ cũng cốt g ầ y hình tiêu tan khí sát c ú ám thân thể còn xuống t h i khí sản xuất cũng không bằng lúc trước hoàng thịnh đưa ánh mắt phóng tới đồng tiểu ngọc trên thân đồng tiểu ngọc cũng một điểm biểu lộ cũng không có mà nhìn xem hắn t ụ n ữ nói bi thương tại tâm chết quỷ từ chấp n i ệ m mà sống đồng tiểu ngọc trước kia chấp n i ệ m là cái gì hoàng thịnh không biết nhưng đồng tiểu ngọc bây giờ chấp niệm h chính là thu sinh điểm ấy hoàng thịnh vẫn là rõ ràng trước đó mặc dù bị hoàng thịnh sai xử ra dưỡng thi nhưng dù sao thời gian ngắn hơn nữa hoàng thịnh g i ã một mực cái kia ngồi câu dụ h ọ c nó cho nên nó coi như tận tâm tận lực lần này bị hoàng thịnh trừng phạt vậy ở chỗ này dưỡng thi ba năm mà không được ra ngoài gặp người trong lòng hơn nữa còn là xa xa khó v ờ i không nhìn thấy thời hạn thi hành án cái chủng loại kia lâu ngày phía dưới đồng tiểu ngọc cũng biến thành nạn lòng thoái trí đứng lên mặc dù không g i m chống lại hoàng thịnh mệnh lệnh nhưng là tiêu cực đối đãi kéo dài công việc đây không phải hoàng thịnh tưởng n u ồ n quỷ bục nhìn thấy đồng tiểu ngọc bộ hoàng thịnh chính là giật mình đối với đồng tiểu ngọc đạo thu sinh gần nhất đã xảy ra chuyện vừa dứt lời đồng tiểu ngọc ánh mắt lập tức có màu sắc xuất hiện vẻ lo lắng nhảy lên bay đến hoàng thịnh trước mặt khẩn trương nói thu sinh xảy ra chuyện gì hoàng thịnh c ũ n g nói chỉ là lẳng lặng nhìn xem đồng tiểu ngọc tại hoàng thịnh dưới ánh mắt đồng tiểu ngọc cũng tự hiểu chính mình thất thố lui về phía sau mấy bước thay đổi thần sắc cung kính đối với hoàng thịnh đạo chủ nhân xin ngài nói cho ta biết thu sinh thế nào lúc này mới giống dạng hoàng thịnh tâm đạo hắn cũng không có thừa nước đục thả câu ý niệm nói thẳng ngươi thu sinh gây họa suýt chút nữa bị sư môn trưởng bối phế đi trục xuất sư môn đồng tiểu ngọc kinh hô một tiếng vội vàng lại hỏi vậy hắn thì sao bây giờ ở nơi nào còn tốt chứ còn tốt hắn có một hảo sư phó k h i ế n xuống bất q u á ăn một chút đau khổ hoàng thịnh đạo đồng tiểu ngọc lúc này mới thở ra một hơi thần xác trở nên bằng thẳng bất q u á trù xúc một chút tự đủ không được ta muốn ra ngoài nhìn hắn có thể nha người muốn tìm chết ta sẽ không ngăn đón người đương nhiên sẽ không như lần trước như thế cứu người hoàng thịnh cười lạnh một tiếng nói đồng tiểu ngọc nhưng cũng không dám nói nhiều chỉ là thần xác trở nên ai t o đứng lên hoàng thịnh nhìn chính là biếu môi đạo đi làm ra bộ dáng này cho ta xem là không có hữu dụng ngươi chẳng bằng thật tốt tu luyện có lẽ có một ngày còn có thể có gặp nhau thời điểm đồng tiểu ngọc nghe xong rơi vào trầm tư hoàng thịnh dạ không để ý tới nó từ trong góc cầm một nhóm linh quan đoàn liền hướng trên đất quỷ phòng tu luyện thất đi lần này ra ngoài hắn tốn không ít linh lực hay là muốn tu luyện trở về cái này vừa tu luyện liền lại qua một đêm hoàng thịnh mới rốt cục đem toàn thân linh lực khôi phục viên mãn lúc này hắn linh lực đã là chín tám mươi điểm một tiêu một trăm linh điểm một cỗ một điểm hiện tại hoàng thịnh nghe hoàng cung chốt thì có chín cỗ tám ti hoàng thịnh xem trường kim đan linh lực tiêu chuẩn thấp nhất chính là m ộ ư ơ i cỗ một mươi nghìn điểm hắn đã tranh lệch không xa tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể thỏa mãn mà kết thành kim đan mặc khác hai cái yếu tố đặt nền móng đạo thuật cùng đạo tâm hoàng thịnh khác cơ bản pháp chú hình thành pháp t o à n chân văn tạm thời không đi nói nó, liền nói c ử u thúc truyền cho hắn dịch quỷ giật mình thần đại pháp ở nơi này trong ba năm hắn cũng đã đã luyện thành không thể không nói hắn kim thủ chỉ ở phương diện này quá bở u gờ chỉ cần thi triển thành công mấy lần hắn kim thủ chỉ liền sẽ tự động tạo thành pháp toản chân văn bất đi hắn lĩnh ngộ chi công n à đại n g pháp, pháp giả t triển là chỉ tu luyện môn này chân truyền phía sau có thể bảo trì tinh thần thanh minh đối với cường độ tinh thần lực cùng tư duy độ nhạy đều có chỗ đề cao tại lĩnh ngộ pháp thuật quy tắc phương diện có bổ trợ tác dụng dịch quỷ giả nhưng là môn này đại pháp tại mìn h cần trôn phương diện biểu hiện đồng d ạ n g giật mình thần giả nhưng là môn này đại pháp tại tinh thần công kích phương diện biểu hiện cho nên hoàng thịnh tu hành thành công dịch quỷ giật mình thần đại pháp phía sau thức hải bên trong xuất hiện hai cái p h á p toàn chân văn cũng chính là dịch quỷ thuật cùng giật mình thần thuật dịch quỷ thuật tiêu hao linh lực tám trăm điểm có thể tại quỷ vật thần hồn có thể dịch quỷ chú văn từ đó tùy tâm s ở dụng khống chế quỷ vật làm quỷ vật năng lực vượt qua thi thuật giả thời điểm có khả năng dẫn đến thi thuật thất bại thậm chí phản vệ giật mình thần thuật tiêu hao linh lực một nghìn điểm công kích linh hồn tri pháp phóng xuất ra từng đạo đạo sầm sắc tinh thần ba mang đối với quỷ vật loại hiệu quả kinh người đối với nhục thân giả hiệu quả hơi kém linh lực sắp viên mãn đặt nền móng đạo thuật đã từ lâu tu luyện tốt đối với đúc thành kim đan hoàng thịnh tranh l ệ n h cũng chính là một k h ó a đạo tâm thế nhưng chính là chỗ này quan đạo tâm k i ế p từ xưa đến nay cái không biết bao nhiêu người anh tài cựu thúc nói qua đạo tâm chính mình kiên trì một loại tín n i ệ m có thể hoàng thịnh những năm này không ngừng nhìn lại tự thân nhưng thủy trung không rõ ràng đạo tâm của mình rốt cuộc là cái gì suy tư một khi lâm vào triết học giai đoạn người liền sẽ lâm vào mê man nói thật ra làm hoàng thịnh trở về chú ý tự thân trải qua thời điểm có đôi khi hắn thậm chí sẽ có ý nghĩ như vậy hắn bận rộn làm nhiều như vậy chuyện lại là vì gì đây có như vậy trong chốc lát hắn tìm không ra sinh tồn ý nghĩa là cái gì chớ nói chi là đạo tâm tính toán nghĩ tiếp nữa cũng chỉ là tự tìm phiến não hoàng thịnh quyết định không còn suy tư vấn đề này ngược lại xe đến trước núi át có đường về nhà trước ga vừa nghĩ tới nhà một nữ nhân cùng một cô gái hoàng thịnh khỏe miệng sẽ không tự giác phát ra một t i ế n g n g ọ t nào một trăm sáu mươi lăm hoàng thịnh luôn không có nhà sau khi trở về quả nhiên lại thu đến lao bà nhâm đ ỉ n h đình b ạ c nhãn liền nữ nhi hoàng hiệu hình cũng là tại nhâm đ ì n h đ ì n h trong ngực phát ra t i ể u tính tình không muốn phản ứng hoàng thịnh lúc này hoàng thịnh tự nhiên không thể nói hắn là đi làm chuyện t h ậ n yếu hy vọng các nàng thông cảm nữ nhân lúc này muốn nghe không phải cái này cho nên hoàng thịnh hết lời ngon ngọt tương thuận trọng trọng lời hứa mới đem hai người dô đến tươi cười giả dỡ người một nhà mới có thể mở vui vẻ tâm ăn vây quanh tròn trịa c ơ m tối dạng này thời gian yên bình qua hai ngày ngày thứ ba buổi tối đêm khuya làm hoàng thịnh ô n nhâm đỉnh đỉnh chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thời điểm hoàng phủ đại môn bị người gõ hoàng thịnh mặc quần áo tử tế đi tới đại đường thời điểm l i ê n thấy ở vào nửa hôn mê bên trong cựu t h ú c bị chật vật không chịu nổi thu sinh hòa văn tài đỡ hoàng thịnh nhìn thấy cựu t h ú c ngực có một tấn ký hình tròn hơi lom xuống xuống tựa hồ chịu đến vật nặng gì v à chạm m à thành vừa nhìn thấy cái này hoàng thịnh liền nhớ lại thạch kiên cọc gỗ đại pháp trên mặt lông mày liền nhữ lại hắn nhìn về phía thu sinh không khách khí hỏi sư bá như thế nào bị thương bị thạch kiên đả thương thu sinh trên mặt đau đớn vẻ hối tiếc t ề tụ trả lời hắn như thế nào công kích các ngươi hoàng thịnh k h n g hiểu bởi vì chín thạch t i ể u kiên mười đã xảy ra chuyện chết mười một thu sinh nhắm ú n g là văn tài trả lời tại sao lại chết hoàng thịnh giật nảy cả mình vì cái gì ngươi nói lại đâu một trăm tám mươi một chương m ộ ư ơ i chín ngươi tu đạo là vì cái gì thạch thiểu kiên chết như thế nào hoàng thịnh thần tình nghiêm túc vấn đạo chín thu sinh hòa văn tài lại bắt đầu đ á p ứ n g mau nói hoàng thịnh thực sự nhịn không được liền kim cô đều không cách nào ngăn cản hắn hướng về phía văn tài thu sinh hai người q u á lớn thu sinh hòa văn tài hai người rõ ràng là bị dọa kể từ t r ă m ngày đ ế n hậu hoàng thịnh mang lên kim cô hai người bọn họ liền sẽ không có thấy hoàng thịnh tức giận như vậy biểu tình nhất thời hai người hai mặt nhìn nhau nhìn nhau vài lần phía sau mới từ văn tài đi ra nói tiểu tử túi h kia bị tiền lão bản cự tuyệt phía sau thẹn quá hóa giận thừa dịp buổi tối mã lệ trên đường trở về tại nơi vắng vẻ liền dùng chút t à môn ma đạo đem mã lệ mê đạo lại bị chúng ta phát hiện văn tài mặt mày ủ rột cũng không dám nhìn hoàng thịnh túi lầu nói sau đó thì sao hoàng thịnh hỏi tiếp đó sư huynh tiếp tục theo dõi thạch t h i ể u kiên đi bên ngoài trấn ta thì đi thông chi tiền lão bản văn tài sợ hãi rụt rè mà lại nói còn có đây này hoàng thịnh hé miệng n h u chặt lưng mày vấn đạo đi theo m ư ơ i một văn tài lại nhìn mắt thu sinh mới nhu nhược nói đi theo thạch t h i ể u kiên muốn vũ nhục nhân ra mã lệ sư minh liền cùng hắn đánh nhau đánh nhau quá trình bên trong ta thông báo tiền lão bản cũng mang theo người hầu chạy tới văn tài liếc mắt nhìn hoàn g thịnh phát hiện hắn khuôn mặt bất thiện trong lòng run lên quyết tâm liều mạng cắn răng đem toàn bộ tình huống nói ra hết tiền lão bản đến rồi phía sau nhìn thấy loại tình huống này liền tức giận phi thường sai s ử một đống người hầu đem thạch t h i ể u kiên một trận loạn côn đánh đập thạch t h i ể u kiên s o n g quyền nan địch tứ thủ tại chỗ bị đánh thành trọng thương chúng ta cùng sư phó tại đưa về thạch kiên phủ đệ thời điểm liền bị thương nặng bất trị chết thạch t i ệ u ki đạo sĩ tại không có tiến giai kim đan phía trước bởi vì pháp thuật thi triển tốn thời gian t i n h chất cận thân chiến đấu lực tương đối yếu điểm ấy hoàng thịnh là biết đến thạch t h i ể u kiên bị một đám người vây đánh không ứng phó quan ổ i hoàng thịnh giã có thể lý giải nếu như hoàng thịnh không có pháp thuật tuấn phát năng lực long tượng đại lực kim cương thần thông không có tiểu thành tình huống kỳ thực so với hắn thạch t h i ể u kiên cũng mạnh không đến nơi nào cái kia nhìn thấy thạch t h i ể u kiên chết thạch kiên có nói gì không hoàng thịnh nhữ lại lông mày hỏi lúc này tình thế cấp bách hắn cũng không xưng hô thạch kiên vì đại sứ bá không có chúng ta đem tiền căn hậu quả nói qua thạch kiên nghe thạch kiên nói là gieo gió chúng u s ta n cùng sư phó đi qua nhìn không ngờ thạch kiên liền mai phục tại phụ cận sư phó tức thì bị đánh trọng thường liệu mạng đánh lui phía sau thạch kiên chúng ta mới có cơ hội trốn qua tới những sư thúc khác sư bá đâu không có người ngăn lại thạch kiên sao hoàng thịnh nghe xong có chút không hiểu hắn nhớ kỹ những sư thúc kia sư bá vì thành trừ quỷ họa dương nhiệt g là tạm thời trở tại nhiệm ra c h ấ n lúc ban ngày liền bị thạch kiên lấy trưởng môn thân phận lệnh c ư ơ n g chế trở về thạch kiên cũng coi như mặt của mọi người mang theo đồ để hắn thi thể rời đi thu sinh giải thích nói hoàng thịnh nghe xong yên lặng không nói trong lòng suy nghĩ tung bay an tính hoàn cảnh bên trong văn tài hòa thu sinh có chút lo lắng bất an một hồi văn tài mới nửa thăm dò nửa cầu cứu hỏi hoàng thịnh a thịnh chúng ta nên làm cái gì làm sao bây giờ dao trộn ta không phải là nói với các ngươi sao không nên đi t r e o chọc thạch t h i ể u kiên vì cái gì không nghe lời của ta hoàng thịnh cười lạnh một tiếng hoán giận nói làm thanh d ạ n g này văn tài hòa thu sinh cũng không dám phản bác không ngờ một đạo suy yếu nhưng thanh â m kiên định từ thu sinh văn tài ở giữa nhớ tới nguyên lai、like、là tỉnh lại cựu thúc đang nói chuyện việc này thu sinh hòa văn tài không sai nếu như chỉ là bởi vì thạch t h i ể u kiên có một hào sư phó sẽ không đi t r e o chọc hắn dù là hắn làm thiên đại chuyện xấu cũng không đi ngăn cản hắn như vậy chúng ta cần gì phải tu đạo đâu hoàng thịnh vậy ngươi tu đạo là vì cái gì cựu thúc tay che ngực biểu lộ đau đớn nhưng mà ánh mắt sáng n g ờ i h ư u thần mà nhìn xem hoàng thịnh chất vấn hoàng thịnh hoàng thịnh cười khổ ngươi cũng sắp chết còn trông coi đạo tâm của ngươi phòng thủ đang trừ tà tín n i ệ m trọng yếu như vậy sao so với sinh mệnh còn trọng yếu hơn sao hoàng thịnh loại người này không thể nào hiểu được sư phó ngươi đã tỉnh sư phó ngươi không sao chứ nhìn thấy cựu thúc từ trong hôn mê tỉnh lại văn tài hòa thu sinh đều rất hưng phấn mà tham hỏi đạo cựu thúc không có phản ứng hai cái đồ lệ vẫn như cũng nhìn xem hoàng thịnh nhìn thấy hoàng thịnh bộ biểu tình này cựu thúc lạnh lùng nói nếu như ngươi sợi của hắn văn tài thu sinh thu sinh h ò a văn tài lập tức đáp đỡ ta đi ly khai nơi này đi cựu thúc ngự khí cường này nói sư phó chín văn tài hòa thu sinh đều rất khó xử thạch kiên kinh khủng bọn hắn lúc này mới chân chính cảm nhận được chẳng trách mình sư phó sẽ như vậy kiên kỷ hắn mà hai người bọn họ trước đó một mực tại cựu thúc dưới cánh chim nhưng là hết ngồi đại giếng tự cao tự đại trước mắt phụ cận khu vực bên trong có năng lực nhất bảo vệ bọn hắn an toàn cũng chỉ có tay cầm trọng binh có quyền thế trả vốn lĩnh cao cường h o à n thịnh không nghe thấy ta lời nói sao nhanh dịu ta đi cựu thúc phẫn nộ quát gắng ngượng thân thể liền muốn rời khỏi lại không cẩn thận một cái loạn tròn ngã hoàng thịnh vội vàng đưa tay đi đỡ cười khổ nói sư bá ta chỉ là nhất thời tức giận ta không nói chín ai bên ngoài quá nguy hiểm tóm lại trước tiên lưu lại ta đầy nhị a thật vất vả đem cựu thuốc dưới sự c h ấ n an tới hoàng thịnh tưởng nghĩ lại hỏi thạch tiên bây giờ ở nơi nào có hay không đuổi theo lời này hoàng thịnh là hỏi văn tài thu sinh văn tài thu sinh s ữ n g sở ngây ngốc lắc đầu nói không biết không biết hoàng thịnh to mày trong phòng đi dạo tản bộ lúc này mặc quần áo tử tế nhâm đình đình ôm nữ nhi hoàng hiệu hình cũng vào phòng nhìn thấy cựu thúc bọn hắn bộ dáng chính là một tràng tốt lên cựu thúc văn tài các ngươi thế nào nguyên lai、like、là đình đình nha chỉ chấp mắt nhiều năm không gặp nữ nhi đều lớn như vậy tám cựu thúc nghe được âm thanh quay đầu lại suy yếu đạo cựu thúc chín nhâm đình đình sâu đạo thịnh ca chuyện gì xảy ra hoàng thịnh dừng bước lại ngữ khí gấp rút đạo không được nếu như hắn thật muốn tới lời nói ta chỗ này căn bản ngăn cản không nổi đi bây giờ đi với ta bên ngoài chân ta chỗ tu lượt đi văn tài thu sinh đỡ sư bá đi theo ta đình đình mang theo h i ể u hình cũng rời đi ba ba chúng ta đi nơi nào hoàng h i ể u hinh thụy nhãn m u n g lung nghe được hoàng thịnh lời này mơ mơ màng màng vân đạo đi một cái địa phương thú vị hoàng thịnh trả lời a cái gì thú vị hoàng h i ể u hinh hỏi đi ngươi sẽ biết vừa cùng nữ nhi nói r ứ t lời nhâm đình đình liền hỏi hoàng thịnh thịnh ca vậy phải mang những thứ gì sao những năm này đi theo hoàng thịnh đã trải qua nhiều chuyện như vậy nhâm đình đình cũng không phải trước đây cái kia thiên kim tiểu thư gặp phải loại chuyện này không có đi hỏi hoàng thịnh vì cái gì mà là hỏi hoàng thịnh phải chuẩn bị cái gì không cần càng nhanh càng tốt hoàng thịnh khua tay nói đúng cha đâu hoàng thịnh nói là hoàng bách vạn dù sao cũng là đ ờ i này cha cha đi long ra chấn xử lý chính sự nhân đình đình đạo hoàng thịnh nhất vỗ chán do dự một chút đạo tính toán sẽ không có chuyện gì chúng ta trước đi qua a s ư bá đi thôi hoàng thịnh đối với cựu thúc đạo ân liên lụy ngươi a thịnh cựu thúc thần sắc phức tạp nhìn xem hoàng thịnh đạo c h ỗ đó s ư bá chúng ta đi thôi sợ chậm thì không còn k ị p rồi hoàng thịnh nghe được cựu thúc lời này dừng một chút mới bình tĩnh nói một trăm năm mươi chín hoàng thịnh cựu thúc một đám người ngồi trên xe ngựa ra roi thúc ngựa hướng về bên ngoài trấn quỷ phòng chạy đi trước khi đi hoàng thịnh còn nhường một người làm cầm hắn tự tay viết thư đi đại xoái phủ giao cho từ đại soái nhường hắn đối với toàn bộ từ g i a trấn giới nghiêm mười hoàng thịnh nhất đoàn người rời đi một đoạn thời gian từ g i a trấn bên ngoài trấn đột nhiên tới một đám cổ q u á i người đứng tại trước mặt nhất chính là một tiếng trắng đen sen kẽ đạo bảo thạch kiên chỉ thấy thạch kiên cả khuôn mặt lạnh lùng như băng đi tới cửa trấn cửa trấn binh sĩ một mặt trịnh trọng ngăn cản hắn dừng lại người là ai muốn làm gì bây giờ đêm khuya không cho phép tiền trấn một sĩ b thạch kiên không n ú c đ í c h âm thanh giống như từ c ử u h u địa ngục mà đến mang theo sâu đậm hàn ý hắn m ặ t không thay đổi hỏi ta tìm các ngươi trấn hoàng thịnh vừa nghe đến bọn hắn trấn hoàng sĩ quan phụ t a tên cửa trấn này q u ầ n binh sĩ hai mặt nhìn nhau một cái dẫn đầu binh sĩ suy nghĩ một chút đi ra đối với thạch kiên đạo chúng ta toàn bộ thị trấn đã giới nghiêm ngươi có việc ngày mai tại đến đây đi cái này cũng là hoàng thịnh mấy năm qua này quân đội xây dựng tóm đến hảo binh sĩ nói chuyện còn tương đối hòa khí một điểm nếu là tại cái khác quân thiệt nơi đó nơi nào có dễ nói chuyện như vậy binh sĩ không gõ lường ngươi một trận coi như tốt thạch kiên khỏe miệng lộ ra một tia khó giới nghiêm chín không sai người mười đầu linh kia binh sĩ gật đầu nói tiếp đó con mắt liền thấy một tia điện trợt lóe lên đi theo hắn toàn thân tê dần toàn thân cháy đen mà ngã xuống trước mắt liền lâm vào trong bóng đêm vĩnh hằng thạch kiên thu hồi hiện ra ánh chấp tay phải nhìn thấy một mặt khủng hoảng nhao nhao hướng về sau lưng lấy ra s ú n g trường binh sĩ khoe miệng cười lạnh một tiếng hai tay mở ra t ừ n g đạo lôi minh ánh chấp từ trên tay hắn nhảy ra chín một trăm tám mươi hai chương hai mươi hồn đăng cùng thanh â m từ ra trấn bên ngoài q u phòng trong đại đường hoàng thị nhữ chặt lông mày đứng lặng yên ở giữa nhân đình đình ôm hoàng hiệu hình lo lắng ngồi ở trên một cái ghế cựu thuốc sắc mặt tái nhận che ngực n ngồi ở trên ghế mắt có thần sắc lo lắng thu sinh h ò a văn tài hai người thần sắc nhưng lại an tâm không thiếu hai người tụ cùng một chỗ ở trong đại sảnh nhìn đông nhìn tây thấp giọng thì thầm đột ngột văn tài dùng kỳ vọng ánh mắt nhìn về phía hoàng thịnh hỏi a thịnh ngươi ở đây thực sự là để phòng xâm nghiêm bên ngoài liền quân đội đều có đợi ở chỗ này thạch kiên người kia hẳn là sẽ không đuổi theo a văn tài tiểu nói này t h u sinh cũng đưa ánh mắt nhìn về phía hoàng thịnh hy vọng từ hoàng thịnh trong miệm phun ra một cái hắn câu trả lời mong muốn. Đáng tiếc bọn hắn tìm Từ hoàng thịnh ở đây tìm không thấy trong lòng thèm ấ y trong n l ò đề ý hắn trong lòng đang làm dự tính xấu nhất nếu như thạch kiên thật sự công tới nên làm cái gì nếu là kim đan cao thủ có thể là phạm nhân súng pháo có thể đối phó liên tốt hoàng thịnh cũng không cần như thế phiền mặc dù nói kim đan cấp tu sĩ khác cũng là thể s á t phản t ụ đã trúng súng pháo cũng không khá hơn chút nào nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi được công kích được nhân ra n h à ngay cả công kích đều công kích không đến người ta lời nói cái khác lời nói liền đừng nói mỗi cái tu luyện tới kim đan cấp tu sĩ khác cũng sẽ không đơn giản đủ loại thủ đoạn tầng tầng lớp lớp chớ nói chi là thạch kiên loại này kim đan cấp cái khác nhân vật h u n g ác l i ê n cựu t h ú c loại này kim đan cấp đường tu sĩ bên trong tương đối hơi yếu tồn tại nhưng cựu t h ú c nếu quả như thật b u n g tay vung chân chịu khống chế một nhóm lớn quỷ vật công kích đối mặt loại này quỷ dị khó lượng vật lý tổn thương không tốt tâm vận bao nhiêu quân đội tới đều sẽ bị những quỷ này vật hút khô dương khí đương nhiên cựu thúc nếu quả thật làm như vậy cùng hắn một mực kiên trì tín nhiệm trái ngược đoán chừng cũng liền đột phá không đến kim đăng kỳ gặp hoàng thịnh thật lâu không để ý hắn văn tài tự đòi cái mất mặt ngượng ngùng nở nụ cười cũng không dám nói thêm nữa liền ngập miệng lại ngược lại là cựu thúc n h í u chặt lông mày ngưng thần nghĩ một lát phía sau đối với hoàng thịnh đạo a thịnh ngươi cũng không cần quá lo lắng chờ qua đêm nay ta thương thế có chuyển biến tốt đẹp ta liền thi pháp chuyển tin trở về mao sơn đến lúc đó thạch kiên hắn cũng không dám ng hắn đã là phái mao sơn trưởng môn hữu dụng không a phái mao sơn còn không phải một mình hắn định đoạn môn phái trong phúc địa còn có ta mao sơn nhất mạch lao già tồn tại các b ố lão liên thủ liền thạch kiên cũng không là đối thủ cựu thúc trầm t h ấ p nói thật sự quá tốt rồi đúng thế sư phó ngươi nói sớm đi hại chúng ta một đêm lo lắng đề phòng hoàng thịnh còn chưa lên tiếng văn tài hòa thu sinh liền giành nói biểu hiện trên mặt mừng rỡ đồ hữu trướng khu khu khu chín cựu thúc bị tức không nói cảm xúc một kích động k i ế n động ngực thương thế liên tục h ó khăn sư phó mười sư phó mười nếu như ta đoán không lầm mà nói nhất định là các ngươi đại sư bá thạch kiên động tay chân hắn là sẽ không dễ dàng bông tha chúng ta hồn đăng hoàng thịnh ở một bên nhữ mày lúc trước hắn có nghe tứ mục đạo trưởng vẫn là cựu thúc nói qua không sai hồn đăng cựu thúc hướng hoàng thịnh giải thích hồn đăng chính là chúng ta mao sơn đệ tử tu vi đặt đến trúc cơ kỳ phía sau liền muốn tại mao sơn tổ đ ỉ n h dùng bí pháp cùng tinh huyết đốt một chiếc đèn người chết thì đèn tắt nếu như mao sơn đệ tử bên ngoài chết ngoài ý muốn lưu lại tổ đ ỉ n h hồn đăng liền sẽ tự động dập tắt từ đó nhường phái mao sơn người biết được mặt khác nếu như tất yếu phải vậy còn có thể thông qua quay lại pháp chú đem chết đi trước tình cảnh chiếu phim đi ra từ đó biết mao sơn đệ tử tử vong c h â n tướng ta xem trừng thạch kiên biết thạch t h i ể u kiên tin chết thời điểm không có ngay tại chỗ làm loạn thì có phương diện này suy tính bây giờ hồn đăng đã bị thạch kiên thi triển tay chân nếu như hắn đã giết chúng ta động tác gần n ấ p chút cũng không có người hiểu rõ tình hình hắn cũng không có cố kỵ gì hoàng thị n h y ê n lặng nghe xong lại là đối trong phim ảnh cái nào đó chi tiết h i ể u ra tới đó chính là tại thạch kiên tự tay giết chết con trai mình thạch tiểu kiên phía sau đã đối với cựu thúc động sát tâm lại vẫn cứ không có ngay tại chỗ đánh chết nguyên nhân nguyên lai、like、chính là chỗ này ngọn đèn nguyên nhân đáng tiếc a thịnh nếu là ngươi cũng có lưu lại một chén nhỏ hồn đăng mà nói vậy bây giờ nói không chừng liền không có bị động như vậy cựu thúc bờ môi trắng bệnh suy yếu thở dài một tiếng nói hoàng thịnh nghe xong không nói gì vốn là hoàng thịnh tiến giai trúc cơ phía sau nhận được chân truyền phía sau thì phải tìm về thời gian mao sơn tổ đình kính b á i tổ sư đồng thời lưu lại hồn đăng chỉ là hoàng thịnh tâm bên trong một mực không lớn tìm đủ loại lý do không có đi mao sơn về sau hắn t r u y ề n gia nhập ma sự t ì n h chuyện này cũng phải nhặt xuống thất tình tam thập tam thiên bên trong đã từng nói qua bọn hắn đ ờ i này người như thế nào đều có chịu bức bách hại chứng v ọ n g t ư ở n g nhưng là nói chúng l ư u hoàng thịnh tâm thái lưu lại hồn đăng tất nhiên có thể nhường phái mao sơn người biết được sinh tử của ngươi tình trạng nhưng hắn tác dụng còn không vẹn vẹn như thế khi chú đi qua phái mao sơn còn có thể thông qua chiếc đèn này đến tìm kiếm vị trí của ngươi hoàng thịnh gánh vác nhiều như vậy bí mật nào dám lưu lại hồn đăng cho nên cũng liền hết kéo lại kéo lấy tới bây giờ không giải quyết được gì bất quá hoàng thịnh ngược lại là không có chút nào hối hận nói thật từ hiện đại tới hắn không giống người của cái thời đại này đối với môn phái có nặng như vậy lòng trung thành đối với hoàng thịnh tới nói môn phái trong lòng hắn càng giống là trường học nhân vật đối với mình trường học cũ rất nhiều người cũng là mang lòng cảm kích nhưng mà có thể hay không vì trường mẹ kính dân ra bản thân sinh mệnh cùng hết thệ tài sản cái này liền k ó nói hoàng thịnh r ã đúng là như thế đương nhiên những lời này không thể đối với cựu thúc bọn hắn nói hắn ha h a m u m đang muốn hỏi thăm một chút khác sự t ì n h khác đột nhiên cả người liền đột nhiên dừng lại giật mình nghiêng thai lắng nghe thế nào hoàng thịnh đột nhiên cử động tự nhiên đưa tới cựu thúc văn tài thu sinh sự chú ý của bọn họ nhìn liễu hoàng thịnh vài lần phát hiện lông mày của hắn càng ngày càng n h ă n sâu hơn phía sau cựu thúc cuối cùng mở miệng hỏi bên ngoài có âm thanh hoàng thịnh ngữ khí trầm thấp nói sắc mặt của hắp đã có chút khó coi như thế nào ta không nghe thấy nghe được hoàng thịnh tiểu nói này văn tài hòa thu sinh hai người bọn họ cũng vểnh th lại một điểm âm thanh đều không nghe được văn tài lập tức vấn đạo cựu thúc cũng tao mày hoàng thịnh mày nhữ lại phải sâu hơn lại nói tốc độ thật nhanh cựu thúc văn tài thu sinh còn có nhâm đình đình trên mặt bọn họ cũng là một cái đại hào không hiểu ngay sau đó bọn hắn liền nghe được bên ngoài têu cha gọi mẹ tiếng têu phanh phanh phanh tiếng súng còn có rất quái dị khua chiêng gõ chống âm thanh ba âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau rất nhanh tiếng têu cùng tiếng súng biến mất chuyển đến bọn hắn bên thai chỉ có khua chiêng õ chống âm thanh khua chiêng õ chống âm thanh càng ngày càng gần không bao lâu liền như là vang ở bên thai hoàng thịnh thu sinh văn tài cựu thúc bọn hắn đều ngẩng đầu lên nhìn về phía cửa ra vào phương hướng nhâm đình đình biểu lộ sợ không thôi cho tới nay không nói lời nào nàng ông thật chặt trong ngực hoàng h i ể u hình thân thể lui về phía sau vừa lui mấy bước đột nhiên một cây ba mươi cm ước chừng một thức chiều rộng thật dài cọc gỗ phá cửa đụng đi vào thu sinh văn tài bọn hắn dọa đến lôi kéo cựu thúc liên tiếp lui về phía sau thạch kiên cọc gỗ đại pháp bọn hắn đã sớm được chứng kiến cựu thúc chính là bị cái cọc gỗ này đại pháp đả thương cọc gỗ thế tới hung hăng bọn hắn nào dám đành kháng chỉ có hoàng thịnh nhìn thấy cọc gỗ năm đấm nắm chặt mang ánh sáng lại tại trên thân hiện lên tiếp đó xông về phía trước mấy bước hướng về phía đánh tới chính giữa cọc gỗ chính là lớn lực một quyền đập vào 183 chương 21, lần này đi hoàng tuyển nhiều tịch mịt lực kích chấn bước. của cả cánh cùng cọc cái cũng cọc cản cái khác, cọc cảm có của hoàng nhiều Hoàng Thịnh thân thể lui về phía sau hai bước. Đấm của hắn tính nhau Hoàng Thịnh thấy nhẹ. Không hắn, thể dưới. tưởng tượng lần này tuyển trùng động Nắm trong. này ngăn xuống ngoài trong này gỗ rút ra, hai tay viện cọc gỗ gỗ, lui lâm lại liệu loại vào tay tay đi đấm đem đỡ rôi mịt Bất một sau quá về ra ở ý không có sao chứ a thịnh đằng sau thu sinh một mặt lo âu hỏi không có việc gì hoàng thịnh cũng không quay đầu lại ngẩng đầu nhìn về phía cửa chính khoe mắt chỉ thấy một đạo màu lam điện mang bên thai chỉ nghe được xoẹ xẹt thanh âm tiếp đó hắn liền cảm nhận được ngực giống như bị đánh một quyền thân thể tràn ngập cảm giác tê dại liên tiếp lui về phía sau mấy bước đụng vào thu sinh văn tài trên thân lúc này mới ổn định cấp bộ hoàng thịnh túi đầu nhìn về phía ngực một mảnh cháy đen cơn ư g áo đều trở nên phủ phía một chút sấm xét buôn lôi quyền không cần nghĩ hoàng thịnh liền biết ngực cháy đen là thạch kiên sấm xét buôn lôi quyền tạo thành tổn thương trước đó một mực nhìn thạch kiên dùng môn công pháp này đại sát tư phương nhận thức không đủ lần này tự thể nghiệm mới biết được môn công pháp này lợi hại trước đây cái kia hung anh điện âm so sánh cùng nhau hoàn toàn không ở cùng một cái cấp bậc bên trên điện âm chỉ có thể để cho người ta cơ thể tê liệt càng giống là dòng điện lực sát thương không cao mà sấm xét buôn lôi quyền lại khác biệt một đạo t hiểm điện xuống người bình thường không chết đều phải trọng thương hoàng thịnh giã chính là ỉ vào cương áo tại người đẹp tăng nhiều giống như xuyên qua một kiện sắt thép trên lớn giáp nhưng mà nếu như là lấy vừa rồi đạo hiểm điện kia cường độ chính hắn xem chừng cũng không đánh được mấy đạo cương áo liền phải phá t h mà cương áo một khi p h á thoái muốn một lần nữa ngưng luyện ra tới không có bảy tám ngày công phu là làm không tới nghĩ đến đây hoàng thịnh một lần nữa ngẩng đầu nhìn về phía cửa ánh mắt liền tràn đầy kiên kỵ lúc này đã không để ý tới hậu quả hoàng thịnh tâm bên trong khẽ động một đạo vô hình mệnh lệnh liền tản ra ngoài dưới mặt đất luyện thi trong không gian nguyên bản một mực bình tĩnh nằm mười tám cỗ cương thi đột nhiên tề hô hô đánh dựng đứng lên đem cầm n g u y ệ t quang đoàn trốn ở một bên hấp thu ánh trăng đồng tiệu ngọc làm cho sợ hết hồn nó câu mày nhìn xem những thứ này đột nhiên không an phận cương thi trong mắt tràn đầy không hiểu trong đó một cái bóng bầu g ụ c cầu thủ cương thi nhảy tới đồng tiểu ngọc trước mặt móng tay sắc bén vạch lên vách tường vạch ra mấy cái chữ hán hữu thanh nhạc hộp đi lên đồng tiểu ngọc nhận ra cảm lãm cầu viên cương thi vạch ra chữ nó thần sắc cổ quái nhìn xem bọn này cảm lãm cầu viên cương thi cùng liễu hoàng thịnh lâu như vậy nó cũng tự nhiên biết bọn này cương thi cùng hoàng thịnh quan hệ không đơn giản cùng những thần kia kỳ thực vật một dạng tràn đầy sắc thái thần bí chỉ là con này cảm lãm cầu viên cương thi đột nhiên làm ra mệnh lệnh có nên hay không nghe đâu đồng tiểu ngọc tâm lý lạng yên suy nghĩ đúng vào lúc này đồng tiểu ngọc th Cái kêu hộ o à n tâm nhạc động nhâm thiên đường đầu tiên là người tiếp đó thân thể một cách tự nhiên hướng về hộp tâm nhạc phương hướng đi nhanh tới ven đường bên trong tất cả triệu hoàng cương thi đều để xuất thân hình lấy nhường nhâm thiên đường thông qua mắt thấy nhâm thiên đường càng đi càng gần đồng tiểu ngọc cầm hộp tâm nhạc quay người liền bay lên hướng về quỷ phòng địa đạo bay đi có con chim nhỏ dứt xuống thủy âm nhạc đi xa nhâm thiên đường cũng theo đó bay lên đi theo đồng tiểu ngọc thân ảnh tiếp tục đắm chìm tại âm nhạc trong hải dương một mươi một ủy phong đại đường chỗ cửa ra vào đã rách nước thua chiên gõ c h ố n g âm thanh càng ngày càng gần chỉ trong chốc lát toàn bộ đại môn đột nhiên bị phá tan xông tới một chút sắc mặt tái nhận quần áo rách nát người bọn hắn hoặc có lẽ là bọn chúng sau khi đi vào phân lập hai bên gò l à thổi loa trên thân còn khoác lên màu đỏ vui mừng vật c h à n g diện nhìn hết sức q u ỷ dị bọn chúng đây là đang làm gì văn tài núp ở thu sinh phía sau lưng len lén, lén liếp một mắt run dày vân đạo không biết có thể là tới cưới người đi thu sinh một mặt đề phòng mà nhìn xem bọn chúng thuận miệng hù dọa văn tài đạo đừng dọa người sư minh văn tài nghe xong vội vàng đem đầu hoàn toàn rút vào thu sinh sau lưng của lẩm bẩm nói đủ đến lúc nào rồi còn ở nơi này h ồ nháo khu khu một mươi cựu thúc không nhìn nổi m ắ n g kết quả khiên đ ộ n g tương h thế lại ho khan vài tiếng thu sinh h ò a văn tài lúc này mới ngậm m i ệ n g lại thi quỷ hoàng thịnh đột nhiên nói a thị n h n g ư ơ i n ó i cái gì thu sinh liền vội hỏi hoàng thịnh đưa lưng về phía thu sinh vẫn là đề phòng mà nhìn xem liên tục không ngừng tràn vào nhóm này người đạo bọn chúng cũng là thi quỷ hoàng thịnh là luyện thi chuyên gia nhìn ra những thứ này người không được bình thường cái gì là thi quỷ đây là văn tài thanh âm trốn ở thu sinh đằng sau đầu cũng không dám dơ lên mà hỏi thăm nghe được hoàng thịnh nói thi quỷ một từ cựu thúc thần sắc cũng biến thành rất thận trọng h ã n ngựa khi trầm thấp giải thích nói thi quỷ chính là thi thể cùng quỷ hồn một lần nữa kết hợp tâm vận không phải thi không phải quỷ nửa thi nửa quỷ rất khó đối phó thứ đâu tới nhiều như vậy thi quỷ giống trong phim ảnh dùng quan tài nấm cứu trở về thạch t i ể u kiên chính là thi yêu mà thạch t i ể u kiên bị thạch kiên giết chết phía sau thi thể một lần nữa bị tế luyện liền biến thành thi quỷ ta không biết t i ân t hẳn là nhiều, thạch kiên không chế hắn đến cùng muốn làm gì cựu thúc đồng ý hoàng thịnh quan điểm nhìn qua không ngừng tràn vào cũng không phát động công kích dòm bi đạo hoàng thịnh sư điện không hổ là cản thi nhất mạch truyền nhân lúc này một đạo âm trầm âm thanh văng lên hoàng thịnh cựu thúc bọn hắn hướng về âm thanh truyền đến vị trí nhìn lại thạch kiên người mặc đỏ chót đạo phục cười lạnh đi đến tại thạch kiên sau lưng có một tòa hai cái thi quỷ dơ lên dơ lên tiệu dơ lên kiệu ngồi lấy mặc quần áo chú dễ thạch t h i ể u kiên hắn hóa thành đại hồng đại tử t r ă n g dùng hai mắt không có tiêu cự mà mỡ to thẳng vào nhìn qua đ ỗ n g nhiên đã là một cái người chết tại dơ lên kiệu bên cạnh nhưng là một đỉnh bị kín lấy hoa hồng lớn tiệu từ bốn cái thi quỷ dơ lên trong t i ệ u hoa không ngừng chuyển đến dùng sức đập tâm thanh còn có một cái giọng nữ sợ hai vạt phần thanh lệ câu hạ tiếng cầu cứu thanh âm này hoàng thị nghe h n rất quen thuộc trong đầu tưởng tượng liền nhận ra là tiền lao bản nữ nhi mã lệ thanh âm giữ tận diện b ạ o thi quỷ nhóm khua chiêng gót r ố n g trong t i ệ u hoa lạ t r ả rơi lệ tiếng khóc kể lại thêm r ơ i lên kiệu bên trên không nút đ í c h mở to mắt cá chết thạch t h i ể u kiên cấu thành một bộ quỷ dị âm chầm sợ hai bức h o ạ a đại sư huynh mười cựu thúc g ắ n g gượng cơ thể đi đến hoàng thị bên cạnh thần sát phức tạp đối với thạch kiên nói trong mắt ngươi còn có ta đại sư huynh này sao thạch kiên thạch kiên ngươi đến cùng muốn làm cái gì làm cái gì thạch kiên nghe vậy ngửa mặt lên trời cười ha ha con ta t h i ể u kiên lần này đi hoàng tiền nhiều tịch mịch làm phiền phượng kiểu sư đ ệ cùng hắn một đạo phía d ư ớ i kiểu u đi đến trong âm tàu địa phủ cho hắn làm chứng hôn người con trai của ngươi cựu thúc biết thạch kiên nói là nói như vậy lấy hắn bản tính chắc chắn sẽ không cho bọn hắn hồn quy địa phủ cơ hội nhất định sẽ đem bọn hắn đánh thành hồn phi phép tán nhiều năm sư huynh đệ lẫn nhau hiểu quá rõ cựu thúc kinh ngạt là thạch kiên trong lời nói nói con ta trong đầu nhớ tới thạch kiên cùng thạch t i ệ u kiên tướng mạo khó có thể tin đạo thạch thiệu kiên là ngươi thạch kiên không cười nói bừa bãi quay đầu nhìn xem không nhúc ních thạch thiểu kiên biết rõ hồn phách của hắn đã bị địa phủ câu dẫn nhưng vẫn là chấm thấp nói thiểu kiên ngươi liền nhìn ta đem các loại người hết thể giết báo thù cho ngươi ngươi không phải ưa thích người đàn bà này không báo thù cho ngươi phía sau ta liền vì ngươi cử hành minh hôn cho nàng lộng phía dưới hồn tỏa để cho nàng cho dù chết phía sau đời đời kiếp kiếp mà đều là ngươi làm nô làm tỉ nghe được thạch kiên lời này mã lệ khóc đến lớn tiếng hơn mà cựu thúc cũng là đã biết nơi đây không cách nào chuyện dứ khót nói đã như vậy thạch kiên ngươi thì phóng n h a tới a hiệu chết vào tay thạch kiên xoay người cười như điên khinh thường nhìn xem t h ụ thương không nhẹ cựu thúc đạo chỉ bằng ngươi cựu thúc thời điểm tự thịnh có lẽ thạch kiên còn có thể kiên kỵ mấy phần bây giờ bị hắn cọc gỗ đại pháp đánh thành trọng thương mười thành bản lĩnh đều phát huy không đến một hai thành hắn có gì phải sợ hắn ánh mắt giữ tợn đ ả o qua cựu thúc thu sinh văn tài cuối cùng rơi tại hoàng thịnh trên thân thật sâu nhìn liếu hoàng thịnh sau khi thạch kiên đột nhiên nói chuyện này không có quan hệ gì với ngươi chỉ cần ngươi cùng bọn hắn phân rõ giới hạn ta có thể tha cho ngươi một cái mạng còn có người nhà của ngươi thu sinh văn tài nghe xong khuôn mặt liền lộ vẻ khẩn trương hoàng thịnh ở đây bọn hắn còn có một đọ sức chi lực hoàng thịnh nếu là trở mặt lời nói bọn hắn liền thật sự chỉ có thể vươn cổ liền đến giết. 184 chương giết. ta 184 sơn 22, vì ta mau liền ạ mở một mạch đem Thạch Thịnh tài thu được cười được, nghe Hoàng nhịn không sinh Kiên này, văn đ lời u u cười r sợ r u n giết động, h thấy nhăn. Thạch phủ lãnh. Hoàng Thịnh thật thật khi c cũng cười cảm cảm trên mặt ta rất tạ ta rất tạ lấp lông là lên ngươi đồng Kiên nụ ngươi, ngươi mày Xem âm sâu sư sự sự, ra, đại đầu, đạo, bá, ngươi cũng chủ động nói cho chúng ta biết thạch thiểu kiên là ngươi con trai các ngươi tự vấn lòng sẽ thật sự bông u tha ta sao ngươi nói ta sẽ tin sao tại sao lại không chứ ngươi cho rằng ngươi còn có đường sống sao ta đến nỗi cùng ngươi tốn nhiều miệng l ư ơ i sao thạch kiên không biết ra tâm tính gì vậy mà cũng cùng hoàng thịnh chuyện trò không có lập tức phát động công kích có trong nháy mắt hoàng thịnh do dự nhưng rất nhanh cái này tia g i a o rộng liền bị đổi ra trong lòng đã biến thành kiên định hắn con mắt tử nhất động liền theo thạch kiên ý tứ tiếp tục cùng hắn nói lời này kéo dài thời gian à vậy ta cần bỏ ra cái giá gì rất đơn giản để cho ta khắc xuống nô dịch chú còn có giao ra các ngươi c ả n thi nhất mạch đều sát thiên thi đại pháp cho ta thạch kiên nói ra điều kiện của mình vừa nghe đến nô dịch chú cái từ ngữ này hoàng thịnh liền biết chính mình hoàn toàn không cần suy tính l i ề n ủy cùng hư xả đều không cần suy nghĩ hắn là sẽ không tiếp nhận mình bị người khác k h ô n g chế nhìn người khác ánh mắt mà sống chỉ là hắn như thế nào lao nói đều sát thiên thi đại pháp hoàng thịnh tâm bên trong nổi lên cái nghi vấn này đội một hoàng thịnh trong đầu một tia điện thoáng qua hắn tất cả đều minh mạch ngươi lai、like, từ vừa mới bắt đầu ngươi muốn cũng chỉ là đều sát thiên thi đại pháp trước đây một mục nói Muốn n hừ ậ n cũng là giả. Mục đích của ngươi chỉ là muốn chúng ta cản thiên ta một ta thi một mạch đều sát thiên thi của vào là là lôi giả, đại pháp pháp. mạch đích chỉ mạch mục đều thạch kiên lạnh rên một tiếng lại không có phủ nhận ngược lại nói đạo sư phụ của ngươi bốn mắt là một cái con lừa ngốc trứng trước đây ta theo hắn đòi hỏi quyển bí t ị c h này lại nói cái gì đạo mạch chân truyền không được tùy ý truyền ra ngoài cổ hủ không chịu nổi nếu như ta sớm một chút cầm tới quyển bí t ị c h này ta phi thi kế hoạch cũng sẽ không đình trệ lâu như vậy trên thực tế thạch kiên cho là mình nắm vững thắng lợi hoàn thiện bọn người là hắn trong mắt sớm muộn phải chết người thế là nói chuyện cũng không hề cố kị đứng lên phi thi tương đương với đạo môn tu sĩ nguyên anh cảnh giới ngươi nói sư phụ ta cổ hủ không chịu nổi nếu là sư phụ ta cùng ngươi đòi hỏi sấm sét buôn lôi quyền ngươi sẽ cho sao hoàng thịnh nói t r n g trọng ha ha ha đương nhiên chín sẽ không thạch kiên ánh mắt giống như rắn độc nhìn chằm chằm hoàng thịnh hoàng thịnh ngưỡng ngực không yếu thế chút nào theo sát hắn nhìn nhau i ể u thúc ở phía sau nghe được thạch kiên mà nói nhìn xuống còn tại khua chiên gõ chống bầy dòm bi biến sắc đạo phi thi kế hoạch ngươi một mực đang nghiên cứu cương thi thạch kiên đưa ánh mắt chuyển hướng cựu thúc cười lạnh một tiếng liền nói đương nhiên phái mao sơn đã hơn mấy trăm năm chưa từng đi quá nguyên anh cấp bậc cao thủ long h ổ sơn thiên sư giáo phúc địa bên trong thì có một vị thiên sư tồn tại giá trị này đại loạn chi thế ta phải vì tông môn tăng cường thực lực mới có thể sừng sững c ô n g ngã thạch kiên một bộ vì dân vị công dáng v ẻ ta còn một mực không có cơ hội cùng ngươi truy cứu ngươi giết ta bừng bừng chấn đám kia cương thi chuyện đâu thạch kiên đột nhiên tuân ra một cái bí mật cái gì thạch kiên thạch kiên mà nói giống như x é t đánh ngang h a y đem h i u t h u c rung động không được bừng bừng chấn người là ngươi giết cương thi cũng là ngươi tế luyện ngươi vậy mà làm ra chuyện mất trí như thế tỉnh phát rộ thế giới này chỉ có thể nhớ kỹ người thắng chờ ta nghiên cứu ra thi quỷ kết hợp pháp môn vì ta mao sơn lại mở một mạch kể đến sau lại ai sẽ nhớ kỹ ta làm việc này chỉ có thể vì ta ca công tụng đức ta cũng sắp xương tông làm tổ thạch kiên khinh thường nói trên thực tế thạch kiên mục đích thực sự không có hắn nói như vậy đường hoàng nghiên cứu thi quỷ kết hợp pháp môn không chỉ là vì mao sơn chủ yếu hơn chính là vì chính hắn bởi vì kết thành kim đan lúc nguyên nhân nào đó dẫn đến hắn thoái đan thành anh không chắc chắn lắm cho nên cho tới nay tâm cao khí não thạch kiên đều đang nghĩ tất cả biện pháp hy vọng tìm được một đầu đột phá con đường công đức phụ trợ đột phá là một đầu đáng tiếc bị cứu thi c đ quỷ tạo thành thực sự quá khó khăn liên cản thi nhất mạch trong điện tịch cũng chỉ ghi chép qua một vị thạch kiên vụng trộm làm qua rất nhiều thí nghiệm bán đứng qua quan tài sơn sơn tặc đem hắn tế luyện đáng tiếc không thành công tế luyện thành thông thường cương thi bừng bừng chấn cương thi cũng là hắn tế luyện thành quả có chỗ đột phá cương thi có thể bảo tồn thậm chí nhưng là không phải thạch kiên mong muốn thạch kiên mong muốn là bề ngoài cùng người sống không khác còn có thể bình thường tu luyện đột phá thi quỷ mà không phải bảo tồn thần trí cương thi đến nôi trước mắt nhóm này khua c h i ê n gõ chống z o m bi e càng là thất bại sản phẩm càng thêm không vào thạch kiên pháp nhãn bất quá là bị hắn những năm này k h ô n g chế cô hồn giã quỷ bị hắn cưỡng ép nhét vào trong thi thể tiến hành dung hợp mỗi thời mỗi khác thi thể và quỷ hồn đều ở đây tiến hành bài xích phản ứng không chống được bao lâu cũng chính là nhiều năm thất bại kinh lịch nhường thạch kiên càng thêm cấp thiết muốn muốn lấy được đều sát thiên thi đại pháp muốn từ nơi này môn đại pháp bên trong tìm được đột phá pháp môn cái này cũng là những ngày này thạch kiên vẫn đối với hoàng thịnh nói muốn để hắn gia nhập vào lôi pháp nhất mạch nguyên nhân căn bản thạch kiên ý nghĩ hoàng thịnh c ử u thúc bọn hắn không biết được bất quá cũng không ảnh hưởng c ử u thúc mãnh liệt chỉ trích thạch kiên thạch kiên hành vi đã có thể nói là một cái tà đạo nếu như không phải bị trọng thương nói không chừng lúc này đã sớm xuống lên thạch kiên người đang làm trời đang nhìn người làm như vậy sẽ có báo ứng báo ứng thạch kiên ánh mắt thoáng qua một k i a tâm thương bất quá rất nhanh hóa thành cựu hận hắn hung hắc nói coi như ta có báo ứng ngươi cũng không nhìn thấy ngày đó nói xong lại đối hoàng thịnh thần sắc nghiêm nghị đạo một lần cuối cùng hỏi ngươi giao ra đều sát thiên thi đại pháp. nghĩ hay lắm hoàng thịnh không chút do dự cự tuyệt hắn đã sớm nhìn ra thạch kiên căn bản không dự định mường cái nhà này nhân sống sót nhìn thấy ngày mai thái dương vậy thì đi chết đi thạch kiên một tay vung xuống vây bên người hắn bảy dòm b ì liền hướng hoàng thịnh bọn người dương nanh múa vớt xông lại sư phó làm sao bây giờ văn tài giáp cựu thúc b ả vai sợ nói nhìn xem xử lý những thứ này dòm b ì ít nhất mấy trăm con coi như hắn thời điểm cực thịnh tháng bại cũng c ó nói huống chi hiện tại thế nào a văn tài mặt mo nhăn thành một đoán á t vụn hoa q u c đạo văn tài không cần sợ ta bảo vệ người t hoàng u ba ba, thịnh tâm đau đến quay đầu lại vừa hay nhìn thấy nhâm đ ì n h đ ì n h một mặt yêu sầu mà nhìn xem hắn thịnh ca mười hoàng thịnh nhẹ nhàng phát động dịch quý chú thúc giục đồng tiểu ngọc tăng thêm tốc độ một bên khác hoàng thịnh tay vừa lộn thần côn tự ra hiện tại hắn trên tay thần côn cảm ứng được tràng thượng âm khí những cái kia pháp chú phủ văn lên kim vấn tự động kích phát ra màu vàng ánh sáng trong nháy mắt ưu ám gian phòng trở nên sáng sủa không thiếu vây lại dòm bi bị kim quan g vừa chiếu dọi một cái trong miệng cũng nhịn không được phát ra ách bảy tiếng quay khiếu phất tay chặn ánh mắt của mình trong lúc nhất thời nào tới bọn này dòm bi đều dừng lại cước bộ của mình không dám tới gần nhìn thấy bộ dạng này tình huống văn tài thu sinh chuyển buồn làm vui cựu thúc cũng là một bộ bộ d á n g kinh ngạc thu sinh nhịn không được nói a thịnh ngươi cái này cây gậy thật lợi hại bọn chúng cũng không dám đi lên vô dụng chỉ là nhất thời trấn trụ mà thôi nếu như bọn chúng n g ạ n sông mà nói cái này cây gậy trấn không được hoàng thịnh dội cho nước lãnh đạo kim phật cũng chỉ là đối không có thân thể quỷ vật chấn áp hiệu quả tốt chớ nói chi là hoàng thịnh trong tay căn này hiệu quả kém hơn cây gậy lại nói nhóm này dòm bị đã co i nhục thân nhục thân đối với kim phật phật quang cũng có trở ngại tác dụng chỉ có thể chống đỡ được nhất thời ngăn không được một thế chớ nói chi là còn có thạch kiên tại phía sau như hổ dình mồi quả nhiên nhìn thấy bộ dạng này tình hình vốn không muốn động thủ thạch kiên cả giận nói cũng là một đám phế vật đưa tay trong n g á y mắt tu sĩ kim đan n i ệ m động phát hành một chương h a b ị động giữa không trùng một cây dài mấy mét hơn một thước triệu rộng cọc gỗ cấp tốc hình thành đồng thời hướng về hoàng thịnh bay đụng mà đi hoàng thịnh nắm thần côn hai tay lập tức thành ít hình đón đỡ ở trước ngực có gỗ đụng tại hoàng thịnh trên cánh tay lực trùng kích n h ư ợ n g hoàng thịnh cũng không nhịn được phát ra kêu lên một tiếng đau đớn liền lùi lại hai bước nhưng vẫn là đem cọc gỗ ngăn cản xuống có gỗ đông một tiếng rơi trên mặt đất sau một thời gian ngắn lại chậm rãi tiêu tán thành vô hình thấy vậy tình huống thạch kiên khỏe miệng chính là cong lên trên tay thi pháp không ngừng một t r ư ờ n g hướng về hoàng thịnh bên phải phương hướng vung đi tại hoàng thịnh bên tay phải lại là một cây cọc gỗ cấp tốc hình thành từ hoàng thịnh bên phải hướng hắn đánh tới hoàng thịnh nghe được phong than c nguyên lai n xông trước hoàng n tình thế bách, cấp thịnh quay người dùng thần côn đánh cọc gỗ thời điểm bị hoàng thịnh cơ thể ngăn cản kim quang không chiếu tới nơi bên trái bên trái những cái kia dỏm bị lại nhào tới hoàng thịnh vội vàng cầm thần côn xoay người lại kim quang lại lần nữa phủ chiếu những cái kia i ỏ m bị không cam lỏng lại lui xuống đúng lúc này bên phải một cây cọc gỗ lại l ạ g yên hình thành hướng về hoàng thịnh sau lưng đánh tới hoàng thịnh nghe được phong thanh nhưng đã không kịp phản ứng chỉ cùng hơi hơi nghiêng hạ thân nhưng vẫn là bị cọc gỗ đ ụ n g vào thần côn t u ộ t tay vung ra trong góc cơ thể liền trực tiếp đụng vào bảy g i ò m bị trúng trong nháy mắt liền bị bảy g i ò m bị bao vây lại trước đó hoàng thịnh thường xuyên sử dụng vô chú thi pháp ngược đối thủ không nghĩ tới có một ngày hắn cũng sẽ gặp phải loại tình huống này bị kim đan cao thủ vô chú huy lực cao hơn hắn nhiều thịnh ca cựu thúc mặt lộ ra một vòng đỏ thám hướng về hoàng thịnh chỗ lớn tiếng hô lên động tác quá lớn cựu thúc lại ho khan kịch liệt còn ho ra một n g ụ m nhỏ tụ hết u y thu sinh văn tài thấy được khẩn trương đỡ cựu thúc đạo sư phó ngươi không sao chứ cựu thúc vẫn chưa trả lời văn tài cũng há miệng run r à y dơ tay lên chỉ sư phó mười một ngươi mười nhìn mười ba cựu thúc văn tài theo văn tài ngón tay phương hướng nhìn lại có phát hiện không liếu hoàng thịnh pháp khí thần côn đe dọa những cái kia dỏm bì cũng chẳn tới muốn đem bọn hắn đẩy vào chỗ chết thạch kiên ở phía sau lộ g a đắc y gian chán nụ cười sư phó làm sao bây giờ trong lúc bất chi b thu sinh h ò a cựu thúc đứng ở đối mặt dòm bì phía trước nhất ở tại bọn hắn phía sau là văn t ả i cùng gắt gao ôm hoàng h i ể u hình mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng nhâm đình đình ngăn trở cựu thúc biểu lộ nghiêm trọng hắn gắng ngượng cơ thể bắt đầu thi triển pháp chú tu di ở giữa trừ tà chú liền phát huy ra hóa thành một đạo trói mắt dương khí tia sáng hướng về vây lại bảy dòm bì chiếu d ọ i mà đi dương khí cùng dòm bì trên thân còn toát ra tí ti khói trắng trong lúc nhất thời không dám sông lên mà thu sinh thì hai tay hai ngón tay khép lại nghiệm động lấy khẩu quyết thi triển hắn am hiểu nhất khu quý chú cựu quỷ thúc cự hòa ả thu sinh bên này nhất thời lâm vào ràng co mà đổi thành một bên hoàng thịnh bị cọc gỗ đục bay khí trả về đi lên liền bị bảy dòm bị vây quanh áp chế thần côn cũng bị dẫm ở trên mặt đất bảy dòm bị cơ bản tay hướng về phía hoàng thịnh dùng sức vút phát động công kích hoàng thịnh đành phải đem mình nuốt ở phía dưới căng thẳng cơ bắp hiện ra cơn áo n g ạ n h sinh sinh thụ lấy bảy dòm b ị công kích đột nhiên ồn ào bên trong hoàng thịnh nghe được hoàng hiểu hình tê tâm liệt phế tiếng khóc hắn tâm chính là căng thẳng đ ố n g nhiên nắm chặt nằm đấm chật quát một tiếng tự tìm cái chết đồng dạng là trừ tà chú liên tiếp mười đạo trừ tà chú trong nháy mắt phát huy ra từ bảy dòm b ị ở giữa phóng xạ ra tới mười đạo c h ó i mắt dương khí tia sáng hợp thành một thể tựa như rực rỡ thái dương hướng về xung quanh phóng thích ra mình ánh sáng và nhiệt độ cái này có thể so sánh cựu thuốc một đạo trừ tà chú uy lực cao hơn vây quanh hoàng thịnh bảy dòm bỗng nhiên liên tiếp lui về phía sau phát ra trận trận thê cũng bước lên nồng nặc khói trắng hoàng thịnh thừa cơ đứng lên hướng về vị trí trước kia nhìn lại liền thấy gắng gượng cựu thúc cũng nhanh phải ủng hộ không được một đám người đã bị bức tại góc tường mắt thấy b ầ y g i ò m bị liền muốn đem bọn hắn vây quanh hoàng thịnh giây phút không dám chế mãi hướng về cựu thúc vị trí tiến lên ven đường g i ò m bị chặt đường liền một quyền vung ra đem g i ò m bị đánh bay liên tiếp đánh bay năm sáu con g i ò m bi hoàng thịnh mới v ọ t tới cựu thúc trước mặt bọn hắn đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng a thị ngươi không có việc gì liền tốt cựu thúc ở phía sau lộ ra một tia ý mừng rỡ đạo hoàng hiệu hinh cũng chỉ khóc mỉm cười, giòn hoàng thịnh không bay đầu lại linh lực k h ẽ động tay vừa lộn tự ra hiện rất nhiều b ù a vàng đây là lần trước đi nhận chức ra chấn thời điểm chuẩn bị b ù a còn chưa dùng hết đang muốn kích phát b ù a đối với bảy g i ò m bị phát động công kích bị lanh mắt thạch kiên nhìn thấy nằm đâm k h ẽ động ánh chấp lấp lóe một đạo thật nhỏ sấm xét liền bắn thẳng đến hoàng thịnh bàn tay hoàng thịnh linh lực vẫn chưa hoàn toàn đưa vào trên bàn tay b ù a liền bị sấm xét đánh trúng lập tức thì trở thành một đoàn cháy đen hoàng thịnh giá bị điện giật tê dại một chút tiếp đó thạch kiên lại là hai tay áo vung lên giữa không trung kéo dài chiếu xạ ra dương khí quang đoàn liền bị thổi tắt không có trừ t bọn này dòm bị đã không có nỗi lo về sau chu lên liền hướng hoàng thịnh bọn hắn đánh tới dòm bị r ầ m rạp chẳng c h ị p nhìn sơ một chút sợ không dưới bốn mươi năm mươi con mà ở thạch kiên sau lưng bên ngoài đại sảnh còn có không ít tại con số này dòm bị ở nơi đó trông mong mà đối đãi làm sao bây giờ và t ả i sợ âm thanh tại hoàng thịnh lỗ thai v ă n g lên hoàng thịnh căn bản không khoảng không cũng không tâm tình lý tới hắn lông mày sâu nhăn toàn lực một cước đá bay bổ nhào vào trước mặt dòm bị dòm bị bay ngược mà đi đem phía sau dòm bị tạm thời đẩy lùi đồng dạng ký lực lại hư ra hai quyển đem mặt khác hai bên hai cái dòm bị đập lùi tính tạm t cái đem này giòm bước trên trăm con dòm bì là phiến phức nhưng đối với hoàng thịnh tới nói còn không đến mức không giải quyết được dựa vào khí lực của hắn còn có vô chú làm phép năng lực tốn nhiều sức lực vẫn là giải quyết mặc dù bị lấy tới tình trạng này chính là hoàng thịnh sợ ra tay toàn lực thời điểm phòng bị không bằng bị thạch kiên an toàn hoàng thịnh vừa rồi đã có vết xe đổ đây cũng không phải là điện ảnh thạch kiên sẽ chờ đến bọn này dòm bị bị cựu thúc bọn hắn thu phục phía sau mới lóe sáng đăng tràng thật không nghĩ tới đường đường kim đan cấp cao thủ lại là loại người này bất quá dù thế nào nghĩ cũng không hữu dụng lúc này hoàng thịnh đã không để ý tới bại lộ h ắ n t ừ trong ngực móc ra u minh quỷ tính linh lực đưa vào k í c h phát quỷ kính phía trên phát chú lệ quỷ cấp quỷ nịch ngậm cùng quỷ anh bộ dáng tà linh liền bị hoàng thịnh thả ra rồi bọn chúng vừa ra tới nhìn thấy mặt tràn đầy dòm bị cũng bị sợ hết hồn bọn chúng vừa ra nhóm hiểu rõ sự tình gì hoàng thịnh nghiêm khắc mệnh lệnh theo tới ngăn trở bọn chúng bị hoàng thịnh nhiều năm dạy dỗ quỷ nịch ngậ hóa thành một đoàn quỷ ảnh liền hướng về bảy dòm b ì nhào tới khu vật bản lĩnh sử dụng từng cái dòm b ì liền bị thật cao treo lên tiếp đó ngã xuống một bên nện vào một số khắc dòm bì trên thân đưa chúng nó đ ậ p ngã mà bên cạnh nhìn thấy hoàng thịnh đột nhiên thả ra quỷ vật kiểu thúc bọn hắn một mặt chân kinh kiểu thúc mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng hắn run dày chỉ vào hoàng thịnh đạo hoàng thịnh ngươi thế mà giữ quỷ hoàng thịnh không quay đầu lại mà là cố gắng đem mấy cái đến gần cá lọt lưới cương thi một quyền đ á bay sau đó nói về sau lại theo người giảng giải k i u thúc liếc mắt nhìn tràng thượng dòm bỉ cùng hai cái quỷ im lặng không nói chỉ là nhìn về phía hoàng thịnh ánh mắt nhưng là tràn ngập khó có thể tin p h ả n phất hắn là ngày đầu tiên nhận biết hoàng thịnh người này phía sau thạch kiên nhìn thấy cái kia tà linh đột nhiên a một tiếng hắn vừa chuyển động ý nghĩ ra lệnh một tiếng đằng sau thì có một người đầu chọc bộ dáng người bị hai cái g i ò m bi n ắ m lấy đi tới trước mặt hắn một trăm tám mươi sáu chương hai mươi bốn cái kia chưa hẳn ta đạo quỷ này cảm giác quen thuộc như vậy nguyên lai là cùng nó có cùng nguồn gốc thạch kiên đột nhiên nói thanh â m không lớn lại rõ ràng chuyển đến hoàng thịnh cựu thúc bọn người trong mắt cùng lúc đó tất cả dòm bi đều tạm thời đình chỉ tiến công cựu thúc h là n g tu h h ị n bọn n sĩ kim đan hắn ngược lại là đã nhìn ra tên trọc đầu này nam tử trên thân âm khí cực nặng rõ ràng là bị quỷ phụ thân hơn nữa phụ thân thời gian không ngắn cựu thúc đưa ánh mắt chuyển hướng hoàng thịnh phát hiện hắn mặt âm trầm một câu nói cũng không nói trong lòng thì có dự cảm bất tượng thạch kiên hắc ác cười lạnh trên tay ánh chớp lấp lóe một quyền đánh vào nam tử đầu t r ọ c trên thân nam tử đầu t r ọ c phát ra cùng hắn dáng người nghiêm trọng không phù hợp như trẻ con âm thanh tiêu thảm tiếp đó toàn bộ thân tử nhất mềm triệt để đã hôn mê mà ở nam tử sau lưng một đạo quỷ ảnh bay ra muốn chống chạy lại bị thạch kiên lóe ánh chớp tay cấp tốc bắt lấy lốt b ú t tí ti dòng điện ở nơi này đạo quỷ ảnh thượng lưu c h u y ể n không ngừng đem con này quỷ vật điện âm g à o không ngừng cựu thúc thu sinh bọn người lúc này mới thấy rõ bị thạch răng ác tâm quỷ anh hình tượng quỷ vật cùng hoàng thịnh vừa mới thả ra quỷ anh quỷ v dương p h ư n g kiều ngươi và bốn mắt dạy dỗ đệ tử giỏi nhà không hổ là được ngươi dịch quỷ chân truyền nhân dưỡng quỷ dịch quỷ dùng quỷ vật khống chế nhân tâm đây là ta cũng không nghĩ tới sự tình thật không đơn giản nha thạch kiên âm vũ nói cựu thúc hắn nhưng là mặt mũi tràn đầy lửa giận cùng che giấu không có ở đây thất vọng hắn lớn tiếng chất vấn hoàng thịnh có phải hay không là ngươi làm ngươi có phải hay không dùng quỷ đi khống chế người là như là đã b ộ c quang cái kia phủ nhận liền không có ý nghĩa gì hoàng thịnh rất t ứ c thời mà thừa nhận vừa mới nói xong thu sinh văn tài ánh mắt nhìn hắn đều tràn đầy đề phòng thân thể cũng âm thầm lui lại mấy bước cùng hắn kéo dài kho hoàng thịnh đều thấy ở trong mắt trong lòng chính là một hồi cười lạnh vì cái gì ngươi tại sao muốn làm như vậy cựu thúc đau lòng mà nhìn xem hoàng thịnh thuận tay a hoàng thịnh bình tĩnh nói trước đây không chế từ đại soái hành vi đúng là thuận tay mà làm Người chín.、Bị、hoàng Thịnh lời nói thật một mạch, kiểu thúc liền tức giận muốn động thủ giáo hấn Hoàng Thịnh, không muốn động lớn, ngực thương liền khan còn ngụm giáo tươi. Sư、39. Sư lời Kiểu thúc. Kiểu liệt, mạch, thúc tức kích thích cũ. thúc kịch thật thủ ho ho Ph Bị làm màu một vết mấy quá ra hoàng thịnh sư đ i ệ n xem ra hảo tâm của ngươi có chút cổ hủ nhân sĩ chính là không linh tình ta hỏi ngươi một lần nữa đem đều sắt thiên thi đại pháp giao ra ta có thể tha cho ngươi cùng người nhà ngươi không chết như thế nào thạch kiên ở bên ngoài cười nhưng trong không cười nói hoàng thịnh đã cảm ứng được đồng tiểu ngọc liền tại phụ cận hán tâm niệm chính là khẽ động khỏe miệng hơi nhét lên đối với thạch kiên đạo cảm tạ đại sư bá cho tới nay hảo ý chín ta đương nhiên mười một thu sinh văn tài nhìn xem hoàng thịnh sắc mặt trở nên tái nhợt không thôi mà thạch kiên ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý khỏe miệm chậm rãi toát ra lúc này hoàng thịnh nói hết lời ta đương nhiên、chín. đi ngươi mẹ cái so hoàng thịnh đáp lễ một cái câu thạch kiên đến từ hai mươi mốt thế kỷ ân cần thăm hỏi có chút văn tự ngôn ngữ nhất định là dài hơn ở lâu tổn dù là tại khác biệt thời gian thế giới bên trong từ hoàng thịnh thần sắc giọng điệu bên trong thạch kiên vẫn có thể cái này t h u tục lời nói bên trong cảm nhận được sâu đậm khuất đục nghe được hoàng thịnh đục mạ thạch kiên văn tài thu sinh trên mặt ngược lại lộ ra một tiêu mừng thầm thạch kiên biểu lộ lập tức liền cứng lại một giây sau hắn giận tí mặt đạo ngươi lây là đang tự tìm cái chết đang khi nói chuyện trên tay ánh chấp cường độ tăng thêm bị hắn bắt lây tà linh phát ra một tiếng the thé rú thảm liền như vậy hồn phi giết b ọ chúng t h chiêu k n không l tay nữa, quỷ nịch hai hai ngậm quay đầu nhìn qua hoàng thịnh mặt lộ ra một tia tuyệt vọng lập tức biến mất hồn diệt một cái khác tà linh thực lực đã ở vào manh quỷ đỉnh núi bị sấm sét đánh trúng mặc dù không có hồn phi phát tán nhưng cả người bốc lấy khói xanh t hoàng ể hư thực k thịnh i m t bọn hắn liên tiếp lui về phía sau đã bị bước đến căn này đại đường trong góc làm thành một cái hình quạt hoàng thịnh ở giữa hai bên là thu sinh văn tài cựu thúc hòa nhâm đỉnh đỉnh hoàng hiệu hình ở bên trong phía trước tả hữu cũng là dòm bi lúc này hoàng thịnh đã triệt để bông ra quyên đấm cất đá phối hợp với trong nháy mắt thi pháp cố gắng đem đến gần dòm b ì b ư ớ c lui nhưng nhân lực có khi nghèo hắn vị trí trung tâm là chặn nhưng mà hai bên cánh cũng không đủ ra sức thu sinh còn tốt miễn cưỡng chặn dòm b ì tiến công mà văn tài không có mấy lần liền bị mấy cái dòm b ì bắt lấy kéo đi qua văn tài kêu lên mà cầu cứu a thịnh sư m i n h sư phó cứu ta đừng bỏ lại ta thu sinh thấy vậy tình huống hai mắt t r n lên kêu lên văn tài trí hoàng thịnh r ã thấy được tâm thở dài mấy đạo trừ tà chú lại đối bắt lấy văn tài mấy cái dòm bị bắn nhanh mà đi cái này mấy cái dòm bị bên trong liếu hoàng thịnh phát chú Nhao nhao quan bung lỏng r ắ m lấy văn tài tay, cảm h khí tổn thương, mà Hoàng Thịnh nhân cơ hội này, liền từng thanh từng thanh văn tài kéo lại. Thịnh e đậy này, giấu ngăn dương từng từng liền tài lại. mắt mà trở tổn văn cơ kéo c A ơn ngươi nha. Văn tài cảm kích nói ở tại bọn hắn đằng sau một mực c h e ngực chú ý văn tài tình huống cứu thúc sắc mặt cũng hơi dễ nhìn một điểm hoàng thịnh ra hiệu văn tài quý vị tay vừa giơ lên một đạo điện xà đột nhiên phong tới đánh tại hoàng thịnh trên thân trực tiếp đánh xuyên liếu hoàng thịnh cơ n á o đem hắn đánh bay đụng vào góc trên vách tường hoàng thịnh dắt xuống tê dại tay che lấy bị sấm sét đánh trúng chỗ đau mặt vo thành một nắm nhân đỉnh đỉnh cuối cùng khống chế không nổi chính mình lôi kéo không ngừng lại nước mắt hoàng h i ể u hình chạy đến liêu hoàng thịnh bên cạnh lôi kéo hoàng thịnh tay đau lòng không thôi thịnh ca ngươi như thế nào không có việc gì đừng lo lắng hoàng thịnh mạnh lộ ra một tia cười khó coi yên an ủi nhâm đình đình không có liêu hoàng thịnh ở phía trước ngăn cản thu sinh hỏa văn tài tự hiểu không phải b ầ y g dòm bị đối thủ đều lùi đến liêu hoàng thịnh bên cạnh bọn họ trận hình lập tức từ hình quạt biến thành l i ê u nhất chữ a trường x à hình b ầ y g dòm bị không chết không thôi mà hướng vị trí bọn hắn tiếp tục đánh tới phía sau thạch kiên đang thả xuống hiện ra ánh t r ớ c tay dùng tàn khốc thanh em nói hôm nay các ngươi đều sẽ chết không có chỗ tr thu sinh văn tài nghe nói như thế trên mặt đều lộ ra vẻ tuyệt vọng kiểu thúc cũng nhận mệnh giống như khe khẽ thở dài n h â m đình đình ôm chặt liếu hoàng thịnh tay hoàng h i ể u hình im lặng khóc không ngừng hoàng thịnh thống khổ trên mặt đột nhiên n é t miệng nở nụ cười cái kia chưa hẳn đây chính là địa bàn của ta đang khi nói chuyện hoàng thịnh vách tường bên cạnh bên trên một khối tường gạch kỳ dị giống như lồi đi ra tiếp đó rớt xuống đất một cái hộp bộ dáng đ ồ vật bị một đạo hư thực không chừng quỷ màu trắng ảnh bao quanh từ trong bay ra quỷ ảnh biến thành một cái diễm lệ nữ quỷ hình tượng mang theo một cái hộp hướng thạch kiên bay đi trong không khí lập t bóng trắng bay ra ngoài đi qua khối k i a vách tường vị trí đột nhiên bị phá tan một cái hình tiêu mảnh rẻ sắc mặt trắng bệnh m ặ t thanh triều quan phục cương thi vật ra hướng về quỷ màu trắng ảnh bay đi t i ể u ngọc đây là thu sinh e m thanh khiếp sợ nhân thiên đường cựu thúc thanh e m không có chút nào so thu sinh bình tĩnh một trăm tám mươi bảy chương hai mươi năm khổ sở thạch kiên sắc mặt khó coi mà nhìn xem giữa không trung đến gần đồng tiểu ngọc trên tay sấm xét buôn lôi quyền dục dịch đột nhiên đồng tiểu ngọc đem trên tay hộp âm nhạc hướng về thạch kiên vung đi cơ thể biến thành trong suốt ẩn thân không thấy nhân thiên đường nhận âm nhạc không nhận quỷ vẫn như cũ hướng về hộp âm nhạc phương hướng hướng thạch kiên bay đi hộp âm nhạc càng ngày càng gần thạch kiên nắm lây không được hộp âm nhạc có hay không vấn đề thử l ệ n h một tiếng một tia điện đánh vào hộp âm nhạc trên thân phanh một tiếng hộp âm nhạc nổ tung có con chim nhỏ r ứ t xuống thủy âm nhạc cũng liền biến mất không thấy gì nữa không có nhường nhâm thiên đường c h ầ m mê âm nhạc nhâm thiên đường từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống rơi xuống trong b ầ y d ò n bi phán phất một người mới từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại ý thức vẫn còn mơ hồ trạng thái nhâm thiên đường phi thường có tính người mà nhìn đông nhìn tây phát hiện thấy cũng là diện mục xấu xí. quần áo s ố c x ế c h dòm bi trong không khí cũng cũng không còn quen thuộc c âm nhạc nó cuối cùng tỉnh ngộ lại cùng tính đại phát ngựa mặt lên trời thét dài nó bên cạnh hai cái dòm bị hướng nó phát khởi tiến công hướng nó tắt tới bị nó riêng phần mình bóc cổ khống chế hai cái cổ dùng sức chạm vào nhau giống như dưa hấu hai cái dòm bị đầu lập tức đâm đến náo n h u ẹ n ngã trên mặt đất không động đậy giết hai cái dòm bị phía sau nhâm thiên đường còn không bỏ qua lại đuối nó gần nhất dòm bị phong đi một bước liền đi đến d o g i m b i ề n bị trước mặt s ắ c bén năm cái móng tay cắm vào dòm bị ngực trực tiếp bóp nát dòm bị trái tim lập tức lại một con thạch kiên ở phía sau nhìn không được bàn tay hướng về phía nhâm thiên đường phương hướng đẩy tâm niệm cùng một chỗ giữa không chung một cây cọc gỗ phi tốc tạo thành đụng bay mấy cái g i ò m bì phía sau đụng vào nhâm thiên đường trên ngực nhâm thiên đường bị đâm đến liên tiếp lui lại mấy bước đụng vào phía sau g i ò m bì trên thân mới đứng vững bước, bước chân bị thạch kiên cọc gỗ một công kích nhâm thiên đường con mắt biến đỏ trở nên tức giận dị thường nó mười cái móng tay cắm vào cọc gỗ ở trong dơ lên cọc gỗ liền cầm lấy căn này c ọ gỗ dạo qua một vòng đem trước sau trái phải dòm bì đều đụng bay thanh ra một mảnh đất trống tiếp đó nhâm thiên đường liền nhâm thiên đường không cần suy nghĩ nâng trên tay cọc gỗ liền hướng thạch kiên vị trí phóng đi hoàng thịnh bên kia thạch kiên bị nhâm thiên đường ngăn chặn hắn không có lo lắng chịu đựng ngực khó chịu triệt để thả ra thực lực của mình chấn quỷ chú thoát phát định trụ vây lại cái này nằm cái d ò m bi tiếp đó một cước một cái trực tiếp đem cái này mấy cái d ò m bi đã bay đục ngã đằng sau muốn đến gần hai mươi chỉ d ò m bi tạm thời thanh ra một mảnh xạ phẹ rồn ngay sau đó hoàng thịnh nhất câu nói cũng không nói đi tới đ ộ t mảnh xạ phẹ rồn ngay tay tay lùn vào đi chỗ đó khối rơi ra ngoài, tường gạch vị trí bên trong, hướng mặt ngoài dùng lực víu vào kéo liền đem liền với mấy khối tường gạch cho t h á o xuống làm ra một cái tương đối lớn một điểm chống giống gian phòng này mở miệng chỉ có một bị thạch kiên ngăn trở cho nên bọn hắn không cách nào từ cửa chính ra ngoài cho nên bây giờ cũng chỉ có thể đạo động chỉ là điểm chống giống muốn để cho người ta thông qua là không thể nào thế là hoàng thịnh lại dùng tay đạo lại dùng chân đá nhanh chóng làm ra cao tầm một người chống giống vị trí lúc này nhìn xem cùng thạch kiên đang kịch đấu nhâm thiên đường cựu thúc nhịn không được tại hoàng thịnh sau lưng trực tiếp quát hỏi hoàng thịnh ngươi nói cho ta biết nhâm thiên đường là cái gì chuyện vì cái gì nó ở đây t h đối n thu h mặt cựu thuốc hòa thu sinh chất vấn không biết vì cái gì hoàng thịnh tâm bên trong một điểm cảm giác cũng không có có thể là trên đầu còn mang theo kim câu nguyên nhân n h ư n g tâm tính của hắn bây giờ đều tương đối bình tĩnh hắn không có lập tức đáp lời mà là nhảy vào đi trống rỗng bên trong đem đầu hướng về phía cựu thuốc bọn hắn đạo những sự tình này trong thời gian ngắn cũng không giải thích được chúng ta rút lui trước ca không được ngươi bây giờ nhất thiết phải nói rõ cựu t h ú c không công tha hoàng thịnh trên mặt vẻ tức giận trợt lóe lên khôi phục lại bình tĩnh đạo bây giờ nói cái này cũng không có ý nghĩa mau vào chúng ta đi trước hoàng thịnh đem nhâm đình đình cùng hoàng hiệu hình kéo vào trống rông bên trong lại nhìn về phía cựu t h ú c bọn hắn cựu t h ú c ngực chập trùng không chắc nộ khí trùng thiên mà đứng tại chỗ không chịu chuyển động sư phó không đi thu sinh hỏa văn tài tự nhiên không dám có sư chạy trốn cứng tại tại chỗ hoàng thịnh thở dài nhìn một cái trên sân thạch kiên cùng nhâm thiên đường vật lộn vừa vặn phát hiện thạch kiên âm lánh kia ánh mắt cũng đang nhìn sang trong lòng biết không ổn vội vàng vội la lên đừng đùa lưu lại đi mau đồng tiểu ngọc cũng từ trong lần hình hiện hình xuất hiện ở thu sinh bên cạnh nó cũng đối thu sinh đạo thu sinh đi mau cái k i a cương thi không chống được bao lâu tiểu ngọc thật là ngươi thu sinh sắc mặt lộ ra vẻ ôn lu là ta thu sinh đồng tiểu ngọc cũng mặt lộ vẻ mê ly bất quá rất nhanh bị trên sân kịch liệt tiếng đánh nhau đánh thức nó vội vàng nói lấy thu sinh ngươi k u ê n nhủ sư phó ngươi bây giờ không phải là bực bội thời điểm thu sinh nghĩ thầm cũng có đạo lý dắt cựu thúc ống tay háo thấp giọng nói sư phó tiểu ngọc nói có đạo lý có thể sống mới có cơ hội biết rõ chân tướng sự thật đúng nha sư phó lưu được núi xanh không lo không có c ử i đốt đi trước đi văn tài đã sớm muốn chạy cũng đi theo thuyết phục thứ chín thúc tới cựu thúc lạnh rên một tiếng nhìn xem lại lần nữa dựa sát vào z o m bi e lại nghĩ tới thương thế của mình cuối cùng không còn có tưởng đi vào c h ố n g d ỗ n g hoàng thịnh tưởng đi đỡ cựu thúc lại bị hắn vuốt v ề hắn là một người chính mình con con thân thể tiến bảo nhìn thấy cựu thúc tiến bảo văn tài thu sinh trên mặt đều lộ ra ý mừng Đồng thạch i ể u n kiên bên kia nhìn thấy bộ dạng này tình hình sắc mặt tâm trầm vô cùng cũng sẽ không lưu thủ thì pháp làm ra một cây cọp gô đánh lui lại nhâm tiên đường phía sau tiếp đó hai tay mở ra hai tay đều bước lên giày đặc ánh chớp ánh chớp giao thoa tại thạch kiên trước mặt hội tụ tạo thành một đoàn sao động bất an địa cầu địa cầu bắn nhanh ra ngoài xuất hiện ở nhâm thiên đường bầu trời thiên lôi đánh xuống theo thạch kiên lời nói phía dưới điện cầu đ ố n g nhiên nứt ra hóa thành một đạo cường tráng lôi điện từ trên trời ra xuống thẳng tắp bổ vào nhâm thiên đường trên thân băng một tiếng vang thật lớn nhâm thiên đường toàn bộ thi thể bị t ạ c thành m ạ n h vụn tiếng nổ c u n g đem văn tài d a sợ ô m đầu đứng ở nơi đó thẳng phát run nhường bên trong một mực nhìn lấy văn tài thu sinh cấp bách cái không được hô lớn đi vào nhanh một chút văn tài văn tài lúc này mới hồi phục tinh thần lại quay đầu nhìn một cái phía sau dỏm bị đã đến trước mắt hắn lập tức một cái giật mình không còn lệ mề nhắm mắt lại hướng về c h ố n g rỗng vị trí chính là nhảy một cái đột nhiên văn tài nửa trước thân đã tiến nhập c h ố n g rỗng bên trong phần sau người một chân lại bị g i ò m bị bắt được cả người một nửa tiến nhập c h ố n g rỗng một nửa ở bên ngoài văn tài cảm thấy không thích hợp mở mắt lui về phía sau nhìn lại xem xét phát hiện mấy cái g i ò m bị tại liều mạng bắt được chân của hắn ngón tay tại hắn trên đùi liều mạng trào xé hiện ra từng đạo vết máu sư minh cứu ta a thịnh cứu ta văn tài khóc khuôn mặt liều mạng cầu cứu hoàng thịnh nhất nhìn lập tức cảm thấy không tốt vội vàng gọi tới thu sinh bên cạnh lôi kéo văn tài cánh tay muốn đem hắn kéo vào bên t i a thạch kiên giết chết nhâm thiên đường phía sau liền không có có thể kiểm chế hắn đồ vật nhìn thấy tình cảnh này sắc mặt hắn chính là chầm xuống muốn chạy trốn không dễ dàng như vậy nói sấm xét buôn lôi quyền lại lần nữa phát động đấm ra một quyền sấm xét giống như điện xả bắn ra đánh vào văn tài trên thân Bắt bị một tiếng, văn tài nửa người nổ tung.、Văn、tài thân thể bị lôi điện nổ tung một giây kia. Hoàng Thịnh vừa vặn phát tài kết tài muốn đem đem người lôi điện giây kia, giã văn nửa nổ Văn nổ Hoàng vặn văn cũng văn ng vừa vào được,、kết、quả, cũng chỉ lực, kéo văn tài n g ư ợ c nước ra bộ vị đã trở nên cháy đen vô cùng lúc này còn chưa chết biểu tình trên mặt vô cùng thống khổ vo thành một nắm hướng về phía thu sinh hòa cựu thúc vị trí thấp giọng nói sư phó chín sư h i n h tám ta không m ộ ư ơ i một nghĩ m ộ ư ơ i hai chết m ộ ư ơ i hai chết chữ còn chưa nói xong văn tài liền nhắm mắt lại triệt để không động đậy văn tài cựu thúc đau lòng không thôi mà hô văn tài thu sinh cũng là một bộ cực kỳ bi thương dáng vẻ văn tài mười tận cùng bên trong nhâm đình đình che mặt khóc giống hoàng thị n h trầm mặt không nói lời nào thu sinh rơi lệ nhìn xem văn tài thi thể biểu tình trên mặt trở nên vô cùng kích động hắn nhìn chỗ không ngoài động mặt thạch kiên chỗ không có chút lý tính nào mà bán giận nói n g ư ơ i giết chết văn tài ta với n g ư ơ i liều mạng nói liền muốn xông ra trống rỗng chương 26, còn có át chủ chóng chịu Hoàng Thịnh nhanh kéo lại thu sinh. Ngươi Hoàng Thịnh nổi giận át chết Thịnh ta. Ta bài lại kéo sao? kéo không muốn muốn liều đi lôi giấy tay. khỏi hắn cố nén không để cho mình nước mắt lưu lại dùng tay run rẩy nhẹ nhàng vớt lên văn tài vo thành một nắm mặt đau khổ b ị thu sinh dạng này náo t r ò hoàng thịnh tâm bên trong cũng không chịu nổi hắn một cái tắt v u n g đến thu sinh trên mặt tại hắn trên mặt chạy da đỏ tươi trường ấ n tiếp đó chỉ vào trống giống miệng vị trí nổi giận mắng ngươi muốn chết đúng không đi a chính mình xông ra tới họa bây giờ bày ra dạng này bộ dáng cho hai nhìn hoàng thịnh mà nói như một thanh lợi kiếm đâm vào thu sinh trong lòng nhường hắn lập tức ngây mẩn cả người ngây dại một bộ lòng như cho ngụi lâm vào áy náy bộ dáng đồng tiểu ngọc nhìn đau lòng bay đến thu sinh bên cạnh an ủi h hoàng thịnh đã không để ý tới bọn hắn nhìn về phía c h ố n g giống miệng vị trí phát hiện cửa hàng đã bị bảy dòm bị ngăn chặn mắt thấy liền muốn bỏ vào tới hắn không dám bung lỏng vung tay mấy đạo trừ tà chú liền hướng về phía bảy dòm bị phát huy ra bảy dòm bị chịu đến dương khí tổn thương lui về phía sau một chút đi thế vậy hoàng thịnh chính là tâm niệm v ừ a động liên tiếp ba đạo bạo viêm chú thi triển đi ra ba đám bạo viêm hỏa cầu chậm rãi bay ra cửa hàng rơi xuống bảy dòm bị bên trong vừa rồi tại bên ngoài sở dĩ không có thi triển hỏa hệ pháp thuật là bởi vì lẫn nhau đều dựa vào quá gần rất dễ dàng nội thương cho nên hoàng thịnh mới không có thi triển bây giờ liền không có loại tình huống này cho nên hoàng thịnh không chút do dự thi triển h ắ n uy lực lớn nhất công kích pháp thuật phanh phanh phanh liên tục ba tiếng tiếng nổ vang dội vây quanh ở c h ố n g giống miệng b ầ y dòm b ì phát ra trận trận rú thảm số đông đều bị nổ chết một số nhỏ dòm b ì cơ thể cũng dấy lên hòa diễm bốn phía lan l ộ t c h ố n g giống bên ngoài dòm b ì vì đó một rõ ràng đi chúng ta rút lui hoàng thịnh bình tĩnh nói c h ố n g giống bên trong kỳ thực là trong một phòng khác hoàng thịnh nói dứt lời liền đi ở phía trước lôi kéo nhâm đình đình tay hướng về quỷ phòng chỗ sâu đi đến Đồng thời, trong lòng âm thầm cho những cái kia đi ở dưới mặt đất đường hầm những vật kia xuống tăng thêm tốc độ mệnh lệnh cựu thúc cũng là quả quyết người hắn lau khỏe mắt nước mắt trên lưng văn tài nửa bên thi thể ho khan đối với thu sinh đạo chúng ta đi thu sinh mười một khu khu cục mười hai cựu thúc lên tiếng thu sinh không d á m không nghe liếc mắt nhìn văn tài thi thể trầm m ặ t không nói lời nào đi theo cựu thúc đi lên đồng tiểu ngọc thấy thế hóa thành một bục quỷ ảnh bay ở phía trước cựu thúc vốn là thụ thương không nhẹ con văn tài thi thể càng lộ vẻ gian khổ mỗi động một cái đều kéo theo ngực nội thương bên cạnh thu sinh nhìn một mặt không nhẫn hòa t r ầ n thống đạo sư phó ta tới con văn tài a khu khu khủng mười không cần cựu thúc ngữ khí tan thương kèm theo ho khan đi lại duy gian nhưng vẫn là kiên định cự tuyệt thu sinh hỗ trợ thu sinh sắc mặt càng thêm đau lưng hoàng thịnh ở phía trước nghe nói như thế quay đầu lại nhìn thấy cựu thúc bộ dáng này cũng có chút đau lòng hắn trù xúc một chút đạo nếu không thì ta tới con a cựu thúc không có trở về hoàng thịnh mà nói hoàng thịnh chính là âm thầm thở dài đột nhiên lúc này một đạo ba thức tới chiều rộng có gỗ đánh vỡ vách tường lấy thế không thể đỡ vị trí hướng cựu thúc phương hướng đánh tới mắt thấy liền muốn đụng vào i sư phó mười một tu sinh hoảng sợ kêu lên cựu thúc nguyên bản có tổn thương tu sinh sợ lần này thường càng tiêm thường có thể sẽ dẫn đến cái chết hoàng thịnh nhìn thấy tình hình này cũng là sắc mặt đỏ lên lúc này pháp thuật gì đều không hữu dụng trong đầu của hắn cũng là trống rỗng chỉ cần căn này muốn đụng vào cựu thúc ngực có gỗ hoàn toàn không có suy nghĩ lung tung hắn buông lỏng ra nhâm đỉnh đỉnh tay dưới chân đ ạ p một cái người giống như mũi tên hướng cọc gỗ và vào vốn là mấy người khoảng cách liền đắn mà hoàng thịnh lần này tốc độ lại nhanh một phần mười giây không đến hoàng thịnh cả người liền đụng vào trên mặt cọc gỗ liền người mang theo cọc gỗ đụng bay đến một bên ngã xuống đất mặt lộ ra vẻ thống khổ nhâm đình đình bổ nhào vào hoàng thịnh bên cạnh hai mắt đ ấ m l ạ hỏi thịnh ca ngươi không sao chứ không có việc gì hoàng thịnh trên thân cương áo đã phá đẹp đại giảm hắn cố nén thân thể đau đớn lộ ra một cái so với khóc còn khóc o i hơn ý cười an ủi nhâm đình đình đạo nhâm đình đình im lặng chạy nước mắt gật, gật đầu nhờ vào hoàng thịnh cái kia va chạm cựu thúc chỉ là trà s á t chút r a không có chịu đến trọng thương lúc này hắn đang thần sắc phức tạp nhìn xem trên đất hoàng thịnh hoàng thịnh tại nhâm đình đ ỉ n h nâng đỡ phía dưới đứng lên cười khổ lúc này cựu thúc đột nhiên nhìn thấy trống rông miệng vị trí xuất hiện một cái đại hồng y báo thân ảnh chính là thạch kiên chỉ thấy hắn mặt như s ư ơ n g lạnh lạnh lùng quét mắt bọn hắn một mắt nhìn thấy hoàng thịnh thời điểm ánh mắt liền co lại như cây kim không nói hai lời nâng tay phải lên một tia điện hướng về hoàng thịnh vào tới cựu thúc thấy vậy bông ra văn tài thi thể mạnh hít một hơi một bước nhảy đến liêu hoàng thịnh trước mặt kim đan cấp cái hóa thành một đạo âm dương thái cực đồ đem thạch t i ê n đạo này ánh chấp hấp thụ đi qua lại chuẩn bị vận chuyển linh lực muốn đem đạo này ánh chấp hóa đi không muốn một hơi tiết xuống linh lực vận dụng phạm sai lầm âm dương thái cực đồ trở nên không công bằng ánh chấp nổ tung hóa thành một đạo lực trùng kích đem cựu t h ú c s ú n g kích lập tức lui mấy bước khí huyết cuốn q u ộ n ùy một chân trên đất mới đem cỗ này khí lực gỡ đạo cựu t h ú c cao mày đứng lên không ngờ vừa mới đứng vững trên mặt phát hiện ra một vòng đỏ ửng cũng lại không khống chế được vùng máu tươi lớn liền phô tới sắc mặt biến phải giống như, như người chết tái nhật cả người lung lay sắp đổ sắ hoàng thịnh vội vàng đi lên mấy bước muốn e m tới cựu thúc đỡ lấy cựu thúc mong l i ế u hoàng thịnh một mắt ánh mắt mê ly thấp giọng nói ta không thiếu nợ ngươi hoàng thịnh nghe xong trong lòng cảm giác khó chịu yên lặng không nói thu sinh cuối cùng từ cục diện này phản ứng lại hung tận nhìn về phía thạch kiên hô lớn ta muốn mệnh của ngươi tiếp đó thu sinh cũng không cần mệnh mà xông tới cựu thúc thấy được suy yếu hô một tiếng không m u ố n thế nhưng là thu sinh đã nghe không được coi như nghe được cũng sẽ không nghe lời coi như nghe lời lúc này cũng trở về không được đầu rất nhiều chuyện một khi làm cũng rất khó quay đầu lại nếu như thu sinh biết trước đây đối với thạch t i ể u kiên việc làm sẽ dẫn đến cục diện hôm nay dẫn đến văn tài bỏ mình cựu thúc trọng thương vậy hắn còn có thể đi làm sao đáng tiếc không có nếu như thạch kiên đối với cái này chính là cười lạnh bàn tay trái đầy r a lại là một cây cọc gỗ giữa không trung hình thành hướng thu sinh đánh tới thu sinh trực tiếp bị cọc gỗ đụng bay đến phía sau trên vách tường búng máu tươi lớn p h u n g tới nhất thời không thể động đậy số lớn dỏm bị từ thạch kiên tả hữu xuyên qua c h ố n g rông tiến vào gian phòng này phía sau nhất hoàng hiệu hình cũng không khống chế mình được nữa sợ hãi của nội tâm lớn tiếng khóc nhìn xem trong phòng mỗi cánh người thạch kiên mặc không biểu tình lấy thư thái người thắng tuyên bố giờ lành đã đến các vị nên lên đường đi uống con ta rượu mừng cựu thúc thu sinh còn có nhâm đình đình cũng là mặt sám như cho một bộ chấp nhận bộ dáng chỉ có hoàng thịnh đột lộ nụ cười quỷ dị đạo đại s ư bá con của ngươi cái ly này rượu mừng thiếu đi ngươi sao được đâu hừ mạnh miệng thạch kiên trên mặt cười lạnh trong lòng nhưng là nhấc lên mười phần cảnh giác n g ư ờ i sư điện này thế nhưng là cho hắn không ít kinh h ỉ nghĩ như vậy thạch kiên liền chỉ huy bảy dọn bị hướng hoàng thịnh bọn hắn phát động tiến công miễn cho đêm dài lắm mộng đúng vào lúc này bị cọc gỗ đâm vào trên vách tường thu sinh đột nhiên nghe được một cỗ tiếng bước chân nặng nề một chút hai cái ba lần cước bộ mỗi rơi xuống đất một chút thu sinh đã cảm thấy trái tim của mình hơi hồi hộp một chút tiếng bước chân càng ngày càng gần ngược lại gần ở bên t hai đột nhiên bên cạnh hắn vách tường đ ố n g nhiên bị phá tan một cái toàn thân hiện ra ngân sắc còn mang một cái có hai cái cao to bóng người to lớn xách theo một cái màu đen cực lớn gậy gỗ đi ra ngửa mặt lên trời gào thét cự nhân cương thi hoặc có lẽ là giả vừa đặt nhĩ thân thể cao lớn phản phất tượng trưng cho vô tận lực lượng một chút đem trên sân ánh mắt mọi người đều hấp dẫn tới liền ngay cả những thứ kia dòm bi cũng không k h đình đình liền thạch kiên nguyên bản tương đối vẻ mặt nhẹ nhõm cũng biến thành vô cùng nghiêm túc do dự một chút liền quyết định tiên hạ thủ vi cường tay phải đẩy có gỗ đại pháp sử dụng một cây cường tráng cọc gỗ thẳng tắp hướng về phía cự nhân cương thi ngực đèn h tới cự nhân c ư ờ n g thi đã bị tế luyện thành ngân thi toàn thân then chốt không giống phổ thông cương thi như vậy cứng ngắc hơn nữa tốc độ cũng không có c h ậ m như vậy tại hoàng thịnh dưới sự k h ô n g chế nó giơ tay lên lên cực lớn vậy gỗ hướng về phía bay đến trước mắt chính giữa có gỗ chính là hung h ă n g gỗ lực lượng khổng lồ phía dưới có gỗ ở giữa không trung dừng lại một s á t na tiếp đó lại bay ngược trở về đục vào trong bảy d ò n bi đục chết mấy cái d ò n bi mới chậm chạp tiêu tan không thấy mà cự nhân cương thi tại có gỗ lực trùng kích phía dưới chỉ là lắc lư hạ thân rất nhanh liền ổn định thân thể hơi khôi phục một chút khí lực hoàng thịnh mang theo nhâm đỉnh đỉnh cùng kiểu thúc hoàng hiểu hình trốn cự nhân cương thi bên cạnh cũng chính là góc tường ở đây hoàng h i ể u hinh nhìn thấy cự nhân cương thi xấu xí diện mạo đâm đầu thẳng vào hoàng thịnh trong ngực một mực nói ba ba ta sợ không cần sợ h i ể u hinh bọn chúng sẽ không tổn thương ngươi hoàng thịnh ám khó chịu một hơi tận lực ngựa khí nhẹ nhàng mà an ủi hoàng h i ể u hinh thật sự hoàng h i ể u hinh tại hắn trong ngực nhút nhát hỏi ân hoàng thịnh nặng nề mà gật gật đầu hoàng h i ể u hinh lúc này mới dám thò đầu ra cẩn thận từng ly từng tí nhìn cái này quái vật to lớn ngân thi ngươi còn tại luyện đều sát thiên thi đại pháp cựu thúc cũng chú ý tới con này cự nhân cương thi trên thân n ồ n g đậm thi khí cùng không cùng một dạng làn da màu sắc ngựa khí trầm trọng mà nhìn xem hoàng thịnh ân hoàng thịnh từ chối cho ý kiến người mười cựu thúc tức giận lại nói không ra lời tới đối với hoàng thịnh vẻ chán ghét càng nặng hắn là hiểu lầm hoàng thịnh cho là hoàng thịnh còn bước lên nhập ma nguy hiểm tiếp tục tế luyện cương thi nhưng lại không biết hoàng thịnh căn bản không cần chính mình tế luyện cương thi chỉ là hoàng thịnh bí mật này là không thể nào đối với cựu thúc hắn nói trở lại thạch kiên bên kia thạch kiên biểu lộ đã trở nên vô cùng thận trọng hắn nhìn xem cái kia cự nhân cương thi lại nhìn một chút ở bên cạnh nó hoàng thịnh b ọ n người đột nhiên nết miệng cười lạnh đạo hoàng thịnh ta ngược lại thật ra là xem thường ngươi ngươi quả nhiên là chúng ta m a u sơn cái này đợi đệ tử ưu tú nhất vô thanh vô tức bên trong liền tế luyện ra như thế một cái ngân thi đi ra đáng tiếc đáng tiếc vì cái gì ngươi còn chấp mê bất ngộ đâu thạch kiên lắc đầu một bộ tiếp hận bộ dáng ngươi cho rằng bằng một cái ngân thi liền có thể đối phó ta sao thực sự là ý nghĩ h a o huyền thạch kiên dễu cực nói ánh mắt phát ra hung lệ chi quang bên trên thạch kiên ra lệnh một tiếng tất cả dọn bí lại hung hãn không sợ chết mà dâng lên tới thực sự là ý nghĩ hao huyền sao hoàng thịnh khẽ cười nói không gian dưới đất cách nơi này quá xa đường hầm lại chỉ có thể một người qua lại cho nên những thứ này luyện thi tới thời gian dài một điểm nhưng mà không sao cũng may bọn chúng đều đến đông đủ cự nhân cương thi phía bên trái bước một bước dài liền đem hoàng thịnh bọn người bảo hộ ở sau lưng mà ở cái kia xô ra tới lỗ tường nơi đó một cái lại một con cảm lắng cầu viên ngân thi từ trong đi ra cuối cùng ra sân một cái ngân thi đồng dạng là hai người cao to cự nhân cương thi bọn chúng đứng thành một hàng đem tất cả giòm bị đều ngăn ở bọn chúng trước mặt từng cái bất động như núi khí thế kinh người thu sinh miệng đã triệt để không khép được cựu thúc ánh mắt bên trong cũng đầy là hãy nhiên thạch kiên trên mặt cũng không gặp lại nắm vững thắng lợi biểu lộ mà là mặt mũi tràn đầy trấn kinh giống như giống như gặp quỷ nhìn xem cái này mười tám câu ngân thi ngươi thế mà đã lượn thành thạch kiên nuốt nước miếng khó có thể tin nói đúng vậy như ngươi thấy hoàng thịnh nhẹ g i ọ n g thì thầm ừ thạch kiên rung động thần sắt thoáng qua tàn biến lại biến thành một mặt kiên định cùng lãnh đạo mười tám câu ngân thi ngang dọc bất bại truyền thuyết mặc dù có thể lưu truyền tới nay là bởi vì cái kia vị sư tổ không có gặp gỡ ta hôm nay nhất định là các ngươi tự k vậy chúng ta liền rửa mắt mà đợi a hoàng thịnh thanh â m từ mười tám cấu ngân thi đằng sau chuyển đi nói xong hai cấu ngân thi bảo hộ tại hoàng thịnh trước mặt bọn hắn khác mười sáu cấu ngân thi toàn bộ điều động nhất là hai cái cự nhân cương thi càng là một ngựa đi đầu trong đó một cái cự nhân cương thi vung lên trên tay cực lớn gậy gỗ đảo qua xuống thì có hai ba con g i ọ m bị bị quất bay một cái khác cự nhân cương thi cũng không cam chịu tỏ ra yếu kém cầm trên tay cực lớn gậy gỗ hướng về phía trước mắt g i ọ m bị chính là hung hàng một đập lập tức đầu rơi máu chạy cả đầu bể ra thân thể bị nện thành nát nát vụn con này cự nhân cương thi nhấc lên gậy gỗ trên một côn còn dính nhiễm chút tí thi thịt vụn hướng về mục tiêu kế tiếp di động còn dư lại mười bốn con cảm l ã m cầu viên cương thi tại hoàng thịnh não hải d ư ớ i thao túng cũng cùng thi triển thần t h ô n g xông vào bảy giòm bi hoặc là dùng cơ thể đụng hoặc là lấy tay giơ lên giòm bị cơ thể ném hoặc là hai cái cương thi hợp tác một người bắt được giòm bi đầu một người bắt lấy giòm bị chân kéo một cái lập tức giòm bị cơ thể liền nứt ra hai nửa chín bất qua mấy giây thời gian liền ngã xuống chừng ba mươi chỉ giòm bi còn dư lại giòm bị không chỗ ở hướng về thạch kiên vị trí lưu lại vậy mà ngược lại bị ngân thi nhóm vây quanh thạch kiên nhìn xem tình cảnh này mặt đã xám trong đầu i của hắn mệnh lệnh lại phía dưới tôi tới gần nơi này chỉ cảm l ã m cầu viên cương thi một cái khác cương thi lập tức lấn người đi lên nhảy đến phía sau của nó ngăn cản nó lui lại chi thế thạch kiên xem xét mày nhữ lại thành xuyên chữ tay phải đầy ra lại là một cây cọc gỗ xuất hiện đụng vào phía trước cái kia trên mặt có gỗ hai cái cảm l ã n cầu viên cương thi bị một cái đụng này cũng đều phun ngụm đều thi khí, ra một lần ạ i l này ữ a bị bảy, bước đánh liền ổn xuống. Lần n lùi lại, lùi lại mới đến phiên hoàng thịnh nhữ mày sắc mặt khó coi tại hắn cưỡng chế mệnh lệnh dưới cái k i u hai cái cảm lãm cầu viên cương thi treo lên ngực cọc gỗ liền hướng thạch kiên vị trí hướng một đường đụng vào thạch kiên trước mặt thạch kiên sừng sững bất động đợi đến cọc gỗ đến rồi trước mắt thời điểm chính là đi lên nhảy lên mà hai cái cảm lãm cầu viên cương thi tiếp tục xông về phía trước chờ hai cái cảm lãm cầu viên cương thi vọt tới dưới chân hắn thời điểm thạch kiên vừa vặn rơi xuống hai tay bước lên lôi quang c h ụ lấy hai cái cảm lãm cầu viên cương thi đầu người anh chấp tại trên người bọn họ không ngừng lưu chuyển hai cái cảm lãm cầu viên cương thi bị điện giật toàn thân phát run trên thân bốc khói thi khí t ử trong mồm phun ra ngoài mười tám cấu ngân thi thiếu một thứ cũng không được hoàng thịnh đương nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát dưới k h ô n g chế của hắn tiếp cận nhất thạch kiên khác hai cái cảm lãm cầu viên cương thi tung người nhảy lên hai tay tỏa ra màu đen thi khí mười ngón khép lại thành đ â m hướng về thạch kiên đâm tới nếu như bị đâm trúng dù là lấy thạch kiên tu sĩ kim đan c h i t h ầ n cũng muốn ăn không được túi nhi、đi. đồng thời hai cái cự nhân cương thi cũng di chuyển hướng thạch kiên từng bước một đi đến cự nhân cương thi hình thể quá cực lớn lực hành động tương đối kém một chút thạch kiên lạnh lên một tiếng bung ra chụp tại hai cái cương thi trên tay tay lòng bàn tay hướng về phía giữa không trung v ọ t tới hai cái cương thi hai đạo lôi quàng bắn ra đánh vào cái này hai cái cương thi trên thân hai cái cảm l ã m cầu viên cương thi phát ra một tiếng rú thảm bị đánh trúng chỗ biến thành một mảnh cháy đen thân thể bị t ạ c bay ra ngoài mà lúc này gần tại thạch kiên trước mắt hai cái cảm l ã m cầu viên cương thi khôi phục lực hành động phía sau chuyện thứ nhất chính là đối với thạch kiên phát động tiến công phía trước nhất cái kia cảm l ã m cầu viên cương thi mở ra huyết bùn đại khẩu răng anh hướng về thạch kiên cổ chỗ tắt tới mà ở đằng sau cái kia cảm lắm c ầ viên cầu thì đưa ra hai chảo của nó muốn bắt lấy thạch kiên cánh tay không để thạch kiên di động phối hợp phía trước cái kia cảm lãm cầu viên cương thi tiến công đối mặt loại tình huống này thạch kiên gặp nguy không l o ạ n mặt trầm như nước nhanh chóng thu hồi hai cái cánh tay phía sau dội ra một tay n ắ m hướng về phía cảm lãm cầu viên cương thi có gỗ đại pháp nghiệm động phát thành một đạo vô hình p h á p toàn tại thạch kiên lòng bàn tay hình thành trong không khí một hệ thừa số nhanh chóng tụ tập lấy nụt h â n tốc độ rõ rệt hóa thành một căn một thức tới chiều rộng có gỗ có gỗ càng đổi càng dài trực tiếp đâm vào trước mặt nhất con này cảm lãm c ầ viên cương thi trên thân lập tức một trăm chín mươi chương hai mươi tám mười tám ngân thi hai nhảy ra trống rông phía sau kéo dài khoảng cách sau thạch kiên không do dự trên tay ánh chớp lại nổi lên hai tay thả ra hai tiết chớp trực kích tại hai cái cảm lãng cầu viên cương thi ngực hai cái cảm lãm cầu viên cương thi ngược lập tức hiện ra cháy đen vết thương trong miệng không tự chủ được phát ra gào lên thế thảm thân thể bay ngược ngã xuống đất、Xoẹt. lại là hai tia chớp từ thạch kiên trên tay bắn ra và tại mặt khác hai cái tới gần cảm lãm cầu viên cương thi trên thân đồng d ạ n g cái này hai cái cương thi cũng bị đánh bay ra ngoài thạch kiên gặp phương pháp này có hiệu quả thế là lập lại chiêu cũ lại tiếp tục vận dụng lấy sấm xét b u ô n lôi quyền giữa hai tay lại lần nữa bắn ra hai tia chớp rơi xuống đang tại công kích trong gian phòng dọn bị hai cái cảm lãm cầu viên cương thi trên thân lần này thạch kiên quyết định không còn nhất kích liền đi sấm xét liên tục không ngừng mà từ trên tay hắn xuất hiện liên tục không ngừng mà đánh vào cái kia hai cái cương thi trên thân sấm xét tại nơi hai cái cảm lãm cầu viên cương thi trên thân không ngừng lưu chuyển bọn chúng bị điện giật mà toàn thân trực đà rung động màu đen nồng hậu dậy đ ặ c thi khí không ngừng từ quanh thân bước lên bị sấm xét không ngừng mài bỏ đi thi khí là cương thi mạnh mạnh không có thi khí cương thi cũng liền tương đường tử vong hoàng thịnh làm sao sẽ để cho thạch kiên được như ý tại hoàng thịnh mệnh lệnh dưới hai cái cự nhân cương thi hướng về thạch kiên sẽ nẹt sợ ít trong đó một cái cự nhân cương thi tại hắn đi qua con đường bên trên có mấy cái dòm bị cá lọt lưới tồn tại nó liền hướng tiếp theo chủ, một cái dòm bị liền bị dơ lên tiếp đó giữa không t r u n g quăng một cái vòng hướng về thạch kiên phương hướng đã đánh qua thạch kiên nhìn thấy hướng hắn bay tới cái này dòm bị hình nặng khí ánh mắt lóe lên một tia lại mang hắn lại liếc mắt nhìn tại hắn lôi điện phía dưới số khẩu trống đỡ hai cái cương thi trong lòng khe khẽ thở dài rút về một cái tay lòng bàn tay hướng về phía bay tới dòm bi c c gỗ đại pháp đậu một đạo cọc gỗ giữa không trung hình thành hướng về phía con này dòm bị đánh tới g i ò m bi bị một đường đụng bay đến trước kia cái kia cự nhân cương thi châu vẫn thế lui không rước muốn đem cự nhân cương thi cũng đụng bay cự nhân cương thi gào một tiếng trên tay gậy gỗ quét ngang liền đem cọc gỗ liên đối g i ò m bị quét đến một bên một bên khác rối loạn đứng bốn cái cảm lãng cầu viên cương thi còn có bị bọn hắn với bảy tám cái dòm bi gặp cọc gỗ hành đ ụ n g mà đến hoàng thịnh dưới sự khống chế bọn chúng đã sớm chuẩn bị nhắm chuẩn thời cơ người người hướng về phía trước nhảy một cái liền tránh ra căn này cọc gỗ hành động chỉ là những cái kia dòm bị liền không có như thế nhạy bén phản ứng bị cọc gỗ hành động vào trên vách tường mỗi cái kêu t ê n không th thạch kiên ra tăng đối trên tay còn dư lại cái kia cảm lãm cầu viên cương thi cường độ công kích tại hắn không ngừng sấm sét đánh xuống cái kia cảm lãm cầu viên cương thi tràn ngập nguy hiểm t h ế vậy bên cạnh đứng bốn cái cảm lãm cầu viên cương thi nhấc lên cái kia bị c ọ p gỗ hành đụng mấy cái z o m bi e hướng về thạch kiên ném đi qua trong lúc nhất thời trên không tràn đầy thế tới hung hăng z o m bi e hình á à m khí dù là thạch kiên bản lĩnh cao cường đối mặt tràn g diện này cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn thu hồi sấm sét không thể không sử dụng một chiêu lại lư đạc ồ n mới né qua cái này dòm bi có bay ra trống đ ụ n g vào bên ngoài còn trồng chất lấy bảy giòm bi bên trên đ ụ n g ngã một mảnh có thì chính xác xuất hiện sai lầm đ ụ n g vào c h ố n g rông mách tường trên bên d ư ớ i đ ụ n g thủng mấy khối tường gạch làm lớn ra c h ố n g rông lớn nhỏ thạch kiên lại xuất hiện ở trên không động nơi đó nhìn có chút chật vật phát quan hỗn loạn hai tay ánh chấp như ẩn như hiện trong không khí tản mạn lấy không khí bị điện giật cách sau mùi hôi thối thạch kiên mặt mũi tràn đầy l ử a g i ậ n nhìn qua bị mấy cỗ ngân thi bảo hộ lấy hoàng thịnh bọn người cắn răng nghiến lợi nói hoàng thịnh ngươi nhất định phải chết m ư ơ i một ngươi dám b ư c ta ta làm ra bực này mười hai đường đường phái mao sơn trường môn kim Đan Cấp tu Sĩ. lại bị một cái c h ú c cơ kỳ hậu bối ép không thể đi xứ ra lại lư đà cột bực này đê tiện chiêu thức đối với tâm cao khí ngạo thạch kiên tới nói quả thực là vô cùng nhục nhã chỉ là hắn lời còn chưa nói hết chống r i n g bên trong ngân thi nhóm nhao nhao lân cận bắt lấy trong phòng còn dư lại đám z o m bi e lại hướng thạch kiên ném đi thạch kiên lập tức hai mắt trở lên không thể không hướng nhảy ra bên cạnh t r á n h né bất quá lần này có nhất định chuẩn bị tâm lý cũng không cần như lần trước một dạng không thể không sử dụng lại lư đà cột chiêu thức, lần này tránh né phương thức tiêu sái một chút do bị hình á n khí bay ra chống rỗng lại độ đụng vào phía ngoài trong bảy g o m bi vừa mới một lần nữa đứng thẳng lên d ò m bi lại một lần bị đụng ngã có một d ò m bi hình ám khí góc độ bất công vậy mà từ bên ngoài bảy d ò m bi bầu trời bay qua không như lệch thế mà đụng phải mặc quần áo chú dễ thạch thiểu kiên đem hắn đụng vào trên mặt đất thiểu kiên bên ngoài t r u y ề n đến thạch kiên bi thương âm thanh tiếp đó chính là s n g chớp ánh chớp đại tác kèm theo thạch kiên vô cùng phẫn nộ tiếng giống giận dữ aaaaa m t ư ơ i hai ta muốn đem các người chém thành muôn mảnh nghe được thanh â m này gian khổ đi đến hoàng thịnh bên này thu s i n cũng không nhịn được rụt cổ một cái cựu thúc ánh mắt trở nên nghiêm trọng hoàng Hiểu h ị n h trực tiếp trốn nhâm đỉnh đỉnh trong ngực không dám nhìn tình huống bên ngoài nhâm đỉnh đỉnh thì đem không giúp ánh mắt nhìn về phía hoàng thịnh mà hoàng thịnh nhìn xem trống giống bên ngoài một bộ tận thế bộ dáng tình cảnh nhưng là c ư ờ i khẩy không mặn không lạt đáp lễ đạo đại sư bá ngươi hôm nay nói nhảm hơi nhiều à nghe được hoàng thịnh c h à o phúng thạch kiên tiếng giống giận dữ lớn hơn nữa ở bên ngoài dòng bi tại thạch kiên cưỡng chế giới thao túng bắt đầu v ọ t tới trống giống nơi cửa h o à n thịnh mặt của cũng là lạnh lẽo không cam lỏng tỏ ra yếu kém lời gì cũng không nói nhưng mà tất cả ngân thi cũng bắt đầu hướng cửa hang di động trống g i n g bên trong phía trước tràn vào không phải là bị tiêu diệt chính là bị xem như ám khí ném ra ngân thi nhóm tốc độ so dòm bi nhanh hơn mấy cái nhanh chân nhảy vọt liền nhảy tới chống r ô n g nơi cửa mà đám dòm bi khoảng cách chống r ô n g còn có mấy bước khoảng cách hai cái cự nhân cương thi trước tiên dùng thân thể của mình đụng tới toàn bộ vách tường bị xô ra một cái rộng lớn cửa hàng khác ngân thi cũng không cam chịu r ớ t lại phía sau nâng cao thân thể của mình cũng hướng về phía trước đánh tới mười mấy bộ cương thi cùng phát lực cả bức tường đều bị đụng ngã vừa vặn lúc này trước nhất một nhóm dòm bi cũng vật lộn tương kiến hoàng thịnh trong đầu hạ lệnh tự do công kích cái này mười tám cỗ ngân thi liền buông tay ra chân bắt đầu điên cùng s á t lục cự nhân cương thi hoặc là d ơ tay lên bên trên gậy gỗ đem tới t r ư ớ c g i ò m bi đập thành thịt vụn hoặc là d ơ gậy gỗ quét ngang một vòng bị quét c h ú n g g i ò m bi cơ thể đều sụp đổ bị quét bay đến một bên những thứ khác mười sáu cỗ cương thi hoặc là lợi dụng thân thể của mình ưu thế đ ụ n g tới hoặc là hai tay để ngang quét ngang trực tiếp đem g i ò m bi đầu quét rớt hoặc là mười ngón chụp lấy g i ò m bi hai bên cánh tay lại dùng lực kéo một cái g i ò m b i địp phải đồ trang diện vô cùng tàn nhẫn trong lúc bất chi bất giác hoàng hiệu hinh đã từ nhâm đỉnh, đỉnh trong ngực lọn đi ra mở to mắt to nhìn cái này máu tanh đồ sát nhâm đình đình phát hiện vội vàng dùng tay che liếu hoàng hiệu hình mắt không để nàng nhìn lén cựu thúc sắc mặt thận trọng đến không thể kèm theo t h ấ p giọng tự mình lẩm bẩm thu sinh đến gần nghe xong mới miễn cưỡng nghe được cựu thúc một mực lặp lại đang nói làm sao có thể hắn làm sao làm được làm sao có thể thu sinh nghe không hiểu ra sao kỳ thực nếu như hoàng thịnh tới nghe mà nói sẽ biết cựu thúc nói là ý gì hoàng thịnh điều khiển cương thi năng lực cho dù là các đức thần hồn tới khống chế cương thi đều sắt thi đại pháp đều không thể làm đến hoàng thịnh như cánh tay chỉ điểm năng lực thao túng đ á n g t i ế c hoàng thịnh chú ý của lực một mực dừng lại ở phía trước bảy dòm bỉ sau lưng thạch kiên trên thân đã bị ngân thi nhóm thanh trừ số lớn dòm bỉ nhưng mà dòm bỉ vẫn là điên cùng c h ă n b à o hướng mười tám câu ngân thi phát động đội cảm tử một dạng tiến công mà thạch kiên nhưng là tại đem mình nhi t ử thạch thiểu kiên một lần nữa đỡ lấy đứng ở giơ lên kiệu bên trên thạch thiểu kiên không n ú c đ í c h hai mắt vô thần nhìn xem mặc cho thạch kiên thao tác nhưng là đem thạch kiên thấy một hồi đau lòng con trai thi thể vẫn đến chỗ của hắn thời điểm linh hồn đã bị âm tảo địa phủ câu đi hắn bản lĩnh cường thịnh trở lại cũng không thể nào giống tôn hầu tử như cũng không giống trong phim ảnh biến thành thi yêu thạch t h i ể u kiên bị đích thân hắn giết chết hắn có thời gian cách làm đem nhi từ thạch t h i ể u kiên linh hồn kẹt ở nhục thân bên trong đem nó từ thi yêu biến thành thi quỷ cái này cũng là biến thành thi quỷ thạch t h i ể u kiên bị cữu t h ú c tiêu diệt thạch kiên sẽ bi t h ư ơ n g không dứt nguyên nhân bởi vì thi quỷ chết đi thì sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán liền làm cô hồn giã quỷ cơ hội cũng không có trong phim ảnh thạch kiên cả một đời cường thế trên mặt nội vụ trộm giết không thiếu quỷ vật để cho hồn phi phách tán lại không nghĩ rằng có một ngày con của mình cũng sẽ rơi vào kết quả như vậy có lẽ đây chính là báo ứ n g sắc đáng a chỉ là loại kết quả. thạch kiên là vạn vạn công nhận hắn đem thạch t h i ể u kiên đỡ lấy phía sau quay đầu gương mặt như vạn năm hàn băng lung lay nhìn nhau liếu hoàng thịnh một mắt không nói hai lời hai tay mở ra trong phòng đ ầ y trời ánh chấp thoáng hiện t ừ n g đạo điện xà t ạ i thạch kiên hai tay nảy lên theo thạch kiên hai tay na di tại hắn trước ngực hội tụ thành năm cái hơi có chút hư phủ điện cầu năm cái điện cầu phi tốc xoay trở lấy thạch kiên trên tay ánh chấp kéo dài không ngừng mà đưa vào bị điện giật cầu hấp thu chấm rãi điện cầu càng đổi càng ngư thực một cỗ khí tức kinh khủng từ trong t ỏ ra nhìn xem thạch kiên càng ngày càng mặt tái nhợ Trong đầu mệnh lệnh một ệ lệnh n h m c h ú trăm cấu ngân chín mươi một chương hai mươi chín đều sắt thiên thi đại pháp một đều s á t thiên thi đại trận là một bộ ngưng kết, kết hợp một mươi tám câu ngân thi thi khí cũng tăng thêm sử dụng trận pháp một mươi tám câu ngân thi thi khí tại trận pháp vận chuyển phía dưới kết hợp lượm biến gây nên chất biến sinh ra thi khí càng thêm lương thực trầm trọng Đột p thi thi h thành thành dù sao tu sĩ kim đan đều có dung hợp sau điện cơ đạo thuật điện cơ đạo thuật thuấn phát không nói khó giải quyết nhất chính là tu sĩ kim đan có thể thông qua tăng thêm điện cơ đạo thuật cung ứng mà đề cao điện cơ đạo thuật u y lực trên lý luận chỉ cần linh lực phải không tận như vậy điện cơ đạo thuật y lực cũng là vô cùng vô tận mà k h ô n giống g phổ t h ô n g tu tu sĩ l u y ệ n đ một h t c mươi tám cố ngân thi làm thành một cái trận thế khí thế tương liên cả người bước ra đen đặt thi khí p h à m là tại trong trận thế g i ò m bị đều bị bãi xích ra ngoài mấy giây thời gian một mươi tám cố ngân thi liền bị màu đen thi khí bao phủ ở bên trong không thấy tăm hơi thi khí tràn ngập dọc theo trận thế khí thế xoay tròn xoắn ốc hướng về phía trước giao dung cuối cùng hội tụ thành một loại màu tím đen ngưng thực chi khí màu tím đen khí đoàn tạo thành phía sau đám dòm bị vẫn là che giả mang mọc hướng hắn phát động công kích hai cái g i ò m bị tay vượn đệm tại màu tím đen khí đoàn bên trên khi đoàn hướng vào phía trong liền sinh ra một cỗ không có gì sánh kịp lực hấp dẫn cái này hai cái g i ò m bị không có năng lực phản kháng chút nào bị h ú t vào trong nháy mắt bị khối không khí nội bộ không đều đều cường độ xé rách thành đệp phái đổ lại quăng ra ngoài dính trước mặt đám g i ò m bị một thân huyết vũ thịt vụn cho dù là không có bao nhiêu lý trí g i ò m bị cũng bị tình cảnh này hù dọa nhất thời không dám lên phía trước thân thể lui xuống thối lui đến thạch kiên trước mặt thế nhưng là kết thành đều sát thiên thi đại trận mười tám cỗ ngân thi cũng sẽ không buông tha bọ chúng chỉ thấy màu tím đen khí đoàn huyễn hóa thành một cái quái vật hình tượng mở ra huyết bùn đại khẩu hướng về phía bảy z o m b i e phát ra trận trận không tiếng động g à o thét sóng âm hóa thành khí lãng đem bảy z o m bi e còn có bảy z o m bi e phía sau thạch k i ê n thổi quần áo tóc đều liều mạng lui về phía sau bay tiếp đó quái vật hai bên rối ra từng chiếc nhỏ dài màu tím đen cánh tay cánh tay vô hạn mở rộng riêng phần mình bắt lấy một cái z o m bi e n ắ m ở trong tay tiếp đó hơi hơi dùng s ứ c bót z o m bi e liền bị giống khí cầu mở dạng bị bót nát bắn tung tóe đầy đ ấ t máu đen nhưng mà hoàng thịnh cảm gi hoàng thịnh hướng về bảy dòm bị phía sau thạch kiên nhìn lại thạch kiên hội tụ mà thành cái kia năm cái điện cầu càng ngày càng ngưng thực anh chấp ở tại xung quanh này lên trong không khí cũng là mùi hôi thối hoàng thịnh biết không thể tiếp tục như vậy dưới k h ô n g chế của hắn thi khí quái vật lại c u ố n lên bảy tám cái dòm bị hướng về phía thạch kiên ném đi muốn đánh gây hắn thi pháp thậm chí gây nên sự phản vệ của hắn đáng tiếc đã chậm dòm bị còn chưa tới trước mắt hắn pháp thuật của hắn liền đã hoàn thành hắn hướng về phía trước đây năm viên điện cầu xuyên thấu mà qua ném tới dòm bị cơ thể đem hắn nổ thành thịt vụn phía sau cơ hội không có hao tổn mà bay đến hoàng thịnh đám người bầu trời cựu thúc thu sinh nhâm đỉnh đỉnh đều sợ hãi nhìn mình trên đỉnh đầu địa cầu ai cũng sẽ không hoài nghi uy lực của nó mà hoàng thịnh tâm bên trong kinh hãi cũng đã không thể kèm theo tình cảnh tại hắn liều mạng thúc giục không phía dưới t h i k h í quái vật hóa thành màu tím đen dòng sông hướng hoàng thịnh vị trí chạy xiết mà đi cuối cùng ở tại bọn hắn đỉnh đầu dành d ụ n hóa thành một cái màu tím đen chắc đ ị c h vòng bảo hộ đem bọn hắn bao phủ lại nói đến giải kỳ thực cũng là chuyện trong né mắt vòng bảo hộ vừa hình thành thời điểm vừa vạn thạch kiên thanh âm lãnh khốc cũng chuyển tới ngũ lôi oanh đỉnh vừa dứt lời năm viên điện cầu ở giữa nước ra năm đạo cường tráng lôi x à liền từ giữa l ó i ra hướng về dưới đáy thi khí vòng bảo hộ bổ xuống thạch kiên rất thông minh biết bắt giặc trước bắt vua không có quá nhiều cùng ngân thi dây dưa mà là đánh đánh giết hoàng thịnh cái này phía sau màn khống chế người phía sau tất cả cương thi liền sẽ rắn mất đầu đối phó thì đơn giản nhiều không cần giống bây giờ rõ ràng bị hoàng thịnh thao túng ngân thi giữa tiến công phối hợp vô cùng có trật tự không thể không nói thạch kiên đánh thật hay chủ ý nếu là hoàng thịnh nhìn thấy thạch kiên đang chuẩn bị đại triều sẽ không còn chú ý trực tiếp sở chỉ huy có ngân thi một đường thẳng lên đây mới là đã chúng thạch kiên thạch kiên thi t r i ể n ra ngũ lôi oanh đỉnh chiêu này bất quá cần mấy giây m à tụ ở thạch kiên trước mặt dòm b ì ít nhất có mấy c h ủ c mười tám câu ngân thi cùng lên ít nhất cũng phải mấy giây có cái này mấy giây thạch kiên pháp thuật đã sớm hoàn thành trực tiếp rơi xuống hoàng thịnh đỉnh đầu đem hắn đánh chết đáng tiếc hắn nhìn lầm liễu hoàng thịnh tham sống sợ chết bản chất một điểm nguy hiểm cũng không chịu bước lên vừa nhìn thấy thạch kiên đang chuẩn bị đại chiêu hơn nữa hoàng thịnh đối với điện cầu khắc sâu ấn tượng hắn thi khí túi máu nhâm thiên đường chính là bị điện giật cầu đánh chết cho nên không nói hai lời khống chế màu tím đen thi khí trước đem hắn bảo vệ lại nói. t í nếu h cách hắn có bộ dáng như có dáng n bộ vậy, nếu như là k hoàng thịnh còn tốt, n nhất có thể đoán được thạch kiên phát rồ đến bộ dạng này hắn chắc chắn không nói hai lời trực tiếp đem tất cả ngân thi triệu hoán mà đến tiến hành mai phủ mà không cần đến thạch kiên chạy đến phía sau mới vội vàng triệu hoán luyện thi không gian dưới đất cách quỹ phòng đại đường ở đây qua xa phải đi qua một đầu dài dòng một người đường hầm mà thạch kiên lại quá mạnh hoàng thịnh bất đắc dĩ chỉ có thể nhường đồng tiểu ngọc đem nhâm thiên đường bay lên dẫn tới ngăn cản một hồi để cho hắn ngân thi quân đoàn có thể đổi u kịp tới đồng tiểu ngọc cùng nhâm thiên đường vừa ra hắn làm chuyện xấu xa liền toàn bộ bại lộ ra t i ể u thúc cũng thấy rõ diện mục thật của hắn còn không biết nên như thế nào dạng giải đâu có lẽ đã giải thích không được một trăm sáu mươi mốt xoạt xoạt xoạt xoạt tâm thanh không ngừng năm đạo lôi điện lấy rộng lớn khí thế cùng nhau đánh xuống thật dậy thi khí vòng bảo hộ trong nháy mắt bị lôi điện đánh xuyên tầng bốn còn lại cuối cùng một lớp mỏng manh ở nơi đó cứng chắc lấy nhỏ vụ cái này một lớp mỏng manh vòng bảo hộ giống như pha lê mở dạng lúc nào cũng có thể bể ra hoàng thịnh thấy thế lập tức khống chế mười tám câu ngân thi đem bảo đảm không thấp hơn thi khí không muốn sống mà đưa vào vòng bảo hộ bên trong cũng may mà những thứ này gọi tới cương thi không có ý thức tự chủ cũng là chị u hoàng thịnh khống chế hóa thành vậy cương thi đã sớm phản kháng một lớp này thi khí đưa vào hoàng thịnh nơi này thi khí vòng bảo hộ ở đây thi khí trên vòng bảo vệ mặt tia lôi dẫn cuối cùng bị chống đỡ tàn mất hiệp này là hoàng thịnh miễn cương thắng đại giới chính là bao phủ lại mười tám câu ngân thi, thi khí đều trừ khử hơn phân nửa còn lại thật mỏng một vòng từ bên ngoài nhìn bên trong bên trong mười tám câu ngân thi lm ở như ẩn như hiện chỉ là không thấy được là mười tám câu ngân thi h ề ệ n o ạ i bộ dáng một trăm chín mươi hai chương ba mươi đều sát thiên thi đại trận hai sử dụng ngũ lôi oanh đỉnh phía sau thạch kiên sắc mặt trở nên càng thêm tái nhuận rất giống một t r ư ơ n g giấy trắng đáng tiếc hoàng thịnh thi khí vòng bảo hộ ngoan cường mà chặn lại công kích đại đường cửa thạch kiên a một tiếng trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ hàn đoán độc liếc mắt nhìn thi khí vòng bảo hộ bên trong ảnh xức xức đ á người không thể nào tiếp thu được kết quả này quyết tâm liều mạng ngẩm đầu nhìn trên vòng bảo vệ khoảng không muốn tiêu tán phủ phía địa c hai tay hướng về phía cái k i a năm cái đ i ệ n cầu sấm xét liên tục không ngừng mà từ trên tay tuân ra b ắ n tới hoàn g thịnh bầu trời điện cầu chỗ tiếp đó năm cái điện cầu lại điên cùng xoay tròn kéo theo chu vĩ sấm xét tia lôi dẫn nhất khởi động lên xoay tròn quá trình bên trong điện cầu triệt để t ă n g d ã nhưng lại hình thành liệu nhất phiến lôi mây tích tựa như vật thể thỉnh thoảng tung ra ánh chấp hoặc tia lôi dẫn âm thanh nặng nề ở trong mây vang lên giống như một cái hát cám ty tan tải đánh ấc để cho người ta nghe tâm hoàng hoàng hoàng thịnh bọn người ngẩng đầu nhìn về phía cái tia phiến lôi mây tích đều từ trong cảm nhận được khí tức nguy hiểm khi khí vòng bảo h đây là hoàng thịnh trực giác hoàng thịnh lại nhìn phía thạch kiên từ thật mỏng thi khí cháo nhìn ra phía ngoài cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy thạch kiên bị một đám g i ò m bị bảo hộ ở ở giữa nên làm cái gì hoàng thịnh tâm đạo lúc này thi khí vòng bảo hộ bên ngoài truyền đến thạch kiên thanh âm đi chết đi hoàng thịnh không thấy rõ là thạch kiên trên mặt thất khiếu đang máu tươi chảy ra hắn cũng tại liều mạng thạch kiên đang liều mạng thời điểm hoàng thịnh đ ã quyết định đánh cuộc một lần hoàng thịnh trước mặt trên sàn nhà đột nhiên bị xốc lên một người mặc trang phục màu đỏ diện mục c á tâm đầu đội thợ mỏ mũ tay cầm thợ mỏ truy dỏm bị sung ra vô thần nhìn xem hoàng、thịnh. chính là theo hoàng thị n h triệu hoán ngân thi mà cùng lúc trước tới thợ mỏ z o m bi e đột nhiên xuất hiện thợ mỏ z o m bi e đem vòng bảo hộ bên trong mấy người giật này mình chỉ là hoàng thịnh nhấc tay ra hiệu bọn hắn đừng sợ mọi người mới biết cái này mới xuất hiện quái vật cùng hắn có quan hệ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại chỉ là mỗi cái thần sắc phức tạp nhìn xem hoàng thịnh hôm nay bọn hắn nhìn thấy đồ vật đã đủ nhiều đều nhanh chết lặng cựu thúc mày nhữ lại thành xuyên chữ nhìn xem hoàng thịnh bóng lưng giống như đang nhìn một người xa lạ hoàng thịnh nhưng nhìn không đến cựu thúc trong mắt phức tạp trên tay của hắn đột nhiên bốc lên một đoàn quan mang t biến thành một cái đại anh đào rơi xuống mặt đất bị thợ mỏ dòm bị tiếp lấy cựu thúc vừa nhìn thấy cái này anh đào con mắt đột nhiên co lại thành cây kim dạng hoàng hiểu hình tiếng n h o n g nhẽo từ phía sau chuyển đến ba ba nó nhìn ăn thật ngon nha hoàng thịnh bình tĩnh trả lời cái này cũng không thể ăn đang khi nói chuyện thợ mỏ dòm bị ô m đại anh đào tiềm nhập dưới mặt đất hướng về thạch kiên vị trí lặn đi qua mặt đất một đường thẳng bên trên sàn nhà hơi hơi rung động anh đào bom xuất hiện mấy giây sau liền sẽ tự động bành trướng tiếp đó thì sẽ nổ hoàng thịnh chỉ hy vọng về thời gian tới kịp lúc này đằng sau đột nhiên vang lên cựu thúc hơi có vẻ thanh âm thẳng h ngày đó nguyên lai thật là ngươi hoàng thịnh trầm mặc hắn biết cựu thúc nói là có một ngày cũng biết hắn nói là chuyện gì trước đây thu sinh đi tìm đồng tiểu ngọc cựu thúc theo đôi đồng tiểu ngọc bị cựu thúc đả thương hắn núp ở phía sau bên cạnh chỉ huy tả linh dùng anh đào bom ngăn cản cựu thúc nhường đồng tiểu ngọc thừa cơ chạy trốn rất rõ ràng anh đào l i ệ u đạn sự tình nhường cựu thúc triệt để nhớ ra rồi mà hoàng thịnh nhưng lại không biết nên nói cái gì đột nhiên trên đầu lôi mây tích bỗng nhiên co dù lại số lớn sấm xét kia lôi dẫn liền từ giữa bổ xuống lôi mây tích thả ra đơn đạo lôi điện c、so, ù số nhìn g thấy cái ệ này c tình huống hoàng thịnh đành phải liệu mạng rút ra lấy mười tám cấu ngân thi sức mạnh đến bổ sung thi khí vòng bảo vệ tiêu hao dù là tác ao bắt cá mười tám cấu ngân thi sức mạnh bị hoàng thịnh không ngừng rút ra vây quanh ở bọn chúng phía ngoài thi khí màn đã dông cánh ve một dạng mỏng tại thi khí màn bên trong bọn chúng nguyên bản đầy đặn thi thể cũng tại trở nên gầy còm đứng lên cái này biểu thị hoàng thịnh cũng tại rút ra bọn chúng bản nguyên lực lượng ha ha ha ha mười thạch kiên cũng chú ý tới loại tình hình này hắn cùng tiếu lên phát quan lộn xộn thất khiếu tiên huyết chảy r ò n g nhưng hắn đã hoàn toàn không cần thiết l i ề u mạng chèn ép trong cơ thể kim đan linh lực hóa thành sấm xét liên tục không ngừng mà đưa vào hoàng thịnh bầu trời lôi mây tích bên trong chuyển đổi thành đạo đạo đ i ệ n mang đậm nện ở phía dưới thi khí trên vòng bảo vệ thi khí trên vòng bảo vệ thi k h trên vòng bảo vệ hoàng thịnh thì tại trong lòng l i ề u mạng thúc g ụ c thợ mỏ dòm bi tăng thêm tốc độ lúc này lại nghe được bên ngoài thạch kiên thanh â m đạo bên trên nhưng là thạch kiên chỉ huy lên còn dư lại đám dòm bi hướng về phía ngân thi vị trí phát động công kích hai mặt thù địch nếu như ngân thi nhóm nơi đó thi khí màn bị phá vỡ trận thế bị phá không cách nào tạo thành đều sát thiên thi đại trận tự nhiên thi khí vòng bảo hộ sẽ biến mất mà hoàng thịnh bọn hắn cũng sẽ trong nháy mắt bị đẩy trời lôi điện đánh chết rất rõ ràng thạch kiên thấy được điểm này đám dòm bi thì dương n a n múa vớt chu lên nhào tới hoàng thịnh nhắc nghe tâm liền hơi hồi hộp một chút đúng vào lúc này một đạo màu trắng bị ảnh không biết từ nơi nào phiêu đãng đi ra chắn ngân thi nhóm trước mặt là đồng tiểu ngọc chỉ thấy nó s o n g trưởng hướng về phía trước đầy một cơn gió lớn liền hướng đám g i ò m bị thổi đi thổi đến đám g i ò m bị đi lại gian khổ nửa bước khó đi ừ tự tìm cái chết thạch kiên cũng chú ý tới đột nhiên xuất hiện đồng tiểu ngọc vô tình nói nói liền đem một cái tay rút ra hướng về phía đồng tiểu ngọc sấm xét từ trong lái ra bắn tới đồng tiểu ngọc trên thân lập tức cùng phong tiêu thất đồng tiểu ngọc bị đâm vào phía sau thi khí màn phía trên thi khí màn lắc lư một cái đồng tiểu ngọc quỷ thể thì trở nên càng thêm p h phiế ha ha ha đều đi chết đi thạch kiên đắc ý cùng tiếu h đúng lúc này dưới chân hắn trước mặt sàn nhà đột nhiên nổ tung lên nguyên lai、like、là thợ mỏ dòm bị tiềm hành đến nói đó thời điểm anh ảo bom đã đến giờ tự động nổ tung lên mặc dù không có đối với thạch kiên tạo thành tổn thương bất quá dù là như thế nổ tung khí lãng vẫn là để bất ngờ không kịp đ ể phòng thạch kiên hạ bản trọng tâm không vững t h ế ngã đến rồi trên mặt đất hai tay đẻ lên mặt đất pháp thuật bị đánh g ã y không có thạch kiên cho lôi mây tích bổ sung sấm xét lôi mây tích cũng chưa có sấm xét bổ xuống còn mơ hồ có tản mất khuy hướng thấy cảnh này hoàng thịnh không chút do dự thi khí vòng bảo hộ co lại thành một đoàn. bao quát bảo hộ lấy ngân thi thi khí màn đều bị hoàng thịnh điều tù hợp vào trong đó ngân thi nhóm triệt để bại lộ tại z o m bi e trước mặt lần này chỉ cần tùy tiện tới một người z o m bi e hơi di động ngân thi nhóm vị trí toàn bộ đều sát thiên thi đại trận liền sẽ ẩm vang sụp đổ hoàng thịnh vẫn tại đập nồi dìm thuyền không thành công thì t h à n h nhân tất cả thi khí hội tụ phía sau tại hoàng thịnh dưới thao túng đ ỗ n g nhiên hóa thành thật dài giữ tận quỷ thủ quỷ thủ vượt qua z o m bi e hướng phía dưới quan sát bắt được vừa muốn từ dưới đất đứng lên thạch kiên sau đó dụng đ ư c bóp phanh một tiếng thạch kiên liền bị bóc nát huyết nục nhiễm tại quỷ thủ phía trên thạch kiên ch hoàng thịnh mặt của không kìm lòng được nợ một nụ cười đúng lúc này quỷ thủ lên trong máu thịt đột nhiên hiện ra một cái ngưng thực âm thần chính là hư hào thạch kiên hình tượng nó b o á n độc mong liễu hoàng thịnh m ộ t mắt tiếp đó hóa thành một bột gu lam tia sáng liền muốn bỏ chạy hoàng thịnh nơi nào sẽ để n ó như ý quỷ thủ một cái liền tóm lấy thạch kiên âm thần m à u tím đen thi khí không ngừng ma diệt lấy trong nháy mắt thạch kiên âm thần liền hôi phi lên diệt thạch kiên triệt để chết những cái kia d ò n bi tại thạch kiên hồn phi phách tán thời điểm tựa hộ bị giải khai không chế không dám tới gần mười tám câu ngân thi vị trí ngựa lại bốn phía du đãng đem đám g i ỏ m bi từng cái thanh trừ một trăm chín mươi ba chương ba mươi mốt mau chạy đi kế tiếp ngươi có phải hay không chính xác muốn giết ta hỏa thu sinh cựu thúc thanh âm lạnh lùng tại hoàng thịnh sau lưng văng lên nghe nói như thế hoàng thịnh dừng một chút liên đối mười tám câu ngân thi hình thành quỷ thủ cũng dừng lại một chút thu sinh cường tiểu nói sư phó ngươi nói đùa cái gì a thịnh làm sao lại làm ra loại sự tình này nói là nói như vậy thu sinh nhìn xem hoàng thịnh bóng lưng ánh mắt chỗ sâu cũng mang theo một tia lo nghĩ hoàng thịnh không nói gì hắn trầm mặt một hồi mới xoay người nhìn xem cựu thúc dùng tối tăm âm thanh nói không dám không dám cựu thúc cười lạnh một tiếng khiên động tương thế che n g ự c lại ho khan khủ khủ khủ mười một trên đời này còn có ngươi chuyện không dám làm sao hoàng thịnh không phản bắt được cựu thúc nhìn xem hoàng thịnh mắt hoàng thịnh trong mắt của thần sắc phức tạp trang thượng bầu không khí rất q u ỷ dị rất yến tĩnh nhâm đình đình không nhìn nổi chủ động đứng ra c a o mày cường tiếu đối với cựu thúc đạo cựu thúc ngươi là đang nói đ a chứ thịnh ca hắn không phải loại người này hắn một mực rất tôn kính ngươi đối với đối với đối với cựu thúc nhưng là trực điểm đầu nụ cười khổ tâm đến rồi hôm nay ta mới biết được hắn là loại người như vậy giấu đi sâu như vậy ta trước đó thật đúng là mắt chó đuôi ngủ hoàng thịnh vẫn là yên tĩnh nghe cựu thúc nói chuyện nhìn thấy cựu thúc dạng này bộ dáng thu sinh hòa nhâm đỉnh đỉnh đều lòng có không đành lòng lên tiếng khuyên nhủ sư phó mười cựu thúc ngươi đ ừ n g dạng này cựu thúc không quan tâm lại thẳng tắp nhìn xem hoàng thịnh ngự a khí nghiêm nghị hỏi cái này nữ quỷ là lúc nào chịu ngươi không chế cựu thúc chỉ vào bên cạnh mà đồng tiểu ngọc đạo thu sinh nhìn muốn nói lại thôi hoàng thịnh do dự một chút ngực hơi hơi chập trùng sau đó dùng tận lực bình tĩnh ngự khí trả lời năm năm trước thôn phát sinh quỷ hoạ một lần ta tự mình về nhà Đồng ta, ta t cựu ngươi. Ngươi thúc t rêu cợt nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh lại chờ mặc phảng phất về tới lúc đi học làm sai chuyện tại lao sư trong văn phòng bị lao sư gọi tại cạnh góc tường phát biểu không dám phản bác thu sinh hoà nhâm đình đình lo lắng mà nhìn xem hoàng hiểu hình thì một mặt hiếu kỳ nàng niên kỷ còn nhỏ còn không cách nào chân chính lý giải nói như vậy tại long gia c h ấ n thời điểm thu sinh bị đ ồ n g tiểu ngọc câu dẫn cũng là người sai khiến người thật hung á c ngay cả mình đồng môn sư huynh đệ đều xuống đắc thủ cựu thúc con mắt có chút p h í m hồng hoàng thịnh vẫn chưa trả lời thu sinh liền đứng ra vì hoàng thịnh khiếu khất u đạo sư phó không liên quan a thịnh chuyện ta tại bừng bừng c h ấ n thời điểm bị cương thi vây công suýt chút nữa bỏ mạng thời điểm là tiểu ngọc đã cứu ta nói văn tài thời điểm thu sinh giọng của rừng một chút trở nên đau thương đứng lên đúng nha đạo trưởng ban đầu là chủ nhân nói cho ta biết thu sinh gặp nguy hiểm để cho ta đi qua âm thầm trợ giúp đồng thời dặn dò ta cứu được thu sinh về sau cũng không cần cùng thu sinh qua lại tiếng người quỷ khác đường là ta quá yêu thu sinh không để ý chủ nhân lệnh cấm cho nên mới mười việc này cùng chủ nhân không có quan hệ đồng tiểu ngọc một mặt tái n h ậ n suy yếu vì hoàng thịnh giải thích sau khi nói xong đồng tiểu ngọc ánh mắt tràn ngập tình cảm nhìn thu sinh một mắt vừa hay nhìn thấy thu sinh cũng dùng đồng dạng ánh mắt nhìn sang bốn mắt nhìn nhau ôn nu ở trong đó lưu truyền đột nhiên hừ lạnh một tiếng vang lên cắt đứt một người một quỷ liếp mắt đưa tỉnh chính là cựu thúc phát ra h ư l ệ n h cựu thúc vẫn là nhìn c h ầ m c h ầ m hoàng thịnh nhưng mà nghiêm khắc thần sắc dịu đi một chút thính ngươi còn có chút nhân tính cựu thúc đạo như vậy nhâm thiên đường đâu tại nhiệm gia chấn trước khi quyết chiến ta nhường đồng tiểu ngọc dùng hộp tâm nhạc đem nhâm thiên đường hấp dẫn đi hoàng thịnh bình t ĩ n h nói nói thời điểm sau cùng ngự a khí dừng lại một chút mới tiếp tục nói dùng nhâm thiên đường thi khí tới phụ trợ luyện thi luyện thi cựu thúc nhìn quanh một chút cái kia mười tám cấu ngân thi khó trách người sở dĩ nhập ma cũng là bởi vì này mà đến a trên thực tế hoàng thịnh chính mình quay lại dị vang kinh lịch nhập ma cùng nhâm thiên đường luyện thi có quan h nhưng bắt đầu trước nhất mê mọi thời điểm hay là muốn lại sớm một chút b ấ t quá những thứ này nhưng là không cần thiết cùng cựu thuốc thẳng thắn miễn cho lửa cháy đổ thêm dầu cho nên hoàng thịnh chỉ là trầm mặc hoàng thịnh không nói lời nào cựu thúc lại tiếp tục nói ngươi cái gì cũng là giả như vậy ngươi nói cái kia từ đại soái thưởng thức ngươi để cho ngươi làm sĩ quan phụ ta sự tình cũng là giả mặc dù là dọn nghi vấn nhưng mà cựu thuốc thần sắp lại hết sức chắc chắn hoàng thịnh gật đầu đạo ân trước đây từ đại soái bởi vì một số chuyện nào đó truy sát ta bị ta phản xát cho nên m ờ i cho nên ngươi hay dùng q u vật đã không chế từ đại soái để đạt tới n g ư ờ i mục đích không thể cho người biết cựu thúc giúp hoàng thịnh nói tiếp thạch kiên vừa rồi từ từ đại x o á i trong thân thể đánh ra một cái quỷ anh bộ dáng tả linh trắng cảnh cựu thúc có nhìn thấy còn có hoàng thịnh dùng u minh quỷ kính thả ra tương tự tả linh trắng cảnh cựu thúc cũng là rõ mồn một trước mắt không phải do cựu thúc không phát vung liên tưởng đem cả hai sâu chỗ ấy tiếp đi ra cựu thúc nói không sai cho nên hoàng thịnh chỉ là trơ mặt không có phản bác cũng không có phản bác chỗ trống quá trình mặc dù có chút khốc c h ế t nhưng mà kết quả chính như cựu thúc nói hắn dùng quỷ vật đã khống chế từ đại soái nhâm đình đình sắc mặt lo lắng muốn bị hoàng thịnh giải th việc này không trách thịnh ca là của ta nguyên nhân chín cựu thúc phát tay ra hiệu nhâm đình đình không cần nói nữa mà hoàng thịnh ra n ó i đình đình không phải nguyên nhân của ngươi hết thể ở chỗ ta n g ư ơ i trước chớ nói chuyện nhâm đình đình cắn chặt hai hàm răng trắng ngà lo lắng mắt nhìn hoàng thịnh ôm hoàng h i ể u hình thật sự không nói chuyện cựu thúc lại đ ố n g nhiên ho khan vài tiếng hù khụ khụ khụ mười ba tu h sinh vội vàng đỡ lấy hắn tại hắn sau lưng vỗ nhẹ nhẹ lấy giúp hắn thư gian lấy một hồi cựu thúc mới hồi phục bình thường nhường thu sinh bông tay tiếp đó lại đối hoàng thịnh đạo vì luyện chế nhiều như vậy cơ thi chắc hẳn ngươi g i t không ít người a ha, ha. vẫn là người ngoại quốc người rất tái quốc đi cựu thúc châm trọc khiêu khích không phải là cái gì thi thể đều có thể luyện chế thành ngân thi vậy thi thể thi biến phía sau phần lớn là hắc cương b ạ c h c ư ơ n g khiêu thi đều rất hiếm thấy chớ nói chi là ngân thi càng là khó cầu cho nên cựu thúc mới có kiểu nói này hoàng thịnh dừng một chút hồi lâu mới nói những thi thể này cũng là ta cơ duyên xảo hợp lấy được ta không giết người luyện thi hoàng thịnh không muốn lại lừa gạt cựu thúc nhưng mà hoàng thịnh giá tuyệt đối sẽ không nói ra chân chính tình hình thực tế cho nên hắn đành phải nói như vậy cựu thúc nhưng là rõ ràng không tin một dài ở trên thân thể ngươi, ngươi nói cái gì đều được ngươi bây giờ là chuẩn bị giết chúng ta thiện đem những chuyện này che giấu đi sao tiểu thúc m ặ t không thay đổi nhìn xem hoàng thịnh hoàng thịnh lại là trầm mặc trầm mặc rất lâu hắn mới đột nhiên nhìn xem tiểu thúc rất chân thành vấn đạo sư bá mười ta không phải là ngươi sư bá ta cũng không dám làm sư bá của ngươi ta cũng không xứng nắm giữ như ngươi vậy sư liệt tiểu thúc không chút lưu tình nói hoàng thịnh ngữ k h í dừng lại một chút mới tiếp tục vấn đạo sư mười ngài cảm thấy ta làm cũng là chuyện sai sao tà ma ngoại đạo t i u thúc chỉ là lệnh lùng cấp ra bốn chữ đánh giá tà ma ngoại đạo hoàng thịnh thất giọng lặp lại bốn chữ này đột nhiên nở nụ cười ta là t a ma ha ha ha ha ngươi gặp qua ta giết người sao hoàng thịnh hỏi lại cựu thúc chẳng lẽ ngươi không có giết người sao cựu thúc lạnh lùng nhìn qua hoàng thịnh ta có chủ động giết người sao ta làm chuyện liền thật sự tất cả đều là sai lầm sao hoàng thịnh đạo ta bắt lấy đồng tiểu ngọc phía sau ta có chỉ điểm nó đi giết c h ư c sao không có ta chỉ là không có có đem bắt lấy đồng tiểu ngọc sự tình nói cho các ngươi biết tôi h ta dùng hộp t âm nhạc hấp dẫn đi nhâm thiên đường nhâm thiên đường từ đây chưa hề đi ra hạ người chẳng lẽ không phải vì dân trừ hạ sao còn có vị này từ đại soái không có bị ta khống chế phía trước hắn bóc lột dân chúng chỉ hạ bách tính sinh hoạt k h ố n khổ thỉnh thoảng thì có bách tính chết đói nếu không liền bị dưới tay hắn hạ i chết ta k h ô n g chế hắn sau đó tự ra chấn bách tính sinh hoạt một ngày tốt hơn một ngày người nói ta làm sai sao vẫn là tùy ý vị này từ đại soái tiếp tục hiếp đáp đồng hương đây chính là ngài cho là chuyện đúng đắn sao hoàng thịnh nhất từng cái từng cái chất vấn cựu thúc cựu thúc cũng trầm m ặ t một chút một hồi mới từ trong miệng tung ra hai chữ rào biện nếu như hoàng thịnh nói đều là thật kỳ thực hắn thật sự không có làm chuyện gì xấu chỉ là từ chính đạo nhân sĩ đến xem cũng không phải chuyện tốt là được rồi liền giống với đời sau thế giới ngươi kết quả đúng nhưng mà chương trình không đúng liền sẽ có người cầm q u a trình đi tặng ngươi hoàng thịnh nói sự t ì n h cựu thúc đã tin mấy thành nhưng là từ trong lòng bên trên cựu thúc cũng không cách nào tiếp nhận hoàng thịnh làm sự t ì n h quá trình không đúng hoàng thịnh tự dễ cười lắc đầu cựu thúc cũng là sắc mặt âm t ì n h bất định đứng tất cả mọi người đều không nói chuyện thật lâu cựu thúc mới thở thật dài một cái thần s ắ c phức tạp nhìn xem hoàng thịnh n h ấ p mắt đạo từ nay về sau chúng ta không cần gặp mặt nói xong lời này cựu thúc không q a y đầu lại mà đối với thu sinh đạo thu sinh trên l ư n g văn tài chúng ta đi a thu sinh gây ra một lúc tiếp đó trả lời hắn tìm được văn tài thi thể ôn u bỏ đi hắn thi thể lên cho bụi tiếp đó nhẹ nhàng quõng đi đến cựu thúc đằng sau cựu thúc hướng về cửa ra vào đi đến thu sinh y ê n lặng theo ở phía sau lưu luyến không rời mà mắt nhìn đồng tiểu ngọc đồng tiểu ngọc cũng quyến luyến nhìn xem hắn hoàng thịnh chỗ đứng vừa vặn chắn cựu thúc muốn đường tiến tới bên trên đi tới hoàng thịnh trước mặt cựu thúc không chứa cảm tình nói nhường một chút hoàng thịnh không nói chuyện cất bộ cũng không động cựu thúc đùa cợt mà nhìn xem hoàng thịnh như thế nào quyết định muốn giết ta theo thu sinh hoàng thịnh tuyệt không loại này dự định rời đi cất bộ tại h u ậ n ệ n n g sao khi trầm đ ạ muốn đi trốn hoàng thịnh không thể hiểu được hắn bây giờ mười tám cấu ngân thi nơi tay trên đời này còn có chuyện gì là cần hắn tránh sao ngươi cho rằng phái mao sơn chỉ có thạch kiên một người sao giết thạch kiên người trưởng môn này phái mao sơn sẽ không bỏ qua ngươi cựu thúc n g ư khí lãnh đạo nói ta chỉ là xuất phát từ tự vệ hoàng thịnh dừng một chút mới lên tiếng phái mao sơn sẽ không nghe ngươi điều này một chút gà đất chó sành đồ vật ta cần để ý sao hoàng thịnh bây giờ rất tự tin nghe được hoàng thịnh lời này cựu thúc chính là một hồi cười lạnh có tin hay không là tùy ngươi nói xong cũng mang theo thu sinh rời đi cựu thúc thu sinh sau khi đi hoàng thịnh nhìn xem cái này rách nát cục diện đứng tại chỗ thật lâu không nói lời nào nhâm đỉnh đỉnh từ phía sau ông đi lên tay ôm lấy eo của hắn đầu dựa vào phía sau lưng của hắn thịnh ca mặc kệ chuyện gì phát sinh ta đều tại phía sau ngươi ân hoàng thịnh tay vớt ve lấy nhâm đỉnh đỉnh tay hoàng h i ể u hình cũng bọt tới trong ngực của hắn m ạ i thanh m ạ i khí đạo ba ba còn có ta còn có h i ể u hình ân hoàng thịnh khỏe miệng lộ ra một nụ cười sờ lấy hoàng h i ể u hình đầu đạo ngươi một nhà ba nhân khẩu lẳng lặng ôm ở cùng một chỗ một trăm chín mươi bốn chương ba mươi hai đã muốn lệnh truy nã mao sơn tổ đỉnh chỗ sâu có một chỗ để phòng xâm nhâm chỗ thứ bên ngoài nhìn b ả o bất quá là thông thường cự thạch nhưng đây cũng là mao sơn đầy đất linh mạch tiết điểm cũng là mao sơn phúc địa lối b ả o xuyên t h ấ u cự thạch bên trong trước mắt liền sáng tỏ thông suốt xuất, xuất hiện ở trước mắt chính là đếm km lớn nhỏ mao sơn đất lành chỉ thấy trong phúc đ ị a tảng sáng ngầm đầu nhìn lên trời không thấy nhật nguyện tinh thần lại tự có q u a n minh chợt có tiên hạc nhanh nhẹn bay qua có một tí thanh nhã xuất trần chi ý tí ti linh khí ở trong đó lượn l ờ lan tràn tại phúc đ i ệ ở giữa có một phe hồ nước ao nước thanh tịnh t h ấ đáy trong ao con cá màu sắc rực rỡ Linh tính mười phần, ở trong í n phần, h mười ở t nước tự do ruộng i đùa thuốc ồ n trồng lấy linh hảo linh lực ở đây hội tụ thành ti tràn ngập một cô mê người mũi thuốc vượn trắng sau khi đi không biết từ nơi nào nhảy ra hai cái mai con nhẹ nhàng mà đi tới bên hồ nước túi đầu uống nước vừa uống vừa nhìn chung quanh tựa hồ vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền sẽ bỏ trốn mất dạng mà ở ruộng thuốc góc trên bên phải lại có một chỗ chiếm diện tích không nhỏ đỉnh đài lầu h u y ề n đ ỉ n h đài lầu h u y ề n đẹp mà không diễm một bộ vận vị đặc biệt ở trong đó lưu truyền tự có một loại tiên gia khí phái không giống thế gian chỗ ở tại đ ỉ n h đài lầu h u y ề n bên trong phòng nghị sự chỗ bốn cái thân mang m a u sơn đạo bảo đạo sĩ đang tề tụ một đường vây quanh một chiếc xưa cũng bị tắt ngọn đèn yên lặng không nói đạo sĩ bên trong ba trung niên nhân bộ dáng một cái người già bộ dáng vô luận là trung niên nhân bộ dáng vẫn là người già bộ dáng bốn cái đạo sĩ trong mắt đều lộ ra nhìn thấu thế sự nhân tình mở nhặt cùng t ă n g thương lúc này trong đó một cái trung niên bộ dáng đạo sĩ hướng về phía ngọn đèn bóp chú thi pháp một đạo hào quang màu đỏ từ trên tay hắn bắn vào ngọn đèn bên trong ngọn đèn nhất thời sáng lên lên đốt đỏ sầm sắc ánh đèn hướng về phía trước chiếu một cái hiện ra một bộ không tiếng động hình ảnh thạch kiên bị đột nhiên xuất hiện khí lãng l ậ t tung thi khí vòng bảo hộ hóa thành một chỉ g i ữ t ậ n quỷ thủ đem thạch kiên bắt lấy đồng thời bóp vỡ nhục thể của hắn còn có ăn mòn hắn â m thần nhường hắn vĩnh viễn không siêu sinh mà ở dữ tợn quỷ thủ đằng sau rừng vượng t i ể u che ngực thần s á t hãi nhiên thu sinh vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhâm đình đình ôm hoàng h i ể u hình vui quá mà khóc c h à n g cảnh cũng đều tại hình ảnh bên trên bày ra thạch kiên sau khi chết hình ảnh im lặng tiêu thất ngọn đèn lại lần nữa dập tắt một cái giữ lại lạc má dâu trắng bên trong niên đạo sĩ đột nhiên cảm khái nói mấy trăm năm chúng ta mao sơn lại lần nữa ra một cái luyện thành đều sát thiên thi đại pháp đệ tử thực sự là một đời người mới thay người cũ trường giang sóng sau đẻ sóng trước là mao sơn phản đồ hắn đã giết thạch kiên thạch kiên bất kể như thế nào hắn đều là mao sơn mặt mũi một cái biểu lộ lãnh đạo bên trong niên đạo sĩ lạnh lùng phản bác như vậy ngươi cảm thấy nên xử lý như thế nào dâu quay nón đạo sĩ hỏi cái này lạnh nhạt khuôn mặt đạo sĩ lạnh nhạt khuôn mặt đạo sĩ nhưng không có lên tiếng xử lý như thế nào cũng là một kiện khổ sở sự tình ánh mắt đều tập trung ở giữa một cái lão niên đạo sĩ trên thân chờ đợi hắn định đ o ạ n lão niên đạo sĩ giữ lại thật dài sợi dâu nếp nhăn trên mặt có thể kẹp chết con mồi hắn đứng ở nơi đó không núp nhích rất lâu các đạo sĩ cũng đều trầm mặc nhìn xem hắn rất lâu lão niên đạo sĩ đục n g trong mắt tinh quang l o ạ lên mới dùng run dậy âm thanh nói liên h Phát phản lệnh truy nã, nói cho bọn hắn, nếu như có thể giết chết hai cái này phản đồ, thì cho hai cái cái truy giết trí tại đạo đồ, Mao môn nã, nói bọn nếu này có vị sư ơ n năm Phúc Điệu tiểm tu một t cách, nếu như có như nếu thúc ể bắt sống bọn hắn, nhưng là năm thời gian tu t sống Sư nhưng năm gian luyện. h mười là sư thúc tổ khác ba cái bên trong niên đạo sĩ đều kinh ngạc mà kêu lên xưng ơ hô có bất đồng riêng phúc điệu linh khí phong phú ở đây tu luyện một năm tương đương ngoại giới m ư ờ i năm tu luyện m ư ờ i năm tương đương ngoại giới một trăm n ă m nếu là thiên tư và khí vận hơn người giả ở đây tiềm tu thời gian m ư ơ i năm nói không chừng có thể đột phá đến kim đ ă n kỳ lập tức thì có năm trăm năm tuổi thọ nhưng mà phúc địa linh khí cũng không phải trên trời rơi xuống tới cần pháp trận liên tục không ngừng hướng thiên địa ở giữa tìm lấy hội tụ hôm nay linh khí chống đỡ lấy phúc địa duy trì hiện trạng đều rất miễn tưỡng nhiều hơn nữa một người tu luyện chiếm dụng tài nguyên không thể nghi ngờ là đối với phúc địa nghiêm trọng đánh vác cho nên cũng cảm thấy khác đạo sĩ như thế nào chấn kinh lao niên đạo sĩ nói tiếp quy củ chính là quy củ ưu tú truyền nhân không còn chúng ta mấy cái lao bất tử chịu một t r i ệ u vẫn có thể bồi dưỡng ra được nhưng mà quy củ nếu là hỏng cả môn phái liền muốn không còn đi truyền a là sư thúc là sư thúc tổ ba người khác đạo sĩ gật đầu lui ra vài ngày sau một đường tới từ mao sơn đạo môn lệnh truy nã tại hoa hạ các đại môn phái bên trong lưu truyền hiện có mao sơn phản đồ rừng phượng kiều thu sinh hoàng thịnh khi sư diệt tổ giết hại mao sơn trưởng môn thạch kiên vì giúp đỡ thiên hạ chính đạo giữ gìn giữa thiên địa cương lý luân t h ư ờ n g phái mao sơn đặc biệt thỉnh thiên hạ chính đạo c h i sĩ truy kích ba vị mao sơn phản đồ phan có thể đánh giết rừng phượng kiều hoặc hoàng thị giả đều có thể vào mao sơn phúc địa tiểm tu một năm như có thể bắt sống hai người giả thì tiểm tu thời gian kéo dài đến m ư ơ i năm lệnh truy nã vừa ra trong thiên địa kỳ nhân dị sĩ đi 165. t ừ gia chấn nguyên bản đại xoái phủ hoàng thịnh tọa chấn trong đó hoàng thịnh một lần nữa trở về từ gia chấn thời điểm phát hiện toàn bộ đại xoái phủ đều bị thạch kiên chỉ huy d ọ n bị đổ sắt không còn bị hủy diệt còn có hoàng thịnh hoàng phủ hoàng phủ người trên cũng bị thạch kiên giết sạch bao quát mai cô mai cô chết nhường nhâm đình đình khó qua rất lâu bất quá cũng may khi đó là đêm khuya thạch kiên giết đại xoái phủ cùng hoàng phủ nhân phía sau liền thẳng đến quỷ phong đi không có tạo thành quá nhiều s á t lục hoàng thịnh mấy ngày nay vẫn luôn đang xử lý những thứ này vặt vãnh sự tỉnh Cũng may trưa o à n chấn bộ từ gia ấ t thành nhiều nơi đều đổi thành hắn n đổi đều g ờ i lại sinh vạn thêm, theo t hộ vệ Hoàng Bách con vệ r i trở về, hôm o trong toàn à n Thịnh lần nữa nắm trong tay binh quyền, toàn bộ từ gia chấn thế cục liền bị hắn trưởng g gia một tay từ thế h bị bộ cục k n g lấy. Trưa h ô nay sinh con trai mang theo mấy người lính đi tới đại soái phủ gặp mặt hoàng thịnh hoàng thịnh đang ngồi ở đại đường xử lý một ít chuyện gặp một lần sinh con trai trở về liền hỏi hắn nắm bắt tới tay có hay không thiếu ra không phụ hủy thác ta tại thạch t h i ể u kiên trong phòng cuối cùng lục ra được quyển bí tịch này sinh con trai từ trong ngực lấy ra một bản cổ kính bản chép tay bí tịch đưa cho hoàng thịnh cái này bản chép tay phía trên không có tên sách hoàng thịnh lật ra trang tên sách trên viết một hàng chữ chữ viết ba khí tặng t h i ể u kiên mong ngư ơ i giới kêu dùng nhẫn chuyên tâm nhất trí phương thành đại đạo không hề nghi ngờ đây là thạch kiên m ấ c tích là thạch kiên đối với hắn con tư sinh thạch t h i ể u kiên mong đợi chỉ là đáng tiếc hoàng thịnh k h ẽ gật đầu một cái tiếp tục lật ra xuống phát hiện cái này bản chép tay phía trên quả nhiên ghi lại sấm sét bun ô lôi quyền cùng cọc gỗ đại pháp cái này hai môn đạo thuật tu luyện còn có tường tận giảng giải trên mặt liền không cấm lộ ra nụ cười hài lòng cũng không kỳ quái thạch t i ệ u kiên cũng có chút cơ sơ kỳ tu vi lúc này là hẳn là bắt đầu tu luyện đặt nền móng đạo thuật. hoàng thịnh một lần nữa khép lại bí tịch đối với sinh con trai đạo làm không tệ cảm ơn thiếu gia qua nhiều năm như vậy sinh con trai đối với hắn xưng hô vẫn là thiếu gia mà không phải đại nhân bất quá hoàng thịnh đối với cái này cũng không cái gọi là lúc này hạ nhân đi lên thông báo hoàng đại nhân bên ngoài tới một đống đạo sĩ hòa thượng nói có chuyện quan trọng muốn gặp n g ư ờ i gặp ta hoàng thịnh nhữ mày bất quá nghĩ lại hắn cũng không có cái gì thật là sợ vì vậy nói hảo để bọn hắn bảo a lại đối sinh con trai bọn hắn nói các ngươi về trước quân doanh a là thiếu gia sinh con trai mang theo mấy người lính rời đi sinh con trai sau khi đi không bao lâu hạ nhân liền mang theo đẩy hòa thượng đạo sĩ tiến vào đại đường hoàng thịnh để xuống cho người đi xuống trước tiếp đó vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà đối với mấy cái này hòa thượng đạo sĩ nói các vị tới có cùng phải làm sao hắn đã dùng vọng khí thuật nhìn rồi những người này đều cũng có linh lực t r o người n g người phần lớn tại tụ linh kỳ số ít tại trúc cơ kỳ một cái thô lô nam tử tay cầm một trang giấy rất không có lệ phép đối với hoàng thịnh đạo ngươi chính là cái kia hoàng thịnh mặc dù có chút không k h o i nhưng hoàng thịnh vẫn là gật đầu thô l ô nam tử mặt lộ ra tàn nhẫn ý cười đạo nguyên lai trong truyền thuyết khi sư d i ệ t tổ hoàng thịnh giải cái này tiểu bạch kiềm bộ dáng ngươi là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đâu vẫn là để ra ra ngươi ta tự mình độc thủ thô l ô nam tử nói vừa xong những người khác liền d ù m g ben ẩm ý ồn ào cái gì ngươi độc thủ người này là ngươi có thể độc chiếm sao hỏi qua trong tay ta kiếm gỗ đ ả o có hay không chính là chính là không phục đúng vậy a đánh một trận nha năm mươi b ố được rồi được rồi trước tiên không được gầm ý đem hoàng thịnh bắt được phía sau chúng ta mới hảo hảo thương lượng đừng cho hắn chạy một hồi đám người này mới đạt tới chung nhận thức một lần nữa đưa ánh mắt nhìn về phía chủ nhân vị trí hoàng thịnh ngoài ý muốn phát hiện hắn không chỉ có không có trốn hơn nữa còn m ặ t không biểu tình nhìn xem bọn hắn trong miệng nói khẽ khi sư diệt tổ tiểu tử nhìn không ra là gan ngươi rất mập ngoan ngoan tới ăn ít một chút đau khổ da thịt vẫn là cái kia thô lô nam tử dùng giọng oang oang của hắn nói thô lô nam tử đang nói mười tám thân lấy hắc bảo thân ảnh đột ngột từ hoàng thịnh sau lưng nhảy ra ngoài hình thành liêu nhất cái huyền diệu t r n thế tiếp đó quanh thân lộ ra màu đen thi khí thi khí tương liên cuối cùng biến thành liêu nhất cái đầy màu tím đen răng nhanh u y ế t bùn đại khẩu nhóm này hòa thượng đạo sĩ trở kỳ dị nhân sĩ trên mặt vừa lộ ra vẻ kinh ngạc huyết bùn đại khẩu liền một ngụm đem bọn hắn nuốt vào tiếp đó nhấm ớt tiếng kêu thảm thiết liên tiếp nhớ tới màu tím đen miệng lớn bên trong c h ả y r a đỏ tươi tiên huyết một chương màu trắng tờ giấy xuất hiện tại hoàng thịnh trên tay đạo môn lệnh truy nã hoàng thịnh n g ư khí y ế u đất thật chẳng lẽ phải đi một trăm chín mươi lăm chương một lam hinh một nghìn chín trăm mười bảy năm bảy trung tuần tháng d ư ơ n g phượng t i ể u hoàng thịnh thu sinh bọn người giết chết mao sơn trưởng môn thạch k ê n phái mao sơn phát ra đạo môn lệnh truy nã lùng bắt ba người 1917 n ă m m bảy dưới á n h t r ă n g tuần từ ra chấn trần thôn đạo thuật vật dụng giao lưu hội nghị rất nhiều kỳ nhân dị sĩ chịu đạo môn trong lệnh truy nã lợi lớn chỗ dụ kết bạn đi tới đại xoái phủ n ư u t o à n truy nã hoàng thịnh không địch lại toàn bộ bị giết các đại môn phái chấn động 1917 n ă m 8 đầu tháng miêu cương kim đang tán tu nguyên cổ thượng nhân vì cho đệ tử tranh thủ tài nguyên tu luyện lẻn vào đại xoái phủ bị phát hiện cùng hoàng thịnh đại chiến nửa cái đại xoái phủ sụp đổ người hầu tử thương hơn p h n nửa nguyên cổ thượng nhân cùng hoàng thịnh lưỡng bại câu thương nguyên cổ thượng nhân bỏ chạy tin tức vừa ra toàn bộ phía dưới đạo môn xôn xao. c một nghìn chín trăm một mươi bảy năm tám nghìn một mươi ba hảo nguyên bản từ đại soái đội trưởng thân binh hiện từ ra chấn cục giám sát cục trưởng phản bội ngưu toàn cùng tỉnh thành trong quân đội ứng bên ngoài hợp tại mở cửa chấn thời điểm bị phát hiện hành vi bại lộ bị toàn bộ cầm xuống cục giám sát cục trưởng cả nhà bị giải quyết tại chỗ một nghìn h trăm một mươi b năm tám nghìn một mươi năm hảo đoàn tụ xung đầy lúc tỉnh thành quân đội cường công từ ra chấn hai doanh binh mã đau khổ trèo trống mấu chốt sự kiện mười tám cái người thần bí đột nhiên xuất hiện lấy không sợ chết t ắ c p h ò n g đại đại đánh sâu vào tỉnh thành trận danh o đêm đến tỉnh thành quân đội bại lui từ ra chấn quân đội sĩ khí tăng vọt một nghìn chín trăm m ư ơ i bảy năm tám huyện mười tám hảo kỳ nhân dị sĩ hạ tràng tướng trợ tỉnh thành quân đội lại lần nữa phát động tiến công coi là lúc đại xoáy phủ nổi lên đại hỏa hoàng thịnh chờ nhân viên tương quan toàn bộ tiêu thất từ ra chấn quân đội tại cục trưởng cục công an vải nhỏ dẫn đầu phía dưới đầu hàng coi là lúc có đạo môn bên trong người suy tính hoàng thịnh rơi xuống không ngờ thiên cơ hỗn loạn không cách nào đo lường tính toán đi ra phong lưu muốn bị mưa rơi gió thổi đi một trăm sáu mươi hai khoái hoạt chấn tọa lạc tại quảng đông tỉnh cùng tỉnh hồ nam giao giới bởi vì chỗ vắng vẻ bên ngoài chiến loạn phân tranh tạm thời còn không có ảnh hưởng đến ở đây cho nên ở đây dân phong thuần phát không có vùng duyên hải khai phóng cũng tương đối bình thản bất quá cũng bởi vì chỗ vắng vẻ ở đây kinh tế không phát đạt dân chúng sinh hoạt tại ăn no mặc cấm trên giới bồi hồi dân cư cơ bản đều là bùn nhà ngói hôm nay sáng sớm một người mặc áo xám ăn mặc gọn gàng nam tử trẻ tuổi cưới một thất tông màu nâu đại mã xuyên qua đất đá tấm trên đường cái tại một chỗ bán son phấn cùng trang sức quán ven đường phiến cách đó không sang ngừng lại ở nơi này quán ven đường phiến phía trước có hai cái dung mạo xinh đẹp cô nương trẻ tuổi ở nơi đó lựa chọn tuyển tuyển lẫn nhau chế ghẹo trong đó một cái áo mặc màu tím nhạt hoa văn quần áo trong thân giới mặc màu đỏ váy lỗ thai mang theo ngân sắc vòng thai dung mạo thanh tú bên trong mang theo một tia hồn nhiên một cái khác trắng sân bay trắng mặt trứng ngỗng nam tử trẻ tuổi dừng lại mã phía sau phát hiện hai nữ tử một mực phải đ g ự a dỡn không có chú ý tới hắn trong miệng liền phát ra suỵ suỵ tâm thanh thành công gây nên hai cái nữ hải tử chú ý hai cái nữ hải tử quả nhiên chú ý tới hắn l ư ờ m hắn một cái làm như không thấy hắn lại quay đầu đi nhìn xoăn phấn nam tử trẻ tuổi không chịu bỏ qua cưỡi ngựa đi tới hai nữ tử bên cạnh lấy lòng cười đối với tím nhạt y g ì h ẻ nữ tử đạo phụ d u n g m a n g ngươi cưỡi ngựa dạo phụ à. trong y g ì h ẻ nữ tử ngầm đầu mắt liếp thấy hắn nói trên đường cái hẹn nữ hải thật ra mặn dày trẻ tuổi nam tử nhắc nghe liền khẩn trương như vậy làm chi phụ dung à được xưng t h ở lờ hụ tím nhạt y diễn nữ tử cuối cùng nói chuyện phụ trẻ tuổi nam tử nhấc mắt ngươi à cùng bản tiểu thư nói chuyện cũng không d i ớ i mã không có lễ phép nói xong cũng quay đầu đi chỗ khác nam tử trẻ tuổi lúc này mới chợt hiểu một ngộ mộ, mặt mày hớn hở đạo đúng vậy à vui vẻ quên rồi sao nói liền từ trên lưng ngựa xuống tiến đến phụ dung bên cạnh nhìn xem những v ấ n này bất nước nam tử kia liền cười vẫn đạo phụ dung ngươi cũng dùng những vật này nha chẳng y diễn nữ tử nghe xong liền cùng nam tử trẻ tuổi g ơ lên tiếng hỏi lại hắn nữ bị duyệt mình già vinh thật kỳ quái sao trẻ tuổi nam tử n h ấ t nghe nhìn qua phụ dung ươn lấy ra mặt dày cười nói khó trách ta nhịp tim nhanh như vậy nguyên lai、like、ngươi thầm n g ư ờ ta phù dung nghe xong không còn cùng t r ắ n g y y hỉa nữ tử nói chuyện xoay người lại tức giận chỉ trích nam tử trẻ tuổi đạo không biết xấu hổ ta lúc nào nói qua thích ngươi mười sáu năm trước nam tử trẻ tuổi ánh mắt ôn nhu nhìn xem phụ dung ngoài miệng lại không hề dừng lại mà trả lời phù dung lập tức phản bác nói dối hết thuốc ý y h ỉ khi đó ta còn không biết nói chuyện đâu nam tử trẻ tuổi lập tức cười bị ổi nói tâm của ngươi nói tráng y hỉa nữ tử không nhìn nổi nói chuyện có gai địa đạo ngươi không phải mua đồ cũng không cần ảnh hưởng chúng ta có hay không hảo trẻ tuổi nam tử nhất nghe con mắt tử nhất chuyển liền muốn phản kích trắng y l i ề n nữ tử không ngờ một cái thanh thúy nữ đồng âm thanh từ các nàng đằng sau chuyển đến tu tu tu mười lăm ố nỉ san muốn theo đuổi con gái còn không mua đồ cho người ta ba người nghe được thanh â m này đều xoay người liền thấy phía sau bọn họ cách đó không xa một cái tám chín tuổi tiểu nữ h à i tướng mạo khả ái ghim hai cái dê đôi biện làn d a bóng loáng tiểu nộn mặc tính chất thượng hạng quần áo trước ngực mang theo một đầu dây đỏ trên dây đỏ cột một hình tam giác đồ vàng lúc này nàng đang một mặt tự đắc nhìn xem bọc hai nữ tử nhìn thấy tiểu nữ hải mặt mũi tràn đầy mừng rỡ hướng về nàng phất phất tay ra hiệu nàng tới đồng thời phụ dung còn tươi cởi dạng r ỡ mà hỏi thăm lam hình là người nhà mau tới đây được xưng lam hình tiểu nữ hải gật gật đầu chạy chậm đến đến rồi hai nữ tử ở giữa trong y g h ì hẻ nữ tử nhẹ nhàng nắm vớt lam hình khuôn mặt nhỏ nhắn cười duyên hỏi tiểu lam hình n g ư ơ i hôm nay như thế nào có rảnh đi ra không phải nói n g ư ơ i gần nhất phải đi học học tập sao đọc sách thật nhàm chán ta vụng chộn chạy ra ngoài lam hình trái phải nhịp bành giống con tiểu hồ ly một dạng sau đó mới nhỏ giọng nói a nguyên lai、like、ngươi tự mình lẩn trốn cẩn thận ta cho ngươi biết cha mẹ hai cái nữ hải tử còn chưa lên tiếng vừa rồi ăn lam hình một s ẹ p mười lăm liền chỉ lam hình không có hảo ý cười ra nói hừ nói liền nói ai sợ ai lam hình là một cái nha đầu quê mùa không cam lòng tỏ ra yếu kém mà nghĩa cao đầu chừng mười lăm có thật không tốt lắm vậy ta bây giờ liền đi nói đi nếu là cha mẹ ngươi biết ngươi lại cốt cua chín mười lăm n h ì n xem lam hình hắc hắc cười quái dị lam hình rõ ràng có chút luống cuống con mắt tử nhất c h u y ể n lại nói ngược lại ngươi cũng không thấy được cha ta lam hình toàn ra là năm năm trước đi tới nơi này trên thị trấn đi tới phía sau liền mua một tòa đối diện đường cái trạch viện nhà cửa làm tiệm gạo nghề nghiệp tiệm gạo ổn định giá mua bán vô luận thiên hai năm cũng không thừa cơ tăng giá ép giá nhường trên thị trấn bách tính tán dương không thôi mấy năm xuống tăng không thiếu hảo danh tiếng chỉ là kỳ quái là nhà này tiệm gạo đứng ra kinh doanh chỉ có hai cái phụ đạo nhân gia một cái là lam hinh mụ mụ tiệm gạo lao bản nương một cái rất có mùi vị thiếu phụ tự xưng từ đỉnh một cô gái khác niên kỷ cũng có hơn hai mươi tuổi gọi tên mã lệ an mặc tân triều tướng mạo mặc dù không bằng từ đỉnh nhưng là đừng có hương vị tại dân phong thuận phát tương đáng ố i p h tiếc nam hữu tình nữ không có ý định tiền mã lệ đối với cái này không có phản ứng gì ngược lại để phở lựu đại ca suýt chút nữa tương tự tư thành bệnh bất quá thường xuyên mua mét cũng không phải không có thu hoạch ngược lại để tiệm gạo lao bản duy nhất nữ nhi lam hình cùng bọn hắn quan hệ đi được đặc biệt gần trừ hai người này ra tiệm gạo còn có một cái tướng mạo trung hậu kiên nghị tiểu nhị gọi hoàng sinh con trai ba năm trước đây lão b à n ư ơ n g từ đình cho hoàng sinh con trai tại khoái hoạt trấn tìm một cái người tốt nhà giúp hắn cưới vợ còn cho hắn tại khoái hoạt trấn mua sắm một gian phòng sinh đặt mua một cái phần phong phú xính lễ trong lúc nhất thời tại khoái hoạt trấn truyền là đẹp đàm luận một năm trước hoàng sinh con trai sinh một đứa con trai lấy một tên gọi hoàng phòng thủ trung nhưng đây không phải cái gia đình này kỳ quái nhất kỳ quái nhất chính là lam hình ba ba cái gọi là nhất gia chi chủ lộ diện số lần ít vô cùng ít đến có thể dùng ngón tay đếm rõ bọn hắn cũng có hỏi qua lam hình lam hình nói cha của hắn luôn ở nhà đọc sách không quá nguyện ý đi ra ngo đến nỗi càng nhiều liền từ lam hình trong miệng không hỏi được mỗi lần nói chuyện đến nơi đây liền nhìn trái phải mà nói nó nếu không phải là nói ta về nhà trân chu lưu chạy sau một quãng thời gian bọn hắn càng sẽ không hỏi liền vụ trộm nở tới có thể là nhân gia có khó khăn khó nói nhưng lại nói không nên lời vóc dáng buổi t r ư a mão sâu tới đã từng có chấn trên du côn muốn khi dễ nhà này ngoại lai hộ dọa dẫm chút tài vật kết quả chọc tới lam hình ba ba vào lúc ban đêm bảy tám cái du côn bị đánh gãy tay chân têu i rên mà tại phủ dung đại ca trong y quán nằm hơn nửa tháng từ đây liền sẽ không có mấy cái du côn dám ở tiệm gạo sánh sự 196 c h ư ơ n g hai bọn họ là ai mười lăm cười nhạo nói nói cho không được cha ngươi chẳng lẽ còn không thể nói cho ngươi mẹ đến lúc đó nhìn ngươi làm sao bây giờ lam h i n h khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu lập tức n h h n lại nàng chặn lấy mệt nhỏ t h ở p h ì phao đạo bại hoại mười lăm nghe xong lơ đễm ngược lại cười quái dị phải xem lấy lam h i n h lam h i n h nhìn xem hắn cái này sắc mặt càng thêm tức giận hung hăng dậm chân một cái đạo bại hoại đáng đợi không lấy được l ã o bà tiếp đó lại quay đầu đối với phụ dung đạo phụ dung tỷ tỷ ngươi ngàn vạn lần không nên bị tên bại hoại này lửa phù dung bên cạnh trắng y dè nữ tử Cũng l ậ p phụ tức hỏa nói, ở bên c m n g i t h ổ i gió, đ nhân nhân ú nhất nhất tự tự nghe n rất lúng m ộ túng n nói đưa hắn h l g a cùng n sư huynh n mùng ư i một u n mắt cũng h là cô nhi g nên tùy ệ n à áo gai quan l t h ư y n h g một cũng là cô nhi là áo gai quan thượng một đời quán trù đem bọn hắn đem về nuôi dưỡng lớn lên đồng thời chuyển thụ lạc thuật Khói không không không kinh không kinh hoạt chấn hơn chưa hiện học chi thỉnh hai huynh hàng yêu ma, liền không có nguồn kinh tế, không có có quái, quái, liền ai liền từng xuất một trừ tế, tế, cùng có cuộc sống của năm mùng dụng nguồn nguồn đã đệ ma mà, ma, sư yêu quỷ quỷ yêu vô sở sống võ bình ọ n hắn liền qua căng thẳng. qua b thường ít có một điểm thu vào chính là giúp khoái hoạt chấn người nhìn xem hạ táng phong thủy các loại sự t ì n h thế nhưng là khoái hoạt chấn tiểu ít người cũng không phải mỗi ngày có người chết lại thêm một một nóng lòng cải tiến đạo thuật một lòng muốn tương đạo thuật cùng súng ống hiện đại kết hợp đã làm nhiều lần thí nghiệm thí nghiệm cũng là muốn tiêu tiền cuộc sống của bọn hắn liền qua càng khổ bức nếu không phải là p h ở lờ h u ca ca trạch tâm nhân hậu một mực giúp đỡ hai người bọn họ sư huynh đệ nếu không hai sư huynh đệ còn có thể hay không sống tạp lấy vẫn là một cái to lớn dấu chấm hỏi đâu dưới loại tình huống này mười lăm mặc dù trong lòng rất ưa thích phụ dung nhưng mà ở đâu ra tiền dư mua cho nàng đồ trang sức lấy hắn niềm vui đâu chỉ có thể cười xấu hổ lấy đứng tại chỗ phù dung trong lòng kỳ thực rất quan tâm mười lăm vừa nhìn thấy mười lăm dáng vẻ đắn đo trong lòng chính là mềm nhũn vội vàng nói sang chuyện khác hỏi lam hình n h ỏ như vậy lam hình ngươi còn chưa nói ba ba của ngươi là thế nào lừa gạt đến mẹ ngươi này ngược lại là đ nàng ngờ đầu vắt hết vóc suy nghĩ thật lâu mới có hơi suối quẩy nói ba bà, bà không nói ha ha ha vậy là ngươi không phải hẳn là đến hỏi bà bà của ngươi phù dung yêu kiểu cười nói ân đâu có đạo lý chờ ba b à lần sau xuất quan ta nhất định hỏi hắn một chút lam h i n h sát có kỳ sự gật gật đầu ừ rất tuyệt nha lam h i n h hỏi sau đó nhớ về nói cho ta biết nha để cho ta cùng lầm tiểu tiên học một chút miễn cho dễ dàng bị những cái tia nam nhân hư lửa phù dung cho lam h i n h mang mũ cao đạo tại phở lờ h đậu chuyển tinh di phía dưới chủ đề cứ như vậy xảo diệu rời đi không có vấn đề lam h i n h v ũ b ộ u ngực làm cam đoan đạo vậy chúng ta liền mọi mắt chờ mong nha tới chúng ta ngéo tay câu nói phù dung liền nửa ngồi lấy r ồ i ra ngón nút cùng lam h i n h ngón nút trịnh trọng kỳ sự kéo cái ngoắc ngoắc ngéo tay treo cổ một trăm năm không cho phép biến lam h i n h rất nghiêm túc nói gặp một cái đại nữ nhân và một cái tiểu nữ nhân kéo xong câu mười lăm r a mặt dày cũng không có lung túng như vậy muốn cắm vào mấy người nữ nhân này trong lúc nói chuyện với nhau đầu tử nhất c h u y ề n suy nghĩ một chút liền cười vấn đạo tiểu lam hình ngươi nói ba ba của ngươi xuất quân là có ý gì chẳng lẽ ba ba của ngươi là võ lâm cao thủ Bế quan luyện võ thuật sao mười lăm nhắc lên ra vấn đề này liền p h ờ lợi khuê mật lầm tiểu tiên đều tới hưng thú tại khoái h o ạ c trấn tôn h g i á hương phu lớn nhất nói láo đầu chính là nghị luận lam hình một nhà tình huống nhất là lam hình ba ba thần bí là cái c h ấ n này cho người nhà này thêm nhắn hiệu nếu như không phải lam hình ba ba của nàng từng có giáo huấn du côn sự tình có thể người của c h ấ n trên đều cho là người nhà này cũng không có nam đ i n h dù sao một đoạn thời gian không ra ngoài có thể không có gì thời gian mấy năm đều cơ hồ chưa từng xuất hiện ở trước mặt người ngoài này liền để cho người ta rất h i u kỳ hơn nữa người nhà này từ khí chất cùng hiện lộ ra t à i phú liền cho người ta cảm giác không phải địa phương nhỏ đi ra ngoài một cái không phải địa phương nhỏ ra đời người chuyên môn chạy đến bọn hắn cái này địa phương vắng vẻ ở một cái chính là năm năm trong lúc này có bao nhiêu liên tưởng không gian nha cũng bởi vậy mọi ánh mắt đều tụ tập hướng về phía lam h i n h trên thân lam h i n h vừa nghe đến lâm tiểu tiên nói võ lâm cao thủ nở tới khuôn mặt liền lộ ra một tia khinh thường cha ta biết đồ vật có thể so sánh cái này lợi hại hơn nhiều bao nhiêu võ lâm cao thủ đều không đủ cha ta đánh kỳ thực lam hình tội tắc căn bản vốn không biết được cái gì là võ lâm cao thủ bất quá nàng cũng rất khẳng định biết ba ba của nàng luyện không phải võ thuật bởi vì nàng hỏi qua ba ba của nàng hơn nữa còn quân lấy ba ba của nàng dạy nàng nàng còn khắc sâu nhớ kỹ ba ba của nàng nói còn không phải thời điểm chờ đến thích hợp thời điểm nhất định sẽ dạy nàng khi đó mẹ của nàng cũng tại nghe được lời này rất nghiêm túc nói cho nàng không thể tùy tiện đem việc này bên ngoài thấu lâm tiểu tiên nghe xong cùng phụ rung liếc mắt nhìn nhau lẫn nhau đều thấy đối phương ý mừng cùng tiểu hồ ly ý niệm hai người bọn họ cũng là cái này khoái hoặc trong trấn nói lao đầu nhân tri hai nha thế là lâm tiểu tiên ra mặt chứa rất tùy ý dám vẻ hỏi cái k i a tất nhiên không phải võ công vậy ngươi ba ba luyện là cái gì nha cha ta luyện là mười lời đến khoẻ miệng lam h i n h trợn tỉnh ngộ ba người đều mắt lom lom nhìn lam h i n h vốn cho rằng sẽ nghe được một cái tuyệt thế bí mật không muốn lam h i n h lại không nói mười lăm nóng lòng nhất hắn có chút vội vàng hỏi ba ba của ngươi luyện cái gì k ì hì. h ì lam h i n h nết miệng nở nụ cười tiếp đó liền đối với phụ dung lâm tiểu tiên đạo phụ dung tỷ tiểu ỷ t tiên tỷ ta ỷ t muốn trở về học tập bãi n a y nói xong quay đầu chạy tiểu cơ linh q u này mười lăm có chút thất vọng nhìn lại hoạt bắt đi xa lam hình trong miệng nói lầm bầm, chỉ thiếu chút nữa còn không đều tại ngươi một bên p h ủ dung cũng có chút thất lạc nắm lấy m ư ờ i l ă m liền c ỡ trách đâu có chuyện gì liên quan tới ta m ư ờ i l ă m n gây ra một lúc chỉ mình cái mũi đậy mình đ o a n k h i nói không liên quan ngươi nhốt của người nào chuyện vốn là thiếu chút nữa ngươi nóng lòng như thế làm cái gì hư việc nhiều hơn là thành công lâm tiểu tiên tiếp nhận phờ lưu lời nói g ố c dạng mắng mười lăm tới a m ư ờ i l ă m đã cảm thấy chính mình so đậu nga c ò n đ o a n chính mình mắng cũng là không quan trọng thế nhưng là vừa nhìn thấy tình làng của mình bị k u ê mật của mình vỡ trách phù dung lại không đành lòng thế là sụ mặt đối với m ư ơ i năm đạo ngươi còn ở nơi này làm gì c h n không mau đi làm việc đi mau gặp lại ngươi liền tâm phiền phù dung khẩu thị tâm phi nói lấy có lẽ là phù dung mắng nhiều đối với phù dung nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như đ ầ u hũ loại này làm dáng cũng biết thế là mười lăm cười bị ổi một chút gật đầu tốt tốt tốt ta đi ta đi phù dung ta đi ngươi không cần quá nghĩ tới ta mười lăm ngồi trên lưng ngựa đối với phù dung đạo mau c ú t phù dung c h ư a tức giận bộ dạng mắng ha ha ha mười lăm cưới ngựa quay đầu rời đi phù dung vẫn là tường giận bộ dáng nhìn xem hắn rời đi nàng khuê mật lâm tiểu tiên vỗ bà vai nàng tốt nhân ra đều đi còn nhìn nào có phù dung lấy lại tinh thần con vịt chết mạnh miệng nói ha ha lâm tiểu tiên liền cười cười không nói lời nào cười phù dung mặt đỏ dần lâm tiểu tiên lại hỏi nói thật kỳ thực các ngươi cảm tình tốt như vậy lúc nào kết hôn phù dung khuôn mặt thoáng qua một tia vẻ buồn rầu kết hôn quỷ tài gà cho cái đạo sĩ kia ưa thích là ưa thích ưa thích có thể không hề cố kỵ nhưng kết hôn nhưng là cả đời đại sự n g h e xong lời này lâm tiểu tiên lộng lấy tóc của mình nghi vấn hỏi ngươi cả một đời không gả chẳng lẽ tự mình sinh hoạt sao phù dung ngẩm đầu nhìn lên trời đạo ta không nói ta cả một đời không lấy chồng lâm tiểu tiên lập tức nợ nụ cười chỉ vào phụ dung đạo nguyên lai、like、ngươi là tháng m ộ ư ơ i r a u cải tháng m ộ ư ơ i r a u cải lên tâm là chỉ thiếu nữ mới biết yêu trạng thái lâm tiểu tiên đây là đang chê cười phụ dung khẩu thị tâm phi ngoài miệng nói không muốn cơ thể cũng rất thành thật p h ụ dung rất nhanh phản ứng lại cũng bắt đầu cười đối với lâm tiểu tiên đạo ngươi lại trêu đ ù a ta hai cái nữ hải tử vừa cười dùng b ê n g một trăm sáu mươi năm mà đổi thành một bên mười lăm thanh cưỡi ngựa trở về bởi vì cưỡi ngựa ra ngoài tàn gái làm trễ l o i khách nhân lấy mã bị lao bản vương thúc mắng to một trận một phân tiền không cho liền xào hắn cá mực mười lăm phiền muộn phía dưới thì đi phụ dung ca ca của nàng mở y quán phía sau thiệt đường biết được phụ dung còn không có trở về mà phụ dung anh của nàng cũng có chút lo lắng đang chờ đợi phụ dung trở về bởi vì trong y quán tới một bệnh cũ tái phát lao bá hắn cần kịp thời lên núi hai thuốc mười lăm ở nơi đó không có việc gì nhàm chán phía dưới chuẩn bị đi trở về bên ngoài c h ấ n không xa áo gai quan tìm sư huynh của mình mùng một trở ra môn đi liền thấy lam hinh tiểu nha đầu kia tại đối diện chơi đ ù a lam hinh nhà nàng mua trạch viện nhà cửa vừa v ư ợ ngay tại y quán phía trước cái này cũng là lam hinh cùng phụ dung bọn người quan hệ không tệ nguyên nhân dù sao ngẩng đầu không thấy túi đầu gặp đi nhìn thấy mười lăm đi ra lam hình hướng về hắn làm một cái m ặ t quỷ tiếp đó lại chạy vào đi tiệm đạo bên trong mười lăm nhún vai nợ nụ cười hướng về bên ngoài chấn rời đi vừa tới áo gai cửa đóng miệng liền thấy sư huynh của mình mùng một chính cùng hai cái mặc khác đạo bảo màu vàng thanh niên đạo sĩ tạm biệt mười lăm nhìn xem hai cái đạo sĩ đi xa liền mùng một đi tới bên cạnh hắn cũng không biết nhìn cái gì người đều đi mùng một đưa tay ra ở trước mặt hắn cơ cơ mới đem hắn thần triệu hồi sư huynh bọn họ là ai mười lăm không hiểu hỏi phái mao sân nhân mùng một đã đi ra đi tới một môn rán vào đùa chú đại pháo trước mặt đồng thời từ bên cạnh một cái dương bên trong lấy ra một cái màu đen đạn pháo để vào pháo đạo bên trong phái mao sơn nhân tới chúng ta áo gai quan làm cái gì mười lăm thanh cánh tay giao nhau ở trước ngực cũng đi đến hắn sư huynh trước mặt vấn đạo đến tìm một cái gọi hoàng thịnh nhân mùng một bên cạnh lộng vừa nói hoàng thịnh là ai k h ó i hoạt chân quá vắng vẻ cho nên mùng một cùng mười lăm đối với ngoại giới phát sinh sự tình không hiểu rõ lắm ngay bọn hắn nói là mao sơn một cái phản đồ bọn họ chạy tới tìm hỏi một chút m ù một tiếp tục chơi đùa lấy mình đại pháo đạo Vậy ngươi làm sao nói mười lăm hỏi ăn ngay nói thật không biết mùng một cũng không ngẩng đầu lên ngay chín ngươi đây cũng quá trực tiếp ba sư huynh không phải vậy đâu lần này mùng một ngẩng đầu nhìn qua mười lăm thúc ta ngươi nói đúng vậy bọn hắn hiện tại đi mười lăm lại hỏi nói nhảm không phải vậy lưu bọn hắn ăn cơm nha ngươi có gạo sao mùng một lấy ra một cây điểm hương là ta chưa nói mười lăm ngoan ngoan im lặng nhìn thấy chính mình sư huynh mùng một chuẩn bị nhóm lửa ngòi nổ lại không nhịn được nói sư huynh ngươi lại tại chơi đùa ngươi như vậy cái gì cái gì pháo là hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo mùng một ốn nắn mười lăm đạo a a nói thực ra đến cùng có hữu dụng hay không mười lăm có chút rội nước lạnh nói nhảm mùng một trận nhìn chính mình sư đệ một mắt tiếp đó liền đốt lên ngòi nổ ngòi nổ phi tốc thiếu đốt rất nhanh đốt tới thực chất tiếp đó mười một cái gì đều không phát sinh lại đợi một lát mười lăm đi đến họng pháo phía trước cười nhạo nói sư huynh pháo lép đi vừa dứt lời pháo phấn từ đường đạn bên trong sông ra nào mười lăm một thân phấn hồng chu x á vị người không có việc gì chính là một thân bẩn mùng một t u y ế t giáo đạo đều nói ngươi a nói lung tung. Kết quả còn chưa nói xong, đánh phấn quả Kết từ chưa một bên khác cũng ra, nhào khác bọt ra, một một t h â nói chung ba, v ừ sự tình là hắn cùng sư đệ một mươi năm mỗi lúc trời tối đều đi phủ dung nhà ăn cơm không có cách nào áo gai con nghèo hai sư huynh đệ sinh hoạt túng quẫn nếu không phải là p h ụ dung còn có hắn ca ca giúp đỡ có thể đã sớm thất vọng đầu đường áo gai quan tòa này tổ truyền đạo quán cũng không thể không bán ra buổi sáng hôm nay mười lăm còn nghĩ cùng mùng một thương lượng muốn hay không bán đi áo gai quan góp ít tiền làm chút quyển vợ nhỏ sinh ý không có cách nào hắn cũng nghĩ cùng p h ụ dung kết hôn nhưng kết hôn không phải hai tình tương hứa liền có thể coi như p h ụ dung ca ca của nàng không muốn l ễ hỏi nhưng là phải cho p h ụ dung một cái c h e mưa chắn gió chỗ a phương này phương diện mặt cũng phải cần tiền kết quả bị hắn sư huynh mùng một một t r ậ n t u y ế t giáo còn muốn cho hắn tại tổ sư ra trước mặt dập đầu nhận sai một h c nếu một lập tức nâng lên ông điệu người tốt người tốt liền muốn ăn không hắn cả một đời sao một m ư ờ i l ă m bó tay rồi trực tiếp hỏi vậy ta hỏi ngươi một câu đi hay không một một rất nghiêm túc nói người cần thể diện cây muốn vỏ đ ê m nay Nghị không ra mượn ra h cớ c ế t cũng không đi. Người đi. trăm từ ta ta t suy nghĩ, bụng ta đói, ta đi ư như ớ c cứ nói xong vậy. Lời liền s á i m à thẳng b ư ớ c đ i lưu lại sốc năm n g một t r mươi năm đi tới phụ dung nhà nàng vừa v ậ n nàng và anh của nàng chuẩn bị ăn cơm phù dung đêm nay một mặt bộ dáng không yên lòng mọi khi lúc này m ộ ư ơ i năm cùng mùng một đều tới ăn trực đêm nay lại chậm chạp không đến phù dung là một cái miệng cứng rắn mềm lòng nữ hải bình thường gặp mặt luôn đếm mắng m ộ ư ơ i năm nhưng mà m ộ ư ơ i năm vừa có sự tình gì chỉ lo lắng vô cùng giống như đêm nay m ư ơ i năm chậm chạp không đến phụ dung chỉ lo lắng hắn có hay không ăn cơm liền bưng thức ăn cùng thừa cơm cũng là bộ dáng không yên l ỏ n g để cho nàng ca ca đều nhìn không được nhìn không được nói một lần nàng bất quá vừa nhìn thấy mười lăm đến đây phụ dung con mắt chính là sáng lên giống như là sinh mệnh đột nhiên có màu sắc trên mặt kìm lòng không được liền nghĩ nợ nụ cười nhưng lại bị nàng cưỡng chế không chế lại nghiêm mặt không có sắc mặt tốt mà nhìn xem hắn mười lăm ngượng ngùng cười cùng phụ dung phất phất tay tiếp đó nhận tình hô một câu biện đại ca phụ dung anh của nàng mặt chữ quốc tướng mạo soái khí thành t h ụ là nhanh sống chấn trên y sư trạch tâm nhân hậu thích hay làm việc tiện tại thị trấn danh tiếng rất tốt. giống như xế chiều hôm nay một bệnh nhân bệnh cũ tái phát mà bệnh nhân nhà nghèo n g ở tại bọn hắn nhà xem bệnh một mực còn không có đưa tiền nhưng coi như thế phụ dung anh của nàng vẫn là vội vã chạy tới trên núi dâm thuốc không cẩn thận còn quẹt làm bị thương tay ở trên núi nhìn thấy phơi thây hoang dã t h i cốt cũng sẽ cho người ta lập một cái vô tự bi hái thuốc trở về trong trấn gặp phải một nhà muốn sinh con dân trấn còn căn dặn nhân ra sinh con xong phía sau muốn đi hắn trong tiệm cầm chút dược vật bồi bổ thân thể người khác nói tướng do tâm sinh thật không lừa ta phụ dung anh của nàng cho người cảm giác giống như một cái nhà bên ổn h ỉ san như vậy đáng tin h ắ ngươi vừa nhìn thấy 15, đánh liền 15, như nào n thấy thú thế t mười lăm, mười lăm, đạo, r ù hợp h n vậy. Lại sát có kỳ sự nói, ta thật Lại lòng nói, tiểu mội sát sự ta có cùng kỳ n g ư có linh thật ê một điểm t ô n ngươi g a t h sự vừa vặn đi qua nơi này ta tiểu mội thật sự không cẩn thận nấu nhiều cơm tới cùng một chỗ a nghe được phù dung anh của nàng đều nói như vậy mười lăm nơi nào sẽ k h á c h khí vẻ mặt tươi cười đ i ệ u đạo tuất tuất an vị xuống dưới phối hợp s ố i cơm bên cạnh s ố i cơm còn vừa nói ta cũng biết phù dung tốt với ta phù dung ở một bên lại khẩu thị tâm vi nói quỷ tài đối tốt với ngươi không biết xấu hổ mười lăm cho phù dung bức bị nhãn trêu chọc đạo ngươi không nói ra để ở trong lòng cũng giống vậy phù dung chừng mười lăm một mắt da mặt của ngươi thực sự là s o tê giác d a đại sơn mà còn dày hơn phù dung anh của nàng vui dạo rực mà nhìn xem hai người này đấu võ mồm kẹp miệng thái phía sau hỏi mười lăm mùng một ca đâu hắn tại cửa ra vào mười lăm dùng đ u ô i chỉ cửa ra vào mùng một cốt khí cuối cùng không kiên trì được ba giây tại mười lăm sau khi đi liền trộm đạo sờ đi theo phía sau hắn cũng cùng nhau tới phù dung nhà chỉ là trốn ở bên ngoài nghĩ không ra mực cớ không mặt mũi đi vào suy nghĩ gì phù dung anh của nàng không hiểu nghĩ cái cớ đi vào mười lăm tiếng đến phủ dung anh của nàng bên t h a i nói nghe xong phú dung còn có anh của nàng đều cười đang muốn hướng về ngoài cửa tìm kiếm thời điểm một cái giọng nữ trong trẻo chuyển đến a béo ca ca ngươi lại tới phủ dung nhà t ỷ t ỷ ăn cơm nha phú dung còn có anh của nàng tăng thêm mười lăm đều theo tiếng kêu nhìn lại lập tức liền thấy ở trên đường phố ở giữa mùng một lúng túng đứng tại chỗ phấn đ i ê u ngọc chắc một dạng t i ể u nữ h à i đang dùng nàng mắt to nhìn hắn nữ h à i chính là ở tại đối diện lam hình nghe được lam hình lời này mùng một lập tức phản bác nào có ta ở đây là có chuyện a ngươi tới nơi này không phải ăn cơm là chuyện gì nha lam hình con mắt cũng không nháy mà nhìn xem mùng một mùng một tấc vúng nói không ra lời phù dung anh của nàng thấy được nhẹ nhàng cười đối với mùng một gọi hàng đạo mùng một ca trùng hợp như vậy n h a ngươi ở nơi này vội vang chuyện gì chứ nếu không thì trước tới thuận tiện ăn bữa cơm bận rộn nữa ngược lại đêm nay phủ dung nấu nhiều cơm mấy người chúng ta ăn không hết tốt lắm tốt lắm mùng một không ngừng bận rộn lần đầu chạy chậm đến liền tiến vào phụ dung nhà nàng ngồi vào trên bàn cơm tự mình xới lên cơm lam hình cũng đi theo vào nàng từ nhỏ ở đây lớn lên cùng phụ dung nhà quan hệ kỳ thực không tệ phù dung còn có anh của nàng kỳ thực đều thật thích cái này xinh đẹp bé gái quả nhiên thế giới này cũng là xem ặ t l a m hình sau khi đi vào đầu tiên là cùng phù dung anh của nàng còn có phù dung hỏi một tiếng hảo sau đó mới chỉ lấy cũng tại ăn uống mùng một giòn tang đạo ngươi còn nói không phải tới dùng cơm ta chỉ là vừa vặn mà thôi vừa vặn kỳ thực ta có chuyện khác mùng một mất vào trong miệng đồ ăn còn đang vì chính mình giải thích phù dung anh của nàng nhìn cũng không sinh khí ngược lại một mặt buồn cười nhìn xem lam hình cùng mùng một đối thoại chuyện gì nha tiểu nữ hải không thông tha rất nghiêm túc nhìn xem m ù n một Bị tiểu nghĩ nghĩ, một năm, một năm h hơi hơi à i đôi tử t này hôm u ầ n khiết c o nay trong có chút quán tới hai cái đạo môn phái mao sơn đạo sĩ nói là tới tìm một cái người ta suy nghĩ bọn hắn có hay không tới trong t h ấ n liền hỏi một chút mà thôi hoa ngôn bắt đầu hướng xuống bệnh thành rất đơn giản mù một n u ố t vào một miệng lớn đồ ăn rất tự nhiên nói đúng các ngươi có hay không thấy qua mù một còn cần một cái hỏi t h ă m câu tới biểu thị hắn là thật sự có chuyện mới tới ăn cơm chỉ là vừa vặn thuận tiện mà thôi vừa vặn mù một hỏi cái này lời nói thời điểm hắn lại mới lột một miệng lớn cơm không có phù dung cùng nàng ca đều lắc đầu phù dung anh của nàng đạo ta hôm nay đi trên núi hái thuốc trong tiệm cũng là phù dung ở phù dung lắc đầu cũng nói ta chưa có xem mù một lại đem ánh mắt chuyển hướng ăn tĩnh lại làm hình hỏi tiểu nha đầu ngươi có hay không thấy qua không có lam hinh đầu lắc như đánh trống trầu một dạng ân mùng một da v ẻ uy nghiêm gật đầu một cái tiếp đó cầm chén bên trong một miếng cuối cùng cơm m ớ i xong lại đ ố i thêm một chén nữa phụ dung anh của nàng mỉm cười khẽ gật đầu một cái lại đối lam hinh đạo tiểu hinh hinh ngươi ăn cơm chưa có muốn cùng một chỗ ăn cơm c h u n g h a y không lam hinh rõ ràng đang thất thần nghe được phụ dung anh của nàng hỏi một chút đầu tiên là sức sở tiếp đó lấy lại tinh thần mở to mắt to thẳng tóc nhìn xem phụ dung anh của nàng đạo à, không ăn mười một a mười không cần mười ba tiểu lam hinh ngươi thế nào lam h nhường phụ dung anh của nàng thấy n g n ra đúng nha lam hình ăn cơm chung không p h ụ dung cũng nói lam hình đang muốn lắc đầu bên ngoài x ô n g tới một cái giữ lại s ợ i dâu một mặt khổ bức dạng ba mươi tuổi nam tử chỉ thấy hắn hoảng hoảng trường t r ư ơ n g đối với phụ dung anh của nàng đạo biện y sư biện y sư lao bà của ta sắp sinh lục thẩm lại trở về nông thôn làm phiền ngươi tới nhà của ta nhìn nàng một cái nam tử này chính là phụ dung anh của nàng hái thuốc trở về gặp phải nam tử phụ dung anh của nàng khổ sở nói ta là nam nhân không thuận tiện một lập tức chỉ trích biện đại ca ngươi không đúng rồi thấy chết không cứu không phải thấy thuốc làm phù dung anh của nàng lo lắng suy nghĩ liếc mắt nhìn mội mội của hắn phía sau kế thượng tâm đầu đối với phù dung đạo phù dung không bằng ngươi tới đỡ đẻ ta ở bên cạnh dạy ngươi làm như thế nào à ta sao phù dung s ữ n g sở chỉ lỗ mũi mình đạo không cần nói nhiều như vậy rồi không còn kịp rồi nhanh lên làm phiền ngươi rồi sợi dâu nam tử rất lo lắng đã nhanh muốn khóc phù dung anh của nàng ở bên c a o mày nói loại tình huống này rất cần người hỗ trợ mùng một mười lăm c á c ngươi cũng đi hỗ trợ à vậy ta cũng đi lam hình cũng chen lời vào không đợi phủ dung anh của nàng tự tuyệt cửa ra vào liền đi vào một cái màu trắng v á y ăn mặc mỹ m ạ o nữ tử nàng vừa đi về phía lam hình vừa nói không được n g ư ờ i không thể đi lam hình xoay người vừa nhìn thấy nữ tử này liền chu miệng lên đạo mã lệ a di cái này bị lam hình xưng là mã lệ a di nữ tử đi tới lam hình bên cạnh lôi kéo bàn tay nhỏ của nàng đạo cuộc sống khác hải tử loại đại sự này ngươi đi quấy dối cái gì nói xong lam hình mã lệ liền náy náy nhìn xem phủ dung anh của nàng đạo ngượng ngủng biện y sư lam hình cho các ngươi thêm phiền, phiền phức không phiền phức phụ dung anh của nàng lúc này một chút cũng không có bình thời tự nhiên hào phóng mà là giống một cái mới ra đời nam sinh gặp chính mình nữ thần câu nệ bộ dáng mã lệ lại đối thứ nhất g ư i tiếp đó lại đối lam hinh đạo đi thôi chúng ta về nhà đi mụ mụ ngươi cơm đã n ấ u xong hơn nữa ba b à của ngươi cũng xuất quan nghe được phía trước lam hinh còn có chút xem thưởng n g h e phía sau lam hinh trên mặt liền lộ ra một bộ vẻ hưng phấn có thật không mã lệ khẳng định gật gật đầu lam hinh ngược lại mang theo mã lệ tung t ă m đi mà lúc này phụ dung anh của nàng vẫn còn đang ngẩn ra bên trong cái tia sợi dâu nam tử đã gấp không được đạo biện y sư văn cầu ngươi À, ngượng ngùng, ta đi lấy ngay bây giờ gói ta t đi lấy bây h u ố chính p ù dung anh của nàng lấy lại tinh thần, ngây ra một lúc, vội vàng nói. của ra phù lúc, cùng lấy lại vội một xét tận ra xâm một là hôm nay qua đến áo gai q u a n hai cái mao sơn đạo sĩ bọn hắn tại trong c h ấ n g i ò xét thời điểm vừa nhận được một chút dấu vết để lại liền bị tập kích sau khi tỉnh lại liền đi tới ở đây đã nhiều cái trước đạo sĩ mặt, năm như vậy mao sơn vẫn không chịu vung tha ta vẫn là phái ra nhiều người như vậy tới tìm ta hoàng thị ngâm thanh trầm thất nói giống như quá nhiều thời gian chưa từng nói chuyện qua mở dạng hai cái mao sơn đạo sĩ vậy mà từ hoàng thịnh giọng nói chuyện nghe được một tia gian khổ khi sư diện tổ giả người người có thể chu diện coi như ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển ngươi cũng không trốn thoát được cái này mao sơn đạo sĩ mắng ân hoàng thịnh mặt không biểu tình nâng tay phải lên trên tay phải ánh chấp c h ấ p đậu sấm xét buôn lôi quyền ngươi làm sao có thể luyện thành hai cái mao sơn, đạo sĩ một mặt kinh. Phái mao sơn 500 năm trăm năm m ư i xuất ra một cái thiên tư hơn người thạch kiên đã luyện thành môn tuyệt học này dựa vào môn tuyệt học này thạch kiên dùng tuyệt đối thực lực vấn đỉnh chức trường môn không người dám phản đối mà hoàng thị người h n này nhận được bí tịch thời gian nhiều nhất sẽ không vượt qua năm năm hắn làm sao lại đã luyện thành đâu kỳ thực nếu như bọn h ắ n biết hoàng thị năm năm qua không chỉ có đã luyện thành sấm xét buôn lôi quyền còn đem thạch kiên một môn khác tuyệt học cọc gỗ đại pháp cho luyện được pháp t o à n chân văn cũng đạt tới vô chú làm phép tình cảnh nói không gặp gỡ kinh ngạc đến đem rất cảm xuống cọc gỗ đại pháp kỳ thực cũng không k h ó học coi như không có người từng trải chỉ điểm chỉ có hoàng thị nhất n h cá nhân tìm tòi bất quá thời gian mấy tháng hoàng thịnh liền thuận lợi thi triển thành công pháp chú tiêu hao hết sáu trăm điểm linh lực linh lực đem trong thiên địa một hệ thừa số ngưng kết n ư ơ n g tụ thành một cây một thước tới rộng dài đến hai thước cọc gỗ lấy mênh mông quần quần khí thế đụng thùng vách tường có lần thứ nhất thi pháp sau khi thành công cũng rất dễ dàng có lần thứ hai lần thứ ba m ư ờ i lại qua hơn một tháng hoàng thịnh thuận lợi kết thành cọc gỗ đại pháp pháp toàn chân văn chân chính k h ó học chính là sấm xét buôn lôi quyền sấm xét buôn lôi quyền không phải truyền thống đạo thuật mà là thuộc về pháp võ kết hợp dùng võ nhập đạo nó có một bộ đồng bộ quyền pháp quyền pháp chỉ có bốn chiêu sấm xét văn dội thiên lôi đánh xuống ngũ lôi banh đỉnh thiên lôi cột u ợ n trong đó sấm xét vang dội là trụ cột nhất cũng là hạch tâm nhất chiêu số phía sau chiêu số cũng là tại sấm chớp rền vang trên cơ sở khai phát mà đến bộ này sấm xét buôn lôi quyền tu luyện cần hấp thu trong thiên địa lôi điện chi lực nhập thể lại thông qua đồng bộ quyền pháp một chút đem hấp thu lôi điện chi lực vận hành cơ thể quanh thân kinh mạch nhường cơ thể thích ứng lôi điện chi lực đảng thân thể rèn luyện thích ứng lôi điện chi lực phía sau kế tiếp liền có thể thử đem lôi điện chi lực lộ ra ngoài theo lý thuyết đánh một bộ đặc định quyền pháp tư thế xuống thông qua dẫn đường thuận lợi đem thân thể bên trong lôi điện chi lực thả ra ngoài đối địch tạo thành tổn thương. nhưng cái này còn hoàn toàn không phải kết thúc muốn đem sấm xét buôn lôi quyền luyện được pháp toàn chân văn đặt đến n i ệ m động pháp thành trình độ còn muốn tại tu luyện bộ quyền pháp này quá trình bên trong từng lần từng lần một lĩnh ngộ ảo diệu trong đó quan trọng nhất là muốn hiểu ra âm dương tương sinh lôi điện tự thành huyền bí mới có thể để cho hấp thu vào bên trong cơ thể lôi điện sinh sôi không ngừng có thể trèo trống từng lần từng lần một lôi điện phong thích nếu không nếu là lôi điện phong thích xong liền phải lần lượt tại thời tiết g ô n g tố dẫn lôi xuống đất tái dẫn lôi nhập thể thường tại đi bờ sông sao có thể không ngớt d mỗi lần đều như vậy thật không sợ bị xét đánh nga Coi như lĩnh n g ộ lôi điện tương sinh đích huyền bí có thể nhường trong cơ thể lôi điện sinh sôi không ngừng bộ này sấm xét buôn lôi quyền cũng chỉ là luyện thành công một nửa ngươi mỗi lần ra ngoài đối địch vẫn phải là phần phật phần phật đánh lên một hồi quyền pháp xáo lộ mới có thể thuận lợi đem trong cơ thể lôi điện an toàn dẫn đường ra ngoài đối với địch nhân phát động công kích chỉ là chờ ngươi đánh xong bộ này quyền món ăn cũng đã lạnh hay là muốn đem sấm xét buôn lôi quyền luyện thu phát tự nhiên cảm n g ộ lôi điện vận hành đạo lý đạt đến n i ệ m đ ộ phát hành phát thành điện minh tình cảnh chỉ là đến một bước này đối với sấm xét lĩnh mộ đã đạt đến một cái cực cao tình cảnh bình thường đều có thể trong đầu tạo thành sấm xét buôn lôi quyền pháp toàn chân văn cái này sấm xét buôn lôi quyền hình thành pháp toàn chân văn kỳ thực chính là một cái đạo thuật công kích gọi là sấm xét v a n g rội mà phía sau thạch kiên đã từng sử dụng qua thiên lôi đánh xuống ngũ lôi doanh đỉnh thiên lôi quần quận cũng là tại sấm chấp rền vàng trên cơ sở khai phá ra cho nên nhìn thấy đúng là thạch kiên phất phất tay liền bổ ra một đạo t h i ể m điện nhưng mà sử dụng khác chiêu số thời điểm nhưng là muốn phí một chút thời gian sấm xét buôn lôi quyền mặc dù uy lực cực lớn nhưng mà mỗi một lần tu luyện đều dị thường gian khổ thậm chí nguy hiểm liền lấy dẫn lôi nhập thể tới noi tại ừ t n h trong phạm vi toàn thế giới mỗi giây xét đánh số lần ước là sáu trăm linh lần sợ không khủng bố nguy hiểm hay không cái này dẫn lôi chi người đem lôi điện dẫn sau khi xuống tới chỉ có thể lấy ra vi lượng dòng điện nạp ở thể nội nhiều đó là sẽ chết người đấy lôi pháp con đường tu luyện c hai í n năm h vì vậy, 500 năm tới, mới tới, trở r một c á t h ạ cái h thành công xét buôn lôi quyền, đã chấn kinh kiên, lôi luyện công buôn quyền, tu xét một c sấm đã n h ó m người.、Mà、hoàng Thịnh không đủ 5 năm g thời i Mà đủ a n luyện, liền có thể làm đến vô chú phóng tu thể thích làm có chú vô sơn ấ chấn m mà mà mau xét, đây cũng không phải là chấn kinh, mà là yêu cũng cái không kinh, kinh phải hãi. Hai quái, là là là s đạo sĩ giống như thấy quỷ nhìn xem hoàng thịnh hoàn toàn không cách nào tưởng tượng hoàng thịnh rốt cuộc l ạ i như thế nào luyện thành sấm xét buôn lôi quyền giống như bọn hắn trở ra sơn mua tới không cách nào tưởng tượng vì cái gì sư môn trưởng bối khăng khăng muốn bọn hắn truy cha hoàng thịnh rơi xuống mà không phải cùng là kim đan rừng phượng kiểu rơi xuống đâu có lẽ hiện tại bọn hắn có chút hiểu được trên thực tế cũng đúng như bọn hắn suy đoán hoàng thịnh chính xác đem sấm xét bun ô lôi quyền luyện như ý tự nhiên trong đầu tạo thành đối ứng pháp toàn chân văn nhưng cái này cũng ước chừng bỏ ra hắn mấy năm khổ công hắn tu luyện dịch quỷ giật mình thần đại pháp thời gian tốn hao cũng không có nhiều như vậy đối với hắn tạo thành trở ngại không phải đối với lôi pháp bản chất lính ngộ hắn có kim thủ chỉ tại cho nên dễ như t r ở bàn tay ngược lại là tại dẫn lôi nhập thể rèn luyện thể chất một khối này hắn tốn không ít thời gian đương nhiên hắn là không có khả năng tại thời tiết g ô n g tố bước lên nguy hiểm tính mạng đi hái lôi rời đi từ da chấn thời điểm hoàng thịnh đêm khuya thăm hỏi một lần trư c ắ t khổng bình nhà trư c ắ t khổng bình nón xanh ta mang hoàng thịnh đi thời điểm trong cả cái nhà đều hãm tại trư c ắ t khổng bình phẫn nộ khó khăn ngăn cản tâm tình hình thành trong sự ngột ngạt bất quá cái này cùng hoàng thịnh không quan hệ hoàng thịnh không tốn sức chút nào dùng tiền mua đi trư c ắ t khổng bình treo lên máy phát điện chính là hắn cái k i a cái k i a cương thi thông linh cái lồng năng lượng nơi phát ra không có cách nào khi đó tình huống khẩn cấp hoàng thịnh chỉ có thể cùng trư các khổng bình mua còn tại trư các khổng bình là một cái hiệu rõ đại nghĩa nhân rất hào s ả n bán cho hắn thậm chí tiền đều không cần chỉ hy vọng hắn đi nhanh một chút mà thôi hoàng thịnh dĩ nhiên không phải cái loại người này tiền hắn là cấp đủ có này đài treo lên máy phát điện liên tục không ngừng cung cấp dòng điện hoàng thịnh phí hết không thiếu thời gian cuối cùng nhường cơ thể thích đứng lôi điện sẽ không ở vận hành lôi pháp thời điểm dễ dàng thương tổn tới thân thể của mình bất quá lúc này một cái khác nan đề tới chương chạy cảm thực cũng chính không lánh như thế nào lôi điện tại thể nội làm đến sinh, thành huyền như thế nhường thể sinh không dương tương muốn trốn nào nộ điện nào điện nội đến ngừng. Kỳ lôi lôi sôi âm làm tại tự là bí. giống như long g i a chấn vậy chỉ có thể phóng thích điện âm hung anh năng lực của nó chính là tồn chữ điện lực lại đem điện lực thả ra ngoài công kích đối phương mới cương thi tiên sinh bên trong có tình tiết như vậy điện lực chưa đủ thời điểm con này hung anh từ dây điện bên trong hút lấy điện lực khiến cho điện áp bất ổn đèn điện lúc sáng lúc tối hoàng thịnh có rất dài một nhất thời chính là kẹt ở giai đoạn này tái diễn huy quyền phóng điện hết điện hút điện quá trình thẳng đến có một ngày hạ tại một lần nào đó tính tọa thời điểm đột nhiên nghĩ tới trước đó vật lý trên sách viết nhân thể tính điện cùng ma sát sinh điện vật lý phát hiện tiếp đó linh cơ động một cái trong cơ thể lôi điện hỗn hợp có bộ phận linh lực lấy một loại nào đó hỗn hợp cùng nhau xoa trạng thái vận hành kết quả phát hiện thể nội vậy mà sinh ra bộ phận vi đ i ệ n lưu lôi điện tự thành tại lĩnh ngộ loại này lôi điện tự thành huyền bí phía sau hoàng thịnh tại t h i ể m điện buôn lôi quyền trên việc tu luyện tiến triển cực nhanh cuối cùng tại bỗng dưng một ngày đánh qua một bộ dẫn đường quyền thuật phía sau hoàng thịnh toàn thân chấn động thức h ả i bên trong xuất hiện một đạo pháp mới toàn chân văn sấm xét buôn lôi quyền pháp toàn chân văn sấm xét vang dội tiêu hao linh lực tám trăm điểm phóng xuất ra một đạo tiệm điện công kích đối phương uy lực cực lớn phạm vi công kích hai mươi m n ắ mấy giữ s m xét buôn u lôi q ề năm cơ sở chiêu thức xét vang dội phía sau, học tập lên khác chiêu thức đến cũng sở sấm sau, sẽ phía không khó h dội lên xét tập vang đến k n ấ y năm qua này hoàng thịnh giã đem sấm xét buôn lôi quyền tiến giai chiêu thức từng cái nắm giữ thiên lôi đánh xuống hao phí linh lực một nghìn năm trăm điểm lấy sấm xét van g dội làm cơ sở n ư ơ n g luyện ra một cái địa cầu điện cầu huyền không nứt ra hóa thành một đạo tráng kiện lôi điện hướng phía dưới b ổ uy lực kinh người ngũ lôi oanh đ ỉ n h tiêu hao linh lực bảy nghìn điểm bị thiên lôi đánh tiến giai chiêu thức triệu ra năm đạo tráng kiện lôi điện thiên lôi quần quận ban đầu tiêu hao linh lực hai nghìn điểm quần thể công kích pháp thuật triệu hồi ra một mảnh lôi mây tích đối với trong phạm vi nhất định phóng thích không ngừng phổ thông công kích chớp đoán g linh lực không dứt, sấm xét không dứt, mỗi giây tiêu hao linh lực năm trăm điểm đây đều là thuộc về tại thiểm điện buôn lôi quyền sấm chấp rền v a n g trên cơ sở khai phá ra chiêu số thuộc về trên kỹ xảo ứng dụng bên trên trên bản chất cùng sấm xét vang r ộ i đều không khác mấy cho nên không cách nào tạo thành pháp mới toàn chân văn Đối mặt hai vị Mao Sơn đạo điểm hai Kinh, Hoàng Thịnh hiển ngoài biểu phải mặt Mao mặt một Trấn Thịnh tay Hoàng không nửa vị Sơn sĩ bên bên cũng lộ lỗ lộ ở có, hoàng thịnh muốn đem bọn hắn giết chết mà hai cái mao sơn đạo sĩ cũng nhìn ra hai cái mao sơn đạo sĩ trên mặt đều thoáng qua vẻ sợ hãi nhưng rất nhanh một vị t r o n g đó cũng chính là vừa rồi giận mắng hoàng thịnh cái vị kêu mao sơn đạo sĩ trong mắt lại thoáng qua vẻ kiên nghị cùng kiên quyết nhắm mắt lại không nói tiếng nào mà đổi thành một vị mao sơn đạo sĩ trên mặt sợ hãi và hốt hoàng chi sắc càng ngày càng đậm cái chán toát mồ hôi lạnh hảo chết không chết hoàng thịnh thứ nhất đứng ở trước mặt không nói hai lời l o a ánh chấp tay liền muốn nắp đến rồi hắn trên đỉnh đầu vị này sợ chết mao sơn đạo sĩ cuối cùng nhịn không được nhắm mắt lại q u á t to lên trên người chúng ta có mao sơn ấn k ý ngươi một giết chúng ta tổ sư nhóm sẽ biết nghe nói như thế thiên quân một khắc hoàng thịnh tay tại mao sơn đạo sĩ trên đỉnh đầu dừng lại trong tay ánh chớp cũng tàn đi ngươi nói cái gì hoàng thịnh ngữ khí lạnh nhạt sư đ ệ ngươi sao có thể làm như vậy hy sinh chúng ta tổ sư nhóm thì có thể được biết lịch đồ này rơi xuống mười một bên cạnh cái kia có cốt khí mao sơn đạo sĩ mở to mắt một mặt thương t i ế c mà đối với sợ chết mao sơn đạo sĩ có trách sợ chết mao sơn đạo sĩ mặt lộ ra vẻ xấu hổ hoàng thịnh đối với cái này phản ứng cũng rất đơn giản đem tay phải rời đến có cốt khí mao sơn đạo sĩ trước ngực cơ bắp kéo căng một đạo chặt chẽ ánh vàng rực rỡ màng ánh sáng dán vào làn da xuất hiện tay phải năm ngón tay khép lại hơi hơi dùng sức hướng về phía có cốt khí đạo sĩ ngực đào qua phức có cốt khí đạo sĩ dây thừng bị kéo đứt người bị quét đến một bên trong góc miệng phun lấy tiên huyết thống khổ nhìn xem hoàng thịnh ngươi có thể nói tiếp hoàng thịnh lãnh đạo nhìn xem sợ chết mao sơn đạo sĩ từng chữ từng câu nói sợ chết mao sơn đạo sĩ nhìn xem trên đất đồng môn sư huynh đệ trong lòng cả kinh liền ngự tốc c chúng ta phụng sư môn tổ sư mệnh lệnh đi ra truy tìm tung tích của ngươi xuất phát phía trước tổ sư tại trên người chúng ta làm ân ký nếu như chúng ta chết ân ký liền sẽ đem chúng ta tạm thời trước tình huống chuyển về mao sơn như vậy tám hoàng thịnh trầm mặc một hồi mới dùng một loại không mang theo tình cảm âm thanh lạnh lùng nói đã nhiều năm như vậy mao sơn thủy chung vẫn là không chịu bông tha ta sợ chết đạo sĩ không dám chen vào nói hoàng thịnh lại yên tĩnh đứng một hồi mới yên lặng xoay người trên mặt đất c á i kia có cốt khí đạo sĩ đột nhiên vừa cười vừa nói coi như ngươi không giết chúng、ta. chúng ta mỗi cách một đoạn thời gian liền muốn hồi báo tin tức trở về mao sơn nếu như một đoạn thời gian không có hồi báo tổ sư nhóm cũng sẽ thi triển ấn ký tới định vị chúng ta vị trí hoàng thịnh ngươi là không trốn thoát được không cần nói sợ chết mao sơn đạo sĩ thoát ra ha ha ha ha ha. trên đất có cốt khí mao sơn đạo sĩ c ũ n g tiếu h hoàng thịnh thì một lần nữa xoay người đối mặt với sợ chết mao sơn đạo sĩ ồn ả o hoàng thịnh đột nhiên nói khẽ ma tính vẫn như c ũ còn tại trên người hắn năm năm qua ẩn nút và không biết ngày đem một người khắc khổ tu luyện đệ nén hoàng thịnh tỉnh nhường hắn trở nên lãnh đạo rất nhiều nếu như không phải kìm cô còn đ e o tại trên đầu của hắn thỉnh thoảng hòa dịu hắn sao động có thể hắn sẽ lại lần nữa trở nên táo bạo dễ dẫn mà không phải giống bây giờ chỉ là trở nên lạnh nhạt mà thôi cũng không thấy hắn làm động tác gì trong phòng không h i ể u một c ô âm phong xuất hiện cuốn lên cùng tiếu mao sơn đạo sĩ đem hắn vung ra trên cây cột phanh một tiếng mao sơn đạo sĩ từ trên cây cột rơi xuống đất teo lên một tiếng đau đớn hôn mê bất tỉnh âm phong hình thành hóa thành một cái diễm lệ bạch đi nữ quỷ cung k í n h đứng tại hoàng thịnh đằng sau còn có bao nhiêu hoàng thịnh dùng lộ ra ngoài một con mắt nhìn xem sợ chết mao sơn đạo sĩ lời ít mã cái này mao sơn đạo sĩ biết hoàng thịnh muốn hỏi điều gì run rẩy nói ân giết chết bọn hắn liền lập tức bị phát hiện không giết bọn hắn sẽ chả có thời gian bảy ngày hòa h o a n sao hoàng thịnh không nói gì đứng bình tĩnh tại chỗ nữ quỷ cũng an t ĩ n h đứng tại chỗ phản phất pho tượng trong phòng chỉ nghe được gần n g a y trước mắt mao sơn đạo sĩ hơi tiếng hơi thở lại qua một khắc hoàng thịnh mới đột nhiên t h ấ p giọng nói cuối cùng nên tới hay là muốn tới trốn tránh là không giải quyết được vấn đề ta cũng mệt mỏi không muốn chạy trốn không muốn con của ta lão bà đều giống như ta là thời điểm nên đối mặt nó chỉ có đúc thành kim đan Ta có thể có c h â nữ chính nắm g i quỷ động tại tại tiểu ngọc khe khóc người Thịnh khu vật bản lĩnh xuất ra khe xịu đạo sĩ từ dưới đất lơ lửng trôi giặt đến ban đầu cây cột vị trí dây thừng cũng tự động kéo ruôi bay tới đem cái này đạo sĩ một lần nữa buộc chặt lúc này hoàng thịnh đã đi ra cửa phòng Đồng tiểu Ngọc Tiểu c hai ỉ mơ hồ nghe được ngoài được c ử chuyển t ớ m ộ trăm câu nói, có việc, nói, đến một số ồ i không không thể đ ố chương sáu phanh phanh phanh như r a vừa gạo bên trong nhà ăn hoàng thịnh hòa một cái thiếu phụ ăn mặc nữ tử nhất lên ngồi ở bên cạnh bàn cơm an tính đang ăn cơm hai người không nói gì một người làm ăn mặc dưới mũi mặt giữ lại dâu thanh niên nam tử đứng tại một bên yên tĩnh đứng thiếu phụ mắt to cái mũi nhỏ miệng anh đào làn da bóng loáng mặc hơi bảo thủ trưởng sang màu xanh lam cùng màu lam quần dài chính là khoái hoạt chấn rất nhiều người nghị luận ở mỹ v ừ a gạo lao bản nương t ừ đ ỉ n h kỳ thực là hoàng thịnh lao bà nhâm đình đình mà cái kia hạ nhân ăn mặc thanh niên nam tử chính là hoàng thịnh nhất trắng ra tới nay thiếp thân người hầu sinh con trai trước đây hoàng thịnh không thể không rời đi mà sinh con trai từ bỏ liễu hoàng thịnh cho hắn kết sụ phụ cấp thôi việc lựa chọn tiếp tục đuổi theo nhuộm hoàng thịnh một hồi lâu xúc động hoàng thịnh mặc không thay đổi từng ngụm tới cơm mà nhâm đình đình nhìn xem hoàng thịnh thì muốn nói lại thôi muốn nói lại không biết nói cái gì cho phải trong phòng ăn bầu không khí có chút kiềm chế đột nhiên một hồi nhanh nhẹn tiếng bước chân từ bước chân từ xa mà đến gần, càng ngày càng gần. hoàng thị ngầm đầu liền thấy một cái tiểu cô nương âm thanh ảnh từ bên ngoài chạy vào đằng sau xa xa đi theo một cái thịnh trang nữ tử tiểu cô nương là lam hình hoặc có lẽ là là hoàng h i ể u hình mà phía sau cái k i a thịnh trang nữ tử nhưng là tiền mã lệ trước đây thạch kiên bị hoàng thịnh giết tiền mã lệ được cứu bởi vì cả nhà đều đã chết nguyên nhân tiền mã lệ lựa chọn ở tạm tại hoàng phủ về sau nữa hoàng thịnh đào vòng tiền mã lệ không biết xuất phát từ nguyên nhân gì cũng lựa chọn cùng hoàng thịnh nhất lên rời đi hoàng thịnh g ã liền theo nàng đi tiền mã lệ tại cửa hàng kinh doanh bên trên rất có thiên phú những năm này giút nhâm đỉnh, đỉnh không ít việc hoàng thịnh ngẩng đầu nhìn đến hoàng h i ể u h i n h thời điểm hoàng h i ể u h i n h cũng đúng lúc ngẩng đầu nhìn hoàng thịnh mắt to lập tức c ư ờ i trở thành nguyệt nha quang chạy xông vào hoàng thịnh trong ngực hoàng thịnh hiện lộ ở bên ngoài không có biến động nửa bên gò má cũng khuôn mặt có chút động b ờ môi hơi nhét lên để chén xuống đũa mở ra hai tay đem xông tới hoàng h i ể u h i n h ôm ngồi ở trên đùi của mình hoàng h i ể u h i n h dùng mình hai cái tay nhỏ cánh tay đem hoàng thịnh gắt gao khép lại khuôn mặt g á n tại hoàng thịnh trước ngực lẩm bẩm nói ba ba hiệu hình rất nhớ ngươi ta cũng rất muốn ngươi bà bảo hoàng thịnh nhẹ nhàng nuốt ve hoàng hiệu hình tóc ôn nu nói một bên nhâm đình, đình nhìn thấy cha con tình thâm dáng vẻ. trên mặt cũng không tự giác lộ ra nụ cười mừng rỡ nàng sợ nhất là hoàng thịnh đẹ nén chính mình đem mọi chuyện cần thiết đặt ở trong lòng mình chính mình một mình gánh chịu nàng nhìn thấy sẽ rất đau lòng hoàng hiệu hình tiếp tục thì t h ả o nói ba ba ngươi lần này đi ra nhất định muốn chơi với ta rất lâu nghe nói như thế hoàng thịnh chính là một trận trầm mặc đợi đã lâu cũng không có đợi đến hoàng thịnh đáp lại hoàng hiệu hình đem đầu từ hoàng thịnh trong ngực nâng lên m ở to mắt to nhìn hoàng thịnh ba ba không được sao hoàng thịnh vẫn là không có nói chuyện chỉ là nhẹ nhàng đuốt ve hoàng hiệu hình tóc nhân đình đình nhìn thấy hoàng thịnh chính là bộ dáng trong lòng cũng là một hồi thương yêu nàng nói nữ nhi điểm nhỏ này tiểu yêu cầu ngươi cũng không thể đáp ứng không hoàng thịnh mắt mang xin lỗi quay đầu nhìn xem nhâm đình đình nhẹ nhàng lắc đầu hoàng h i ể u hinh trong mắt mà bắt đầu xuất hiện lệ quang tiến mã lệ cũng đi tới trước bàn cơm l ặ n g l ặ n g mà ngồi xuống dưới nhâm đình đình nữ m ạ y nhìn xem hoàng thịnh kỳ thực chúng ta dạng này không phải rất tốt sao n g ư ơ i một nhà ở cùng một chỗ thật vui vẻ tại sao muốn suy nghĩ báo thủ mỗi ngày chỉ lo tu luyện liền nữ nhi ngươi cũng không có đổi qua mấy lần nghe được nhâm đình, đình lời này hoàng thịnh buồn bã hắn đem nhâm đình đình kéo tới tựa ở trên bả vai mình thật lâu hắn mới dùng thanh âm c h ầ m thất đạo người nói ta đều nghĩ nhưng mà còn không phải thời điểm không nói mao sơn truy binh sẽ liên tục không ngừng cũng đã nói mấy năm sau liền sẽ phát sinh đủ loại chiến tranh sinh linh đồ thán tại loại này chiến tranh tàn khốc trước mặt nhâm đình đình tất cả ảo tưởng tốt đẹp đều chỉ có thể là một giấc ngộ cho nên hoàng thịnh hắn nhất thiết phải nắm chặt hết thẻ cơ hội mau chóng cường đại lên cường đại đến có thể canh giữ bọn họ người một nhà bình an nhâm đình đình không hiểu hoàng thịnh tâm bên trong cấp bách nàng chỉ là đau lòng hoàng thịnh năm năm qua sống được quá kiềm chế dựa vào tại hoàng thịnh trên bờ vai nước mắt liền chạy ra không ngừng xuống dưới ở mức liêu hoàng thịnh bả vai quần áo một mảng lớn một hồi lâu nhâm đình đình mới khóc xong rút khóc nước nợ thút thít hỏi hoàng thịnh vậy ngươi lúc nào thì lại tiếp tục bế quan chờ sau đó hoàng thịnh tàn nhẫn nói lấy nghe nói như thế liền một mực túi đầu không nói lời nào tiền mã lệ đều ngẩng đầu kinh ngạc nhìn xem hoàng thịnh vừa xuất quan liền muốn tiếp tục bế quan hoàng hiệu hinh nghe xong lời gì cũng không nói sẽ chết chết lũng lấy hoàng thịnh k h ông mà nhâm đình đình nhưng là một tiếng than thở t h ậ i sau đó nói ta chuẩn bị cho người đồ vật ân hoàng thịnh nhẹ nhàng gật đầu hoàng thịnh lại nhẹ nhàng nuốt ve hoàng、Hiểu、hinh tóc tiếp đó nhìn qua nhâm đ ì n h đỉnh tiền mã lệ các nàng nói ta một lần nữa bế quan trong khoảng thời gian này có thể sẽ lâm vào cấp độ sâu minh tưởng bên trong đối với ngoại giới cảm ứng sẽ có yếu bớt các ngươi không nên tùy ý ra ngoài trong nhà có mười tám cấu ngân thi tại sẽ hộ đến các ngươi an ninh ân nhâm đ ì n h đỉnh cùng tiền mã lệ gật đầu hoàng thịnh đưa ánh mắt ném đến trong lồng ngực của mình hoàng h i ể u hình bên trên h i ể u hình ngươi cũng giống vậy trong khoảng thời gian này không nên tùy ý ra ngoài ừ tiểu nữ hải còn tại sinh hoàng thịnh gói bức cũng không ngẩng đầu lên hiệu hình hoàng thịnh giọng của tăng thêm một điểm hoàng hiệu hình mới bất đắc dĩ đạo đã biết nhâm đình đình lúc này đột nhiên nói thịnh ca nếu không thì ngươi dạy ta cũng tu luyện a hoàng thịnh hơi kinh ngạc mà nhìn xem nhâm đình đình qua nhiều năm như vậy nàng là lần thứ nhất đưa ra yêu cầu này ta muốn cùng ngươi nhâm đình đình nói khẽ ba ba ta cũng muốn tu luyện ba ba ta cũng muốn tu luyện ta muốn giống ba ba một dạng lợi hại hoàng hiểu h i n h tại hắn trong ngực cũng gọi đứng lên hoàng thịnh ngây ra một lúc mới gật đầu hảo lúc nào chờ sau đó liền dạy chúng ta nhâm đình đạo chờ ta xuất quan về sau a hoàng thịnh nói khẽ linh lực của hắn kỳ thực còn bọc lấy thử xem âm khí hoàng thịnh sợ khải linh thời điểm đối với các nàng có ảnh hưởng đến cùng nhâm đình đình cùng hoàng hiệu h i n h tại hoàng thịnh trong lòng cùng mùng sáu phải không một dạng nhâm đình đình cũng hoàng hiệu hinh lộ rõ ra thần sắc thất vọng mà tiền m ã dịu ra thần sắc nhưng là do dự ân vậy ăn cơm a hoàng thịnh nhưng là làm như không thấy ngược lại đạo hảo người một nhà ăn cơm xong nhâm đình đình cùng tiền mã lệ đi cho hoàng thịnh chuẩn bị một lần nữa bế quan cần vật dụng mà hoàng thịnh thì đơn độc đem sinh con trai gọi vào một bên lao gia ngài tìm ta có chuyện gì sinh con trai mắt nhìn hoàng thịnh hỏi lao gia hoàng thịnh nhẹ dọn g nhớ tới cái từ ngữ này trong lòng rất có cảm khái chỉ trước mắt mười năm trôi qua hắn xuyên qua đến trên thế giới này đã có mười năm hắn cũng từ mười tám tuổi tiểu hoa tử đã biến thành hai mươi tám tuổi t r u n g nhân nhân mà sinh con trai đối với hắn xưng hô cũng từ thiếu gia đã biến thành lao gia có lẽ chính mình thật là g i ả hoàng thịnh nhìn xem sinh con trai mỉm cười đạo sinh con trai ngươi biết đối với ta không cần c ầ u nệ như vậy sinh con trai lộ ra chất phác nợ nụ cười đạo quen thuộc lao gia hoàng thịnh lắc đầu tiến vào chính đề đạo sinh con trai ta có một kiện chuyện trọng đại nghị giao phó cho ngươi hoàng thịnh liền giao phó cái từ này nói hết ra sinh con trai lập tức sắc mặt trở nên dị thường trịnh trọng hoàng thịnh nhưng là bình tĩnh như trước nói lấy bảy ngày sau đó nếu như ta không có từ xuất quan mà nói ngươi liền mang theo đình đình hiểu hình các nàng thu thập xong vòng mèo ly khai nơi này đi tới hương sông dạng này mới có thể tránh mở tiếp xuống một loạt nội chiến mới có thể có cơ hội tám có cơ hội sống sót hoàng thịnh tâm bên trong đạo sinh con trai nhưng là đột nhiên biến sắc lao ra ngài không phải đùa dẫn sao ngươi cảm thấy ta giống như là đùa dẫn với ngươi sao hoàng thịnh lẳng nói sinh con trai nhìn kỹ hoàng thịnh muốn từ hoàng thịnh trong đôi mắt nhìn thấy hoàng thịnh hài hước t h ầ n sắc đáng tiếc không có từ hoàng thịnh lộ ra ở bên ngoài con mắt kia thấy chỉ có một mảnh yên tĩnh t ĩ n h mịch một dạng bình tĩnh sinh con trai sắc mặt liền khó nhìn lên giống như là khóc một dạng hắn hỏi phu nhân biết sao hoàng thịnh lắc đầu vậy ta cùng phu nhân thương lượng một chút không muốn không cho phép hoàng thịnh ngữ k h í kiên định địa đạo vậy làm sao bây giờ lao ra lần bế quan này nguy hiểm như vậy nếu không thì ngài cũng đừng bế quan sinh con trai lo lắng đạo hoàng thịnh nhưng là lắc đầu trốn không t h á t sớm muộn cũng sẽ có như thế m ộ t quan chỉ cần hắn muốn vào giai kim đan kỳ mà nói cựu thúc nói qua tại tiến giai kim đan thời điểm thần hồn linh lực phát toàn chân văn dung hợp một thể thời điểm ý thức sẽ ở vào một loại mờ mịt trạng thái sẽ gặp phải đủ loại bất khả tư nghĩ mê cảnh chỉ có hiểu ra mình tâm kiên định tự ngã đích nhân mới có thể đi tới đến nôi cái gì mê cảnh nhưng là mọi người đều có chính mình cơ duyên không giống nhau nếu như nhìn không ra nghĩ quẩn không đi ra loạn ý thức liền sẽ vĩnh viễn lâm vào trong loại trạng thái này cho đến chết hoàng thịnh sớm tại mấy năm trước một thân linh lực thì đến được mười nghìn điểm mười c ô linh lực nhưng từ đầu đến cuối không cách nào đem mười c ô linh lực ra hội linh lực cũng liền một mực kẹt ở mười nghìn điểm ở đây hoàng thịnh giã không phải là không có thử qua kết đan trên thực tế hắn thử qua mấy lần nhưng mỗi lần vận dụng bí pháp chuẩn bị đem thần hồn linh lực phát toàn chân văn dung hợp thời điểm một cô bóng tối vô biên liền muốn bao phủ hắn ý thức nhuộn hoàng thịnh trong lòng b ư ớ c lên ra sợ h ã i v ô ngẩn tiếp đó ở nơi này sợ hai phía dưới hoàng thịnh đáng xấu hổ mà rút lui đình chỉ bí pháp sử dụng đem thần hồn linh lực phát toàn chân văn một lần nữa tách ra có đôi khi hoàng thịnh còn đang suy nghĩ có phải hay không đầu đội kim cô nhường hắn tỉnh táo nếu là giống như kiểu trước đây táo bạo xung động lời nói nói không chừng liền trực tiếp lên còn do dự cái gì nhưng mà n h ư ợ n g hoàng thịnh lấy xuống đỉnh đầu kim cô hắn lại do dự bởi vì này một quan thật là sinh tử quan bất quá những thứ này cũng không cần cùng sinh con trai giảng hắn lại đối sinh con trai tiếp tục nói nếu như khi đó ngân thi còn ở đ ỏ chín ngươi mang theo bọn chúng cùng lên đường ta sẽ theo chân chúng nó hạ mệnh lệnh để bọn chúng nghe theo phân phó của ngươi bất quá bọn chúng linh trí có hạ ngươi không thể cho bọn chúng phía dưới quá mức phức tạp mệnh lệnh sinh con trai vẫn là vẻ mặt đau khổ hắn hỏi lao ra vậy ngài đâu ta hoàng thịnh nhất s ứ c sở mới nói nếu như ta còn sống liền mang theo ta đi thôi lao ra ta cảm thấy ngài vẫn là cùng phu nhân thương lượng một chút ta việc này có quan hệ trọng đại phái mao sơn người đã đổi tới hoàng thị nghiêm h n túc nhìn xem sinh con trai lao ra a thật hay giả cái k i a chín sinh con trai mặt lộ bất an đi thôi theo ta nói tới còn có tuyệt đối không cho phép nhường phu nhân biết chuyện này chỉ có ta biết người biết hoàng thịnh nhưng làm mặc kệ trực tiếp đổi sinh con trai rời đi bởi vì hoàng thịnh biết sinh con trai cuối cùng vẫn là sẽ nghe theo phân phó của hắn sinh con trai mang theo mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu rời đi mà hoàng thịnh thì một lần nữa trở lại giam giữ mao sơn đạo sĩ chính là cái kia trong phòng đồng tiểu ngọc cần đem nó phong cầm đứng lên nếu như hắn thật sự không đi ra lọt cửa này mà nói như vậy hắn không dám đánh cược khôi phục tự do đồng tiểu ngọc sẽ làm ra sự tình gì、162. Chấn một bên khác, Phụ Dung cùng nàng ca, Phụ thêm bên Dung nàng tăng mùng người đồng một đám đỡ đẻ thời điểm ra một chậu huyết thủy lo lắng dân chấn liền đem huyết thủy thẻ ở ngoài cửa một đạo khe nước bên trên khe nước nơi đó có một gốc bọc lấy bùn đất dược thảo cái này khỏa dược thảo kỳ thực là phụ dung anh của nàng ở trên núi hái được trở lại chấn thời điểm bị tiểu hài tử va chạm cái này khỏa dược thảo rơi ra huyết thủy xối tại cái này khỏa dược thảo bên trên lập tức đem bùn đất cuốn đi lộ ra một cái trái tim một dạng cục thị tới t huyết thủy thấm vào cục thịt bên trong chậm rãi cục thị thế mà co rụt lại dâng lên đứng lên giống như trái tim của người ta một dạng phanh phanh phanh xúc động cùng thây khô đ ê m khuya gian phòng không một bóng người bên trong điểm một cây ngọn nến ánh nến nhẹ lay động hoàng thị n h y ê n t ĩ n h xếp bằng ở trung gian bồ đoàn bên trên chống rông ánh mắt nhìn tiền phương không biết đang suy nghĩ gì rất lâu hoàng thịnh mới hồi phục tinh thần lại trong ánh mắt một lần nữa có hào quang hắn đưa tay phải ra mở ra hắn mang nửa bên mặt nạ ánh nến chiếu dọi xuống hoàng thịnh nửa bên dưới mặt nạ gò má giống như thế não ác tâm vô cùng trước kia nguyên cổ thượng nhân lẹn vào đại xoái phủ cùng hoàng thịnh đại chiến mười tám c ấ ngân thi tạo thành đều sát thiên thi đại trận đả thương nguyên cổ thượng nhân mắt xanh kim tiềm nhưng hoàng thịnh r ã không cẩn thận bị mắt xanh kim thiềm gây thương tích độc cóc hủ thực hắn nửa bên gò má nếu không phải là hắn kịp thời khống chế hủy hoại sẽ không chỉ nửa bên mặt cũng bởi vì như thế hoàng thịnh năm năm qua một mực mang theo mặt nạ căm hận giống như rắn độc một cái trong lòng hắn xoay quanh nếu như không phải kim cô tồn tại nhiều năm như vậy k i ể m chế có thể hoàng thịnh lại sẽ lại lần nữa liên tưởng nhưng coi như như thế hoàng thịnh tính tình cũng biến thành lạnh nhạt rất nhiều ngoại trừ thân cận người cũng không nguyện ý cùng người nói nhiều nguyên cổ thượng nhân sớm muộn cũng có mực này bút chướng này sẽ cùng ngươi tính toán rõ ràng hoàng thịnh ánh mắt tính mịch giống như vực hoàng thịnh thả xuống mặt nạ nhắm mắt lại bắt đầu thẩm vận bị pháp hoàng thịnh thức h ả i bên trong một cái hư phủ thần hồn xuất hiện phát ra tinh quang trong thân thể tất cả linh lực bắt đầu lan lộn giống như nước nóng đồng dạng sôi trào lên tràn vào nê hoàng cúng vây quanh thức h ả i giống một cái cái phêu một vòng một vòng xoay tròn cái phêu trung tâm nhất một điểm chính đối trong thức h ả i phù phiếm thần hồn linh lực đang từ bên trong nhỏ ra dung hợp vào thần hồn bên trong thần hồn lên tinh quang càng thêm l o ạ lên mà trong thức hại tất cả pháp toàn chân văn cũng đều bắt đầu táo động giống như động được châu lực một lũ lượt cũng hướng về thần hồn phóng đi đúng vào lúc này b ó nhẹ nhẹ, ngay tại hắc ám sắp hoàn toàn bao phủ lại hoàng thịnh thời điểm hoàng thịnh lại một lần nữa rút lui đình chỉ bí pháp vận hành linh lực khôi phục bình thường phát toàn chân văn khôi phục lại bình tĩnh thần hồn cũng trầm trầm biến mất hắc ám lại biến mất hoàng thịnh thở hào hển mở mắt trong đôi mắt thoáng qua một tia nghĩ lại mà sợ tiếp đó lại biến thành liên miên không dứt hối hận lại là này dạng hoàng thịnh hận hận một quyền nện ở trên sàn nhà phanh một tiếng trên mặt đất hiện ra một cái quyền ấn l ô n g ngực của hắn chập trùng trong đầu suy nghĩ bay tán loạn qua một đoạn thời gian đột nhiên hoàng thịnh hoàn toàn không có báo trước động tác thô bạo từ trên đầu giật xuống cái kia kim cô sau đó dụng lực hất lên kim cô thật sâu cắm vào trong vách tường không có kim cô hoàng thịnh tâm bên trong ngọn lửa vô danh mà bắt đầu bước lên nội tâm trở nên sao động b ấ t an khoe miệng của hắn lộ ra nụ cười gần ý đến đây đi nói hoàng thịnh lại lần nữa vận lên bị pháp hắc cám hạ xuống lần nữa mãi đến đem hoàng thịnh b á phủ hoàng thịnh chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng tiếp đó liền sẽ không cảm giác mà tại hoàng thịnh lâm vào h ắ cám thời điểm khoái hoạt chấn một góc thông minh cái kia lo lắng dân chấn khe nước chỗ cái trái tim đó một dạng cục thịt t h i ê u động tốc độ càng lúc càng nhanh cục thịt ở giữa nứt ra một cỗ đ ầ m đặc tanh hôi chất lỏng từ trong chạy sôi mà ra chấm dãi lại h i ể n lộ ra một cái mặt xanh lanh vàng diện mục xấu xy、si、ác quỷ đi ra ác quỷ lung lay đầu não từ trong chất lỏng làm hết sức hấp thu năng lượng khôi phục thực lực bản thân đột nhiên một tiếng bé gái tiếng khóc vang lên ác quỷ xức sở lộ ra kinh hỷ thân xác tiếp đó hướng về bé gái phương hướng âm thanh đi đến sáu cùng lúc đó tại phụ dung nhà anh của nàng trong phòng một người mặc màu đỏ cổ trang quần dài đoàn tr đem trị liệu cảm mạo thuốc đông y ỉa dùng miệng tương ngụn bước đi thong thả đến phụ dung anh của nàng biện quốc mạnh trong miệng một trăm bảy mươi hai dạng sáng hôm sau biện quốc mạnh ngủ được mơ mơ màng màng bị gấp đến độ nhanh khóc phụ dung đánh thức hắn mới biết được hôm qua bọn hắn đỡ đẻ bé gái chết biện quốc mạnh vội vàng rời giường vội vàng trên lưng gói thuốc liền cùng phụ dung đi tới tối hôm qua đỡ đẻ gia đình kia đến nơi đó thời điểm ngoài cửa vây quanh rất nhiều người biện quốc mạnh cùng phụ dung xuyên qua bức tường người đi vào liền thấy mùng tháng một năm một năm lượng sư huynh đệ đứng ở nơi đó cầm một chút thứ kỳ kỳ q á c h quái không biết đang lộng thứ gì. mà ở mùng một mươi năm bên cạnh biện quốc mạnh cùng phụ dung còn chứng kiến một cái để bọn hắn thật bất ngờ người lam h i n h lam h i n h nhiều hứng thú nhìn xem mùng một m ư ơ i năm làm việc biện quốc cưỡng ép đến mùng một m ư ơ i năm bên cạnh con mắt hướng về trong phòng nhìn lại ngoài miệng lại hỏi mùng một đạo mùng một ca người nữ k i ế anh chết như thế nào bị quỷ quái hạ i chết mùng một đáp ngay sau mùng một trả lời như vậy biện quốc mạnh cùng mội mội của hắn phụ dung nhìn nhau biện quốc mạnh mới quay về mùng một không tin nói không thể nào ta đã lớn như vậy tại khoái hoạt chấn từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái quỷ gì quái đúng nha phù dung phụ hòa nói mùng một còn không có đáp lam hinh lại vượt lên t r ư ớ c dùng biểu tình vẻ mặt thành t h ầ t đạo đó là bởi vì các ngươi chưa thấy qua trên đời này thật là có quỷ mùng một cũng nói theo có nghe hay không tiểu nữ hài người ta đều biết trên đời này có quỷ tiểu nữ hài không hiểu chuyện nghe gió tưởng là mưa trên đời này nào có nhiều như vậy quỷ tiểu lam hinh ngươi gặp qua quỷ sao phù dung vừa mới bắt đầu là đối mùng một bọn h ắ n nói nói xong lời cuối cùng nhìn qua lam hinh đạo lam hinh thở phì phò chu cái miệng nhỏ nhắm ba vốn là nàng liền vì nàng ba ba lại lần nữa bế quan sự tình một mực nghe đội phù dung kiểu nói này quay đầu chỗ khác khí tốt tốt đạo đương nhiên là có gặp qua lúc này biện quốc mạnh đối với phụ dung mùng một bọn họ nói có thể là có bệnh cấp tính ta đi vào nghiện một chút nói biện quốc mạnh liền muốn đi vào mùng một ngăn cản biện quốc mạnh hảo tâm đạo ta khuyên ngươi không muốn đi vào ta sợ ngươi chịu không được liền bữa cơm đêm qua đều phun ra lam hình ngay xong cũng đi theo rất nghiêm túc nói đúng nha đúng nha ta cũng khuyên ngươi không muốn đi vào rất khủng bố tiểu lam hình ngươi xem qua phù dung hỏi đúng nha lam hình chuyện đương nhân đạo ân lam hình tiểu nha đầu này lòng can đảm rất đạo người bình thường cũng không nhất định có nàng dũng cảm mù một khen lam hình nghe xong rất kiêu ngạo mà d ơ lên tiểu lồng ngực biện quốc mạnh đạo liền lam hình cũng không sợ ta càng thêm không sợ lại nói ta là làm nghề y dạng gì người chết chưa từng gặp qua ta sợ có cái gì bệnh truyền nhiễm không được ta muốn lập tức ngăn cản nó lan tràn phù dung lo lắng hô câu ca anh hắn q u a y đầu dặn do một câu nói phù dung ngươi ngàn vạn lần chớ vào nói biện quốc mạnh liền bọt vào phù dung là một cái có chính mình chủ kiến nữ h à i nàng không có nghe anh của nàng mà nói ngược lại là hướng về phía mùng một m ư ờ i l ă m đạo ta cũng phải nhìn bé gái ta cũng có phần đỡ đẻ mười lăm lo lắng vì vậy nói phù dung không muốn đi vào a ngươi là nữ h à i tử miễn cho h ù đến ngươi phù dung k h ô n g phục mạnh miệng địa đạo ngươi yên tâm ta lòng can đảm so với các ngươi còn lớn hơn nam tử hắn thật vô dụng liền lam h u n h nha đầu này cũng không sợ húng chi ta m ù n một m ư ơ i năm nghe phủ dung tiểu nói này trong mắt đều mang treo tức cùng không tin m u g một con đạo thật đúng là đừng nói lam hinh nha đ ầ u này lòng can đảm thật đúng là không phải lớn một cách bình thường lam hinh nghe xong càng thêm tiêu ngạo mà ngần đầu nhìn xem phù dung phù dung bị cái này m ộ t kích không nói hai lời liền b à o vào mùng một mười lăm lam hinh cũng đ ộ i vàng đi theo vào phù dung đi vào thời điểm vừa vặn trông thấy anh của nàng nôn mửa đi trở về nàng kinh hãi một cái nhưng vẫn là nhắm mắt hướng về trước giường xem xét chỉ thấy màu đỏ vải vóc bao quanh một độ ngắn nhỏ màu đen thấy khô toàn thân huyết n ụ c tinh hoa đều bị hút khô mười phù dung hét lên một tiếng tiếp đó liền như vậy hôn mê bất tỉnh bị phía sau mười lăm tiếp nhận phía sau lam hinh lại bình thản nhìn một cái trên giường tiểu thây khô lại liếc mắt nhìn biện quốc mạnh huynh hội chứa một bộ tiểu đại nhân dáng vẻ gật gù đặc ý đạo thật vô dụng lúc này bên ngoài truyền tới một thanh â m hùng hậu tiểu thư phu nhân tìm ngươi ngươi nên về nhà phu nhân không thích ngươi vẫn là chạy loạn gặp la sinh con trai thúc thúc lam hinh tiểu đại nhân mặt của lỗ còn không có trang bao lâu lập tức đã bị đánh trở về nguyên hình hai trăm linh hai c h ừ n tám hoàn mỹ hoặc hư hảo một trong bóng tối vô biên đột nhiên xuất hiện một t r ù n sáng cái này chùm sáng xuất hiện n h ư ợ n hoàng thịnh ý thức được sự tồn tại của mình ta đây là ở nơi nào trong lòng mới xuất hiện ý nghĩ này nguồn sáng liền bỗng nhiên khuyết c h ư n g ra đem toàn bộ hát cám che lại hoàng thịnh trước mắt biến thành một mảnh trắng xóa mới vừa rồi là đen hát tử bây giờ là trắng chết vô ích một dạng cũng không nhìn thấy nghĩ như vậy bạch quang lại đột nhiên trở nên n u h ò a tiếp đó hoàng thịnh liền nghe được một đạo thanh âm quen thuộc chuyển vào hắn bên hai thiếu ra ngươi thế nào hoàng thịnh nhận ra là sinh con trai thanh âm bất quá trong lòng lại nổi lên nghĩ hoặc thanh âm này như thế nào trẻ nhiều như vậy hoàng thịnh mở ra con mắt liền thấy hắn ngồi ở một cái dân quốc phong cách trong nhà hàng tây trẻ tuổi sinh con trai đang quan tâm nhìn qua hắn nơi này là nơi nào hoàng thịnh nghi ngờ tự đủ lại phát hiện chính mình nói đi ra ngoài âm thanh cũng biến thành trẻ trung hơn rất nhiều đây là nhâm da nhà hàng tây a thiếu gia bên cạnh truyền đến sinh con trai giải đáp âm thanh nhâm da cái nào nhâm da hoàng thịnh tâm bên trong xuất hiện một loại mơ hồ ngờ tới hắn nhìn về phía bên cạnh liền thấy một cái tuổi trẻ tướng mạo thật thả tiểu hoạ tử đúng là hắn trong trí nhớ lúc còn trẻ sinh con trai sinh con trai bật cười nói thiếu gia chúng ta toàn thôn có mấy cái nhâm ra không phải liền là nhâm phát nhậm lão ra nhà hàng tây sao hắn không phải đã s ớ m chín thời khắc sống còn hoàng thịnh gắng gượng đem lời này nhẫn nhịn đi vào bởi vì hắn nhìn thấy chống gậy nhâm phát cùng nhà hàng tây quản lý đại sành đi tới vừa đi vừa hỏi kiểu thúc phương diện kia mời sao cái kia quản lý đại sành trở về đạo kiểu thúc phương diện kia đã thông chi hắn nói hắn sẽ đúng giờ dự tiệc nhâm phát đáp một câu ân phía sau thấy được đang rất không có lệ phép nhìn chăm chú lên hắn h o à n thịnh khẽ cười nói thế chất lại qua tới uống trà sớm nha hoàng thịnh không có trả lời chỉ là xứng sờ nhìn xem nhâm phát ánh mắt xem khi lấy nhâm phát tựa hồ muốn từ nhâm phát trên thân phát hiện manh mối gì nhâm phát trên mặt thoáng qua vẻ không thích tiếp đó lại nói câu thế chất hoàng thịnh vẫn là không nói tiếng nào nhâm phát trên mặt không khoái chi ý rất rõ ràng đúng lúc này sinh con trai kịp thời tiến lên ấ y nay cung kính nói có lỗi với nhậm lao ra thiếu ra nhà ta vừa rồi bị kính sợ bây giờ còn chưa lấy lại tinh thần thất lễ thỉnh nhậm lao ra rộng lòng tha thứ ân thì ra là như thế vậy quên đi nhường hắn thật tốt hoàn hồn a nhâm phát trên mặt không khoái rút đi bình thản đạo tiếp đó rời đi sinh con trai hô to một hơi vừa muốn khuyên mình thiếu ra vài câu hắn liền nghe được chính mình thiếu ra đạo sinh con trai ngươi đánh ta một chút cái gì sinh con trai cực kỳ hoảng sợ tính toán ta tự mình tới a nhìn thấy sinh con trai bộ dáng này hoàng thịnh lại nói tiếp đó hoàng thịnh tại sinh con trai thần sắc kinh hại phía dưới đưa ra một cái trắng non đại thủ tiếp đó h u n g hăng một cái tát vung đến trên mặt mình ba dùng quá sức bàn tay vung đến trên mặt phát ra tiếng vang lanh lãnh toàn bộ nhà hàng tây đều nghe đến lập tức yên tính trở lại q á i dị mà nhìn xem hoàng thịnh đau hoàng thịnh vẻ mặt đau khổ đạo tại hắn cách đó không xa không đi xa nhâm phát cũng nhìn thấy một màn này k h ẽ thở dài hoàng bách vạn tinh minh như vậy nhân như thế nào sinh cái này c ò n t r á ngốc âm thanh rất nhẹ không có chuyển đến hoàng thịnh trong lỗ thai bất quá coi như hoàng thịnh nghe được hắn cũng sẽ không để ý bởi vì hắn bây giờ phải hiểu rõ một sự kiện hắn là không phải lại sinh ra loại này sau khi xuyên việt sống một thế phía sau lại lần nữa sống lại kiểu đoạn hắn đời trước cũng không phải chưa từng thấy viết như vậy tiểu thuyết mạng chỉ là hoàng thịnh hừ rất kỳ quái vốn là xuyên qua cũng đã là rất chuyện thần kỳ lại còn tới một lần chúng sinh nay liên thần kỳ hơn hắn chỉ nhớ rõ đời trước hắn tại đúc đan nhưng khi bóng tối bao trùm hắn ý thức phía sau hắn liền triệt để mất đi trí giác chẳng lẽ hắn kết đan thất bại hoàng thịnh vắt hết k ó c bắt đầu nhìn lại đời trước chuyện xảy ra phát hiện hắn đều rõ mồn một trước mắt chỉ có kết đan sau tình huống hoàn toàn không có ký ức chẳng lẽ hắn thật sự kết đan thất bại hoàng thịnh lông mày không kìm lòng được nhữ lại lúc này sinh con trai mang theo tí ti thanh âm nước n ở đạo thiếu ra ngươi thế nào đừng dọa ta thanh âm này đem hoàng thịnh từ suy nghĩ bay loạn bên trong kêu trở về hoàng thịnh liếc mắt nhìn, lo lắng con trai, lại liếc mắt nhìn cái này nhà hàng tây hít một tiếng đạo tính toán đi được tới đâu hay tới đó a xem trước một chút ta lập tức quyết định này một sát na hoàng thịnh phát hiện mình sau khi sống lại vẫn co biên hóa tối thiểu nhất lây trước như vậy cẩn thận người nhắc a n bây giờ trở nên như vậy lạnh nhạt không có trước đây lo lắng trọng trọng thật có điểm không giống hắn bất q u a dưới mắt là tối trọng y ế u không phải cái này hoàng thịnh lại nghĩ đến nếu như làm lại mà nói như vậy tại chuẩn chuẩn điểm bên trong cái kia cương thi liền muốn cẩn thận đúng hắn kim thủ chỉ vẫn còn chứ vừa nghĩ tới kim thủ chỉ hoàng thịnh g ã không làm chết l i trực tiếp mang theo sinh con trai trở về nhà dùng túi lớn lắp ráp hắn nhiều năm như vậy tích chữ tới năm trăm cái đại dương sau đó cùng sinh con trai một người một cái xe đạp liền hướng ngoài thôn nghĩa trang phương hướng cưới đi trên con đường này đời hắn đi rất nhiều lần rồi cho nên đời này quen thuộc mấy chục phút phía sau hoàng thịnh liền đi đến nghĩa trang lúc này giữa trưa đều không tới đến rồi nghĩa trang phía sau hắn gặp được còn không có kết đan cựu thúc cùng tạm thời dừng ở cựu thúc nghĩa trang nghỉ ngơi tứ mục đạo trưởng tiếp tục đưa ra bái sư yêu cầu cựu thúc không ngoài dự liệu tiếp tục cự tuyệt hắn mà tứ mục đạo trưởng thì vẫn là thấy tiền sáng mắt thu liếu hoàng thịnh năm trăm cái đại dương đồng thời giút h k hoàng ả i Linh phía h sau, thị n h k i mừng t rỡ như điên lập tức liền lựa chọn cáo từ về nhà tứ mục đạo trường có hơi thất vọng nhưng lại lượng hoàng thị rời đi về đến nhà hoàng thịnh dùng năm mươi điểm linh lực triệu hoán ra mặt người sùn sờ lạc ở còn lại hai mươi điểm linh lực hoàng thịnh giã không có lãng phí dựa theo chính thống phương thức tu luyện bắt đầu minh tưởng mà lúc này cựu thúc mang theo văn tài đi gặp nhâm phát đồng thời xác định ba ngày sau rời quan tài một ngày trôi qua hoàng thịnh hai mươi điểm linh lực triệt để tiêu tan mà hoàng thịnh g ã ngưng luyện ra hai điểm linh lực của mình bất quá mặt người s ù n sờ lở cũng thuận lợi sinh ra thứ nhất mai linh quan đoàn hoàng thịnh không ra khỏi cửa hướng về phía linh quan đoàn liền tiếp tục minh tưởng tu luyện ba ngày đi qua hoàng thịnh linh lực tăng trưởng đến ba mươi hai điểm hoàng thịnh không chút do dự dùng hai mươi năm điểm linh lực triệu hoán ra một cái ánh trắng ấm linh lực biến thành bảy điểm hôm nay cũng là nhâm ra rời quan tài thời điểm nhâm lão thái ra đảo được phía sau thi thể hai mươi năm không mục nát trên ạ i t thực n b tế nếu như không phải hắn bây giờ linh lực yêu đất mà thời gian lại tương đối gấp gấp rút mà nói hắn liền gạo nếp đều không cần chỉ là một cái thiết thi mà thôi hắn ngân thi tiểu đệ đều một đồng lớn hoàng thịnh vẫn như cũng một ngày một đêm tu luyện ba ngày dùng nguyệt quang nấm sinh ra nguyệt quang đoàn tu luyện buổi tối hay dùng mặt người s ù n phở lở sinh ra ánh sáng mặt trời đoàn tu luyện lại một ngày trôi qua trong đêm khuya hoàng thịnh tại chính mình trong phòng tay nắm lấy ánh sáng mặt trời đoàn tu luyện đột nhiên nghe được r ồ n dập cước bộ nhảy vào thân n g ừ n g đầu một cái liền thấy một người mặc thanh triều q u a n phục trên mặt đầy bộ lông màu đen cương thi phá tan cửa cửa sổ nhảy vào hoàng thịnh vội vàng từ trên giường nhảy xuống tới hơn nữa che núi ngừng hơi thở nhưng cương thi vẫn như cũ mục tiêu minh xác hướng hắn mẹ tới hoàng thịnh nhất kinh lại nhảy đến một bên kết quả phát hiện cương thi vẫn là hướng hắn m nhưng là mặc cho lão thái gia làm ra âm thanh đánh thức toàn bộ hoàng phủ nhân một đám người nhao nhao hướng về hoàng thịnh bên này chạy tới vừa vặn gặp gỡ nhâm lao thái gia trêu đến nhâm lão thái gia thi tính chất đại phát lập tức liền đem phía trước hai người giết chết hoàng thịnh vội vàng hét lớn một câu nắm lô mũi ngừng thở ngồi xuống những người này nghe được hoàng thịnh mà nói lập tức ngồi xuống nhưng còn có mấy người quên ngừng thở nhâm lão thái gia liền muốn hướng về bọn hắn đi qua muốn cắn chết bọn hắn đúng lúc này hoàng thịnh đã giải mở gạo nếp cái túi đem gạo nếp v ẩ y vào nhâm lão thái g i a trên thân nhâm lão thái gia thụ trọng thương n g ả y lên chạy ngày thứ hai nhân phủ nhâm phát tử vong tin tức cũng chuyển tới cựu thúc đi nhâm phát xem tình huống bị bảo an đội trưởng a huy nói xấu vì hung thủ lúc này đồng dạng đi qua hoàng thịnh đứng ra đối mặt vừa đúng a huy nói cựu thúc không phải hung thủ cách làm này nhường cựu thúc đối với hoàng thịnh h ả o c ả m tăng nhiều a huy thẹn quá hóa giận muốn đem hoàng thịnh giá cùng nhau giam giữ thời khắc mấu chốt hoàng bách vạn ra tay rồi trải qua tối hôm qua sự tình cùng hoàng thịnh giảng giải cho nên hoàng bách vạn đối với hoàng thịnh giá càng ngày càng coi trọng cho nên đi ra trực tiếp cờ măng a huy c ư ơ n g từ đoàn lý đồng thời hướng khác thân hào nông thôn nói ra hắn tối hôm qua trong nhà phát sinh sự tình nhân chứng vật chứng đều ở đây a huy mặc dù hắn giận nhưng cuối cùng không thể như ý đem cựu thúc nốt lại đành phải đem nhâm phát thi thể tạm thời mang về nha môn vào lúc ban đêm hoàng thịnh hòa cựu thúc và tài thu sinh bồi nhâm đỉnh đỉnh, đỉnh túc trực bên linh cứu. nhanh lúc buổi sáng nhâm lão thái g i a quả nhiên lại tới đi qua một hồi kịch liệt vật lộn nhâm lão thái g i a bị tiêu diệt mà nhâm đình đình cũng bởi vì vật lộn quá trình bị hoàng thịnh xả thân cứu giúp hai lần mà dần dần đối với hắn sinh ra hào cảm Ngày thứ hai, một cái tin tức xấu chuyển đến. Nhà môn Nhâm phát thì biến, giết chết mấy cái đội bảo an viên, trong an trưởng Hoàng Thịnh Hòa cứu thúc bọn hắn tiến giết là thứ một tức Phát thì chết một thì hai, Huy. Thế Hòa A cái cái đội xấu đó đội đến bảo bảo lại tại hoàng thịnh hoa nôn xảo ngựa phía dưới lại lần nữa bị hoàng thịnh bắt được phương tâm a n vụ n g trái cấm phía sau nhâm đỉnh đỉnh lại lần nữa mang thai hoàng thịnh nhâm đỉnh đỉnh thành hôn hai trăm linh ba chương chín hoàn mỹ hoặc hư hảo hai thu sinh lại bị động tiểu ngọc dây dưa cựu t h ú c truyền cho hoàng thịnh u minh quỷ kính nhượng hoàng thịnh cùng hắn cùng một chỗ đi thu phục động tiểu ngọc tại hoàng thịnh nhường phía dưới h o a thu sinh trở ngại phía dưới đồng tiểu ngọc chạy trốn chữa khỏi vết thương đồng tiểu ngọc không dám đi tìm cựu t h u c báo thù ngược lại tìm tới l i u hoàng thịnh kết quả bị hoàng thịnh nhấm lại hung h ạ đánh lại lần nữa bị hoàng thị chỉ trước mắt lại đến năm thứ hai mùa h ạ thời gian nửa năm hoàng thịnh ngày tiếp nối đêm mà tu luyện dòng d á n một trăm tám mươi ngày bên trong hắn mỗi ngày chỉ lưu ra bốn giờ nghỉ ngơi ăn cơm thời gian khác cũng tốn đang minh tưởng bên trên cố gắng cuối cùng rồi sẽ nhận được hồi báo không có dựa vào cựu thúc cùng tứ mục đ ạ o t r ư ờ n g hoàng thịnh nhất cá nhân liền đột phá rồi trúc cơ kỳ mở ra thức h ả i điểm linh lực cũng biến thành ba điểm vốn là không chỉ điểm ấy linh lực nhưng mà hoàng thịnh tại tu luyện quá trình rút sạch phụ tu long tượng đại lực kim cương thần thông lại hao tốn sáu trăm điểm điểm linh lực hạn mức cao nhất triệu h o n ra hai cái cự nhân dòng y hoàng thịnh chuyên môn đi một chuyến ngoài trăm dặm từ ra chấn đem hai cái cự nhân d ọ m bị trôn ở bên ngoài c h ấ n cái k i a phiến dưỡng thi địa bên trong dùng dưỡng thi địa địa khí tế luyện hai cái cự nhân d ọ m bi đồng thời nhường hai cái cự nhân d ọ m bi tự động vận hành đều sát thiên thi đại pháp tự c h ủ hút lấy địa khí ngưng luyện thi khí hơn bốn tháng thời gian bên trong hai cái cự nhân d ọ m bị thuận lợi tế luyện thành hắc cương mùa hè ngày nào đó hoàng thịnh bị văn t ả i thông chi đi một chuyến cựu thúc nghĩa trang khi đó tứ mục đạo trường cũng tại sư m i n h của bọn hắn tê dại ma địa lần thứ nhất đỡ đẻ ý cả thi bọn hắn sợ ra cái s ọ t hoàng thịnh không chút do dự liền đáp ứng xuống sau khi trở về hoàng thịnh liền kêu tới sinh con trai cùng m ai cô đi tới tỉnh thành mua sắm có con chim nhỏ rớt xuống thủy hộp thâm nhạc dùng nhâm đ ì n h đỉnh nhà tiền tài mà bản thân hắn thì triệu hồi ra hai cái cự nhân cương thi vội vàng hành thi đi tới tứ mục đạo trường ở vắng vẻ trong núi tại trong rừng c â y hoàng thịnh lại gặp con hồ ly tinh kia hồ ly tinh muốn trộm xác đáng tiếc đời này hoàng thịnh so sánh với đời phải mạnh hơn hồ ly tinh vừa dùng ống tay hao quấn đi một cái cỗ hành thi một cây cọc gô giống như ảnh tùy hình đưa nó đụng bay ngã nhào trên đất hồ ly tinh mặt lộ vẻ sợ hãi cố nén ngực đau đớn cất lực đạp một cái liền muốn nhảy đến trên cây thoát đi không muốn vừa mới nhảy dựng lên hoàng thịnh liền vọt tới nó phía dưới trực tiếp bắt l ấ y chân của nó hất lên lại đụng phải trên cây miệng phun tiên huyết rơi trên mặt đất bất đắc dĩ hồ ly tinh đành phải thi triển quyến rũ chi thuật muốn dụ hoặc hoàng thịnh không muốn hoàng thịnh mặt không biểu tình trực tiếp đi đến hồ ly tinh trước mặt n i ệ m động hoàng thịnh tay phải năm ngón tay tự ra hiện đọ sầm sắc đao mang tiếp đó hướng về hồ ly tinh trên đối với linh hồn phát động công kích tạo thành tổn thương hồ ly tinh đã t r u n g cái này một cái giật mình thần thuật phát ra một tiếng cực kỳ bi thảm tiêu thảm sau đó lại cũng không cách nào duy trì huyết thuật biến thành l i ê u nhất chỉ s á m trắng hồ ly hồ ly thần sắc hệ phải không chịu nổi thoi t h o á t hoàng thịnh không chút do dự hướng về phía hồ ly tinh lại là một cái nô dịch chú nô dịch chú từ thạch kiên chỗ nhận được nguyên lý cùng dịch quỷ chú không sai biệt lắm nhưng lại hướng tại khống chế người sống hao phí linh lực một nghìn điểm đối người sống linh hồn lưu lại là k ấ n lấy được một cái hồ ly tinh tôi tớ phía sau hoàng thịnh một lần nữa lên đường đồng thời tại bình minh thời điểm thuận lợi đến tứ mục đạo t r ư ờ n g t r ỗ ở lần này hắn đương nhiên sẽ không náo h lên đời quá đen trực tiếp đi tứ mục đạo t r ư ờ n g trụ sở đem hành thi c ấ t kỹ đồng thời cùng gia nhạc chào hỏi đem tứ mục đạo t r ư ờ n g sự tình nói với hắn phía dưới nhìn thấy mớ i sư đệ gia nhạc rất vui vẻ nhiệt tình giữ lại hoàng thịnh dừng lại mấy ngày hoàng thịnh có mục đích riêng lưu lại trong lúc đó hoàng thịnh đã nhận thức lại một cái hưu đại sư cùng hắn nữ đồ đệ t h i ê n tiến hoàng thịnh hòa một hưu đại sư trò chuyện vui vẻ mà gia nhạc mấy ngày nay vẫn bận lấy thiên tiến niềm vui bởi vì gia nhạc tại hoàng thịnh đến trước đó không cẩn thận vô lễ với thiến thiến, thiến thiến đang sinh lấy bất quá xem ra hiệu quả không tốt nhưng mà hoàng thịnh mang tới hồ ly tinh cũng rất chịu tiến h tiến h ưa thích tiến h tiến h thường xuyên mượn tìm hoàng thịnh chạy tới đùa hồ ly nhường gia nhạc thấy cực kỳ hâm mộ không thôi hai ngày thời gian đi qua thiên hạc đạo trưởng áp lấy kim quan tài tới mượn g ạ o nếp hoàng thịnh toàn trình không ra một hưu đại sư thì đề nghị thiên hạc đạo trưởng hủy đi l ề u vải hấp thu dương quang giảm bất ti h khí bị tiếp thu thiên hạc đạo trưởng bọn hắn sau khi đi hoàng thịnh dám mượn cớ rời đi nhưng là âm thầm đi theo quan binh đằng sau đêm đến phong lôi đại tác hoàng thịnh nhưng là nhìn xem thiên hạc đạo trưởng hòa thành h hoàng thịnh nhường cự nhân cương thi ném ra phía sau lưng cái sọt lên hai cái tiểu cương thi dẫn đi thiên hạc đạo trưởng cùng hắn mấy cái đồ đệ đồng thời nhường hồ ly tinh âm thầm nhập trợ thiên hạc đạo trưởng bọn hắn sau khi đi không bao lâu rơi ra gió táp mưa rào kim quan tài lên ống mực tuyến bị nước mưa rửa đi lại trùng hợp bị xét đánh kim quan tài nắp quan tài bị sốc lên hoàng tộc cương thi ra quan tài không có thiên hạc đạo trưởng những thứ này đạo giáo nhân sĩ ngăn cản hoàng tộc cương thi mở ra sát giới không bao lâu liền đem mấy cái hoàng tộc thị vệ cùng một đám thanh triều quân binh cán chết mà ô thị lan mang theo tiểu vương ra muốn chạy trốn lại bị ho có cái này ngăn cản hoàng tộc cương thi liền tóm lấy ô thị lan cùng tiểu v ư ơ n g ra mở miệng một tiếng cắn chết hai người cắn chết người thân hoàng tộc cương thi thi tính chất đại phát h u n g tàn ánh mắt nhìn xem cự nhân cương thi đằng sau hơi hơi lộ vẻ cười hoàng thịnh nhảy lên liền muốn hướng hoàng thịnh nhảy qua tới hoàng thịnh mỉm cười trên mặt biến thành cười lạnh cự nhân cương thi một cái gậy gỗ đập tới hoàng tộc cương thi liền bị lực trùng kích nệ đến phía sau nhảy mà lúc này hoàng thịnh công kích cũng đến rồi một quên đập ra một tia chớp liền đánh vào hoàng tộc cương thi ngực đem hoàng tộc cương thi đánh bại hoàng tộc cương thi bắn lên mà hai cái cự nhân cương thi cũng vừa hào đuổi tới, một côn côn nện xuống. nện vào hoàng tộc cương thi thi khí tăng giã lại lần nữa chết đi hoàng tộc cương thi sau khi chết hai cái cự nhân cương thi liền tại hoàng thịnh mệnh lệnh dưới đem trên sân tất cả vàng bạc tài b ả o thu sạch phá thô sơ giản lược đoán chừng có mười mấy vạn lạng hoàng kim tiếp đó liền thi thi nhiên rời đi hoàng thịnh sau khi đi một đoạn thời gian thiên hạ đạo trưởng giết chết hai cái tiểu cương thi phía sau trở về cây cao rừng liền thấy đầy đất tử thi ẩn nấp cho kỹ nhóm này hoàng kim hoàng thịnh về tới thôn vừa vặn gặp từ tỉnh thành trở về sinh con trai bọn hắn hoàng thịnh từ sinh con trai trên tay bọn họ lấy được hộp âm nhạc triệu hồi ra đồng tiểu ngọ nhường động tiểu ngọc mang theo hộp âm nhạc đi mặc cho ra c h ấ n bên ngoài rừng tây dùng hộp âm nhạc đem nhâm thiên đường dẫn ra cũng đem nó dẫn dụ trở về hoàng thịnh chỗ thôn p h ụ cận núi hoang trong sơn đ ậ u m à hoàng thịnh bản thân cũng tại nhâm đình đình dưới sự yêu cầu đi một chuyến mặc cho ra c h ấ n bãi tế nhâm lao thái ra đi thời điểm xảy ra một kiện đời t r ư ớ c không có phát sinh sự tình chính là a cường giả mạo nhâm thiên đường dưới thi thể tán g sự tình tại chỗ bị phát hiện nhâm ra nổi trận lôi đình chất vấn tê dại ma địa sư đồ nhâm thiên đường thi thể ở nơi nào tê dại ma địa sư đồ đáp không được thẹn quá thành dẫn nhâm ra gọi tới đại lượng người hầu tại chỗ liền mu hoàng thịnh lúc đó cũng ở tại chỗ nhìn thấy chính là thở dài thế làm ở miệng khuyên bảo chủ nhà họ nhâm khí trên đầu hoàn toàn không nghe đồng thời đối với hoàng thịnh ác ngôn tương đối chúng sinh mà đến hoàng thịnh nơi nào chịu bị thua lỗ pháp thuật thân thủ cùng lên liền đem một đám nhâm gia người hầu đánh ngã tại hoàng thịnh võ lực của dưới uy hiếp nhâm gia cũng chỉ có thể chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ hóa không nhường tê dại ma điệu tam sư đồ cố gắng đem nhâm thiên đường thi thể mang về tê dại ma điệu tam sư đồ cuối cùng vẫn tìm không trở về nhâm thiên đường thi thể nhưng là mặc cho nhà cũng không dám cầm tê dại ma điệu tam sư đồ thế nào chỉ là tê d ạ i ma điệu tam sư đồ tại nhiệm ra c h ấ n phụ cận danh tiếng cũng xấu không nhận đến bất luận cái gì một đơn làm ăn cựu thúc cùng tứ mục đạo trường về sau biết việc này phía sau cựu thúc đem tê d ạ i ma điệu mắng một trận hai người lại ở mỹ một trận nhưng mà tứ mục đạo trường nhưng là đem hoàng thịnh khen một trận tán dương hắn có tình đồng môn biết cùng nhau trông coi hoàng thịnh đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng b ấ t quá lần này trong tai h nạn nhưng mà có một chuyện gia hoàng thịnh dự kiến chính là nhâm châu châu đối với anh dũng đánh bại nhà nàng người làm hoàng thịnh dâng lên sùng bái chi tình sinh ra hưng thú nhiều lần chủ động tiếp cận hoàng thịnh hoàng thịnh lần này thế nhưng là ai đến cũng không có cự tuy hoa ngôn xảo ngự phía dưới liền đem nhâm châu châu đem tới tay mang về nhà tại hoàng thịnh dưới sự chu toàn nhâm đình đình cũng đồng ý đón nhận nhâm đình đình làm tiếp nhâm ra vốn là phản đối nhưng hoàng thịnh lấy ra hơn vạn lượng hoàng kim tăng thêm nhâm châu châu chính mình n g u y ệ n ý bất đắc dĩ cũng chỉ được đồng ý việc hôn sự này hoàng thịnh cưới tiểu lão bà nhâm châu châu phía sau cũng không có dừng lại tu luyện bước chân gần hai tháng chậm rãi đi qua trong khoảng thời gian này hoàng thịnh hao phí điểm linh lực hạn mức cao nhất lần lượt triệu hồi ra m ư ơ i sáu chỉ cảm l ã n cầu viên cương thi đồng thời tại từ gia chấn dưỡng thi địa phía dưới dùng thợ mỏng bi móc m ộ t chỗ địa huyệt, đem Nhâm địa đem t h i ê bên n Đường chuyển qua t r o n Tính g phía cả t ra ư ớ c nhân h trấn bên t o n g h p thu h Thiên đường thi khí, luyện mình thi thể â m Tại từ Đường ngưng luyện bày. ra chấn chỗ ấ n c h này dưỡng thi địa đại quy mô động thổ đưa tới cái kia thanh hải pháp sư chú ý của không có cách nào hoàng thịnh chỉ có thể tự mình ra tay giết chết thanh hải pháp sư không biết vì cái gì đ ờ i này nhâm đình đình không có giống lớp trên tử nhất dạng đối với hoàng thịnh đưa ra đi tìm vương tuệ coi b ó yêu cầu nhưng hoàng thịnh cũng sẽ không quên việc này hắn xem chừng tranh l ệ n h thời gian không nhiều phía sau chỉ có một người lên đường đi tới từ gia chấn tại cái nào đó đêm không trăng vắng người buổi tối lẻn vào từ đại xoáy phủ trực tiếp đi để đặt kim p h ậ t chỗ đem năm cái tà linh sứ trung sốc lên dùng kim p h ậ t trực tiếp chấn áp ma diệt lấy tà linh chờ cái này nằm cái tà linh hấp hối thời điểm lại thông qua u minh quỷ kính từng cái đem cái này nằm cái tà linh k h ô n g chế lại bốn cái tà linh trốn vào u minh quỷ kính bên trong â m thổ ngủ đông mà cuối cùng một cái tà linh thì trốn vào từ đại xoáy trên thân k h ô n g chế lại từ đại xoái đồng thời lại lần nữa bổ nhiệm hoàng thịnh làm phó quan trưởng khống tử gia chấn quân chính đại quyền lại tại từ ra chấn dừng lại vài ngày sau hoàng thịnh lại đi bên ngoài chấn ra cắt đại chạy chỗ khi đó chư c á t k h ổ n g bình bắt được tây s o n g bản nạp đồng giáp thi hành động vĩ đại đã truyền khắp toàn bộ đạo môn đại s u ấ t danh tiếng đồng thời dứt lấy m a u sơn luyện khí nhất mạch thứ nhất m a u hoàng thịnh đi thời điểm chính là thứ nhất m a u khốn trụ chư c á t k h ổ n g bình đi tới gia cắt ra phong quý kho thả ra tây s o n g bản nạp đồng giáp thi thời điểm hoàng thịnh nút trong bóng tối trơ mắt nhìn xem thứ nhất mà bị đồng giáp thi giết chết mà không có chút nào chuyển động mà chư các khổng bình đuổi tới phong quỷ kho thời điểm vừa vặn gặp được thi tính chất đại phát đồng giáp thi đại chúng đồng giáp thi mang tới cực các chú mà dẫn đến pháp lực suy thoái chư các khổng bình hoàn toàn không phải là đối thủ bị đồng giáp thi truy sát mà hoàn thịnh thì rất âm h i ể m bụng trộm thi triển mấy cái tiểu chú ngữ chợ đồng giáp thi một chút sức lực tại chư các khổng bình sư mội trắng nhu nhu đến một khắc này sẽ không may mắn được đồng giáp thi cắn chết cắn chết chư các khổng bình đồng giáp thi càng thêm hung hãn hoàn toàn đuổi theo trắng nhu nhu cùng chư các khổng hoàng thịnh mang theo sáu cỗ cảm lãm cầu viên cương thi xuất hiện hai trăm linh bốn chương thứ một ư ơ i một tuyến tại ngày thành mùng một một mươi năm tiến đưa phủ dung còn có anh của nàng trở về nhà bọn hắn y quán phía sau hai người cũng trở về mình áo gai quan v ừ a và o áo gai quan lanh mắt m ộ ư ơ i năm liền thấy cung phụng tổ sư ra hương lại đốt thành ba thành hai ngắn loại này không hay xảy ra hương là hương tính toán dự báo lệnh giữ hai mươi bốn pháp bên trong đòi mạng hương xuất hiện loại này hương liền mang ý nghĩa trong ngày có lệnh cuối c ù n g người đại thai đại kiếp đây cũng không phải là lần thứ nhất xuất hiện loại này không hay xảy ra thơm hôm qua xuất hiện qua một lần hôm nay liền phát hiện bé gái bị quỷ quái hút thành thầy h ô hôm nay lại lần nữa xuất hiện lại không biết sẽ phát sinh chuyện gì cho nên mùng một biểu lộ trở nên rất nghiêm trọng hắn phân phó m ộ ư ơ i năm chuẩn bị nhanh lên một chút xa bản cùng phú bút ta muốn làm lên đồng viết chữ chỉ điểm sai lầm lên đồng viết chữ là hoa hạ dân gian tín ngưỡng một loại xem bói phương pháp lại xưng lên đồng viết chữ dơ lên kỳ lên đồng viết chữ vung loan hàng bút mượi tiên bút tím cô đỡ kê các loại tại lên đồng viết chữ bên trong cần phải có người đóng vai bị thần minh phụ thân nhân vật loại người này bị vì loan sinh hoặc kê thân thần, thần minh sẽ nhập thân vào loan ruột bên trên viết ra một ít chữ viết lấy truyền đạt thần linh ý nghĩ tín đồ thông qua loại phương thức này cùng thần linh c â u thông lấy hiểu rõ thần linh ý tứ mười lăm lập tức chuẩn bị kỹ càng liên quan thiết bị mùng một đỡ cây bút nhắm mắt lại miệng n i ệ m chú ngựa tinh thần dần dần bước vào không minh chi cảnh mà tay cũng không khỏi tự chủ chịu đến một c ố lực lượng thần bí r ắ c khống tại sao bản thượng viết ra chữ viết tới ác quỷ thành vương mười lăm đọc lên mùng một viết ra hàng chữ thứ nhất phía sau lại dùng then đem xa bản bưng b ư c mùng một liền tiếp tục tại s a bản thượng viết chữ liên hoàn bảy mệnh đây là mùng một viết ra hàng thứ hai gợ ý mười lăm nói ra Khẩu khí cũng biến thành thận trọng nhiều. mùng một tiếp tục tại xa bản thượng viết chữ hàng thứ ba gợi ý đi ra áo gai diêm môn vừa nhìn thấy cái này mười lăm giật này cả mình vội vàng thúc giục mùng một tiếp tục tiếp tục viết muốn biết càng nhiều gợi ý sư huynh nhanh lên tiếp tục viết mùng một lúc này đã thỉnh thần tại người sắc mặt bình tĩnh như thường vẫn như c ũ không nhanh không chậm tại xa bản thượng viết chữ một chút hy vọng sống nhìn thấy cái này mười lăm liền thầm thả lòng khẩu khí lau sạch xa bản nhường m ù một tiếp tục tiếp tục viết tuyến tại ngày thành mười lăm đọc lên sau cùng gợi ý lúc này m ù một cũng từ trạng thái không minh bên trong đi ra kỳ thực tại trong phim ảnh sau cùng gợi ý hẳn là tuyến tại đỏ tươi đỏ tươi chính là hai trăm n ă m trước bị đ ị a tạng quỷ vương hút đi huyết nục nguyên âm tân ương cũng là p h ù dung anh của nàng lên núi hái thuốc không c ẩ n thận c h ạ m đến vô danh thi cốt tại trong phim ảnh chính là nó nói cho mùng một mươi năm bọn hắn địa tạng quỷ vương nếu như hút đủ bảy bảy bốn mươi chín xử nữ nguyên âm phía sau liền sẽ bất tử bất diệt chỉ là không biết vì cái gì ở cái thế giới này mùng một mươi năm lên đồng viết chữ lấy được gợi ý nhưng là thay đổi mùng một đỡ lên đồng viết chữ giá bút sau mày đây là giải thích quỷ này giết bảy người phía sau liền sẽ thành vương tiếp lấy liền sẽ diệt chúng ta áo gai môn mười lăm cũng khó thần tình nghiêm túc nhìn qua mùng một sư huynh nói như vậy chúng ta áo gai cửa vận mệnh phải nhờ vào ngày trở thành mùng ư ờ i lăm d thèn thượng chỉ bản cùng vào xa bản sau cùng gợi ý mùng một ù n g m nhưng là lâm vào trong suy tư ngày thành chúng ta khoái hoạt chấn có kêu trời thành người sao ngay vậy mười lăm nhốn vai lắc đầu mà mùng một lông mày liền n h ă n sâu hơn hôm đó thành là cái gì mùng một lâm vào sâu đầm nghi hoặc bên trong ba mươi chín vào đêm mùng một xếp bằng ở bồ đoàn bên trên nhắm mắt bấm đốt ngón tay mười lăm xông tới dùng nụ cười lấy lỏng đối với mùng một đạo sư h u n h ta đêm nay hẹn phủ dung lên núi hái thuốc khuyết m á t lên núi hai thuốc đồ đần đều biết trong đó có vấn đề cho nên mùng một rất trực tiếp mà trợn nhìn mười lăm một mắt tức giận nói hai thuốc tán gái mới là thật không cho phép đi còn có n h a hôm nay muốn đi bé gái nhà cha một chút mau chóng tìm con quỷ kia quái đi ra vừa nghe thấy lời ấy mười lăm phản ứng liền lớn hắn dùng cầu khẩn giọng nói sư huynh giúp ta một chút tha ta một mạng a ta đêm nay hẹn phụ dùng không thể nói chuyện không tính sổ mùng một khinh bỉ nhìn qua mười lăm ghét nhất gặp lại ngươi cái dặng này đi trở lại đ ư n g đi tính chỗ sở loạn đồ vật sơ cái gì mười lăm cười bị ổi lấy biết rõ còn cố hỏi sơ cái gì người nói xem mùng một trong đôi mắt vẻ khinh bị c à n g đậm mười lăm ngượng ngủng không nói thêm nữa liền muốn rời khỏi mùng một tưởng tượng vẫn là không đúng lại gọi lại mười lăm từ bàn bên trên cầm một cái pháp khí chấn quỷ chuông bạc cho hắn đạo cầm lấy đi phòng thân mười lăm cười đối với mùng một nói tiếng cảm ơn tiếp đó hứng t h ú trùng trùng hướng về trong c h ấ n chạy tới đến rồi trên c h ấ n nơi ước định mười lăm nhìn chung quanh liền thấy người trong lòng của hắn phụ dung cùng thờ lợ hữu khuê mật lâm tiểu tiên ở một cái diện than tử bên trên ăn mì hắn đi đến thời điểm hai nữ nhân mặt đã đã ăn xong mười lăm ngồi vào phụ dung bên cạnh bên cạnh ngồi vừa nói làm ta sợ muốn chết còn tưởng rằng ngươi đi lâm tiểu tiên vừa nhìn thấy mười lăm liền c h u a hắn ngươi cam lòng tới làm sao biết mười lăm liền nhìn qua phụ dung thuận miệng liền xua đổi n à n g nói ăn no ngươi liền đi đi thôi tiếp đó lại đối diện than lão bản nói lão bản tới bắt mặt lạnh chén lớn một điểm thêm điểm liệu lâm tiểu tiên lông mày dựng lên để đua xuống đứng lên đạo ta đi rồi p h ụ dung lập tức kéo lại lâm tiểu tiên tay đạo ngươi đ ư n g đi lâm tiểu tiên nghe vậy chính là cười ý vị thâm trường miễn cho ảnh hưởng hai người các ngươi nói xong lâm tiểu tiên liền bước nhanh nhẹn bước chân rời đi đi ngang qua vắng vẻ đoạn đường thời đoạn nàng không biết tại cái nào đó địa phương là ầm ù một cái mặt xanh nanh vàng quỷ vật đang nhìn nàng lưu lên nước bọc tám mười lăm cùng phụ dung liếc mắt đưa tỉnh tạm thời không đi nói nó mà thị trấn một bên khác chết đi bé gái ngoài phòng mùng một c o n phát kiếm nhìn qua trong tay tìm quỷ la địa bàn kim đồng hồ đang đi tới đi lui đột nhiên trên la bàn kim đồng hồ một hồi l o ạ n c h u y ệ n mùng một vội vàng ngẩng đầu nhìn c u n g quanh liền thấy một đạo màu lam lánh quang bay qua mùng một lập tức đuổi theo màu lam quang bay đến phụ dung nhà nàng biến thành một người mặc màu tím nhặt qu từ trên trời giáng xuống xuất hiện ở phụ dung anh của nàng biện quốc mạnh trong phòng biện quốc mạnh đang tại trong thùng tắm n g â m trong bồn tắm mặt mũi tràn đầy nghi hoặc tự lẩm bẩm không có đạo lý người nữ kêu anh là bởi vì bệnh gì chết cho tới bây giờ biện quốc mạnh đều cho rằng bé gái là lây nhiễm một loại nào đó không biết bệnh mà chết mà không phải lựa chọn tin tưởng mùng một nói là bị quỷ quái hại chết dù là hắn cùng mùng một mười lăm quan hệ rất không tệ biện quốc mạnh một bên tắm rửa một bên khổ sở suy nghĩ lấy học qua kiến thức y học đột nhiên mầm đầu liền thấy một cái cô gái xinh đẹp thần bí xuất hiện ở trong phòng của hắn hắn bị giật mình khăn mặt để ở trước ngực hỏi ngươi là ai ngươi như thế nào tiến bảo cô gái xinh đẹp nhàn nhạt nở nụ cười ta gọi đỏ tươi biện quốc mạnh rất n g h i hoặc lại hỏi ta biết ngươi sao đỏ tươi nhẹ nhàng mỉm cười gật đầu biện quốc mạnh trầm tư suy nghĩ đột nhiên lông mày rối ra có chút vui vẻ nói ta nhớ được chúng ta trong mộng gặp qua đêm qua đỏ tươi liền tới tìm biện quốc mạnh c ò n miệng đối miệng mà cho hắn ăn uống thuốc có thể khi đó biện quốc mạnh mơ mơ hồ hồ đem đỏ tươi coi là một hồi mộ xuân đỏ tươi nhẹ nhàng di chuyển đến biện quốc mạnh trước mặt cười hỏi phải không chẳng lẽ không phải mộng đỏ tươi đến trước mặt hắm biện quốc mạnh rụt người một cái có chút thẻ t h ù n g biện quốc mạnh túi đầu tự nói chẳng lẽ là nằm mơ giữa ban ngày liền xem như thật sự ta cũng không để ý không nghĩ như vậy biện quốc mạnh không có cách nào giảng giải cái này trước mắt ly kỳ tình trạng đỏ tươi đột nhiên chen lời vào chân thành nói thật sự bởi vì ngươi đối với ta có ân đỏ tươi lời này đem biện quốc mạnh lộng mơ hồ hạn kỳ quái nói cái gì ân tiểu thương ngươi nói cái gì bởi vì ngươi huyết khiến cho ta hồn phách có thể ngưng kết cùng một chỗ còn có ngươi hảo tâm như vậy đất là ta thu đóng cốt mộ phần tiểu nữ từ thực sự là cảm ân không cạn đỏ tươi nửa ngồi tại biện quốc mạnh thùng tắm bên cạnh mừng rỡ nói hai trăm n ă m trước nàng bị quỷ vương hút đi s ử nữ nguyên âm dẫn đến thần hồn bị hao tổn những năm này một mực ở vào hồn phách phân ly trạng thái ngày đêm thụ lấy giày v ò biện quốc mạnh trong máu mang theo dương khí vừa vặn bồi b ổ đỏ bừng thần hồn để nó có thể một lần nữa ngưng kết hồn phách tạo thành quỷ hồn biện quốc mạnh nghe xong còn chưa kịp phản ứng hắn là y sư bình thường tại trên trấn nghe được cảm kích lời nói rất nhiều gây ra một lúc nhét miệng cười thói quen trả lời vậy ngươi cũng không cần khách khí như vậy nói biện quốc mạnh mới phản ứng được hai m vậy ngươi chẳng phải là quỷ hắn ở trên núi phá máu nhuộm đến trên h ả i cốt còn giúp thi cốt trồng m ộ phần chuyện này trừ hắn biết cũng chỉ có quỷ mới biết biện quốc mạnh cuốn quýt đứng lên muốn trông chạy lại phát hiện chính mình toàn thân c h ầ n trụi trước mặt đứng đấy một cái nữ quỷ xấu hổ làm cho biện quốc mạnh một lần nữa ngồi ở trong thùng tắm nhắm mắt chìm vào trong nước không dám gặp đỏ tươi đỏ bừng đôi mắt thoáng qua một tia yêu thương không bao lâu trong nước biện quốc mạnh mở mắt phát hiện đỏ tươi vẫn là đứng ở nơi đó hắn trong nước dạo chơi một thời gian càng ngày càng dài trong phổi dưỡng khi đã không đủ ủng hộ cuối cùng hắn nhịn không được từ trong nước này ra vừa vặn hướng về phía đỏ tươi một hơi từ trong miệng p h u n g tới bị đỏ tươi hút đi một người một quỷ cứ như vậy tiếp hôn thật lâu biện quốc mạnh phản ứng lại con quít đẩy ra đỏ tươi liền trần c h ụ i thân thể hướng về ngoài cửa phóng đi đến rồi cửa ra vào mới nhớ tới chính mình không mặc quần áo lại xoay người lại liền vừa vặn nhìn thấy một mặt y ê u sầu đỏ tươi gọi hắn lại biện quốc cường đại kêu một tiếng quay đầu chỗ khác không dám nhìn đỏ tươi hai cánh tay che chở nửa người dưới sợ đạo tiểu thư ta và ngươi không o á n không cựu ngươi tại sao muốn tìm ta đỏ tươi nghe vậy chính là đầu lông mày mang theo cờ yếu ớt mong đợi nói vì báo đáp công từ ng Ta đạo tôi đi đi nhanh đi, đi nhanh đi. tiến lên một bước những mày sầu đạo công tử tám biện quốc mạnh xem xét càng là sợ phải không được hướng về bên cạnh chạy chạy tới trên giường mình cầm chăn mềm vãng thân thượng đắp một cái lại đuối đỏ tôi khua tay nói ngươi không được qua đây đi tôi đi tôi đỏ tôi nhìn thấy biện quốc mạnh cái này sợ bộ dáng đau lòng không thôi đạo tốt à, tất nhiên công tử ngươi chán ghét như vậy ta ta đi đây nói liền hướng cửa sổ di chuyển mà đi biện quốc mạnh xem xét có thể là nhìn thấy nữ quỷ vẫn không có đối với hắn có thương tổn cử động lá gan cũng lớn một chút cũng có thể là là bị đỏ tươi lúc gần đi yêu thương lây nhiễm đến hắn cứ gọi lại đỏ tươi chờ một chút đỏ tươi ngừng lại biện quốc mạnh do do dự dự hỏi tối hôm qua chúng ta nhân tình thật sự đỏ tươi trên mặt thoáng qua một tia thẻ t h ù n g gật đầu một cái vừa nhìn thấy cái này biện quốc mạnh phụ trách nhiệm tâm tính liền dâng lên hắn cảm thấy đoạt lấy người khác thân thể liền muốn phụ trách thế là h ắ n cũng không sợ hãi hỏi ngươi bây giờ đi nơi nào đỏ tươi mặt lộ yêu thương đạo tất nhiên công tử không thể nhận lưu ta ta chỉ có là một cái cô hồn giã quỷ bốn phía phiêu lãng biện quốc mạnh nghe xong đỏ tươi thảm như vậy vội và nói g n không được mặc dù chúng ta không có vợ chồng c h i danh nhưng mà đã có vợ chồng c h i thực thân ta là nam nhân đại trợ p h ù sao có thể để cho người mặc người bảy mặc cho quỷ khi dễ đâu đỏ tươi nghe xong cảm động đến liền muốn khóc một trăm năm mươi tám mà ở bên ngoài mùng một đang thần s á c trịnh trọng án lấy tìm quỷ lam mầm tri thị đi tới biện quốc mạnh nhà phụ cận trên trấn lâm p h p h ớ c lợ hủ khuy mật lâm tiểu tiên tại chính mình trong k h u y ế p h ò n g đang cởi áo khoác chuẩn bị sớm ngủ chín hai trăm linh năm chương thứ mười hai người thứ hai từ đỏ tươi trong miệng biết được nó thê lương thân thế biện quốc mạnh một mặt đồng tích nhìn qua nó lại đã biết đỏ tươi hồn phách ngưng kết phía sau hai ngày nữa liền có thể một lần nữa đầu thai c h u y ể n thế hết lần này tới lần khác đỏ tươi cũng không nguyện ý đi đầu thai tình nguyện làm một cái cô hồn giã quỷ cũng muốn làm bạn biện quốc mạnh một đời một thế biện quốc mạnh hơn lòng không đành cố gắng khuyên giải nó đỏ tươi xuất sinh sau khi chết đều hy vọng có thể bỏ cho thai truyền thế húng chi ngươi có cơ hội ngươi không thể từ bỏ ngươi muốn tranh thủ ngươi nhất định muốn tranh thủ nếu như chúng ta là có duyên lời nói tiếp sau cũng có thể ở chung với nhau n g ư ờ i nói đúng không biện quốc mạnh đưa hai tay ra giúp đỏ tươi xóa đi khỏe mắt nước mắt nghe đ ư ợ c biện quốc mạnh đỏ tươi vui đến phát khóc tựa ở biện quốc mạnh trong lồng ngực một người một quỷ tinh tế trở về chỗ cái này ôn tình thời khắc lúc này ngoài cửa truyền tới mùng một đập cửa âm thanh biện đại ca mở cửa ta là mùng một đỏ tươi cả kinh lập tức đối với biện quốc mạnh đạo người này gây bất lợi cho ta biện quốc cường tiếu an ủi nó nói không cần sợ người này ta biết ngươi ngàn vạn lần không phải đi ra ta mở cửa nhường hắm đi vào nghe biện quốc mạnh tiểu nói này đỏ tươi mặt hiện lên kinh hoàng không chừng tân h sắc biện quốc mạnh lại không có phát hiện tự mình đi về phía cửa muốn mở cửa nhường mùng một đi vào mùng một ở bên ngoài nhưng là gấp không được lo lắng biện quốc mạnh bị quỷ mưu hại đạo biện đại ca ngươi có phải hay không có việc dạng n à y một liên tưởng mùng một động tác liền thô bạo nhiều dùng sức đẩy khóa môn liền bị đẩy ra vừa vặn lúc này biện quốc mạnh đi tới cửa phía trước môn liền đụng vào biện quốc mạnh trên đầu đem hắn cho đụng n g ấ t đi mùng một tay mang theo phát kiếm đang đằng sát khí vào nhìn thấy đỏ tươi mùng một khuôn mặt man sát quát lên phương nào yêu ma một một sư đệ một mươi năm cùng phụ dung hẹn hò kết thúc trở về vừa vào cửa liền thấy tình cảnh này phù dung kích động chất vấn mùng một uy ngươi vì cái gì đánh ta ca mười lăm cũng đi theo hỏi đúng vậy a sư m u y n h chuyện gì mùng một hướng phụ dung giải thích nói ca của ngươi đột quỵ p h ụ dung cho rằng mùng một đang gạt chính mình tức giận đỉnh trở về đạo ngươi mới đột quỵ phù dung, dung nghe xong liền tức giận tay nàng khựu tay đụng vào mười lăm bụng không cho mười lăm sắc mặt tốt đạo hắn là sư h u n h của ngươi ngươi đương nhiên giúp đỡ hắn nói liền tự mình đi đến biện quốc mạnh bên cạnh vừa vặn lúc này biện quốc cường ra tỉnh lại phù dung sắc mặt chính là vui mừng đỡ dậy biện quốc mạnh ôn n u quan tâm nói ca ngươi không sao chứ mùng một chỉ vào biện quốc mạnh đạo biện đại ca ngươi tỉnh lại liền tốt ngươi thành thành thật thật nói cho ta biết ngươi đụng vào cái quỷ gì ở nơi nào dẫn trở về để cho ta giết nó mùng một thanh niên nói chuyện không lớn lại âm vang hữu lực rơi xuống đất có tiếng sợ lấy chán mình vẫn còn mơ mơ màng màng, màng trạng thái biện quốc mạnh vừa nghe đến mùng một lời này đầu lông mày chính là nhảy một cái mặt lộ làm ra một bộ vẻ lo lắng tiếp đó làm bộ làm ra một bộ tự nhiên bộ dáng cười nói nơi nào có quỷ là ta chính mình ngủ lăn đến trên mặt đất phù dung nghe xong hai lòng nợ nụ cười lại ngẩng cao đầu lấy thắng lợi giọng điệu đối với mùng một giáo dục đạo ngươi không nên nói lung tùng vô duyên vô cớ tại sao có thể có quỷ m ù n một bình tĩnh nói ta không cùng ngươi ở mỹ tiếp đó chỉ vào biện quốc mạnh khuôn mặt đạo xem hắn hai mắt vô thần sắc mặt như màu đất còn có ấn đường biến thành màu đen còn nói không phải đ ủ quỷ mùng một nói cũng là nhân quỷ ở chung phía sau người dương khí bị quỷ hút đi di chứng nếu như thời gian lâu dài nhẹ thì bệnh nặng một hồi nặng thì liền sẽ vô tật mà chấm dứt cho nên mùng một lúc này mới sẽ đằng đằng sát khí nói loại lời này hắn thấy đây đã là hại người quỷ vật ngược lại là phụ dung tuổi nhỏ vô c h i không biết mùng một thực sự nói thật ngược lại cảm thấy mùng một là ở vô ích cho nên nổi giận đùng đùng chừng mùng một đạo được rồi ngươi không cần g i a tác a mùng một chỉ vào biện quốc mạnh đầu lại nhìn qua phụ dung vì chính mình bất đắc dĩ giải thích ta không phải là chú h ắ n bảy mười lăm lúc này cũng x u ố n g tới hướng về phía phủ dung khéo đưa đầy cười nói ta tuyệt đối tin tưởng ta lời của sư minh ta cũng sẽ nhìn tiếp đó mười lăm liền lên phía dưới quét phủ dung toàn thân một mắt đạo nhìn ngươi chân mày t h ư a thớt cái mông lỏng l ẹ n không cần hỏi nhất định đi hàng mười lăm thực sự là không giữ mồm giữ miệng lời gì đều nói n g h e xong mười lăm lời này phù dung liền tức giận đến không được trực tiếp q u ă n g một cái tắt cho mười lăm cả giận nói đi cái gì hàng nói à mùng một trầm g i n g đạo phù dung không cần hồi n h o phù dung đã khi ở trong lòng lên chỉ vào hai người l ớ ngay t i ế n nói, t hồi nháo, hai hồi người, người nháo. mạnh, thật, nhưng phải cố nén nội tâm hổ người người mới biện biết nói nội tới cuối không nói một lời. đứng bên, mùng nén thẹn ăn, không n a g các quốc cố Mà một một tâm mà một là bất đều đầu ở từ rõ tại mấy người ở mỹ không nghỉ thời điểm bên ngoài đột nhiên chuyển ra khua c h i ê n gói trống có gõ mo c ẩ m canh người báo tin ở bên ngoài hô to lâm ra phát sinh án mạng xảy ra chuyện lớn toàn bộ khoái hoạt chấn liền một nhà lâm ra chính là phụ dung khuê mật lầm tiểu tiên một nhà trong phòng phụ dung vừa nghe thấy lời ấy trong lòng chính là một hồi lo lắng mấy người nhìn về phía địa phương thanh â m chuyển tới mùng một giật mình liền nói chúng ta đi xem tiếp đó trước tiên chạy ra ngoài những người khác liếc mắt nhìn nhau cũng cùng theo qua đi tới lâm ra phù dung liền thấy lập tức tiểu tụy h mười mấy tuổi lâm tiểu tiên m â u thân ngăn không được nước mắt bị mấy cái hàng xóm láng giềng từ lâm tiểu tiên trong khuê phòng giúp đỡ đi ra nên đón liền vội vàng hỏi bám ẫ u tiểu tiên thế nào phù dung thốt ra lời này lâm đại ma khóc đến càng khổ sở hơn bên cạnh một cái bạch thi phục lắp bản hướng về phía p h í ù dung phất phất tay có chút bất mãn địa đạo rất á c tâm chính ngươi đi xem a lời nói xong liền đỡ lâm đại ma rời đi mua một thứ nhất hướng về trong phòng chạy tới đằng sau đi theo biện quốc mạnh cửa ra vào bọn hắn gặp được một mặt ngưng trọng biểu lộ đi tới lam hình lam hình ngươi tại sao lại ở chỗ này mùng một cùng biện quốc cường đại vì kinh ngạc lam hình tại nhà mình cửa tiệm chơi cũng là nghe được gõ m g õ cầm canh người báo tin tiếp đó nhanh chóng chạy tới nhìn người ân thiểu tiên t ỷ t ỷ chết lam hình ngữ khí trầm trọng nói đạo dừng một chút lại nói cùng lần trước bé gái đó bị chết giống nhau như lúc nghe lam hình t i ể u nói này mùng một lông mày nhảy một cái thần s ắ c trở nên ngưng trọng vô cùng tiếp đó vượt qua lam hình hướng về trong phòng xông lên biện quốc mạnh do dự một chút cũng đi vào theo phù dung cũng nghĩ đi vào không ngờ mời lam giữ nàng lại phù dung ngươi đ ừ n g đi vì cái gì phù dung lo lắng khổ sở nói ta không nghĩ ngươi lại choáng một lần mười lăm giải thích nói tiểu tiên là ta h ả o bằng hữu ta không gặp nàng một lần cuối ta không cam tâm lại nói lam h i n h tiểu nha đầu này cũng không sợ ta có cái gì phải sợ phù dung đắc c h i nói lấy còn cầm lên một bên lam h i n h làm sự so sánh nói thật ngươi thật đúng là không sánh được nhân ra lam h i n h nha đầu có đ ặ m sắc mười lăm bất đắc dĩ cười khổ một tiếng thành thật nói phù dung hận hận chừng mắt liếc mười lăm tiếp đó cũng không quay đầu lại vọt vào gian phòng mười lăm con giống như tiến vào không bao lâu Cửa l một Huynh l i ề trăm a tiếp đó trong phòng chuyển đến Dung Phủ dít l ê i năm liền mươi sáu trở lại phủ dung nhà nàng mùng một thả xuống tìm quỷ la b à n đối với nôn mửa đi qua trở nên càng thêm trắng nếu biện quốc mạnh đạo bé gái đi qua chính là tiểu tiên Lên đồng viết chữ nói qua liên đồng nói hoàn bệnh mệnh, bây giờ tính ra đã giờ viết chữ qua ra bây biện quốc mạnh sắc mặt khó coi không lời nào để nói phù dung nhà nàng phía trước như tốt vừa gạo lam hinh nhà lam hinh một thân một mình hướng đi nhà chỗ s â u nhất gian phòng gian phòng đóng chặt bên trong nhất đang không sáng ở vào trong một vùng tăm tối tại cửa ra vào sen vào nhau đứng thẳng mấy người mặc cao lớn thân ảnh hát bảo nhân đi tới nơi này lam hinh một mực căng thẳng khuôn mặt lập tức b u ô n g lỏng ra p h ả n phất đi tới một cái yên tâm chỗ nàng thật lâu nhìn qua cái này căn phòng hạ cám đột nhiên mang theo ủy khuất nước lỡ nói ba ba ngươi chừng nào thì có thể đi ra hiểu hinh rất nhớ ngươi gian phòng ở vào tĩnh mịch bên trong không có người trả lời lam h i n h phối hợp nói ba ba khoái h o ặ c chấn gần nhất xảy ra rất nhiều việc hiểu hình thật là sợ hiểu hình rất nhớ ngươi giống như trước ông ta dỗ dành tăng n ủ chỉ có ở đây lam h i n h hoặc có lẽ là hoàng hiểu hình mới có thể bỏ đi không nên thuộc về n à n g cái tuổi này có chấn định mặt nạ hướng về phía yên tĩnh gian phòng khóc lóc kể lệ bốn phía vẫn một mảnh yên tĩnh mấy cái h ắ c bảo nhân vẫn như cũ bất vi sở động lam h i n h nói tiếp ba ba khoái h o ặ c chấn gần nhất luôn người chết hôm qua bé gái chết hôm nay tiểu tiên tỷ chết hiểu hình rất sợ ba ba ngươi vì cái gì không ra bảo hộ hiểu hình gian phòng vẫn một mảnh tĩnh mà hiểu hình trong mắt nước mắt chảy r ò n g một thân ảnh từ hoàng h i ể u hình sau lưng xuất hiện cố ý làm ra đang đang đang tiếng bước chân nhượng hoàng h i ể u hình trí giác đi đến hoàng h i ể u hình chỗ không xa thời điểm đạo thân ảnh này ngừng lại dùng thương yêu thanh em đối với hoàng h i ể u hình đạo tiểu thư lao ra rất yêu ngươi hắn một mực rất yêu ngươi nhóm ngươi gạt người sinh con trai thúc thúc ba ba nếu như yêu ta cùng mụ mụ hắn cũng sẽ không một mực bế quan bế quan hoàng h i ể u hình cũng không quay đầu lại tiểu thư ta không có lửa ngươi ngươi và phu nhân một mực là lao ra trong lòng người trọng yếu nhất đêm đã khuya Tiểu t hoàng ư nên trở về đi nghỉ ngơi. Sinh trở về đi c n trong mắt lộ ra thần ruộng, hắn do dự muốn hay không đem chân tướng sự tình trai mắt ra hay nói do cho o đem sắc lộ h sự dây dự h i ể u hinh ắ n nhịn nhẹ lời thí thầm h được, lời u yên Ấn. Hoàng、Hiểu、Hình yên Hiểu lặng lau khỏe mắt nước mắt quay đầu đột nhiên lại n ế t miệng hướng về phía sinh con trai nợ nụ cười phảng phất bộ dáng không có tim không có phổi sinh con trai trong lòng càng đau một cái tiểu nữ h à i quá sớm mang lên trên thế giới này sinh tồn mặt nạ là một loại bi hay hai trăm l i sáu chương thứ mười ba đón dâu cùng mai phục ngày thứ hai buổi tối k h o i hoặc t ấ n bên ngoài trấn cách đó không xa trong rừng cây nên đón một nhóm người kỳ quái nhóm người này t h u a chiên gót trống dơ lên bốn thời đại kiệu hoa tại nhóm này người phía trước hai cái kiệu phu dơ lên một cái dơ lên kiệu dơ lên kiệu cái trước mặc áo khoác ngoài một mặt gian xảo cùng nhau c h u n g l á o niên nam tử nam tử hai bên trái phải là mấy cái chân chó hóa trang t ù y tùng trong đó một cái cười hít mắt h ư ớ n g dơ lên kiệu lên nam tử nói quy ca ngươi lại vì t a m gia tìm được bốn cái xử nữ tân lương lúc nào giúp ta tìm một cái cái kia được xưng quy ca nam nhân khinh thường nói cắt ngươi mua nổi sao ta tìm ba cái chân sáu đầu thôn tiền đi lại ngươi cũng cấp không nổi tại dân quốc thời điểm trọng nam k i n h nữ đặc biệt nghiêm trọng hơn nữa càng là vắng vẻ phát triển kinh tế kém chỗ dân chúng trọng nam khinh nữ quan niệm càng nghiêm trọng hơn cái thời đại này bách tính cho rằng nữ nhi sớm muộn đều phải lập gia đình giống như là tắt nước ra ngoài cũng là nhà khác không giống nhi tử trưởng thành chính là một cái sức lao động có thể làm chính mình dưỡng lão cho nên bé gái chết chìm hiện tượng rất phổ biến càng nghèo nhân ra càng sẽ xuất hiện loại chuyện này bất quá mọi nhà đều nghĩ sinh con trai tử nay cũng dẫn đến một cái hậu quả nghiêm trọng đó chính là nam nữ nghiêm trọng không công bằng có đôi khi thường xuyên là một cái thôn một cái thôn nam nhân đều không kiếm được vợ biến thành lưu manh thôn giống như cái này quy ca t một cái này tùy tùng bị quy ca chế dễ ước cũng sinh khí ngược lại cười hắc hắc một cái khác tùy tùng tiếp lời gốc dạng dâm đáng cười nói tham gia chẳng phải là liên tục bốn mượn động phòng hắn chịu hay không chịu được cái này tùy tùng lời nói giống như đang chất vấn quy ca phục vụ cho nên quy ca lập tức the thé giọng địa đạo cái gì chịu không được ta vì hắn chuẩn bị mấy hộp lộc nhung hổ tiên kim thương không ngã đại bộ đan còn có bốn bình ấn độ thần du t a m gia đêm nay còn chuẩn bị một tiễn xạ bốn đ i ê u người yên tâm đi vậy là được rồi phía trước tùy tùng quay đầu lộ ra nam nhân đều hiểu đủ cười mắt mang hâm mộ nói quy ca t ạ i dơ lên tiệu bên trên lại nói để bọn hắn đi nhanh một chút không còn kịp rồi hai cái tùy tùng lập tức thúc giục đi nhanh một chút đi nhanh một chút cái này tân lương đội ngũ vừa nhanh mấy bước mà tất cả mọi người không có chú ý tới ở tại bọn hắn trên đỉnh đầu trong lúc bất chi bất giác chầm rãi xuất hiện một đoàn bóng tối、154. đêm đã khuya khoái hoạt chân phần lớn bán hàng rong thương ra đều thu đương đi nghỉ phụ dung nhà nàng y q u á n cũng không ngoại lệ sớm đóng cửa lại chỉ có bên trong ngọn đèn lóe lên ngược lại là như tốt vừa gạo còn mở bất quá không có gì sinh ý chỉ có tiểu lam hình một người lẻ loi mặc quần áo màu đỏ đâm hai cái bíp bóc ở trước cửa một người tự ngu tự nhạc chơi lấy một chân nhảy trò chơi nhỏ từ cửa hàng đầu này nhảy đến đầu kia lại nhảy trở về đột nhiên từ xa đến gần đi tới hai cái thân ảnh quen thuộc đứng ở như tốt vừa gạo đối diện phụ dung nhà nàng y quắn phía bên ngoài cửa sổ chính là áo gai quan mùng tháng một năm một năm một năm chỉ thấy hai người người mặc đạo bảo một mặt nghiêm túc mùng một trên thân cột một cái ống trúc bảo hộ bụng đai lưng trên tay còn cầm một cái q u a n đao ống trúc bảo hộ bụng đai lưng cùng trên q u a n đao mặt đều khắc rõ hoa văn phức tạp mà mười lăm thì tương đối đơn giản nắm lấy một thanh p h á p kiếm trên thân còn vác lấy một cái màu vàng ba lô lam hình kỳ q u á i nhìn xem bọn hắn đang muốn há mồm h ỏ i t h ă m mùng một lập tức đối với nàng làm một cái hư thanh động tác lam hình nết miệng im lặng n ở nụ cười liền không có để ý đến bọn họ chính mình tiếp tục chơi lấy một chân nhạy trò chơi 1, 2, 3, 4, 5, 6, một mùng một nhận định phù dung anh của nàng biện quốc mạnh bị quỷ mê mà quỷ là chấp nghiệm sinh ra âm vật cho nên phán đoán con này quỷ còn sẽ tới tìm biện quốc mạnh thế là mang theo sư đệ mười lăm tới ở đây mãi phục thời gian từng chút từng chút đi qua như tốt vừa gạo đều chuẩn bị muốn thu cửa hàng mùng một mươi năm sách theo trên tay nặng mười mấy cân vũ khí lâu như vậy thân thể đều như l n g ra đột nhiên mùng một nhìn về phía biện quốc mạnh gian phòng cửa sổ con mắt hơi hơi sáng lên nếp miệng lên vẻ đắc ý nụ cười thất giọng cùng mười lăm nói mấy câu tiếp đó sách theo quan đao liền tự tiện xông vào dân trạch xông vào biện quốc mạnh nhà hán mà mười lăm uống một ngụm ống trúc thủy phía sau tại mùng một phân phó phía dưới lấy ra vẽ lấy bửa chú vải vàng canh giữ ở bên ngoài cửa sổ lam hinh ngừng ưu tức bộ hơi kinh ngạc mà nhìn xem bọn hắn hai người này không bao lâu trong phòng liền truyền ra tiếng ồn ào tiếng đánh nhau mười lăm cầm vải vàng phong tại trên cửa sổ vải vàng lên phủ chú phát ra ánh sáng trong cửa sổ lập tức phát ra một tiếng phái nữ tiếng kêu thằng thiết mười lăm cũng vọt lên tiếng gian phòng lại một, một lát lam hinh liền thấy phụ dung nhà nàng cửa sổ bị một cái ghế đập phá tiếp đó chính là mùng một mươi năm vội vã chạy ra hướng về bên ngoài trấn chạy đuổi theo hai người bọn họ mà đi kế tiếp chính là phụ dung cũng từ trong phòng chạy ra nàng đứng tại chỗ nhìn t r u n g quanh mặt lộ ra lo lắng sợ chi s á c tiếp đó cũng đuổi theo anh của nàng bước nhanh tới lam hình con mắt tử nhất chuyển vụ trộm bay đầu lại phát hiện người trong nhà vừa vận t ạ i đem hàng hóa chuyển vào trong cửa hàng nhất thời không có chú ý tới ở đây phát sinh sự tình khoe miệng hé miệng cười nhạt cũng lặng lẽ hướng về phụ dung chạy tới phụ dung chạy khốc k h ó i lam hình tốc độ lại không chậm một hồi liền đuổi kịp phụ dung phụ dung nhìn thấy lam hình khuôn mặt chính là lộ ra thần sắc kinh ngạc đạo tiểu lam hình ngươi tới làm gì rất nguy hiểm có quỷ ngươi mau trở về nghe được có quỷ lam h i n h không tự chủ sở soạn đ ộ ngực mình hộ thân phủ ba ba nói đây là nàng trăm ngày đến thời điểm một cái đạo môn cao nhân tiến đưa nàng lễ vận muốn nó bên người mang theo có thể bảo đảm bình an tiếp đó lam h i n h sẽ không mảnh địa đạo、Cắt. lá gan ngươi cũng không có ta đại ngươi dám đi ta vì cái gì không dám không phải vậy ta liền tự mình chạy tới nhìn phú dung nhìn một chút đi xa biện quốc mạnh cùng mùng một mười lăm nhìn lại một chút cái này sơn đen đi đen ban đêm trong lòng cũng run r ẩ y lại nhìn thấy lam hình bình tĩnh khuôn mặt nhỏ gò má trong lòng liền an định một chút vì vậy nói tốt lắm ngươi theo s á t ta không nên chạy l o ạ n lam hinh lộ ra không tiếng động vui vẻ đủ cười trọng trọng một chút một chút đầu thế là một cái đại nữ hải một cái tiểu nữ hải tay trong tay hướng về bên ngoài c h ấ n chạy tới tám như r a vừa gạo phía trước đồng dạng mang theo hộ thân phủ nhâm đình đình đi ra khỏi cửa phát hiện mình nữ nhi không thấy lập tức chính là hốt hoảng kêu lên hiểu hinh ngươi ở đâu sinh con trai cùng tiền mã lệ nghe được nhâm đình đình tiếng kinh hô cũng vội vàng từ trong tiệm đi ra trở ra ngoài cửa liền thấy nhâm đình đình sắc mặt tái nhật trở nên giống giống như dây trắng mà ở nhà bọn hắn đối diện ý quán thì cửa sổ pha thoái một mảnh hỗ hai trăm linh bảy chương thứ mười bốn đùa hộ mệnh lam hình cùng p h u dung một đường chạy chậm đến đến rồi bên ngoài c h ấ n trong rừng tây nghe được một phương hướng nào đó có đùa d ở năm thanh liền hướng về cái hướng kia đi đến dọc theo đường nhìn thấy chết thật nhiều cái người có mấy cái mặc tân n ư ơ n g trang nữ nhân bị hút cạn máu thịt đã biến thành t h â y khô mà một chút nam ngược lại chỉ là bị xuyên thủng cơ thể mà chết còn bảo lưu lại nhân dạng p h u dung vừa nhìn thấy lại suýt chút nữa nhịn không được hét lên cũng may phía trước hai lần rèn luyện sự can đảm của nàng nàng chỉ là dùng một cái tay gắt gao bưng kín miệm mình không để cho mình kêu lên một cái khắc nắm lam hình tay trở nên càng thêm d Chào、mày. một à y m hồi lâu phụ dung mới tỉnh lại dù n ấ y nay ánh mắt nhìn xem lam h i n h lam h i n h không nói lắc đầu nhường phụ dung khuôn mặt hơi đỏ lên bất quá đen như mực trong rừng rậm cũng không có người thấy rõ lam h i n h hướng về phía trước kịch liệt tiếng đánh nhau chuyển tới phương hướng ra hiệu hai nữ nhân à không đúng hai nữ hải cẩn thận từng ly từng tí đệm lên chân đi tới tiếp đó các nàng liền thấy một cái tóc thai bù s ụ mặt xanh n anh vàng quỷ vật bị mung một mười làm cầm hoàng đẹp bố bục chặt hoàng đẹp bày lên vẽ lấy phụ chú thật phát ra màu vàng sáng ánh chớp đem mặt xanh n h a n vàng quỷ vật điện toàn thân run run, run. thấy cảnh này phụ dung mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. không ngờ ý mừng mới vừa lên trong lòng cái kia mặt xanh nanh vàng quỷ vật liền dối ra hai cái màu xanh s ô n g quỷ trảo đem vải lụa bắt lấy kéo một phát lôi kéo hoàng đẹp b ố một đầu khắc mùng một mười lăm liền bị nó r ậ t tới tiếp đó lại là song trưởng đẩy ra khắc ở mùng một mười lăm ngực lập tức hai người ngực tự ra hiện một đạo màu xanh quỷ trảo ấn đồng thời cũng bị quỷ vật trưởng lực đẩy liên tiếp lui về phía sau biện quốc mạnh vừa mới bị nữ quỷ đỏ tơi ư cứu tránh ở m ộ t bên nhìn thấy mùng một mười lăm gặp nạn vội vàng từ một bên thoát ra ôm hai người hai người thân hình vừa đứng vững nhưng coi như, như thế mùng tháng một năm một năm lượng người che ngực sắc mặt cũng có không có sao chứ biện quốc gạn hỏi hai người mùng một ca nguyên lai、like、cái kia không phải đỏ tươi là nhân đều biết kéo mùng một thần sắc khẩn trương nhìn xem mặt xanh lanh vàng quỷ vật mười lăm thì tức giận nói mùng một phía trước vẫn cho là giết chết bé gái cùng lâm tiểu tiên chính là c u ố n lấy biện quốc mạnh nữ quỷ bất quá từ trước mắt đến xem rất rõ ràng không phải nó mặt xanh lanh vàng quỷ vật buộc lên đến giữa không trùng quỷ thể bên trên một mực buộc lên màu vàng sáng ánh chớp đây là áo gai cửa độc môn pháp thuật trừ ta thần lôi đối với quỷ vật tổn thương rất lớn đột nhiên con này quỷ vật gầm nhẹ một tiếng tiếp đó quỷ thể thoáng dãy g i a trên người hoàng đ tiếp đó liền hướng về mùng một mươi năm biện quốc mạnh ba người nào tới lam h u y n h không dám lên tiếng trốn ở một bên trên đồng cỏ phụ dung thấy khuôn mặt đều trắng bệnh trong đầu cũng làm mộng một đạo linh quang giống sấm sét thoáng qua phụ dung không cần suy nghĩ nắm v ú t cổ họng mà bắt đầu học lên gà trống kêu lên khanh khách cô khanh khách cô khanh khách cô chín từ n g tiếng cao vút gáy âm thanh từ p h ở lờ ủ trong miệng xuất hiện giống như lúc giống như thật cái kêu mặt xanh lanh vàng quỷ vật đã nhào tới mùng một mươi năm trước mặt ngay thế tiếng tê ở giữa không chúng chính là một trận trong mắt chuyển biến toàn bộ toàn bộ hớp mắt tiếp đó ngay tại chỗ một nằm sấp thân hóa thành một đạo thanh hôi khí trốn vào d một bên nữ quỷ đỏ tươi nghe được thanh âm này cũng là biến sắc dương quang sẽ đối với quỷ vật tạo thành tổn thương cho nên như không tất yếu không có quỷ vật sẽ ở dưới ban ngày bàn mặt xuất hiện coi như xuất hiện đồng dạng sẽ tìm một che chắn chỗ nữ quỷ đỏ tươi cũng muốn rời đi bất quá nó nghĩ lại lại cảm thấy không đúng bốn phía nhìn một cái liền thấy trong bụi cỏ b i ệ n quốc mạnh em gái hắn phụ dung đang toàn tâm toàn ý đóng vai g á i mà ở phờ lu bên cạnh cũng ngồi sổm một cái béo mập tiểu nữ hải tại nhìn chung quanh đỏ tươi nở nụ cười xinh đẹp không còn sợ bước mảnh chạy bộ đến viện quốc mạnh bên cạnh mùng một ngẩm đầu nhìn trời vượn n g nói k như thế nào nhanh liền thiên quang bọn hắn đi biện quốc cường cường chờ đợi thời điểm dựa theo hiện đại thời gian coi là cũng bất quá là buổi tối mười giờ tả hữu nhiều nhất chờ ở nơi đó đợi một cái tiếng đồng hồ hơn tính lại tính toán đánh nhau truy kích thời gian cũng bất quá một cái tiếng đồng hồ hơn lúc này hẳn là d ạ n g sáng mười hai điểm cũng chính là giờ tí tả hữu mới đúng đây chính là mùng một không h i ể u rõ chỗ mà bên cạnh hắn biện quốc mạnh cũng mặc kệ cái này hắn thấy được đỏ bừng đến hưng ơ phấn mà lôi kéo mùng một đạo mùng một ca nó tới tới gần đỏ bừng mười lăm lúc này mới phát hiện đỏ bừng đến bị sợ nhảy lên nhảy đến hắn sư huynh mùng một nơi đó đề phòng mà nhìn xem đỏ tươi biện quốc mạnh liền vội vàng giải thích không cần sợ không cần sợ nó không phải quỷ vương mùng một mười lăm liếc một cái biện quốc mạnh tình hình này đ ồ n ố c đều đã nhìn ra nói nhảm là nhân đều biết quỷ vương là ai mùng một đạo quỷ vương chính là chín biện quốc mạnh n ế t miệng cười đang muốn g i ả n giải g phù dung lôi kéo lam hình từ trong đùi cỏ chạy ra đi tới trước mặt bọn hắn phù dung hưng phấn mà đối bọn hắn tranh công nói ca ta đóng vai gáy giống như không giống một đám người mới biết được nguyên lai、like、mới vừa gáy âm thanh là p h ù dung g i ả trang mùng một cùng biện quốc mạnh đều hướng p h ù dung giơ ngón tay cái lên biện quốc mạnh khen vẫn là p h ù dung ngươi bắt mắt có đầu não p h ù dung đi đến biện quốc mạnh trước mặt hỏi ca ngươi không sao chứ biện quốc mạnh còn không có đáp lời p h ù dung liền thấy một bên nữ quỷ đỏ tươi lập tức phản ứng qua kích doa đến liên tiếp lui về phía sau đụng vào m ư ờ i l ă m chiến thân m ư ờ i l ă m vốn là thụ lấy thương bị p h ù dung như thế va chạm khuôn mặt lập tức nhăn thành mặt khổ qua một giây sau mới tỉnh lại m ư ơ i năm không giữ mồm giữ miệng đạo đại tiểu thư ngươi có thể không thể giống người ta làm hình nợ nụ cười thời biến không kinh còn có nha nhìn không ra nhận biết ngươi lâu như vậy mới biết được ngươi sẽ làm gà lời này có nghĩa khác đem phụ dung làm trò tức giận phù dung nói ai nha ngươi nói cái gì thuật tay liền thưởng một cái tắt cho mười lăm mười lăm s ở lấy bị đánh đỏ khuôn mặt có nỗi khổ không nói được tốt trước tiên đ ừ n g đùa chúng ta đi về trước đi mùa một ở một bên đạo đám người một quỵ đều gật gật đầu hướng khoái hoạt chấn phương hướng đi đến vừa mới dậm chân phụ dung lam hình phía trước thổ địa liền tuân ra một cái hố thanh hôi bạch khí bốc lên từ trong bay ra một cái mặt xanh n a n vàng q u vật hướng phụ dung l đệ nó tạng quỷ vương đã nhào tới hai nữ hải trước mặt phụ dung cùng lam hình đã cảm thấy một cỗ hấp lực từ địa tạng quỷ vương trong miệng c h u y ề n đến trên người huyết nhục tinh hoa mới rục dịch giống như tùy thời muốn thoát ly khung sương khống chế bay vào địa tạng quỷ vương trong miệng a tám địa tạng quỷ vương đã tới phụ dung cùng lam hình trước mặt phụ dung hét lên liền lam hình cũng là khuôn mặt nhỏ chẳng bệnh Địa t ạ nữ nữ, bất bất ngay q lúc này g treo lộ a b ở lam hình trước mặt bùa hộ mệnh đột nhiên tự động thiêu đất ra hóa thành một đạo ánh chớp tự động liền xông ra ngoài hướng về phía gần trong gang tấp địa tạng quỷ vương ngực công kích đến đi địa tạng ủy vương vội vàng không kịp chuẩn bị trí cương trí dương lôi điện để nó bị thương nhẹ trong miệng nhịn không được phát ra gầm nhẹ thân toàn bộ quỷ thể bị sấm xét đánh bay xa xa phù dung cùng lam hinh lúc này mới thở mạnh xả giận bốn mắt n h ì nhau n chậm rãi cũng là may mắn lúc này biện quốc mạnh cùng mùng một m ư ờ i l ă m bọn hắn mới vọt tới trước mặt không được ta muốn về nhà đi qua lần này chân chính cùng tử thần gặp thoáng qua lam hinh cũng không tiếp tục không cách nào bảo trì trước kia tự nhiên tự đ ắ p trên mặt cũng là hốt hoảng chi sắc đầy trong đầu liền nghĩ ba của mình bật t ố t lên mùng một xem xét cảnh vật c u n g quanh quyết định thật nhanh đạo đi liền hướng khoá phù dung lam hinh mười lăm biện quốc mạnh đỏ tươi lập tức đuổi kịp một hồi quỷ vương từ sấm xét tổn thương bên trong tỉnh lại âm lanh chừng mùng một bọn hắn đi xa b ó n g lưng gầm nhẹ một tiếng phía sau lại bay lên hướng bọn họ truy cắt đi nơi này cách cửa chấn kỳ thực không xa mùng một bọn hắn đã chạy đến cửa chấn nhưng mà chạy nào có bay nhanh quỷ vương cũng đã bay ở bọn hắn bầu trời đang muốn cơ hội rất xuống mà lúc này cửa chấn đi ra mấy người cùng mùng một bọn hắn đụng vào nhau mùng một tốc độ của bọn hắn cũng dừng lại mụ lam hinh một mắt liền nhận ra mấy người này chính là một mặt lo lắng vẻ sợ hai nhâm đỉnh đỉnh tiền mã lệ sinh con trai. khóc liền nhào tới nhâm đình đình trên thân nhìn thấy nữ nhi cái này thê lương dạng nhâm đình đình vốn là muốn đại lực g ỡ trách nàng nhất thời liền nói không ra miệng mà bọn hắn bầu trời điệu tạng quỷ vương trong miệng dịch nhuần đều rất xuống trong mắt tuân ra tinh quang nó ngửi thấy một cái khác xử nữ hương vị p h u dung nàng ẩn ẩn bị mùng tháng một năm một năm đ ẳ n g người bảo hộ ở bên trong mà tiền mã lệ tới gần lam hình các nàng còn không biết xảy ra chuyện gì một điểm lòng phòng bị cũng không có mùng một ngẩng đầu nhìn về phía giữa không trung q u vương phát hiện tình huống này liền muốn há mồm nhắc nhở nhưng trễ quỷ vương đã hướng về lam hình bay nhào mà đi cẩn thận mùng một giọng đ nhâm đình đình lúc này mới nhìn thấy quỷ vương một mặt vẻ sợ hãi nhưng mà một bên sinh con trai bị hoàng thịnh vứt xuống trong quân doanh rèn luyện đối mặt biến đổi không giống nhau hắn xem xét liền biết dính đến thần tiên ma quái lại đổ vợt lập tức liền nhớ tới nhà mình lao ra hoàng thịnh trần m ồ t đạo phu nhân chúng ta nhanh về nhà tìm lao ra đối với nhâm đình đình cùng tiên mã lệ đều kịp phản ứng lôi kéo lam hinh liền theo sinh con trai hướng về nhà mình chạy lam hinh hướng về phía phụ dung bọn hắn hô to một tiếng mau cùng chúng ta đi、Mùng、một m bọn hắn s ứ n g sở bất quá tình hình này ai cũng không có thời gian suy tính quỷ vương đã lại đứng lên bọn hắn không dám chế mãi liền theo lam hinh các nàng chạy lam hinh nhà các nàng cách cửa trấn không xa mấy cái rẽ ngoặt đã đến một đám người lập tức vào vào, đóng cửa lại tiếp đó tại lam hinh các nàng dẫn đầu dưới trực tiếp hướng về vựa gạo chỗ sâu đi cuối cùng đi đến một cái đóng chặt gian phòng trước mặt lúc này bên ngoài quần phong gạo thét toàn bộ cửa phòng cửa sổ sáng ngời ken văng vội đột nhiên một tiếng đại môn bị xuyên thủng. ba mươi chín lam hình rúi đầu vào nhâm đình đình trong n ự c sinh con trai không sợ hai chút nào đứng tại nhâm đình đình tiền mã lệ trước mặt đưa các nàng bảo hộ ở sau lưng phù dung lôi kéo ca ca của nàng biện quốc mạnh tay hét lên a chín biện quốc mạnh mặc dù không có nói chuyện nhưng mà cái chắn cũng bước lên đổ mồ hôi đỏ tươi một mặt không biết làm sao m ù t t m ộ t m ư ờ i l ă m đứng tại phía trước nhất đối mặt lấy quỷ vương hai người trên tay thánh đao cùng pháp kiếm đều rơi vào trong rừng tây thời điểm chạy trốn không có mang bây giờ chỉ có thể tay không tất s á t mà đứng、Mùng、một ù m tay b ấ m lấy phát tấn miệng niệm lấy chú ngữ liền lợi đến quỷ vương bay đến trước mặt cho quỷ vương nhất kích đến nỗi công kích hiệu quả như thế nào cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời mười lăm n h ì n xem càng bay càng gần quỷ vương thân thể càng ngày càng run dữ dội hơn nhìn thấy sư huynh tại thi chú cũng cùng theo niệm chú thi pháp chỉ là tâm một mực không an tính được thi chú một mực không thành công bọn hắn không biết là tại quỷ vương càng ngày càng đến gần thời điểm cảm ứng được quỷ vương trên thân ngoại lai、like, âm khí hắc bảo nhân cũng bắt đầu chuyển động m ộ ư ơ i tám cái hắc bảo nhân sen vào nhau đứng ẩn ẩn đem toàn bộ gian phòng vây quanh một cỗ nồng nặc hắc khí theo bọn nó trên thân xuất hiện hắc khí h ủ thực bọn chúng á o b à o đen mơ hổ lộ ra bọn chúng trắng lóa là r a tất cả hắc khí lẫn nhau câu thông lấy tốc độ thật nhanh tạo thành màu tím đen khí đoàn mà lúc này quỷ vương cũng đã bay đến bọn hắn phía trước ba em mở vị trí、Mùng、một không do dự nữa trên tay chấn quỷ chú hướng về phía quỷ vương thi triệt ra hóa thành một đạo màu vàng sáng vòng sáng bao lấy quỷ vương không ngờ quỷ vương chỉ là hơi hơi khuyết trương khuyết trương bà vai chấn quỷ vòng sáng liền bị tranh phá không có ngừng ngừng lại hướng mùng một m ư ờ i lăm bọn hắn bay tới hai cái quỷ trào đã n ô lên chấn quỷ chú mất đi hiệu lực mùng một lập tức mắt t r ợ n tròn nguyên bản bình tĩnh khuôn mặt biến mất không thấy gì nữa trở nên vội vàng hấp tấp chân tay luôn cuống sư minh làm sao bây giờ một bên mười lăm kéo lại mùng một vội hỏi không biết mùng một ngây ngốc mà lắc đầu mười lăm nghe song sắc mặt lập tức trở nên t r ắ n g bệnh phía sau biện quốc mạnh bọn hắn cũng từng cái mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng m ù một mười lăm lại ngầm đầu một cái địa tạng quỷ vương đã gần ngay trước mắt trong miệng vúng ra mùi thối đập vào mặt có thể nghe hai cái quỷ trào b ư ớ c lên nhọn màu đen âm khi móng tay hướng về phía bọn hắn cổ vị trí bóp tới、Mùng、một không phải người ngồi chờ chết hướng về phía địa tạng quỷ vương đ á ra một ước mà mười lăm tuyệt vọng nhắm mắt lại muốn chết kéo đáng tiếc không có cùng phụ dung cái tía mười ta vẫn xử n ă m đâu sớm biết nên sớm một chút cùng phụ dung cái t i a tám không nghĩ tới chết cũng muốn làm cái thanh đầu quỷ tám chỉ có thể cùng một chỗ xuống làm quỷ vợ trồng bảy mười lăm càng nghĩ càng hối hận chỉ là hắn có chút kỳ quái đợi trái đợi phải cũng chờ không đến địa tạng quỷ vương công kích. tiếp đó hắn liền nghe được bên cạnh truyền đến sư huynh mùng một tiếng kêu thảm thiết ai ư u tám mười lăm liền vội vàng xoay người mở mắt ra liền thấy chính mình sư huynh liều mạng tại xoa chân phải của mình sư huynh ngươi thế nào mười lăm vội vàng đỡ mùng một hỏi mùng một chỉ là tiếp tục xoa chân phải của mình không nói lời nào chỉ về phía trước mười lăm theo mùng một ngón tay của nhìn lại sợ hết hồn chỉ thấy ở trước mặt bọn họ không biết lúc nào xuất hiện một tầng thật mỏng màu tím đen lồng khí mà đ i ệ u tạng bị vương thì thật sâu ham ở trong đó ủy thể bên trên không ngừng bốc lên màu đen l ồ khí nhưng thủy trung không cách nào đột phá tầng kia thật mỏng lồng khí đ nước nước một ạ một đã không nhào nặn chân phải của mình hắn vốn định chuẩn bị tại quỷ vương lúc tới đưa nó đã bay không ngờ nhắc tới nhưng là tầng kia màu tím đen lồng khí tầng kia lồng khí nhìn thật mỏng nhưng cứng rắn cùng sắt thép một dạng đem mùng một đau đến hai mắt chẳng bệnh bất quá cũng may tỉnh lại mùng một lại biến trở về bộ kiêng ngưng trọng gương mặt vốn phía nhìn một cái liền thấy những cái kia trước kia một mực không lên tiếng hát bảo nhân từng cái đứng tại cái nào đó huyền diệu vị trí trên thân không ngừng b ư ớ c lên màu đen khí lẫn nhau câu thông tạo thành trước mắt cái này màu tím đen lồng khí là thi khí mùng một mặc dù không có gặp qua cương thi nhưng hắn vẫn làm ộ t mắt nhìn ra những người áo đen này không thích hợp mùng một ca, cái gì là thi khí biện quốc mạnh thấy dấu quỷ vương không cách nào đột phá màu tím đen lồng khí cũng hơi chấn định một chút hướng mùng một dò hỏi thi khí chính là cương thi khí m ù n một trên m ặ tâm tình bất định cương thi biện quốc mạnh hơi nghi hoặc một chút mà lúc này lam h i n h tử nhâm đình đình trong ngực nô đầu ra thấy cảnh này nhớ tới năm năm trước một m ả n g kia mừng rỡ như điên mà hô là ba ba là ba ba mụ mụ là ba ba ba ba xuất quan ba ba xuất quan nhâm đình đình nghe lam h i n h tiểu nói này trong mắt cũng lộ ra chờ mong cùng vẻ vui thích hai mẹ con nhìn về phía gian phòng trong phòng vẫn như c ũ một vùng tăm tối giống như hát động không phản ứng chút nào lam h i n h hướng về gian phòng hô to ba ba là ta người ra sao mậu ra đây gặp h i n h nhi trong phòng vẫn một mảnh tích mịch lam hình biểu lộ chậm rãi cứng ngắc ở trong mắt lại chảy ra nước mắt nhâm đình đình trong mắt cũng b ư ớ c lên lệ quang một bên sinh con trai nhìn xem khổ tâm n ở nụ cười tiếp đó an ủi phu nhân tiểu thư lao ra hẳn là còn ở đàng bế quan chỉ là lúc trước hắn phân phó để bọn chúng thay thế lao ra hắn tiếp tục thủ hộ lấy các ngươi nhâm đình đình cùng lam huynh nghe xong cũng không có nói gì tiến mã lệ yên lặng không nói nhìn xem giống như một cái người trong suốt ban đầu là tuyệt lộ nàng cầu khẩn hoàng thịnh hoàng thịnh lúc này mới mang theo nàng cùng rời đi năm năm qua vô luận nàng cỡ nào cố gắng cùng nhâm đình đình bọn hắn một nhà từ đầu đến cuối có một t ầ n cách ngăn không phải nói ăn uống phương diện có chỗ bạc đái trên thực tế nàng ăn dùng cùng nhâm đình đình không có gì khác biệt chỉ là tại một ít lơ đáng chi tiết nhỏ bên trên nàng mới hiểu được chính mình chỉ là một khách nhân hoặc có lẽ là một ngoại nhân m ù n g m ộ t m ư ờ i l ă m biện quốc mạnh phụ dung bọn hắn cũng yên lặng nhìn xem người một nhà này lam hinh người một nhà này một mực rất thần bí năm năm trước đi tới nơi này cái thị trấn trước đây trên trấn đã có người ngờ tới bọn họ có phải hay không chạy trốn gia đình giàu có bất quá bây giờ xem ra bọn hắn một nhà đã không phải là gia đình giàu có đơn giản như vậy một trăm sáu mươi hai địa tạng ủy vương trở nên táo bạo vô cùng nó phát hiện vô luận chính mình dùng lực như thế nào đều từ đầu đến cuối không cách nào đâm thủng tầng kia thật mỏng vòng bảo hộ nó đẩy ra song trường khắc ở trên vòng bảo vệ mượn đẩy ngược lực bay ngược về đằng sau treo ở màu tím đen lồng khí phía ngoài giữa không t r u n g khí cấp bại phôi trừng lồng khí người ở bên trong địa tạng quỷ vương lui ra ngoài phía sau màu tím đen lồng khí lại biến thành tròn trịa hình cầu lồng khí biến mỏng hướng về bên phải lồng khí tụ lại huynh ó a thành một cái to lớn g i ữ t ậ n quỷ thủ đống nhiên chỗ tới liền đem không có phòng bị địa tạng ủy vương vứt trong tay tiếp đó hướng bên trong dùng sứt bót đây là hoàng thịnh bế quan phía trước cho mười tám c chỉ lệnh một ưu tiên hóa ra lồng khí bảo hộ nhâm đ ỉ n h đỉnh bọn chúng không có cách nào không có hoàng thịnh l ầ m tràng k h ô n g chế một mươi tám cỗ ngân thi chỉ có thể rất khô khăn mà thi hành mệnh lệnh không muốn cân nhắc toàn cục cho nên hoàng thịnh cho ngân thi nhóm lưu lại chỉ lệnh là ưu tiên bảo hộ đối thủ chạy không quan hệ trọng yếu nhất là phe mình không thể có người t h ụ thương chỉ lệnh hai đang bảo vệ lồng khí trên cơ sở giết chết xâm phạm người chỉ thị này phương thức công kích lại chia nhỏ vì hai loại hình thái một loại trong đó chính là trước mắt cái này hóa thành một con quỷ tay đối với địch nhân phát động công kích phương thức quỷ thủ nắm rất chặt địa tạng quỷ vương không cách nào từ trong t r á n h thoát mắt thấy quỷ thủ dùng sức càng lúc càng lớn tay càng ngày càng gấp địa tạng quỷ vương một tiếng the thé chú lên hai cái tại quỷ thủ phía ngoài quỷ trào đ ỗ n g nhiên dài ra dài khoảng ba thước b ư ớ c lên sâu kín sắc bén chị q u ă n g tiếp đó hướng về quỷ thủ cổ tay chỗ hung hăng vạch xuống đi quỷ thủ tay trưởng ngưng thực nhưng mà cổ tay liền không có như thế hai cái quỷ trào trong nháy mắt tại quỷ trào bên trên vẽ vài chục cái đằng sau mấy lần quỷ trào cũng đã cắm vào cổ tay bên trong là thâm sử cuối cùng một lần cuối cùng quỷ trào hạch xuyên qua toàn bộ thi khí cổ tay nắm địa tạng quỷ vương quỷ trưởng cùng mười tám câu ngân thi thi khí đoàn cắt ra liên hệ không có ngân thi nhóm thi khí đoàn liên tục không ngừng thi khí trợ rút còn có thi khí đoàn bên trong cuốn theo mười tám câu ngân thi ý chí điều động quỷ trưởng rất nhanh không cách nào duy trì nó hình thái phân tán hóa thành một vây quanh màu đen thi khí chậm rãi t ă n g hẳn ra địa tạng quỷ vương lần nữa khôi phục thân tự do đứng tại giữa không trung mà lúc này khô khan mười tám câu ngân thi tiếp tục khô khan mà thi hành hoàng thịnh lưu lại chỉ lệnh từ thể nội đã tuân ra thi khí hưng cái kia đoạn mất bàn tay quỷ thủ t Quỷ thủ một lần nữa mọc ra tay trưởng lại độ hướng về địa tạng quỷ vương vớt đi địa tạng quỷ vương bay lên tránh đi Quỷ thủ vô hụt nhưng không có n h ụ c m trí thu hồi lại phía sau lại tiếp tục hướng địa tạng quỷ vương tìm kiếm địa tạng quỷ vương chuyển chuồn mấy lần phía sau dùng ác độc ánh mắt liếc mắt nhìn lồng khí người ở bên trong phía sau liền bay khỏi đi địa tạng quỷ vương biến mất quỷ thủ ở giữa không trung dừng lại một chút tiếp đó chậm dại hóa thành thi khí biến mất ở lồng khí bên trong lại một trận phía sau lồng khí cũng đã biến mất không có cách nào những thứ này ngân thi chỉ có thể khô khăn mà thi hành hoàng thịnh chỉ lệ đây vẫn là tốt những cương thi này là hoàng thịnh gọi tới tự nhiên phục tùng hắn bất cứ mệnh lệnh gì nếu làm ấy trăm năm trước cái tia đồng dạng luyện thành đều sát thiên thi đại pháp tiền bối tế luyện đi ra ngoài cương thi nhưng không cách nào làm đến hoàng thịnh dạng này sống sót sau tai h nạn biện quốc mạnh phụ dung bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau trên mặt đều lộ ra vui mừng chỉ có mùng một sắc mặt nghiêm túc đi theo nhâm đ ì n h đỉnh mẫu nữ một dạng nhìn qua cái k i a căn phòng h ắ tám không biết suy nghĩ cái gì tại ngăn trở mùng một nhâm đỉnh đỉnh bọn hắn ánh mắt tường n ô n sau lưng tôi om đưa tay không thấy được năm n ó n trong phòng h o à n thịnh xếp bằng ở trung gian bồ đoàn bên trên hai mắt tự nhiên đóng chặt, trên hai 209 c h ư ơ n g thứ 16 dẫn quỷ xuất động ngày thứ hai gần tới trưa một đám người tụ tại hoàn t h ị n h căn phòng trước mặt trong đó có mùng một những người này mùng một thần sắc ngưng trọng hướng về phía gian phòng đạo lam hình ba ba xin ngài lòng từ bi xuất q u a n cứu vớt chúng ta khoái hoạt chân bách tính đi qua tối hôm qua sự tỉnh mùng một bọn hắn nhất trí cho rằng lam hình ba ba là một cái đạo thuật cao nhân dù sao không phải là người nào đều có thể dễ dàng khống chế 18 c ô đẳng cấp không thấp tương thi gian phòng vẫn một mảnh t ĩ n h lặng không có trả lời thế là m ù một lại đổi một loại ý kiến tiền bối địa tạng quỷ vương tại trong trấn tàn phá bờ bãi giết hại bách tính tối hôm qua bị ngài buộc thi đánh lui phía sau nó còn giết chết mấy cái trên chân mách tính xin ngài xuất quan vì thường sinh kế trừ này á c liêu cứu bình minh ở trong nước lửa vẫn là không có đáp lại mùng một hay không hết hy vọng mà hô h ả o tiền bối tiền bối tám mười lăm t i ế n đến mùng một bên cạnh nhỏ giọng nói sư huynh có thể hay không lam hình nghe thấy được sợ cố ý không ra là một cái đ ồ h è nhát n ừ cha ta mới không phải loại người này ba ba ta là bởi vì bế quan mới không nghe được mười lăm âm thanh bị một bên lam hình nghe được nàng nhịn không được thở phì phò hướng về phía mười lăm nói mười lăm chính là một cái miệng tiện nhân nói chuyện cũng không trải qua suy nghĩ hắn cười hì hì nhìn về phía lang hinh nếu không vậy tại sao ta sư huynh hô lâu như vậy cũng không chịu đi ra ta và sư huynh cũng là người tu đạo người tu đạo mặc dù có bế quan tu luyện nhưng mà trong quá trình tu luyện đối với ngoại giới tình huống vẫn là biết được chiếu ta xem ba ba của ngươi nhất định là sợ nhìn thấy quỷ vương hung hãn như vậy làm rùa đen rút đầu mười lăm kỳ thực không biết hoàng thịnh bây giờ là tại đúc kim đan đúc đan quá trình bên trong thân hồn cùng linh lực phát toàn chân văn dung hợp thời điểm ý thức sẽ lâm vào không cũng biết trong trạng thái giống n mười ế đi lăm kỳ thực là tại dùng phép khích tướng hắn không phải đối với lam hình nói mà là nói cho trong phòng lam hình ba ba n n g nếu h không tại h tự hắn nghĩ đến lam hình ba ba loại đạo thuật này cao nhân có thể là một cái yêu quý lông chim người nghe được hắn như thế chửi tới nhất định sẽ nhịn không được đi ra chứng minh chính mình đến lúc đó chính mình nhiều nhất bị làm tinh ba ba giáo hấn một lần cũng tốt hơn toàn bộ chấn người đều bị quỷ vương tàn sát hảo quỷ vương tối hôm qua đã nói nếu như không cung cấp s ử nữ cho nó nó liền sẽ giết sạch toàn bộ chấn người bây giờ toàn bộ chấn người đều l à n g ư ờ i bàng hoàng nhưng mà mùng một m ư ờ i l ă m bọn hắn đã từ đỏ t ư ơ i nào biết quỷ vương chỉ cần hút cái cuối cùng s ử nữ nguyên âm liền sẽ chân chính đổi biến biến thành bất diệt c h i thân đến lúc đó không chỉ toàn bộ k h o i h o ạ chấn toàn bộ hoa hạ đại địa đều sẽ nên đón một hồi hảo kiếp nhìn sơ qua đã hiểu chính mình sư đệ m ư ơ i năm tiềm ẩn ý tứ thế là giữ im lặng chậm đợi phản ứng đáng tiếc lam hình ba ba thật sự giống một cái rùa đen rút đầu một dạng không chút phản ứng nào có mùng tháng một năm một năm lượng sư huynh đệ nhìn nhau lẫn nhau đều thấy trong mắt đối phương v ẻ thất vọng bọn hàn áo gai môn cùng quỷ vương có khúc mắc quỷ vương thực sự trở thành quỷ vương cấp quỷ vật chuyện thứ nhất chính là diệt bọn hàn áo gai môn cho nên bọn hắn khẩn trương nhất nghe được mười lăm khích tướng lời nói lam hình đơn giản tức giận muốn nổ người là hữu đản đại hữu đản sớm biết cũng không cần mang các người tới nơi này ừ lam hình không thể không có l ấ phép ô n trong ngực lam hình nhâm đình, đình lập tức quất lớn a lam hình t r ừ n g mùng một một mươi năm một mắt mới bất mãn túi đầu xuống hắn hiện tại trong lòng hối hận muốn chết tại sao phải trợ giúp bọn hắn thuyết phục mẫu thân mình để cho bọn họ tới ba ba bế quan gian phòng trước mặt vẫn là phu nhân hiểu rõ đại nghĩa m ư ờ i l ă m gặp một lần lập tức hướng nhâm đình đình lấy lòng đạo nhâm đình đình mặt lộ vẻ lo nghĩ lại lắc đầu không nói gì mùng một mươi năm các ngươi nói làm sao bây giờ lúc này trong đám người một cái cao lớn t h u k ệ n h mặt mũi tràn đầy dữ tợn đầu t r ọ c bên hông cắm một cái súng học, học đại hắn đối với mùng một m ư ơ i năm quất lên người này chính là khoái hoạt chấn đội bảo an đội trường thực tế trường khống giả tham gia trước đây chính là hắn n h ư ờ n g quy công đi vì hắn mua xử nữ tân nương chuẩn bị mang đến một tiên b ố n điêu không muốn bốn cái xử nữ tân nương đều bị đ o ạ p mất bị quỷ vương hút khô nguyên n g âm đã biến thành thây khô tối hôm qua quỷ vương lại tại trong c h ấ n đại khai s á t giới buổi sáng hôm nay từ mùng một m t ư ơ i năm trong miệng biết được như tốt v ừ a gạo người nhà này tối hôm qua đánh lùi quỷ vương phía sau hắn cũng đi theo tới nhìn thấy loại tình huống này phía sau hắn thực sự không nhịn được hắn tại trong c h ấ n h à n h hành bá đạo quen thuộc hướng về phía mùng một m ư ơ i năm chính là dùng di khí chỉ điểm khẩu khí vân đạo mùng một m ư ơ i năm mặt lộ vẻ, vẻ khổ sở Quỷ vương lợi hại bọn họ là thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ vậy pháp khi đối với nó hiệu quả cũng không lớn sư môn c h u y ể n xuống thánh đao cùng bảo hộ eo mặc dù uy lực kinh người nhưng là mình bản sự thấp không thể hoàn toàn phát huy thực lực của bọn nó trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không bỏ ra nổi biện pháp gì tốt xem xét mùng một mươi lăm bộ dáng này vị này tam ra liền mặt lộ vẻ vẻ không kiên nhẫn đạo không phải liền là muốn bên trong cái kia xuất quan đúng không cái này đơn giản hắn không ra chúng ta liền đi vào bắt hắn đi ra là được rồi lam hinh ngay xong lập tức hô không được nhân đình đình kéo chặt một chút lam hinh cái kia không phải do ngươi t a m gia cười gần nói nói liền ba khi mà hướng cửa phòng đi đến cửa phòng phía trước hai cái mặc áo bào đen đầu đen cái lồng cảm lãm cầu viên cương thi phân biệt dối ra một cái tay tạo thành ít chữ chặn tam gia tiếp tục đi tới cái này tam g i a nhưng không biết những người áo đen này không phải là người mà là cương thi cho nên hắn cười lạnh lộ ra bên hông mình xuống học học, uy hiếp nói nhìn thấy ta bên hông người huynh đệ này không có thức thời nhanh chóng cút ngay cho ta hai cái cảm lãm cầu viên cương thi không n ú c đ í c h ai nha thật ngạnh khí đi tam ra móc ra mình x u n g học, học cách đen cháo chỉ vào trong đó một cái đầu đạo hai cái cảm lãm cầu viên cương thi vẫn như cũ không n ú p đích t a m gia cảm thấy mình có chút mất mặt tại khoái h o ặ c trấn lại có thể có người dám không nghe lời của hắn không muốn mùng một xem xét không thích hợp lập tức h ô có thể t a m gia tại khoái h o ặ c trấn bá đạo đã quen nơi nào sẽ nghe mùng một mà nói hắn uy hiếp nói tránh ứng ra không để ta liền để đầu người nở hoa hai cái cảm lãm cầu viên cương thi vẫn là không n ú p đích coi như t a m gia là một cái người trong suốt một dạng t a m gia giận tí mặt hắn bóp lấy c ò súng phanh một tiếng đạn xuất tại trong đó một cái cương thi trên đầu h ã n ở nơi này chỉ cương thi đầu người trên、da. không có bắn vào đi bị cương thi làn ra chặn nhưng tam gia đòn công kích này phát động liêu hoàng thịnh bế quan phía trước cho chúng nó hạ chỉ thị con này bị viên đạn công kích cảm lãm cầu viên cương thi từ trong hắc bảo đưa ra trắng lóa thi trảo bóp tam g i a cổ nâng hắn lên tam gia thở không nổi liều mạng nện cương thi cánh tay nhưng không có tác dụng gì cương thi bóp lấy tam gia cổ càng ngày càng dùng sức tam gia hai người thủ hạ thấy được vội vàng xông đi lên giúp đỡ đánh cương thi cánh tay hoặc dùng sức đẩy ra cương thi bóp lấy tam gia cổ tay nhưng không có hiệu quả ngược lại là công kích của bọn họ lại phát động liêu hoàng thịnh chỉ lệnh một bên khác cảm lãm cầu viên cương thi trong h h linh ì n cái, mà, một một tay t lúc nhất thời trong phòng tiếu tịch im lặng không biết qua bao lâu sinh con trai mới thở dài một hơi đạo các vị tạo thành chuyện như vậy chúng ta cũng rất khó chịu các ngươi cũng nhìn thấy lao ra nhà ta bế quan bây giờ căn bản không có cách nào đi vào các ngươi hay là mời trở về a sinh con trai hạ lệnh chụp khách Ca, bọn hắn giết người phù dung lôi kéo bên cạnh biện quốc mạnh tay náo đạo ân đừng nói chuyện biện quốc cường giã là sắc mặt trắng bệnh gật đầu nhưng ngăn lại phù dung tiếp tục nói chuyện xuống tốt ta sự t ì n h biến thành d ạ n g này ai cũng không muốn chúng ta đi thôi mùng một ngưng trọng nhìn một chút chết đi tam ra cùng dưới tay hắn chủ xúc một cái sẽ đạo mười lăm thần sắc ngạc nhiên kéo lại mùng một sư huynh đi quỷ vương lần nữa tìm tới cửa làm sao bây giờ vẫn là lam huynh trong nhà an toàn một chút làm sao bây giờ hắn không tìm ta ta còn muốn tìm nó đâu ngươi liền biết trốn tránh được mùng một trốn được mười lăm sao việc cấp bách chính là tìm ra khoái hoạt c h ấ n tất cả xử nữ tập trung bảo vệ không phải vậy bị quỷ vương h ú t đi cái cuối cùng xử nữ đó mới là sự tỉnh lớn hơn rồi lam huynh n h ả những cương thi này bảo hiểm tất cả không được chúng ta ngươi và phủ dung đi làm chuyện này mùng một nghiêm nghị nói à là sư h u n h mười lăm xứng sở tiếp đó gật đầu nói đúng sư h u n h ngươi đây ta đi thí nghiệm ta cái kia hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo nếu như thí nghiệm thành công đối phó quỷ vương thì có biện pháp mùng một trầm giọng nói mùng một ca vậy ta thì sao biện quốc mạnh nhìn mỗi người đều có chuyện chính mình lại không có liền hỏi n g ư ơ i nha đỏ tươi đầu thai chuyển thế đã đến giờ ngươi chuẩn bị một chút buổi tối tiễn đưa nó đoạn đường a mùng một suy nghĩ một chút nói a hảo biện quốc mạnh thần sắc phức tạp nói lại vụng nhìn một cái tiền mã lệ tiền mã lệ vẫn là yên tịnh đứng ánh mắt yếu ớt nhìn không ra hỉ nộ hắn vốn là đối với tiền mã lệ có hảo cảm nhưng hắn bây giờ cùng đỏ tươi lại là kéo không thanh lý không ngừng loại quan hệ này nhường hắn cỡ nào phiền não mùng một mười lăm một đoàn người rời đi riêng phần mình làm chính mình sự tình nhâm đình đ ì n h các nàng đưa mắt nhìn mùng một mười lăm bọn hắn rời đi lam huynh nhịn không được hỏi nhâm đình đình mụ mụ ta có thể đi giúp bọn hắn sao không được quá nguy hiểm hiệu h i n h không muốn như lần trước một dạng nhường mụ mụ lo lắng hết thệ đều chờ ngươi ba ba đi ra lại nói nhâm đình đình không chút do dự cự t u y ệ n ân lam h u n h gật gật đầu không nói gì nữa sự tình lần trước nàng cũng nghĩ lại mà sợ bây giờ không dám chạy tán loạn khắp nơi sinh con trai im lặng không lên tiếng mà đem tam gia thi thể của bọn hắn đ ọ c ra đi lại đem tới một thùng nước đem dưới mặt đất lau sạch sẽ chín mươi phù dung cùng m ộ ư ơ i năm đi khắp toàn bộ khoái hoạt trấn cuối cùng phát hiện toàn bộ thị trấn không tính lam h u y n h nhà mấy cái kia thế mà chỉ có p h ù dung một cái s ử nữ nữ mà trở lại áo gai quan mùng một dùng mới chu sa thuốc nổ phối phương thành công t í nổ hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo vui vẻ đến g â y vớm nghe được p h ù dung m ộ ư ơ i năm nói khoái hoạt trấn chỉ có p h ù dung cái cuối cùng s ử nữ phía sau liền quyết định dùng phụ dung dẫn dụ quỷ vương sau đó dùng hàng ma diệt yêu chu sa thần hỏa thiên lôi pháo gan mười lăm vốn là không muốn nhường p h ụ dung mạo hiểm như vậy nhưng mà mùng một nói nếu như không nhanh chóng tiêu diệt quỷ vương chờ quỷ vương chạy tới khắc trấn hút cái khắc xử nữ nguyên âm liền đã xảy ra là không thể ngăn cản lại thêm p h ụ dung chính mình nguyện ý thế là kế hoạch này quyết định áp dụng vào đêm áo gai quan bên ngoài mùng một m ư ờ i l ă m biện quốc mạnh toàn bộ vũ trang trốn ở chỗ bí mật p h ụ dung thì mặc đơn bạ quần áo cầm rửa mặt b u ồ n đi tới nước giếng bên cạnh đột nhiên miệng giếng nổ tung bốc lên mùi tanh hôi thể địa tạng quỷ vương từ trong bốc lên mà ra trông mà thẻm mà nhìn xem phù dung phù dung lập tức dọa đến hét dầ hai trăm mười chương thứ mười bảy hai bảo ta chết ta liền để ai chết mê cảnh bên trong hoàng thịnh đột nhiên cười đ ờ i trước đã tu luyện phúc khí nhân đình đ ỉ n h tại hắn phía sau lưng nhẹ dọn g nhìn o n chẳng lẽ không đúng sao t h ị n h ca hoàng thịnh khỏe miệng hơi vệt lên ôn thanh nói đ ờ i trước ta bất quá là một đứa cô nhi thôi khi đó cha mẹ ta du lịch n g o à i ý muốn chết sớm lưu ta lại một người sống sót công ty bảo hiểm đ ế n kim n g ạ c h để cho ta đọc xong đại học phía sau liền còn thừa láp đ ắ c ta chỉ được một cái người đi ra ngoài làm việc kiếm ăn thỉnh ca người ở đây nói cái gì nhân đình đình tại hắn sau lưng khó hiểu nói hoàng thịnh lại không có trả lời nhâm đình đình nghi hoặc không hiểu trong đôi mắt mang theo một điểm kỷ niệm đau thương sắc mặt lại bình tĩnh như thường tiếp tục nói đã không còn người tại ta tan học sau khi trở về nấu xong cháo hoa cơm cho ta ăn khi đó ta rất thèm ăn lúc nào cũng thích gan hán bảo khả nhạc c ọ n khoai tây t u y ế t bích còn có là điều mẹ ta lúc nào cũng không để ta ăn nói đó là thực phẩm rác ăn nhiều đối với cơ thể không tốt thế là ta cuối cùng là cùng cha ta lặng lẽ lấy tiền đi mua ở bên ngoài ăn vụn g xong về lại nhà ta theo mụ mụ lấy tiền mụ mụ sẽ hỏi ta lấy tiền đi làm cái gì nhưng ta theo ba ba lấy tiền ba ba nhưng xưa nay không hỏi cho nên ta thường xuyên cùng ba ba lấy tiền mẹ ta sau khi biết liền đi qua cửa trách mẹ ta mười nhân đình đình hoàn toàn không cách nào lý giải hoàng thịnh nói hắn bảo khả nhạc còn khoai tây tuyết bích là điều rốt cuộc là cái gì một mặt cổ quái từ phía sau nhìn xem hoàng thịnh lo lắng nói thịnh ca ngươi thế nào hoàng thịnh nhưng là nói tiếp mặt của hắn không có chút rung động nào nhưng mà nước mắt cũng không tự kiềm chế từ trong hốc mắt chậm rãi chạy xuống ta khi đó một người cầm rất nhiều tiền không cần lo lắng về nhà sẽ bị mụ mụ c ử trách có thể tùy ý ăn hắn bảo khả nhạc những vật này ta ngày ngày ăn bữa s á n g ăn cơm t r ư a c ũ n g ăn bữa tối còn ăn buổi tối từ quán net chơi xong trò chơi phía sau lại tại bên ngoài mua một phần hán bảo màn đêm bông u xuống tiêu mười một không có người không để ta ăn hán bảo khả nhạc những thứ rác rưởi này thực phẩm nhưng mà ta lại nghĩ lại ăn cháo hoa cơm ta m u ố n có người có thể tiếp tục mắng ta nhâm đình đình chỉ là ở phía sau ô m thật chặt hắn lại sau này trắng nhu nhu nhâm châu châu các nàng cũng kỳ dị mà không có phát ra âm thanh hoàng thịnh nói tiếp hắn nói rất loạn cũng không có lộ dịp hoàn toàn là nghĩ đến đâu nói đến cái nào về sau ta tốt nghiệp đi ra công tác trình độ khi ô n g p h ả đó ta tốt, liền c ô n suy nghĩ nếu là cha mẹ đều ở đây liền tốt tối thiểu nhất ta có thể mang cái tia nữ nhân chết tiệt một lần tiếp đó tiêu xài nói ta không làm ngược lại ta về đến nhà cha mẹ chắc chắn sẽ có ta một miếng cơm ăn nhưng là bọn họ đều không có ở đây sau khi xảy ra chuyện ta bị người mang đến nhận chín nhận bọn hắn hoàng thịnh dùng sức nuốt nước miếng một cái trong miệng nhưng thủy trung nói không nên lời nhận thi hai cái này từ ngữ ta liền thấy tại đình thi trong tủ bọn hắn không nhúc n í c h nằm ở nơi đó con mắt nhắm thần sắc một điểm biến hóa cũng không có thật giống như thật giống như bọn hắn chỉ là ngủ thiếp đi m ở dạng ta lắc lắc bọn hắn giống như ta trong nhà m ở dạng sáng sớm chạy tới lắc lắc ba ba cùng ba ba nói cho ta tiền khi đó ba ba liền sẽ mắt buồn ngủ mơ hồ từ trong ví tiền rút ra năm khối tiền cho ta phất phất tay để cho ta rời đi hắn hảo tiếp tục ngủ chỉ là một lần kia vô luận ta như thế nào dao động bọn hắn sẽ không bao giờ lại đã tỉnh lại mụ mụ sẽ không đứng lên lại lại n h ả y ta ba ba cũng sẽ không lại bắt đầu cho ta tiền trên thế giới này ta l ẻ loi tới cũng l ẻ loi đi tới hoàng thịnh xoay người lại ánh mắt chuyên chú nhìn xem nhâm đình đình chấm thấp nói đình đình ngươi nói đây là ta đời trước đã tu luyện phúc khí sao nhâm đình đình túi đầu không có nói chuyện hoàng thịnh m ặ t không biểu tình nói tiếp sư bán ó i qua mỗi người kết kim đan thời điểm gặp phải mê cảnh cũng không giống nhau ta đời trước tiếc n u i nhiều lắm cho nên ta ở sâu trong nội tâm khát vọng hoàn mỹ sao nhưng quá hoàn mỹ cảm giác sẽ k hoàng ô n giống như vọng g khát h ta. Ta khát vọng Mỹ sinh n n hoạt, h ư mà, t a sợ h ơ n c h ế t Ta đi. nơi sợ, ở nơi này bốc h ta, ta không không đình đình, lên nhâm g o à i ta đình đình cái đây ta cảm một mặt bình tĩnh thật sâu nhìn xem nhâm đình đình nhâm đình, đình đột nhiên nợ nụ cười hướng về phía hoàng thịnh khẽ gật đầu một cái trong h ậ t tốt c yên tĩnh đột nhiên chuyển tới một nam tử thanh âm con rể con rể tám hoàng thịnh chậm rãi mở to mắt xung quanh là một vùng tăm tối chỉ có chỗ hắn ở còn có một vị trí vầng sáng quang một cái tóc mối u tiêu chống gậy mặc trường bào á o khoác ngoài lao niên nam tử đứng ở trước mặt hắn nụ cười khả cúc hướng về phía hoàng thịnh đạo nhậm lao ra hoàng thịnh n h ấ t mắt liền nhận ra nam tử này là nhâm đình đình phụ thân nhâm phát bất động thanh sắp nói nếu cái gì nhậm lao ra thêm phần phân, phân. ngươi là đình đình trợ phu ngươi nên gọi ta một tiếng cha nếu không xưng hô ta một tiếng nhạc phụ cũng là có thể nhâm phát chỉ ra liễu hoàng t h n h trên xưng hô sai lầm hoàng t h n h nhìn chung q u n h phát hiện vị trí cũng là một vùng tăm tối trong lòng suy nghị chẳng lẽ mê cảnh còn không có kết thúc bất quá trên mặt nhưng là bình tĩnh như trước mà đối với nhân phát đạo nhạc phụ con rể tốt con rể tốt nhân phát thoải mái cười to đình đình gần nhất còn tốt chứ còn tốt hoàng thịnh lời ít mà ý nhiều vậy là tốt rồi nhân phát liên tục gật đầu đình đình gả cho ngươi ta cũng giới cựu tuyển cũng coi như là yên tâm hoàng thịnh trầm mặc không có đáp lời bất quá con rể ta có một vấn đề vẫn muốn hỏi ngươi rất lâu ngươi có thể không thể giúp ta giải h o ạ c nhân phát sắc mặt trở nên trịnh trọng lên ngài nói hoàng thịnh mặc không chút thay đổi nói nhân phát đột nhiên thay đổi trường b à o áo khoác ngoài tiêu thất quần áo biến thành một kiện dính đầy máu tươi màu trắng áo mỏng hai bên cổ bên cạnh cũng xuất hiện huyết động con mắt biến thành mắt cá chết hai khỏa răng nanh từ trong mồm bạo đột đi ra móng tay dài ra biến lam hán hoặc có lẽ là nó hận ý trùng thiên nhìn qua hoàng thịnh vì cái gì ngươi năm đó biết rõ ta sẽ chết vì cái gì không cứu ta đâu cứu không được cứu ngươi có thể sẽ liên lụy mạng của chính ta hoàng thịnh trầm mặc một chút mới nói vậy ngươi liền đi chết đi nhân phát hướng hoàng thịnh dương nanh múa vớt v à tới hoàng thịnh tránh cũng không tránh tâm niệm v ừ a động liền n g h ĩ sử dụng một cái sấm sét buôn lôi quyền đánh chết n h â m phát không ngờ một tập trung tinh thần theo dự đoán giao diện ảo cùng thức hải pháp toàn chân văn đều biến mất không thấy hoàng thịnh tâm bên trong cả kinh lúc này n h â m phát đã vọt tới hoàng thịnh trước mặt bóp lấy hoàng thịnh đích t ừ c ổ trong lúc nhất thời hoàng thịnh có chút không thở nổi tới tại lúc này khác hoàng thịnh dối ra hai cánh tay phí sức mà đẩy ra n h â m phát bóp lấy cổ của hắn hai cánh tay tiếp đó nhanh chóng đá lên một ước đem nhân phát bị đá lùi lại hoàng thịnh lúc này mới thở ra hơi đề phòng mà nhìn xem nhân phát đồng thời trong lòng suy xét phương pháp phá cuộc cái này không giống trước đây mê cảnh hoàng thịnh lâm vào cái trước mê cảnh thời điểm. ý thức không tự giác bị trong lòng truy cầu hoàn mỹ ý niệm kéo theo không tự giác liền làm ra một dây chuyền tới nếu không phải là quá hoàn mỹ về sau tỉnh ngộ lại nói không chừng hoàng thịnh liền triệt để sống ở mê cảnh bên trong chờ đợi nhục thân dầu hết đèn tắt thời điểm cũng chính là hắn triệt để thời điểm tử vong mà ở nơi này hoàng thịnh phát giác tự mấy ý thức là thanh tỉnh chỉ là hắn một thân thực lực hoàn toàn tiêu thất chỉ có tay chân c h i lực còn tại thôi nhâm phát còn không có tới gần nhưng ở nhâm phát sau lưng trong bóng tối nhưng lại đi ra hai người hai người này mặc đ ả bảo cổ bên cạnh có huy động sắc mặt tái n h u t rõ ràng là thiên hạc đạo trường phương hướng bốn cái đệ từ hai cái trước đây bị hoàng tộc c ư ơ n g thi giết chết bọn hắn vặn và vặn b ẹ o đi đi ra hỏi hoàng thịnh chúng ta không phải đồng môn sư huynh đệ sao vì cái gì ngươi biết rõ tình huống lại ngồi yên không l ý đến hoàng thịnh không có trở về hai cái này thiên hạc đạo trưởng đệ tử mặt lộ ra thần sắc tức giận nổi giận gầm lên một tiếng vậy ngươi liền đi chết đi nói liền cùng nhâm phát cùng một chỗ hướng hoàng thịnh vào tới hoàng thịnh thân tử n h ấ t những người tránh khỏi nhâm phát vùng tới thi t r ả o tiếp đó thói quen giữ lại nhâm phát cổ tay muốn đem hắn kéo nhấc lên tiếp đó đem hắn vùng ra thiên h ạ đạo trưởng hai cái độ đệ c h i n thân lại không nghĩ khí lực của hắn không có hắn tưởng tượng đại n h â n phát chỉ là bị hắn dắt hướng về phía trước l o ạ n t r ọ n g ngã mấy bước tiếp đó liền định trụ thân hình hoàng thịnh căn bản kéo không n ú c đ í c h mà lúc này thiên hạc đạo trưởng hai cái đệ tử cũng tới đến liêu hoàng thịnh bên cạnh một người bắt lấy liêu hoàng thịnh tay một người khác thì chế trụ liêu hoàng thịnh hai chân hoàng thịnh cả người bị giơ lên trong bóng tối lại xuất hiện ảnh ảnh sức sức thân ảnh đây đều là bị hoàng thịnh giết chết hoặc bởi vì hoàng thịnh má chết đi nhân bọn hắn vây quanh hoàng thịnh không ngừng mà cắn xé hoàng thịnh cơ thể một cái miệng lớn cắn xuống hoàng thịnh thịt bắt đùi một cái móng tay cắm vào liễu hoàng thịnh trong bụng một cái đang không ngừng nhấm nuốt hoàng thịnh trên bàn tay thịt đã có thể trông thấy sưng cốt a mười hoàng thịnh chỉ cảm thấy nỗi đau xé rách tim gan từ toàn thân các nơi truyền đến nhịn không được kêu gào hắn liều mạng dãy ruộng nhưng thiên hạc đạo trưởng cùng n h â m phát tay giống như kìm tử nhất dạng g ắ t gao khống chế thân thể của hắn nhường hắn không thể động đậy không chỉ có như thế những thứ này người đã chết còn không ngừng tại hoàng thịnh bên thai nị non vì cái gì vì cái gì không cứu ta? Vì cái gì? tại sao muốn giết ta vì cái gì vì cái gì loại người như người còn sống năm mươi mốt vô tận vì cái gì giống lấy mạng phạm âm không ngừng mà đánh thẳng vào hoàng thịnh mà nghĩ nhường hắn càng thêm phập phồng không yên vì cái gì vì cái gì bởi vì các ngươi không chết ta liền phải chết hoàng thịnh hô lớn đi ra nói xong lời này một cái tử tướng kinh khủng người liền bổ nhào vào trước mặt hắn hướng về phía miệng h ắ n cắn ba đầu lưỡi bị cắn đi một nửa tiên huyết liền từ đánh gãy lưới chỗ phù tới vậy ngươi liền theo chúng ta cùng c h ế c ta những vật này tiêu gạo tại hoàng thịnh trên thân cắn xé cường độ lớn hơn không hoàng thịnh m ồ m miệng mơ hồ mà hô to muốn ta chết ta để các ngươi chết trước nói hoàng thịnh dùng hắn duy nhất có thể đậu miệng hướng về phía bên cạnh hắn nhâm phát mặt của liền l i ề u mạng mà cắn ta muốn sống sót ai bảo ta chết ta liền để ai chết trước hoàng thịnh phun ra trong miệng một khối thì chết g i ậ n hô hào những vật này tại hoàng thịnh hô to bên trong đột ngột an tính lại tiếp đó một giây sau những vật này phát ra kinh khủng chu lên xé rách hoàng thịnh cơ thể càng thêm dùng sức mấy nhóm người phân biệt nắm lấy hoàng thịnh đầu cùng tay chân hướng về phương hướng khác nhau đi đến、Kết. một tiếng hoàng thịnh phênh thây tiên huyết như suối phun từ hoàng thịnh cổ chỗ phun tới vẫy vào trên sân tất cả mọi thứ trên thân không ta muốn sống sót sống sót sống sót đ ề u đến ruộng đất này hoàng thịnh đầu người vẫn là tại càng không ngừng gào ghét hắn đã đã mất đi ý thức nhưng trong miệng còn là ở không ngừng nhớ tới ta muốn sống sót hoàng thịnh đầu người nói ra câu nói sau cùng tiếp đó chính là một trận đột nhiên mảnh này không gian hắc cám bỗng nhiên yên tĩnh giống như pha lê m ở dạng đầy vết rách tiếp đó không gian như pha lê giống như pha thoái trong không gian tất cả mọi người cùng đồ vật đều hóa thành cho đùi trong hiện thực như tốt v ừ a gạo chỗ sâu nhất trong phòng hoàng thịnh đông nhiên mở mắt ra hắn mặt không biểu tình nhẹ nhàng nắm nắm đấm của mình đạo ngôi lai、like, cho tới nay ta muốn đích thực bất quá là sống sót thôi sống sót không có chuyện gì có thể ngăn cản ta sống sót nếu như ai nghĩ để cho ta sống không nổi như vậy ta liền để hắn sống không nổi cỗ này tín nhiệm từ đây hóa thành trong lòng của hắn một đạo bền bị quang ở trong cơ thể hắn nghe hoàng cung chỗ thần hồn thanh minh linh lực sôi trào phát toàn chân văn sao động bắt đầu chân chính dung hợp